quy 1 chương 107, nóng này đấu cầu. Nóng này đấu cầu. Ha ha ha, không có gậy tròn bóng chạy tay, không phải liền là cái phế vật sao? Ha ha ha. Uy, bậy bệ. bệ. Lạp là Sủ làm cầu người, nó thật được không? Giờ Dọ Phỉ có chút lo lắng nói, "Không, quan, hệ, tô rồi, nhưng lấy." Bậy bệ, bệ vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Giờ Dọ Phỉ không khỏi cũng là lòng tin đại chấn, "Uy, Lạp Sủ, người đến phía trước cái kia phát bóng vòng đi." Nghe vậy đầu đội cầu ngọn lạp sưởng chó lạp sủ chậm rãi bò tới trận của địch phát bóng trong vòng. "Uy, lạp sưởng chó" Trở lấy bị giẫm đạp đi, giẫm đánh bọn hắn, Bíp Pan. Bên sân chợ uy đi tiếng điếc tai nhức óc, Phổ Sỉ Băng Hải tặng hoàn hô hô to. Itlen xem xét mắt thấp không thể lại thấp lạ sủ cười nói, "Bíp Pan, dùng khoái công đạp nát bọn hắn đi." Bíp Pan quá cao, cao căn bản là nghe không được tịt lẹt nhỏ giọng nói nhỏ. Hembert che miệng lại cười trùng lấy, hắn không nghe thấy. Sướng luôn viên ý kéo mê mê tư cỡi chim sẻ lớn trên không trung bay lượn nói, "Chúng ta Phổ Sỉ Hải đội viên luôn luôn như thế tràn tự tin, như vậy thì mượn cái này cao bầu không khí bắt đầu đi. Không hạn thời gian, một cầu phân thắng thua." Theo một tiếng tiếng sáo, tranh tài rốt cục bắt đầu. Đầu thạch sa lan tiệt. Ngoại hiệu cầm ôm máy móc dịch lẹt dẫn đầu một cái đột kích, trực tiếp đem không phản ứng chút nào làm xưởng chó lạ sủ thọt tới giữa không chung. Bạo liên đập. Ngay sau đó cá cự nhân biết ăn một cái tát mạnh chính là đối lạ sủ đánh ra tới. Bị đội lên giữa không chung lạ sủ trực tiếp liền hướng về bạo rồ quẻ trận địa phương hướng bay đi. Uy, bảy bệ, bệ. Cẩn thận. Mắt thấy lạ sủ liền muốn gấp rơi mà xuống, cũng sớm đã công kích đến bạo rồ quẻ trận địa vịt lẹt lại là một cái con quay chặn đường, thân thật nhanh xoay ra ý đồ đường hắn bảy đem gấp rơi mà xuống lạ sủ lần nữa bay. Một bên hẻm bật cũng vào lúc này nhảy lên không chung một phát bắt được là sủ, dẫn bóng vòng đã ngay tại hắn tầm bắn trong phạm vi. Cái này liên tiếp đặc kích, Phổ Sí Băng Hải tắc cái này ba tên tuyển thủ phối hợp có thể làm được một câu phối hợp khắc ít. Chắc là hẻm bật sở lên đủ. Hải tắc nhóm reo hò mà lên. Bảy Bệ ngăn lại hắn. Cùng lúc đó, Dư Dọ Phi đột nhiên chui xuống dưới đất trong nháy mắt biến mất trước mặt người khác. Bảy Bệ tiến lên một tay giở lên thịt lẹt một cái chân, vẫn như cũ không nhanh không nói, mới, không, sẽ, cái này, à, nhanh, liền, kết, bụp, đâu? Nặng đến 3 tấn thịt lẹt cứ như vậy nhẹ nhàng bị bẫy bệ cả người ngồi chỗ cuối vung mạnh. Phô sĩ si băng hải tặc thuyền viên đoàn không khỏi tán lây, đây là cỡ nào quái lực gan nặng 3 tấn thân hình khủng lồ trong tay hắn liền giống như đồ chơi. Đừng nhìn bẫy bệ bình thường chậm rãi, thật đến thời điểm chiến đấu, động tác của hắn nhưng lại mười phần tấn mãnh, nhanh chóng vung mạnh cái mười mấy 20 vòng, thẳng vung mạnh đến thịt lẹt hai mắt lượn vòng, mới đem hướng về dần dần chạy tới các cự nhân bíp tới. "Tô, rồi, mở lửa." Ùng. Hẻm bất chỉ cảm thấy trong tay hắn lạm chó toàn đột nhiên nóng lên. Mặc dù an hệ ZAN trái ác quỷ Thế nhưng là lạ sự bản chất vẫn là một kiện vũ khí, chiến đấu bên trong ý thức tự chủ cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhưng khi tiếp thụ lấy bầy bẻ chỉ lệnh, lạ sú lập tức toàn thân trải qua một vòng hư quang. Trong miệng một đoàn hào quang một khi ủ ủ, đột nhiên phun ra, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt lực trùng kích đem ôm hắn hẹp bật chấn động đến rốt cuộc cầm không được nó, ở vào không trung toàn bộ thân thể bị cỗ này to lớn sức giật vén đến trọng tâm mất cân đối lướng về sau ngược lại cắm mà xuống. Bạo liệt tiếp phát cầu. Từ sau đổi kịp Bit ra hai tay, bị ném qua tới Bitlet. Thủ Long độn Dưới chân thổ địa hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trọng lượng của hắn. Biến phản đột nhiên thân thể một cắm, thân thể khổng lồ nhịn không được toàn bộ hướng về phía trước cắm số dưới. Dưới chân hắn đất cát đã sớm bị tính nôn nóng giờ rọ phỉ hoàn toàn móc sạch ra một cái cự đại cả bẫy. Đầu góc choáng váng vịt lẹt trực tiếp ngược lại đâm vào một bên hố cắt bên trong. Lúc này, Lạp Sủ cũng từ không chung rơi xuống. Bảy Bệ nhấc tay vừa tiếp xúc với, "Tô, rồi, súng, hình, thái." Một trận vang lên kèn kẹt bên trong, làm xưởng chó Lạp Sủ một lần nữa biến trở về bản thể của nó, một thanh hai đầu mở ra thuần cương chất bạ dù cả súng phóng tên lửa. "Không, địch, mãnh, đánh." Bảy hai tay ôm lấy súng phóng tên lửa họng dùng hết toàn lực vung đánh mà ra. Thuần cương súng phóng tên lửa hung hăng rút đánh vào từ trên không rất xuống hẻm bất trên sườn núi, chỉ nghe một trận khiếp người xương cốt bạo liệt thanh âm vang lên. A. Phô Sỉ băng hải tặc người không dám nhìn thẳng che lại con mắt. Hẻm bất toàn bộ sương mũi hoàn toàn lõ vào. Tại đụng phải như thế bị vỡ nát đả kích về sau, hẻm bất thân thể không còn có một tia chi giác, giống như một viên bóng chảy hướng về bên ngoài sân rút bắn đi. Bóng tốt. Tốt một cái toàn lui đánh, vẻn vẹn một nháy mắt chính là đánh tan đối phương một viên không khỏi hài lòng hô một câu. Phô cái mũi không có tức điên rơi, hắn đây là đem hắn lão bóng chạy đánh sau. Thả ta ra, nhanh, thả ta ra. Lúc này, vừa mới khôi phục chi giác, đầu còn có chút choáng vịt lẹt thân thể vậy mà không bị khống chế xông về phía trước. Ta làm sao có thể thả ra ngươi? Chuột đồng mộ đường cao tốc, bẩy bệ tiếp lấy, đất cát bên trong rở rọ phỉ nắm lấy vịt lẹt mắt cá chân nhanh chóng hướng bẩy bệ thúc đẩy. 400, bản, mạnh, đánh. Trong điện quang hỏa thạch, quan chú toàn thân lực đạo thuần cương xuống phóng tên lửa kia nặng nề báng xuống lần nữa trực kích thậm chí đem xa, xa phòng cũng hoàn toàn phá hủy. Tại những này xui xẻo người xem giữa tiếng kêu gào thê thảm, ít lệ thân thể như như diều đứt dây, ngược lại đưa tại trước mặt bọn hắn cắt vàng bên trong. Như vậy thì còn lại cái cuối cùng cá cự nhân. Bảy bệ phieng hắn lập sưởng chó lạ sủ đi đến chậm rãi chuẩn bị leo ra hố đất Bitpan trước mặt. Lửa, rồng, liệm, tích. Tại Bitpan như vại nước to đến đồng tử bên trong, từng phát pháo hỏa tiến như bắn liên thanh đối hắn đầu lâu to lớn liền điên cuồng công kích. Tất cả mọi người sợ ngây người, mãnh liệt như vậy hỏa lực, đây là muốn giết người sao? Rốt cục Bitpan bị tác đến mức hoàn toàn đã bất tỉnh, bảy tiến lên níu lấy Bitpan đem hắn từng bước từng bước kéo hướng về phía dân bóng khu. Khóa mà tin được kia vượt qua 10 tấn trọng lượng cứ như vậy bị đầu này phi hùng cứ như vậy nhẹ nhóm kéo đi qua. Trọng tài, hắn phản quy, bọn hắn phản quy. Nói này đấu cầu cấm chỉ đeo vũ khí. Phô sĩ si băng hải đặc tuyển viên Đoàn bất mắt quát. Lạ cười lạnh một tiếng, không thể đeo vũ khí là cấm, nhưng đã vị bạn phỉ tật quy tắc cũng không có cấm chỉ năng lực giả bản thân sử dụng năng lực, lạ sự là an bộ kỵ bổ kỵ nomi làm sưởng chó, bảy bệ cũng không có sử dụng năng lực bên ngoài vũ khí không phải sao. Rõ ràng là an no vũ khí, nữ nhân này lại còn nói thành là an bộ kỵ bổ nomi lạm chó, tốt a. Cái này chỉ có thể tùy tiện nữ nhân này xả đạn, dù sao tại gờ răng lại nạn nửa phần trước, về gã tù hắc khoa kỹ, đem quả thực lực lượng bám vào tại vũ khí phía trên, loại này đặc thủ vũ khí thật sự là quá ít, dạng này bí mật người biết thì càng ít. Tốt, đừng cho lão tử mất mặt xấu hổ, thua chính là thua. Phô Si đối sau lưng hải tắc quá lớn. Dìm không khỏi liếc mắt bên cạnh Phô Si, mặc dù tướng mạo hiền mọn, bất quá gia hỏa này ngược lại là có mấy phần thuyền trường khí độ nên có. Như vậy trọng tài, nói thế nào? Ra tuyên bố, ván này bạ rồ quẻ băng chiến thắng. Dựa theo quy định, bà rổ quẻ băng hải tặc có thể từ phủ sĩ băng hải tặc bên trong tùy ý chọn lựa một tuyển viên, hoặc là cấp đi tiêu chí cũng là có thể. Đã thuyền của bọn hắn giải đã thừa nhận thất bại, trọng tài tuyên án nói, như vậy bà rổ quẻ băng hải tặc chọn ai đây. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bọn hắn thuyền trưởng đệ đệ, tiểu nhân tộc Điều Ly. Đương nhiên cũng có thể là là chúng ta mỹ lệ gợi cảm gọi tiểu thư. Hắn đang nhìn ta. Bọn hắn thật mạnh a, nếu như tuyệt ta, rốt cuộc thắng. Tiểu Diệu Ly cũng là vội vã cuống cuồng trên ghế, chờ lấy ca đem hắn về đi. Jím ca, nhanh vịn, nha. Quy 1 chương 108. Mới đồng bạn. Mới đồng bạn. Thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tuyển cái thuyền tự tới. Tình Cao là bỗng nhiên mở miệng đánh gãy dìm sắp nói ra khỏi miệng nói, Mị Kỳ ta bất man hết sức nói, "Lão tỷ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dĩu Lý Thế nhưng là chúng ta thuyền trưởng thân đệ đệ, sao có thể vì một cái vốn không quen biết người chèo thuyền mà từ bỏ Dĩu Lý đâu?" Nói như vậy Dĩu Lý nên đến cỡ nào thương tâm. Một bên dìm lại là bỗng nhiên đưa tay đánh gãy Mị Kỳ ta nói, "Vậy liền theo lời ngươi nói làm đi, lão từ ngươi đến phụ trách từ trong bọn họ chọn lựa ra một cái người chèo thuyền." Thế nhưng là thuyền trưởng, ngươi không còn cân nhắc Diệu Ly tâm tình sao?" Mỹ Kỳ Tạ không xác thực tin đến nhắc lại. "Cứ như vậy quyết định?" Dĩm Cương lì nói. Lạc nhìn chung quanh hạ đám người giải thích nói, Mỹ Kỳ Tạ, chúng ta trận tiếp theo tranh tài là vòng tròn thi đấu thuyền, mà chúng ta không có người chèo thuyền." Mỹ Kỳ Tạ khẽ giật mình, "Thì ra là thế, xem ra đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ là đáng thương chúng ta tiểu Diệu Ly." Lạc Kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là đề nghị một chút, nàng không nghĩ tới Dĩm thật sẽ tán đồng đề nghị của nàng, liền như là hắn nói như vậy, Dĩm là thật coi nàng là thành bọn hắn phó thuyền trường, cấp cho nàng tuyệt đối tín nhiệm. Lạc Tâm cũng không khỏi bâng lòng, tùy theo hít sâu một hơi ánh mắt bắt đầu từ Phó sĩ Băng Hải Tặc thuyền viên bên trong từng cái đảo qua. Cầm quyết đại âm thanh rèn rèn như sướng luôn viên y tổ mị mị nói, xem ra bả rồ quẻ băng hải tặc đã quyết định nhân tuyển của bọn hắn, như vậy bọn hắn đến tụt cùng chọn ai đây? Thật lâu dư lạm mở miệng nói, đem các ngươi thuyền trưởng đều tụ tập lại đi. Rất nhanh 51 danh người chèo thuyền bị tụ tập. Ito Mimi dù đề cử nói, vị này là Sần Nỉ A đại ca, hắn nhưng là chúng ta Phó sĩ tuyệt là tất cả người thuyền bên trong nhất. Còn có vị này Đô đại ca là một vị cực kỳ am hiểu chiến đấu thủy tượng. Gia tiếp tục đi tới, từ từng người từng người người chèo thuyền trước mặt đi qua. Cuối cùng dừng lại tại 50 danh người chèo thuyền bên trong duy nhất nữ hải tặc trên thân, một màu nâu làn da mỹ nữ trước mặt. Ito mỉm dù vừa nói, "Vị này là Gina đại tỷ, là cái chỉ ý theo mình bản năng làm mình thích làm công tác người chèo thuyền, mặc dù năng lực chưa hẳn so ra mà vượt phía trước nói các vị đại ca, nhưng là tuyển nàng, chỉ là cái này khuôn mặt đẹp đẽ cũng gợi cảm vũ tư thái liền rất đáng, không phải sao?" Gina con mắt bị bịt mắt che. Nhưng cái này y nguyên che không được nàng mỹ bên ngoài gọn sóng hình dáng ngắn tóc đỏ cùng tại cổ, một kiện đai đeo áo sơ mi cùng kim một đầu rộng đai lưng thấp eo quần đùi hạ đâm cây thiết truy. Như vậy ta liền lựa chọn nàng, truyền tượng Gina tiểu thư. Một bên Bon cớ lại nói, "Uy, ra tỷ, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không chọn nam hiệu chiến đấu truyền tượng đỏ Du bạn, Bằng vào ta kinh nghiệm, chỉ là hắn cái này một thân rắn chắc hữu lực cơ bắp, liền tuyệt đối là một chiến đấu hào thủ." Gina tiểu thư mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một phổ thông truyền tượng, xem xét liền không có bao nhiêu kỹ chiến đấu. Lạc cười nói, một cái cho dù là tại hải tập thế giới bên trong, ý nguyên nguyện ý tuân theo mình bản năng làm mình thích làm sự tình, đây không phải rất lãng mạn sao? Mà lại ta dám đánh cực, nàng tạo thuyền tay nghề mới là cái này, 50 cái thuyền tượng bên trong tốt nhất một cái. Lạc thì, ngươi cái này kỳ quái căn cứ. Dĩm đưa tay ngăn lại Bon cơ lại, "Bon, tôn trọng ngươi phó thuyền trưởng, ta đã tán đồng đề nghị của nàng, tự nhiên cũng liền tán đồng ánh mắt của nàng." "Cái gì? Cái gì?" Khó mà tin được, bà rổ quẻ băng hải tập cuối cùng lựa chọn không phải Sẵn A đại ca cùng Bạch tiểu thư, cũng không phải bọn hắn tiểu tiểu nhân tộc lại là chỉ thích lấy bản năng đi làm việc nhất vũ mị tự tượng, Jinna tỷ tỷ. A, Kịch, Dĩm ca, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chọn Đậu Ly? Trên sân khấu Đậu Ly cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc lên. Biểu Ly khép người tiếng khóc theo gió chuyển tới, Mị Kỳ tạ cùng mấy Dĩ án nhìn nhau, đau lòng đến mở ra cái khác đầu. Dĩm tiến lên hai bước nhìn về phía Đậu Ly lớn tiếng nói, "Đậu Ly, Dĩm ca, vì cái gì? Ngươi thật không muốn Đậu Ly sao?" Đậu Ly đã sớm khóc thành cái nước mắt người. "Đậu Ly, là nam tử đi, như vậy thì lại đợi thêm một hiệp, tiếp theo hiệp nhất định đem ngươi thắng trở về." Dĩm cắn răng kiên định nói. Dìm quyết định này giống như là tận thế tiến đến đối với quen thuộc cùng với gìmữly thực sự không thể nào tiếp thu được gì quyết định như vậy hắn cảm giác mình bị từ bỏ ta không muốn ta không muốn. muốnế lì thương tâm trên ghế la lột một bên dùng tay nhỏ lao nước mắt một bên tử khe hở có ít con mắt liếc cho gìm vật nhỏ này đây là bắt đầu khóc lóc con sòm ăn bạn cái này khiến đến gìm lại sinh khí lại đau lòng hắn hẳn là hiểu rõ nhất mình người giờ phút này lại cùng cái đứa bé không hiểu chuyện gì yên lặng hướng về gian hàng đi đến vật nhỏ gặp gìm đi tới lập tức ngừng lại tiếng khóc méo miệng một mặt muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng Dĩm Từ trên ghế nâng lên Đậu Ly, "Không đi, chờ ngươi khóc đủ rồi, chúng ta bàn lại." Dĩm Ca nói bàn lại chính là không có nói chuyện. Vừa nghe nói như thế, Đậu Ly lại bắt đầu khóc, mà lại khóc đến càng hung. Dĩm ngón tay nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt của hắn, đau lòng đến giúp hắn lao đi lệ trên mặt. "Không, không khóc." Chăm phát trăm trúng chiêu này không dùng được, rốt cục Đậu Ly trùng điệp hốt mấy lần nước mũi. Gặp Đậu Ly không còn khóc giống, Dĩ mới mở miệng nói, "Ta làm sao có thể không muốn Đậu Ly đâu, dù là không muốn toàn thế giới." "Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi không có tuyển Đậu Ly." Điệu ly giọng thu bởi vì Ca cũng không tiếp tục muốn thua a. Dĩm ca đã không chịu đựng nổi lần nữa mất đi thân nhân thống khổ, cho nên Biểu Lỵ, nguyện ý tin tưởng Dĩm ca sao? Lặng lặng lại đợi thêm nhất đẳng, rất nhanh ca ca liền sẽ mang ngươi về nhà, lần này tính ca ca thiếu ngươi. Biểu Lỵ minh mạch, việc này Dĩm ca quyết tâm, Biểu Lỵ quệt mồm bất mãn khoa tay một chút nói, "Dĩm ca, ngươi thiếu Biểu lì trí ít có nhiều như vậy?" "Dĩm cười, vật nhỏ này lại sống đến giờ, lập tức liền bắt đầu muốn chỗ tốt." "Ừm, ngươi nói nhiều ít thì nhiêu." Dĩm nhẹ nhàng xuống Biểu hướng phía dưới đi đến. "Dĩm ca." "Ừm, còn có cái gì vấn đề sao?" Dìm dừng lại cướp tay đầu nhìn lại. Diệu Lệ hít sâu một chút nước mũi, người cam đoan trận tiếp theo nhất định mang Diệu Lệ về nhà. Đương nhiên, không ai có thể từ giìm ca bên người đem so với lợi cớ đi. Vậy, vậy các ngươi nhanh lên tranh tài đi. Như vậy mời Gina tiểu thư đi qua bạ rổ quẻ băng hải tặc bên kia hoàn thành tuyên thệ nghi thức đi, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành chúng ta trận tiếp theo tranh tài. Gina cũng không nghĩ tới, đối phương chọn thế mà lại là nàng. Tại tất cả người trèo thuyền bên trong, nàng không phải nhất thu hút, phổ sĩ si băng hải tặc có được chọn vẹn 50 danh người trèo thuyền, cùng bọn hắn so sánh, nàng kỹ xảo chiến đấu cơ hội liền có thể không đáng kể. Mà lại nàng thực sự không thích buồn kẻ vô vị sửa thuyền công việc, tương phản nàng càng ưa thích chơi đùa chút vật kỳ quái, mặc dù thuyền của bọn hắn dài cũng không có nói cái gì, nhưng là cũng không có cấp cho nàng quá nhiều nghiên cứu kinh phí. "Ta là Gina, như vậy từ giờ trở đi, ta tuyên thệ hiệu chung với ngươi, bạo rồ quẻ băng hải tặc Jim thuyền trưởng." Gina một mặt bình tĩnh nói. Jim lắc đầu nói, "Ta không tiếp thụ ngứa như thế nông cạn tuyên thệ." Gina khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Jim. Jim vẫn là một mặt ấm áp mà cười cười, như là dự nói như vậy, ta cũng thích tuân theo mình bản năng làm mình thích làm sự tình, nếu như đây là mộng của ngươi, Ta nguyện ý giúp ngươi thực thiện nó. Mị Kỳ Tạ đem vật kia cho nàng. Mị Kỳ Tạ nghe vậy từ trong túi tiền của nàng tay lấy ra chồng chất đến bình bình chỉnh chỉnh cả mị lấy tới. Gina có chút kinh ngạc mở ra xem, hai tay không khỏi run lên. Đây là một chương 300 triệu chi phiếu, như vậy trận tiếp theo vòng tròn thi đấu thuyền, xuất ra thực lực của ngươi Azina, để cho ta nhìn xem, ngươi có đáng giá hay không đến ta vì ngươi đầu nhập toàn bộ tài chính. 300 triệu a. Phô Sĩ băng hải tặc hải tặc nhómồ lên. Bọn hắn đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy qua. Dịm, thuyền trưởng. không chỉ có mở miệng. Thu cấp đi làm mình thích làm sự tỉnh, đây không phải rất lãng mạn sao? Không có mơ ước lời nói, chẳng phải là cô phụ một đoạn này đáng giá chúng ta khắc họa cả đời mạo hiểm lữ hành. Gina cười, một đoạn thời khắc nàng hít một hơi thật sâu, một thanh kéo trên mặt mắt đen che đậy, sau đó một chân quỳ xuống, hai tay giơ lên nàng giữa bắp đuổi cắm thiết truy, đầu hơi thấp. Jim tiên trưởng, Sencho phép ta lấy Gina kèm bờ chi danh lại một lần nữa đối với ngài Tuyên Thế Hiệu chung. Nàng dứt khoát nói, từ nay về sau, ta nguyện mặc cho ngài phân công, không sợ không hối hận, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Đây là một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, chỉ có quý tộc hướng thượng cấp tiên thể hiệu trung giờ mới có thể đi này lễ tiết. Thì ra là thế, nữ nhân này là một quý tộc. Chỉ là cái này một nghi thức bên trong vốn nên dùng trường kiếm biến thành thiết truy lộ ra là như vậy giờ giờ ương ương. Quy 1 chương 109, vòng tròn thuyền trèo. Vòng tròn thuyền trèo. Dìm châm mặc một lát cũng cởi theo, tiếp nhận thiết truy, đem truy chui nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của nàng, ta tiếp nhận ngươi hiệu trung. Dìm nhẹ nhàng tại Dina đầu vai điểm hạ ra hiệu nàng có thể đứng dậy, Gina bả vai không khỏi run rẩy một chút, trong thân thể giống như là có độ vật gì rốt cục bung lòng xuống. Số huấn viên ý tổ mỹ mỹ rủ đối khuyết đại âm thanh ống hô, như vậy trận thứ hai, vòng xoay xuống thi đấu, hiện tại bắt đầu, xuồn sử dụng tuy nhỏ, chỉ có thể từ hai con mộc mái chèo cùng ba cái không thùng rượu bên trong lấy tài liệu chế tạo. Không dành thùng rượu có thể tới ta chỗ này nhận lấy, ta nhắc nhở một câu, nếu là sử dụng những tài liệu khác liền lập tức hủy bỏ tư cách tránh tài, như vậy hiện tại liền để chúng ta nhìn xem các vị người chèo thuyền bản sử đi, không biết chúng ta đã từng đồng bạn Gina tiểu thư, lại sẽ cho ra chúng ta niềm vui bất ngờ gì sao đâu. Bọn lại nhìn xuống thùng rượu, chỉ có thể dùng ba cái không thùng, khả năng không thể gánh chịu quá nhiều người đâu. Chờ ba đội đi. Mới gia nhập Gina nói, ba đội. Bọn hắn tổng cộng chỉ còn lại 6 cái tuyển thủ, mà lại Jim cũng không tham gia trận đấu này, nói cách khác bọn hắn chỉ còn lại 5 người. 5 người phút ba đội. Gia cũng gật đầu nói, phút ba đội, ta đã sớm nghĩ kỹ, Mỹ Kỷ Tạ cùng mấy gì ẩn một đội. Hai cái nha đầu nhẹ gật đầu. Bọn cùng ta một đội. Gina cùng Miss. Phương lại cùng Mr 13 một đội. Là, bọn hắn còn có 2 con động vật đồng bạn, làm sao đem bọn nó quên mất. Jim nhẹ gật đầu cười nói, cứ như vậy đi, xem ngươi rồi, Gina. Ba tổ người, ba đội tuyển nhỏ rất nhanh cùng theo đó mà xinh mỹ dị án cùng mỹ kỳ tạ cho nhỏ, thân phù hợp các nàng thẩm mỹ quan, ba cái thùng rượu liên tiếp đâm vào cùng một chỗ, lại thoa lên mỹ dị án thuốc màu, ngay ngắn chính là một bàn làm cho người thèm nhỏ dai sô so cô la bánh gà tổ, chính là ngay cả kia hai cây thuyền mái chèo cũng bị sơn thành hai cây mang đồng tử kẹo que. Hai cái tiểu nha đầu bốn đầu phấn nộn đôi chân dài liền nửa ngâm ở trong nước nhộn nhạo sóng nước, rìm gây khổ một tiếng, ăn hàng thế giới, người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hắn đôi tổ này đã không ốm như tưởng. Về phần bon cờ cùng là ai sợ hoàn hảo, còn tính là có mấy phần bộ dáng. Xa xa nhìn lại giống như một con bơi vị béo, ngược lại là cùng bọn hắn cách đó không xa phụ sĩ băng hải đặc biệt ổ ở ở hào giống nhau đến mấy phần. Cũng không biết đây chỉ có lấy một đôi cánh khổng lồ lớn thiên nga vẽ lên mái chèo đến tốc độ thế nào. Về phần Gina tổ này, ba cái thùng gỗ đều bị Gina hoàn toàn chia rẽ, tùy theo cả một cái thùng gỗ tấm ván gỗ chuẩn tiếp cùng một chỗ chế thành lâm thời xương rồng, cái khác tấm ván gỗ tùy theo xương rồng hướng lên đinh lên, cả chiếc thuyền nhỏ lộ ra dài nhỏ chật hẹp, thân thuyền nước ăn rất nhẹ, lộ ra phá lệ linh hoạt nhẹ nhàng. Bọn cỡ rõ ràng đối với mình thiên nga hảo càng thêm hài lòng. A ha, ha, ha. Jin Na tiểu thư, ngươi cái này truyền đến tụt cùng cái nào một mặt là đầu, cái nào một mặt là đuôi, căn bản là không phân rõ nha. Không tệ, dù là ngươi chú ý đi xem, cũng căn bản phân không ra đến cùng cái nào một đầu là đầu thuyền, cái nào một đầu là đôi thuyền. Jim lại là nhãn tỉnh sáng lên, loại này nước ăn cực mỏng nhỏ, xem xét tốc độ liền rất nhanh, cái này nữ người chèo thuyền, sát thực khéo tay. Jim cười nói, Bon, làm gì chấp nhất tại cái nào một đầu là đầu cái nào một đầu là đôi đầu, đầu. Dù là chuyển hướng mất linh, chiếc thuyền này cũng có thể thuận thế rơi cái đầu trực tiếp lấy đuôi thuyền làm thuyền đầu tiếp tục tiến lên. Vẹn vẹn cái này một phần cấu tứ liền đã mạnh hơn ngươi cái này, lớn cánh vịt béo không biết gấp bao nhiêu lần. Cắt. Bon cỡ lại lơ đến hử một tiếng. Hắn thế mà có thể liếc mắt liền nhìn ra thiết kế của mình ý đồ, Gina cũng là không khỏi lại sâu sắc đánh giá nàng mới trưởng trưởng. Nhìn qua kia đứng đứng tại xương rồng ở trung tâm hình chữ thập của bượm, nàng chẳng lẽ nghĩ treo cái bượm? Jimpo hỏi, "Chỉ là ta không rõ, ngươi trong lúc này dựng thẳng lên cột bượm là dùng để làm gì? Nếu như ta không có nhớ lầm, lần tranh tài này thế, nhưng là không thể sử dụng cái này ba cái thùng gỗ bên ngoài bất cứ vật gì." Gina cười một tiếng cũng không biết từ nơi nào móc ra hai chôi tiền nướng, đối Mr 13 cùng Miss. Phần này nói ra, đi chính các người trên vị trí, thắng được trên tài, toàn bộ hội trường đồ ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta tính tiền. Ta hiện tại thế nhưng là có 300 triệu tài chính tại túi đâu. Hai con thông minh sùng vật tự nhiên biết bây giờ ai mới là kẻ có tiền, xui xẻo tố lỗ liền đem trước mặt đồ ăn nuốt mất, sau đó hấp tấp đi bọn chúng nên đi vị trí. Đám người không khỏi nuốt xuống một chút nước bọn, chỉ gặp Mr 13 lặn xuống nước cắn một cái tại một sợi dây thường bên trên xung làm lên kéo thuyền công việc. Miss Phấn thì mở ra nó to lớn hai cánh như là một chương bị đính tại trên thập tự giá cánh ngưởng. Tuyệt diệu sáng uy a, Dịp nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi mở miệng khen. Dạ cũng là mở miệng cười nói, "Chuyến trưởng, xem ra ngươi kêu 300 triệu không bỏ phí." Dịp nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Ta phó chuyến trưởng, ta chưa hề hoài nghi tới ánh mắt của ngươi." Sướng luôn viên y tổ mị mị rủ thanh âm vang lên lần nữa. Như vậy tất cả thuyền thuyền đã tất cả đều hoàn thành, đầu tiên là nhân khí cao nhất, thần tượng của chúng ta cường đại phổ si đội hoạch tiểu thư xuất linh từ cá cờ ngư nhân cả vượt cùng tình cá mập món đã tạo thành đáng yêu nhỏ xe hàng hảo. Ha, ha, ha. "Hỡi tiểu thư, cả một đại ca tà cầu các người rồi. Tránh vết ta, giao cho người ta nha." Ở đối trên bờ đám phan hâm mộ không ngừng vỗ hôn gió. Tiếp theo là nhân khí xếp hạng thứ hai, Ai nha nha, thật là khiến người bất ngờ, lại là chúng ta Phổ Sỉ Băng Hải Tặc Nguyên người chèo thuyền Gina tiểu thư cùng hai con sùng vật tạo thành chim ưng biển mỹ nhân hào. Chiếc thuyền kia thật kỳ quái a, hoàn toàn nhìn không ra đầu thuyền cùng đò thuyền, Gina tiểu thư quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tùy hứng a bất quá là chuyện gì xảy ra, nó là bị Gina tiểu thư toàn bộ đính tại trên thập tự giá sao? Phổ hải tạc, hải tạc cười lên tiếng. Còn có con kia cá biển Nó chẳng lẽ coi là bằng nó có thể du lịch qua được mòn đã sao? Bất quá các ngươi có hay không cảm thấy, lấy xuống bịt mắt Gina tiểu thư so trước kia càng thêm mỹ lệ. Đúng vậy a, thuyền trưởng, đem Gina tiểu thư lại cấp về đi. Sướng ngôn viên ý độ mị mị rủ cười ha ha nói, không nghĩ tới thân kinh bách chiến phủ sĩ băng hải tặc nhanh như vậy liền tưởng nghiệm lên bọn hắn bị cướp đi thủy viên, Gina tiểu thư. Thật sự là anh hùng khó qua hải mỹ nhân a. Vai sở đoạn hảo bên trên, ra nhịn không được tả hữu tư phương xuống, "Bọn, ngươi an bánh lái sao?" Này, bánh lái? Vật kia hắn giống như quên mất. Đại đa số vật liệu gô đều bị hắn cầm đi làm hắn thiên nga truyền lửa cánh. Ra mặt tối sầm, không có chuẩn bị bánh lái, người xác định thuyền này sẽ dựa theo chúng ta chỉ hướng phương hướng tiến lên sau. Bọn cỡ lệ nuốt ngụm nước miếng, bất kể nói thế nào, chúng ta phải sở bản hảo so với kia hai nha đầu xô cô la bánh gạ tổ hảo phải tốt hơn nhiều đi. Tota, ngắm nhìn bên cạnh đổ lấy sô cô la bánh gạ tổ, dạ không tại kiên trì. Quy 1 chương 110, hung tàn bọn nha đầu. Hung tàn bọn nha đầu. Kế tiếp là nhân khí đạt xong xong thứ 3 bị ở ở hảo cùng bạn ai sở bản số ra hỏa. Chúng ta chocolate cả kệ hào đâu. Thế mà hoàn toàn không thấy kiệt tác của nàng, Mệ gì Án bất mãn hết sức cao giọng hỏi: "A, tìm được. Mị Kỳ Tạ tiểu thư, cùng mấy gì Án tiểu thư cho chocolate cả kẻ hảo." Xếp hạng thứ 2 đến ngược. Sướng Luân Viên ý tổ mị mị dụ liên tục lật ra mấy trang rốt cục tại cuối cùng một trang giấy bên trên tìm được Mị Kỳ Tạ cùng Mệ Dị Án danh tự. Nàng làm sao lại tin nha đầu này ta đâu? Mỹ Kỳ Tạ bất đắc dĩ che mặt, ta liền biết có thể như vậy. Chiếc thuyền này có thể nổi cũng đã là đi. Một cái sóng xuống tới đoán chừng này liền nên tan ra thành từng mảnh. Đám người dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua trước mặt mê người sô cô la kẹo. "Uy, Mễ Dĩ Ẩn, ngươi xác định chúng ta dạng này có thể chứ?" Mị Kỳ Tạ vẫn là không nhịn được lần nữa xác nhận nói. Mấy Dĩ Ẩn xuất ra xe bệ ấy gần một cái, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chờ hạ chúng ta gấp rút mái chèo, sô cô la kẹo hảo nhất định có thể giống ta ăn xe bệ ấy tốc độ, theo gió vượt sóng." Cái này không có chút nào căn cứ lòng tin nàng đến tột cùng là nơi nào tới. Mị Kỳ Tạ vô cùng đáng thương đến cầu nói, "Tốt chờ ăn, àn, ta van cầu ngươi, tiểu bỉu lị còn trong tay bọn hắn à. Mấy gì ăn mo lẻ đem cuối cùng mấy khối sẹ bệ ấy một mạch toàn nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, vậy được rồi, bất quá trở tranh tài xong, ngươi nhất định phải đền bù ta một túi lớn sẹ bệ ấy. Nếu như nàng không nhìn lầm, túi kia khô quắt túi hàng bên trong hẳn là không có sẹ bệ BA. ấy. Nha đầu này tất cả đều đã ăn xong, thế mà còn muốn cùng với nàng muốn đền bù. Bất quá mị kỳ tạ vẫn là đáp ứng cái này tham ăn quỷ nha đầu, không phải còn không biết nàng sẽ ra cái gì yêu tiêu thân. Như vậy tiếp xuống chính là chúng ta nhân khí thứ nhất đếm ngược cự hình truyền truyền gỗ hàng không mâu hạng hảo. A a a Bọn cớ lựa chọn mắt hốc mồm nhìn qua sau lưng to lớn vô cùng tự hình truyền truyền, thứ này cũng là từ ba cái thùng rượu có thể liệu đến ra. Ha ha ha, mấy tên mang theo bịt mắt da hỏa xuất hiện tại hàng không mẫu hạm cấp trên, đây là từ ba cái cự hình thùng rượu ghép lại lên, tuyệt đối không có trái với Quy Taka. Ha ha ha. Như vậy các hạm chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng súng vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Thùng gỗ hàng không mẫu hạm bên trong vô số nước biển chảy ngược mà ra, cường đại dòng nước trong nháy mắt như sóng lớn hướng về phía dưới gào rít giận mà xuống. Hoàn toàn không cách nào nắm chặt phương hướng cho cố cả kệ hảo trong nháy mắt bao phủ tại cái này sóng lớn sóng lớn bên trong. A, mọi người mau nhìn, Gina tiểu thư ột gì bị Ồ ỉ hảo đã theo gió vừa sóng xa xa dần trước. Tùy theo cái này cường đại sóng biển, Gina cùng nàng ột gì bị Ồ ỉ hảo nương tựa theo cánh buồm cùng nhẹ nhàng thân thuyền không chỉ có không chênh lệch, còn nhờ vào đó nhất cử danh liệt thứ nhất xa xa rất trước. Cái này một phần đối thuyền không chế lực, cho dù là nhiều năm thao thuyền sĩ cũng chỉ sợ không kịp. Hiển nhiên, đầu này thuyền nhỏ cấu tạo cùng tính năng sớm tại Gina trong đầu diễn biến không biết bao nhiêu về. Đợi gió êm hai cái bị sạc đến không ở Khan tiểu nha đầu hai tay liều mạng ôm thùng gỗ, nhìn bốn nhìn, lúc này các nàng chô cô cả kệ hảo. Sớm đã bị vô số nổi lơ lửng thùng rượu bao quanh. Đây là cái gì? Cảm mấy sao? Mấy gì ẩn rối ra kẹo que truyền mái trèo tộc. Thùng rượu mãnh liệt lắc lư. A. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng quanh mình, chocolate liệt cả kẹo hảo bị bạo tạc khí lãng trực tiếp trùng kích đến bay lên. Ha ha ha, thùng gỗ hàng không mậu hạm đòn sát thủ, thùng gỗ bom công kích xuất hiện. Từ không trung lần nữa lệnh về mặt biển, mị khí tạm mặc nghiệm một phen, ông trời phù hộ, như thế khế của các nàng thế mà không có tan ra thành Thế nhưng là cái này, bốn phía đã tất cả đều là bom, các nàng hoàn toàn động đậy không được mảy mảy. mấy may. Mấy Lần này thật bị ngươi hại chết. Tiểu nha đầu ngượng ngùng cười một tiếng, chậm nhớ tới cái gì nói, "A, ta có biện pháp." "Biện pháp gì?" "Ngươi nhìn tốt. Mấy gì ẩn xuất ra nàng bảng phàm hầu. Bằng Hữu Chi Hoàn Lục." Ba chít chít, một cái đặc thù đồ án lắp tại một hải tặc trên thân. Ngay sau đó, "Bằng Hữu Chi Hoàn Lục." "Bằng Hữu Chi Hoàn Lục." Ba chít chít. "Ba chít chít." Vô số nhan sắc cạm bấy đối cách đó không xa phô xi si hải tặc nhóm hát với tới. "Uy, các bằng hữu, mau giúp ta thanh lý mất những này đáng chết bọn nha." Tiểu nha đầu thanh âm ngọt ngào lên. "Đáng thương các bằng hữu lái cho nhỏ." Bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng về từng cái thùng gỗ bom nổ tới. Á a a, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn đều điên rồi sao? Phô Sỉ trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn những cái kêu ngốc đến nổi lên thuyền viên đoàn tính chất tự sát thấy việc nghĩa hăng hái làm. Wen, Wen, Wen. Vô số mảnh gỗ vụn hải cốt phiêu đầy toàn bộ mặt biển. Vẹn vẹn cái này một đợt công kích, chí ít một nửa trở lên Phô Sỉ băng hải tặc dự thi cano bao phụ tại thùng nước kia bom bên trong. Cũng mấy gì ẩn đối mỉ kỳ tạ làm cái tư thế chiến thắng. Làm cho gọn gần vào, cái này nha đầu chết tiệt kia. Dĩ khẽ miệng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung, không thể phủ nhận, mấy gì à năng lực thực sự dùng quá tốt. Chơi ạ, quá hung tàn, hai cái này lãnh huyết lạnh tâm lạnh phổi tiểu cô nương, thế mà lợi dụng chúng ta hiền lành phổi sĩ băng hải đặc tuyển viên tiến hành khủng bố, như vậy tính chất tự sát gớm mịn. Các nàng là ma quỷ sao? Sương luôn viên ý tổ mị mị dụ không dám tin nhìn qua trên mặt biển phá thành mảnh nhỏ thuyền nhỏ cùng toi thoát tuyển viên. Tùy theo nổ lớn mang tới to lớn sóng biển chính là đối bốn phía thuyền trèo gào ma đi. Bọn. Nhanh, ngồi lên cỗ này thủy triều. A. Bọn ở đầu, kia mười mấy mét cao sóng biển. Cái này xác định cũng có thể thừa. Bọn hắn đều là chỉ vịt lên cạn a. Thủy triều là đuổi kịp, bất quá rất đáng tiếc, một chiếc không có lắp đặt bánh lái hình tròn thuyền, căn bản là không có cách tại cái này kinh đào hải lãng bên trong năm chắc phương hướng của mình. Vai Voiser hoàn hảo, ở trong biển không ngừng xoay một vòng. Cùng lúc đó, từ món đà lôi kéo cột lịt lệ chuột hào chính bằng tốc độ kinh người hướng về Gina ụt gì bi o i hào tới gần. Khó có thể tưởng tượng, Gina tiểu thư ụt gì bị o i hào tốc độ là mau như vậy, sợ rằng chúng ta nhỏ món đà dùng hết toàn lực cũng vô pháp đem khoảng cách rút ngắn. Thời khắc này Gina đang ra sức đông đưa mái chèo, bọn Ji Bi Ồ ỉ hảo thật nhanh bay về phía trước chỉ. Không phải đâu, tiếp tục như vậy phải thua a. Mòn Đa nhanh xuất ra tinh thần đến, tăng sức mạnh mà du lịch. Còn có các nàng liền van các ngươi hỗ trợ kéo lại. Yên tâm đi, hoặc tiểu thư, bọn hắn liền giao cho ta, các ngươi chỉ cần đối phó Gina tiểu thư Ồ ỉ Bi Ồ ỉ hảo là được. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần ngăn lại bọn gia hỏa này, lấy Gina kỹ xảo cách đấu là vô luận như thế nào cũng không phải bọn tiểu thư bọn hắn đối thủ. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ Gina, hoặc tiểu thư, nắm chặt. Mòn Đa hổ thể. Cả cột lớn một tiếng xuống nước. Ý ngơ ngơ nhân vì pháp. Cả bộ cường đại cơ bắp lực lượng tăng thêm món đã cường tráng vây đôi. con lịt lệ chuột hầu như là lắp đặt cao tốc động cơ, bổ sóng chạm biển lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay về phía trước chỉ. Quy một chương 111, bạ rồ quẻ nữ nhân a. Bạ rồ quẻ nữ nhân a. Không tốt, con cá kia tốc độ quá nhanh. Một khi bị bọn hắn đuổi kịp, Gina tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định phải cứu trở về biểu Ly. Bây giờ chỉ có thể buông tay đánh một lần, Mị Kỳ ta sâu một hơi đối mệ gì à nói, mệ gì ản, quanh rượu còn dư lại thùng cho hết âm. A, toàn âm. Ngươi sắp định Mấy gì ảnh không dám vương tin nói Toàn đâm dù sao tốc độ của chúng ta cũng không có khả năng nhanh hơn bọn họ cùng tại cái này lãng phí thời gian không bằng vì bọn họ làm chút gì ta không muốn toàn đâm sẽ cho nổ đến bầu trời giá đau mấy gìán vội liền bắt đầu nàng cũng không phải các nàng loại này chiến đấu hình nhân tài cũng không có các nàng khoa trương như vậy nục thể cường độ hai đại túi xe về ấy ta không phải biểu lì kia tham ăn quỷ mấy gì ănế đất nói ba đại túi ta cam đoan khẩu vị cũng không giống nhau tiểu nha đầu do dự 5 đại túi còn muốn có ta thích nhất dòng bị bị Cái này đều cái gì em bé? Trên bờ biển, Dĩ Bỉm lặng đỡ lấy chán của mình nhìn về phía bầu trời. Tuất, Tiểu Nha Đầu cũng là đủ liệu đến, vì năm đại túi xe ấy, trong tay thuyền mái trèo nhanh chóng đâm về bốn phía thùng rượu. Theo liên tiếp nổ thật to âm thanh, cô cả kẹo hào lần nữa bị ném bầu trời. Khi nó lần nữa rơi vào mặt biển lúc, rốt cục hoàn toàn tách rời ra. Mấy gì án Liêu mà ôm một khối thuyền hồng tấm, Kiều Kỳ nhìn về phía bầu trời, như vậy tiếp xuống Mỹ Kỳ tạ nhân điên muốn làm gì đâu? Sương luôn dù chỉ cảm thấy đột nhiên có một cái bóng ma bao phủ hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Con mắt lập tức bị liền phiêu phủ ở trên đỉnh đầu hắn, kia đỉnh sinh đẹp tiểu dù hoàn toàn hấp dẫn lấy. Mưa bạo tạc xuất kích, vị kỷ tạ cao bay cao lên, hướng về phủ sĩ băng hải tặc cột phỉ hào nhẹ nhàng đi qua. Tây du ở trước mắt càng biến càng lớn, à, a, Ito Mimi dù lúc này mới phát hiện có một nữ nhân trốn ở dù hạ. Không trung nữ nhân bỗng nhiên thu hồi nàng tiểu dù, đối phía dưới cao giọng quát, 10 kg, 100 kg, 1000 kg. Chơi ạ, cái này kinh khủng nữ nhân muốn làm gì? Nàng muốn đem mình biến thành vũ khí ném tới chúng ta lệ chuột hào bên trên sao? Thế nhưng là nàng không phải một năng lực giả sao? Dạng này lập xuống, nàng cũng muốn chìm vào đáy biển a. Sướng viên viênỷ tổ mị mị dù không dám tin nói, nữ nhân thật là đáng sợ. Đây chính là bạo dụ quẹ băng hải tặc vũ khí bí mật sao? Uy, cạm cột nhanh suy nghĩ chút biện pháp a, cái này nếu là cho nữ nhân kia lập trúng, khẳng định lập tức liền chìm. Vật lòng nóng như lửa đốt nói, cột liệt lệ chuột hào nguy hiểm, cái này cũng không dịu a. Vô số phổ si hải tặc thất kinh ôm đầu hô. 10.000 kg. Thái Sơn áp đỉnh. A. a, a, a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? khuôn mặt nhỏ sớm đã dọa đến tất sát. "Cho ta tìm đi." Mị Kỳ ta gầm thét. Nàng nguyên bản Vũ Mị gương mặt giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn. "Nện, nện xuống đến rồi." Hải tặc nhóm kinh hô. "Như vậy tiếp xuống giao cho các người, hoặc tiểu thư, mòn đạ." Cả bột ngẩng đầu lần nữa ngắm nhìn giữa không trung nữ nhân, bỗng nhiên một chút lặn xuống nước, biến mất tại mọi người trước mắt. "Không phải đâu." cả đột đại ca thế mà Lâm Trận chạy trốn. Phô thị băng hải tặc người càng thêm sợ hãi. "Câm miệng cho ta a." Các làm sao lại Lâm Trận bỏ chạy? Rốt cục lấy lại tinh thần quật khua lên trong tay, nàng chỉ quát. Hoa hoa thủ ly kiếm, vô số cánh hoa từ chỉ huy của nàng động bên trong thay đổi ra, hóa thành từng chuôi mang theo lưới đao đóa hoa hướng về giữa không chung Mỹ kỉ tạ kích xả mà đi. Lưới đao vô tình sẹt qua Mỹ Kỳ tạ gương mặt cùng cánh tay, nhưng là kia 10.000 kg thân hình vẫn như cụ nghĩa vô phản cố hướng phía dưới gấp rơi mà đi. A, nện xuống tới, tiểu thư chạy mau a. Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh màu xanh lục đột nhiên từ trong nước bắn ra, hướng về Mỹ Kỳ tạ bắn tới. Mau nhìn, là cạp cột đại ca, cạp cột đại ca thật không có trốn. Ngươi mau tránh ra cho ta, ngươi ngăn không được ta. Mị kỉ cao giọng quát. Ha, ha, ha. Ta làm sao có thể tránh ra à, chớ tự cho là nữ nhân, liền lực lượng mà nói, chúng ta ngư nhân tộc lực lượng thế nhưng là nhân loại các ngươi gấp 10 à. Bất quá mỹ kỵ tạ cái này, 10000 kg thái sơn áp đỉnh gấp rơi mà xuống lần chứa động năng hiện nhiên đã vượt xa 10000 kg, dựa theo động năng tương đương 12 MV2VG tở z9.8ms công thức. Lại căn cứ cái này, gấp rơi mà xuống thời gian hẹn tương đương mười mấy giây, bây giờ mỹ kỵ tạ năng lượng tương đương với 22500000 J năng lượng, cái này năng lượng kinh khủng có thể đem đá hoa cương mặt đất đều ném ra một cái hơn 10 m sâu cái hố đến. Đây cũng không phải là cả bộ có khả năng chống lại lực lượng Tại tiếp xúc đến nữ nhân này, trong nháy mắt hắn liền lánh hội đến cái này một cỗ lực lượng đáng sợ. Nhưng là cả cột hay là ôm chặt lấy mỹ kỵ tạ, lấy cái kia đáng sợ ngư nhân quái lực lại thêm ở trong biển gia tốc tăng tốc độ, thành công đem mỹ kỵ tạ gấp rơi phương hướng chết đi một điểm. Chính là một chút chết đi, hai người từ trên cao bên trong gấp rơi mà xuống, ngay tại cột lịt lệ chuột hào bên cạnh đột nhiên đập xuống. Toé lên một đạo cao mấy chục mét của nước. Hoa. Wow. Như thế nặng nghề trọng lượng giận nện mà xuống, cho dù là mặt nước cũng cứng đến nỗi cùng mặt sàn xi si măng đồng dạng. Cạp nhịn không được một ngụm máu liền phun tới. Dìm cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy đối mẩy dị ẩn ô nhau đâu. Còn không mau đi cứu người, bị kỳ tạ thế nhưng là cái vịt lên cạn a. Nữ nhân này không sợ chết sao? Thế mà muốn làm đến một bước này. Bất quá không thể không nói, dĩm rất cảm động. Mấy gì ẩn tiểu cô nương lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên lặn xuống nước, cẩn thận tìm đòi. Mắt thấy cả bọn thủ thương, xung vật của hắn tinh cá mập mòn đã cũng là cực kỳ tức giận, gầm thét càng thêm dùng sức hướng về phía trước bay đi. Quân lính lệ chuột hào cùng một GBO ỉ hào khoảng cách cũng một chút xíu rút ngắn. A, muốn bị đội kịp, Mr 13, nhanh, nhanh lên nữa. Xung làm cánh của Miss Phân Lê sợ nhìn xem phía sau cá mập cách bọn họ càng ngày càng gần. "Đừng quản đằng sau, Mr. 13 nhiệm vụ của ngươi là tìm ra phía trước cái kia hải lưu mê cùng cửa ra vào." Gặp Mr. 13 không ngừng quay đầu nhìn lại, Gina một bên giao mái trèo vừa nói. Cùng lúc đó, phô 시 si băng hải tặc còn lại giữ thi thuyền cũng liếc tới vai sợ bản hảo. Một chiếc chứa mũi dừng truyền đối vai sợ bản hảo liền đột vào. "Cho cái này lớn vịt béo mở cái có thể gì nước lỗ thủ lớn." "A, ha ha ha, không chào hỏi sao? Không có ý tứ, chúng ta chính là cái này diễn xuất." "Thật sao? Vừa vận ta cũng thích cái này diễn xuất." Một cú không khỏi lựa giận phun lên giận lạ trong lòng, "Uy, bọn, bọn hắn giao cho người, con kia thối cá mập liền giao cho ta." Dạ một bước bón léo đứng lên, dù là kia bờ mông đường cong lại thế nào mê người, lúc này kia một mặt túc sắt cùng lánh khốc vẫn không khỏi đến làm cho lòng người kinh. "Gai đâm liệu pháp, gai đâm lưu tinh chủ ý." Dạ phi thân vọt lên, hai đầu trở nên cường tráng vô cùng trên cánh tay, trong nháy mắt mọc đầy như lưu tinh chủ ý gai nhọn, đối ngay phía trước thuyền thuyền liền xuống. Trước mặt thuyền treo lập tức chia năm xẻ nữ nhân đều là như thế giữ dỗ sao?" Cùng lúc đó Dã lòng bàn chân cùng hai ngọn núi đột nhiên mọc ra mấy cây gai nhọn, cắm trên mặt biển thuyền hỏng tấm như đi cả kheo liền hướng về cột lịt lệ chuột hảo phóng đi. Quy một chương 112, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhanh ngăn lại nàng a, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia tới gần hoặc tiểu thư. Hải tặc nhóm mở ra thuyền tất cả đều nhào tới. Uy, các ngươi còn không cho ta trở về. Thanh âm này, Phô Sỉ băng hải tặc người không khỏi quay đầu nhìn sang. Thuyền trưởng, Phô trưởng. Sau lưng dần dần chìm xuống, sợ hảo bên trên đứng đấy lại là của bọn hắn giải ngân hổ A, ha, -ha, -ha, -ha. Long Mi hồi lửa tiêu. A, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần hải tặc nhóm bị bon cờ lệ đánh trở tay không kịp. Cái kia, cái kia tên đáng chết à, hắn lại dám biến thành bản đại da dáng vẻ đánh ta ô hiếm tiểu đệ. Trên bờ, Phô Si tức giận tới mức run rẩy. Ba lê quyền pháp nhân yêu trùng thứ, ba lê quyền pháp hoa lệ tiên nga vũ. Chẳng biết lúc nào hai cái mềm mại sơ hoàng trang trí đã bọc tại bon cờ lệ muối dày bên trên. Thật kinh người nhảy vật lực, tại Phô Si băng tới múa, mỗi lần đặt chân, liền dễ dàng chạm vào từng chiếc từng chiếc thùng gô làm thành thuyền chèo bên trong. A, ha ha ha, đều cho ta chìm đi. Khe múa phương song, bon cớ lại hai tay chống nặng lớn tiếng của tiếu. Nước biển không ngừng tràn vào buồng nhỏ trên tàu, phù sĩ băng hải tặc dự thi thuyền không thể may mắn thoát khỏi tất cả đều bị thủ xuyên. Hèn hạ a, quá hèn hạ. Lại dám biến thành lao đại của chúng ta bộ dáng, tên nhân yêu này quá vô sỉ. Cưới tại chim sẻ lớn bên trên ỉ tội mị mị rủ, bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, trời ạ, ta không có nhìn lầm a. Bã rồ quẻ băng hải tặc người đều là quái vật sao? Cái kia là tiểu thư Độ lực sữa của nàng thế mà hóa thành hai cây dài hơn một mét gai nhọn, cùng nàng hai chân phối hợp, một mực đem bốn khối thuyền hỏng tấm định trụ. Ngư cái này một cỗ sức nổi liền hướng về cột lịt lệ chuột hào phóng đi. À, Phật tiểu thư chạy mau à, nữ nhân kia thế nhưng là tiền truy nã 35 triệu bở lị đại hải tặc. Phô xi băng hải tặc lần nữa sợ hãi. 35 triệu. So Phô xi lão đại còn cao. Hoặc tiểu thư, y tô bị bị dụ, nếu như Phật tiểu thư cột lịt lệ chuột hào cũng bị đánh chìm, như vậy chúng ta liền thua, đối mặt tiền truy nã 35 triệu rồi tiểu thư, chúng ta đáng yêu Phật tiểu thư làm như thế nào ứng đâu? Jim đã không quan tâm xo so tải, con mắt nhìn tròng trọc vào mặt biển. Thật lâu, mấy gì án vẻ mặt cầu xin nổi lên mặt nước lấy hơi lần nữa lại xuống, biển cả mênh mông, giờ phút này còn trở nên vô cùng động động. Nàng căn bản là tìm không thấy mỹ kỳ tạ ở nơi nào. Jim sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. "Herbert, chúng ta đi." Ngân hổ Phổ sĩ cũng đã ngồi không yên, lúc này Gina ụt gì bị Oì Hạo đã xa xa dẫn trước, tiếp cận đến hải lưu mê cung hải vực. Hepbert. hơn nửa ngày cũng không thấy con kia Tình Tình đi tới." lúc này mới nhớ tới hắn đáng yêu hẹp bật đã bị đầu kia phỉ hùng gọ đến hoàn toàn thay đổi, bây giờ còn tại trên cáng cứu thương nằm. Phật Phật Phật Phật, làm sao có thể để ngươi thuận lợi như vậy đến điểm cuối đâu?" Phổ Sĩ cười lạnh một tiếng, một phát mũi tên liền đối phía trước tiêu xạ mà ra. "Ta nói qua, ngươi cho ta thành thật một chút ta. Chẳng biết lúc nào, Dịch thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phổ Sĩ trước mặt, kia một phát mũi tên cũng bị hắn thật chặt chộp vào trong lòng bàn tay, theo một đoàn nồng đậm sương mù bạo táng ra, đem hai người hoàn toàn bao vây lại. Dịch đột nhiên bóc nát trong tay mũi tên, nào tiến lên. "À, xuất hiện là cái kia hèn hạ nam nhân giống như ác ma quấy nhiều thế công, bất quá thật đáng tiếc, Sĩ thuyền trưởng trăm phát trăm trúng thuần trắng đại tác chiến, lần này giống như không thành công." Đội xương mù tan hết, Phù Sỉ xương mặt xương mũi quỷ lệ vào đất cắt bên trong. Dĩm chậm rãi đi ra hai bước hít sâu một hơi, tâm tình không tốt thời điểm, đánh người quả nhiên là kiện thoải mái nhất sự tình. Ngươi bây giờ tốt nhất chớ cho ta. Bây giờ Mĩ Kỳ Tạ còn tung tích không rõ, Dĩm đã ở vào bạo tàu biên giới. Phù Sỉ co quắp thân thể thống khổ nói, ngươi cái này tên đáng chết ta. Sớm biết không dùng khói xương mù gậy, kết quả mình ngược lại là cái gì đều nhìn không thấy. Gai W tinh chú ý. kịp cột hai chân bên trên gai nhọn lần nữa bạo dài 2 mét, thân hình đột nhiên cất cao ở trên cao nhìn xuống. Hai đầu cường trắng vô cùng cánh tay đối cột liệt lệ chuột hào liền đổ xuống. Năng lực giả sao? Ở trong biển âm, coi như chuyện gì cũng không làm được. Mắt thấy lạ liền muốn bổ nhào vào trước mặt nàng quát cười lạnh một tiếng, "Hoa chi thôi miên thuật." "Quật tuyệt chiêu, hoa chi thôi miên thuật, có thể từ nàng cây kia đáng yêu gợi chỉ huy bên trong phóng xuất ra thôi miên văn hoa." Hoàng Bết nhí biển gai đâm. Dạ cuối cùng vẫn mê man đi qua chìm vào trong biển, trên bờ bảy bệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xuống nước cứu chữa. "Monda, cố lên a, không thể thua cho mấy cái này hỗn đản." Quật Liêu lên truyền hướng về phía trước tiến đến. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên nhảy ra mặt nước, hình như chính là lúc trước biến mất không thấy gì nữa cả cuột, mà lại trong tay của hắn còn ôm hai cái bất tỉnh đi tiểu cô nương. Tập trung nhìn vào lại là rơi xuống nước không thấy mỹ kỳ tạ cùng mấy dị án. Dư Dọ Phi liền vội vàng tiến lên từ cả bột trong tay tiếp nhận hai cái cô nương, tạ ơn, cảm ơn ngươi, ngươi thật là giúp đại ân." Trong lòng Tảng Đá lớn rốt cục buông xuống, không có việc gì liền tốt. Dìm thật dài thở dốc một chút, con mắt cũng không nhịn được nhìn nhiều mắt trước mặt cái này khẽ miệng còn mang theo máu ra xanh ngư nhân. Người cá này tổn thương hẳn là cũng không nhẹ. Thế nhưng là hắn lại có thể sẵn sàng xuất thủ cứu mì kỳ ta. Tựa hồ đối với nhân loại người cá này không có quá lớn căm hận, chịu chủ động cứu trợ nhân loại ngư nhân thật là không thấy nhiều. Thế nào? Dìm đi hướng Dọ Phỉ lo lắng hỏi. Hẳn là không chuyện gì, hai người đều là ở trong nước nín thở quá lâu đã bất tỉnh. Dọ Phỉ không ngừng nén lấy hai tiểu cô nương vật bụng, đem nước biển một chút xíu ép ra ngoài. Rất nhanh, hai tiểu cô nương ho khan vài tiếng tỉnh lại. Dìm tiếp nhận bấy bệ trong tay mặt, bao tại gì trên đầu, giúp nàng leo lên tóc có nước. Người điểm nhẹ à, tay chân phục về. Tiểu Nha đầu có chút bất mãn đến thì nói. Dị tức giận vỗ xuống mày giạn cái đầu nhỏ, người là đồ đần sao? Ta là cho người đi cứu người, ngươi ngược lại tốt, đem mình cũng cho mê đi tới. Ai u, đau đâu? Sẽ còn đau liền tốt, nói rõ ngươi còn không có bị đần chết, mình xoa. Dị quay đầu hung tợn đối Mỹ Kỳ ta quát, còn có người. cần làm được một bước kia sao? Các người tất cả mọi người là thân nhân của ta, bất kỳ cái gì thời điểm, ta hy vọng nhất là các ngươi bình an. Ta, Mỹ Kỳ ta có chút đi khuất, nàng làm sai sao? Dị lần nữa thật dài thở dài ra một hơi, tất cả mọi người đều an toàn, thật sự là quá tốt. Dị đứng dậy đi hướng bên bờ biển. Một đoạn thời khác đột nhiên dừng lại, cứ quay đầu lại nhìn qua Mỹ Kỳ Tạ chậm dần ngữ điệu ôn nhu nói, "Bất quá, thật cảm ơn ngươi, Mị Kỳ Tạ." Mị Kỳ Tạ nhàn nhã cười, "Hết thể tất cả đều là đáng giá, không phải sao?" Quy một chương 113, Diệp Lì, về nhà đi. Diệp Lỵ, về nhà đi. Mắt thấy liền phải đổi tới ật dị bị ô y hảo, cột lịt lệ chuột hảo lại càng mở càng chậm, càng mở càng thấp. "A, trong khoang thuyền làm sao đều là nước?" Nước biển chẳng biết lúc nào đã rót đầy cột toàn bộ nhỏ trên tàu, lúc này mới chú ý tới bường nhỏ trên tàu chẳng biết lúc nào bị người mở vô số cái động. Nguy lai tại ngất trước một khắc, da toàn thân vô số gai nhọn thuần thế đâm vào cột lê lệ chuột hảo, thân thuyền rốt cục hoàn toàn bao phủ ở trong nước biển. Sướng luôn viên Ito mị mị rủ thở dài một tiếng nói, xem ra ván này chúng ta Phổ sĩ băng hải tặc lại thua. Rốt cục tháng sau, Dìm đối bự Lý lớn tiếng nói ra, "Biệu Lý, có thể trở về nhà." "Ô ô, ô Dìm ca." Dân dân chim xuống hoặc đột nhiên quả quyết mở miệng nói, "Không, còn không có kết thúc đâu. Mặc dù chúng ta Phổ sĩ băng hải tặc dự thi thuyền tất cả đều chìm, nhưng là nếu như bạo rồ cũng đều chìm, trận này cũng chỉ có thể tính thế hỏa." Phó sĩ si hải tặc, vật tiểu thương. Dĩm cũng không nhịn được hơi nhíu như mày. Nữ nhân này, mọn dạ, tinh cá mập mòn đã đột nhiên từ trong nước này ra, vật cũng dựa thế từ mọn đã cóng lên một lên, hướng về Gina ở tập Dĩ bị Ồ ỉ hào nhào tới. Tối đại luân hoa hoa thủ lý kiếm, dây đặt hoa hồng đó hướng về phía trước kích xa tới. Nếu như Ồ ỉ bị ổ ỉ hào thật cũng bị bọn hắn làm chìm, ván này liền thật chỉ có thể coi là thế hỏa. Như vậy nàng sẽ làm thế nào đâu? Dĩm hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước. Sau một khắc, Gina nàng rứt khoát nhảy dựng lên, giang hai cánh tay phong kín tất cả khả năng bắn về phía ộp dị bị ồ ỉ hào hoa lưới đao. Dịp trong đầu đột nhiên nhớ tới nàng vừa mới tuyên thệ qua câu nói kia. "Dịp tiên trưởng, từ nay về sau, ta nguyện mặc cho ngài phân công, không sợ không hối hận, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc." Nàng dùng hành động ấn chứng lời thề của nàng, Dịp khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, nữ nhân này kỹ xảo chiến đấu xác thực quá kém, nhưng là nàng như nàng nói như vậy, nàng thực hiện lời hứa của nàng. Thu thu Một con lốc ưng tử Gina sau lưng bay lên, trên đầu vai hai rất súng máy liền đối phía trước thình thịch bắn đi qua, đột nhiên xuất hiện tương kích, thân ở giữa không trùng hoặc căn bản không có sức chống cự cái này một đợt ban phá. Hoặc tiểu thương, nguy hiểm. Giờ khắc này, tháng thua đã không quan trọng. Suốt dậy, dị... tất cả, cái... dìu không chút do dự xuống tới, dùng thân thể vì Gina ngăn lại tất cả lưỡi đau. Nếu như phổ sĩ có thể nhịn thêm một chút, như vậy đối với dìu loại này cưỡng ép xuất thủ tham gia tranh tài hành vi, trọng tài hoàn toàn có thể phán thua, nhưng là, ai biết cái người xấu xa này có thể hay không chỉ là vì cứu hắn tuyển viên, hắn nhưng là hẹp hỏi lắm đây. Phù sĩ một chút cũng không có do dự, trên hai tay chậm chạp xạ tuyến cũng đều bắn ra ngoài. Một bóng người hợp thời ngăn ở hai cái cô nương ở giữa, rộng lớn bóng lưng cùng dang hai cánh tay ra hoàn toàn chặn tất cả vốn nên bắn về phía hai nữ nhân phi dao cùng đạn. Tùy theo mà đến chậm chạp xạ tuyến cũng ngay sau đó hoàn toàn bao phủ lại dìm, vật còn có Gina ba người. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này hụt một nhịp. 30 giây thời gian, rất dài. Kia ba đạo nhân ảnh cứ như vậy lặng lặng dừng lại ở giữa không trung. Phù phù. phù phù, phù phù, phù phù. 30 giây lại là nhanh như vậy, ba tiếng thanh thủy rơi xuống nước âm thanh về sau, Gina mang lấy Dĩm cánh tay, đưa nàng thuyền trưởng vượt xuất thủy mặt. Dĩm hoàn thân vô lực treo ở Gina trên thân, đối Phổ Sĩ cười nói, hai cái nhún cảm cô nương a. "Phổ Sĩ, ván này chúng ta tính làm thế hỏa như thế nào?" Bất là Phổ Sĩ cái thứ nhất đồng bạn, đối với vừa mới mạo hiểm một màn, hắn thời khắc này cảm xúc vẫn như cũ không ngừng bành trướng. "Không, là chúng ta thua." Thật lâu, Phổ Sĩ hít sâu một hơi nói. "Dĩm có chút thưởng thức lên cái mông này đâu, hắn thừa nhận thất bại thời điểm mới là hắn đáng yêu nhất thời điểm. Ngươi sớm như vậy dứt khoát thừa nhận thất bại, ta cũng không đánh ngươi." Lúc này giữa không sướng ngôn viên ỷ mỹ mỹ nói ra. Mau nhìn a, ngay tại vừa mới kia ngưng kết 30 giây bên trong, bản rồ quẻ băng hải tạc đột Dĩ bị Ồy hảo, tại con kia thông minh rái cá biển dẫn dắt dưới, đã xuyên thấu hải lưu mê cung. Đám người lúc này mới đem lực chú ý chuyển qua kia tại vòng xoáy bên trong tuy nhỏ. Cái này đến cái khác xoay tròn vòng xoáy, đột gì bị Ồy hảo một hồi đầu hướng phía trước, một hồi đuôi hướng phía trước, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc một đường đung đưa lão đảo nghiêng ngã xuyên qua hải lưu mê cung. Xuyên qua, nó cứ như vậy nhẹ nhõm xuyên qua hải lưu mê cung. Cho dù là bị hải lưu quẩn đến một hồi đầu thuyền làm thuyền đôi, một hồi đuôi truyền làm thuyền đầu. Zina tiểu thư đột gì bị ổ ỉ hào lại như cũ có thể thuận hải lưu phương hướng không ngừng đẩy về phía trước tiến, chẳng lẽ con kia rái cá biển trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra hải lưu chính xác phương hướng? Thật sự là chỉ thông minh động vật a, chính là món đã đối với hải lưu cảm giác lực cũng không có tốt như vậy qua. Sướng luôn viên y tổ mị mị dụ không dám tin nhìn qua trong biển rộng kia như như con quay không ngừng xoay tròn lại như kỳ tích còn có thể đi về phía trước thuyền nhỏ nói. Như vậy vấn này, ta tuyên bố bạ rổ quẻ băng hải tộc chiến thắng. Tức, chẳng biết ta, chúng ta lại thua. Mà vô cùng náo náo nói. Đáng chết. Nước biển đối năng lực giả khắc chế quá lợi hại. Giờ phút này hắn căn bản một điểm lực lượng cũng không có. Gina đem Dìm kéo về trên bờ, ho nhẹ vài tiếng về sau, Dìm nối Gina nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Cảm ơn ngươi, Gina." Tiếp xuống, lại đến chọn lựa chiến lợi phẩm thời điểm. Bạo rồ quẻ băng hải tặc có thể từ phụ sĩ băng hải tặc bên trong chọn lựa một thuyền viên, như vậy, lần này thuyền của bọn hắn giải lại sẽ chọn ai đâu? Biểu Lỵ, Dìm đối trên sân khấu vật nhỏ dang hai cánh tay. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy một đường khóc thét lên phóng tới Dìm trong ngực. trực tiếp đem ngồi tại trên bờ các khôi phục sức mạnh xông đến thân thể ngựa về đằng sau số dưới. "Khụ khụ, để ngươi chịu ủy Nam tại đất cắt bên trong, dùng đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve hạ tiểu ra hòa đầu, có chút đau lòng đạo, nếu như có thể hắn cũng không muốn để hắn thụ ủy khuất. Chán cái ta, người ta tiểu Diệu Ly. Bắt ngờ phần không thôi nhìn xem sủng vật của nàng cứ như vậy đến mà phục mất. "Dĩ ca, ta rốt cuộc cũng không tiếp tục muốn rời khỏi ngươi." Diệu Ly hai mắt đấm lệ liên tục đến khóc lóc kể lệ. Dĩ cười nói, "Ừm, um, sẽ không còn. Bị kỳ ta cùng mấy gì án cũng sống tới." "Tiểu Diệu Ly, có muốn ăn hay không cái xe bễ một chút?" Mấy gì án từ trong hành trang lại lấy ra một bao xẻ bễ. BA. Nhà đầu này đồ ăn vật tựa hồ vĩnh viễn cũng ăn không hết. Như vậy trận thứ 3 ba là toàn viên đều có thể tham gia nhiệt huyết tránh né cầu trên tải, mời song phương đội viên chuẩn bị. Diệu Lỵ vừa tiếp nhận xe BA, lại dọa đến cắn cũng không dám cắn, Bần Đậu lại co lại tiến rỉm trong ngực mẩy may cũng không dám thò đầu ra. Không muốn dựng lên nha, Diệu Lỵ thật là sợ. Jim Grey vút vút Diệu Lỵ đầu nói, đi thôi, nhanh đi ăn một chút gì, còn có Mr 13 cùng Miss. Phần đầy, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Ân, các người Gina tỷ tỷ mời khách. Hắn hiện tại không có tiền. Cho người ta đồ vật, còn muốn từ đó lại móc một điểm đi ra không? Zina trận trắng mắt, nàng người thuyền trưởng này a. Biểu Lệ lại như cũng không dám rời đi dù nửa bước. Dìm ca nói, "Ai, lúc đầu trận tiếp theo, Dìm ca còn muốn mượn nhờ Biểu Lệ lực lượng đâu?" Biểu Lệ không đi, nhưng làm sao bây giờ đâu? "A, trận tiếp theo Biểu Lệ cũng muốn tham gia sao?" Biểu Lệ vụng trộm ló đầu ra. Đương nhiên, Biểu Lệ chẳng lẽ không phải Dìm ca đồng bạn sao? Chỉ cần có Biểu Lệ lực lượng, Dìm ca nhất định có thể đánh bại cái kia cái môn đầu. Ngay vậy, ngân hổ phổ xì lần nữa quỳ nằm xuống đi. "Vậy, vậy Dìm ca, ngươi chờ một chút, Biểu Lệ đi ăn no no bụng." Nói xong, như một làn khói biến mất tại trước mắt. Số Luân Viên ý đồ mị mị rủi bắt đầu tuyên bố lên quy tắc tranh tài, nhất viết tránh né cầu có thể sử dụng cầu chỉ có 2 cái, dùng 2 cái này cầu đệm ở vào bên trong trận địch quân đội viên, bị đập trúng người tại chỗ đào thải, mất đi tư cách tranh tài. Phương nào trong chạng đội viên toàn bộ đào thải liền coi như thất bại. Song phương có thể tự do an bài trong chạng bên ngoài sân đội viên, nhưng một khi quyết định bên ngoài sân đội viên, dù cho phải dùng cầu đệm đối phương đội viên, cũng không thể tiến vào trong chạng. Quy 1 chương 114, Bạch Phát Bạch Chúng Quân. Bách phát Bạch Chúng quân. Chính lẽ cầu giải thi đấu thế, nhưng là đã vị bạn phỉ tật bên trong cổ xưa nhất tranh tài, cũng là quy tắc nhiều nhất trên tài, chấp pháp bổn tràng tranh tài là phán linh 50 năm bẻ tiểu hình, cùng với các 4 tên trọng tài tạo thành 5 người trọng tài ủy ban. Thuận tiện nhất lên chính là nhiệt huyết chánh né cầu là tuyệt đối không cho phép sử dụng bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực. Như vậy mời song phương tuyển thủ vào sân vào chỗ. Trận này, ta cùng điệu lý đi bên trong trận, các người tất cả đều ở đây bên ngoài đi. Dìm nói, thuyền trưởng. Đám người sợ hết nói. Nếu như bên trong trận đội viên bị toàn bộ đạo tại, trận tài coi như thua. Dìm khẽ cười một tiếng, các ngươi đã đủ cố gắng. Như vậy cũng nên đến phiên ta cùng điều lý xuất một chút lực. Không phải sao? Trợn vẹn có được 499 danh tuyển thủ Phổ sĩ Hải tặc đội, đem toàn bộ ngoại trạng vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Y tố bị mị rủ cầm lấy khuyết đại âm thanh ống, "Chúng ta cường đại Phổ sĩ đội cường đại đội hình thật sự là một chút nhìn không thấy bờ a, mà nhỏ yếu bạ rồ quẻ Hải tặc đội liền xem như tính cả ba con sùng vật cũng chỉ có chỉ là 11 cái tuyển thủ, như thế vừa so sánh, thật sự là thực lực cách xa a." Dìm đột nhiên hỏi, "Uy, cái mông đầu, các ngươi có bóng giống gen gen nữu sao?" "Ngươi muốn làm gì?" Phổ rất tức giận, hắn không gọi cái mông đầu a. Dìm khép cười một tiếng, quay xuống đi, đem các ngươi huy hoàng thất bại ghi chép lại. Ngươi, chờ sau đó đừng khóc. Phô Si hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, chuẩn bị hình ảnh ren ren nụ xỉ. Si. Như vậy mời song phương bên trong trận đội viên tiến vào giữa trận đọ cầu. Chơi à, chúng ta không có nhìn lầm đi, bạ rồ quẹo hải tập đội, bọn hắn đây là muốn từ bỏ bốn chẳng tranh tài sao? Bọn hắn bên trong trận tuyển thủ thế mà chỉ an bài một cái, thuyền của bọn hắn giải, Mr. 5. Rất nhanh ý Tô Mimi dù cũng không dám tin nói. Như vậy tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng còi vang, hai viên cầu bị cao cao căng lên. Hai cái khí lực tinh người ngư nhân dẫn đầu nhảy dựng lên tiêu, biến mất. Ito Mimi mi, rủ âm thanh kêu lên. Sau một khắc mắt thấy hai quả cầu liền bị hai cái ngư nhân cướp đến tay, đột nhiên bóng người xuất hiện một tay một cái tiếp nhận cầu, không chậm trễ chút nào thuận thế liền chụp tại hai cái này không may hài tử trên trán. Ra, bị loại. Phô Sĩ băng hải tặc trọng tài thực sự không thể nào tiếp thu được dạng này, vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bị đào thải hai người kết quả, tuyên án nói, đỉnh đầu vô hiệu. Lạc tỷ đột nhiên lén đến tên này trọng tài bên người, nàng kia mũi nhọn ngón tay nhẹ nhàng đâm vào đến tên này trọng tài cổ họng ở giữa thịt mềm bên trên. Nếu như ta không có nhớ lầm Trái với đại vị bạn phỉ tất quy tắc tiến hành xử phạt trọng tài muốn bị ở vào chém đầu chi hình đi. Như vậy vừa mới kia một cái đánh đầu, đến cùng là hữu hiệu, hiệu vẫn là vô hiệu đâu." Dạ Lạnh lùng nói. Tiên nữ nói không sai, đừng có lại mất mặt xấu hổ, ngươi nghi đầu dọn nhà sao?" Tổng tài phán mẹ tẹo hơn nói. "Có, hữu hiệu, hiệu. Vậy ngươi còn không một lần nữa tuyên án. Phúc, Phô sĩ si đội, hai tên đội viên bị loại." Cầu Như cũng tại bạ rổ quẻ băng hải tặc trong tay. Dạ Thu tay lại chỉ, trọng tài chán xuống. Nữ nhân này thật đáng sợ, hắn không nghi ngờ chỉ cần hắn kiên trì, nàng kinh khủng gai nhọn thật sẽ đâm xuyên cổ họng của hắn. Thật là đáng sợ sát khi à, bạn rồ quẹo bọn sát thủ quả nhiên cho dù là làm hải tặc, trong thân thể cũng vẫn là chạy sát thủ mau a. Ngươi lại dám uy hiếp trọng tài?" Foxi cả giận nói, giìm câu xuống khỏe miệng lạnh lùng nói, "Nàng có nói sai cái gì sao? Đeo vũ khí trang bị, ta có thể dễ dàng tha thứ trọng tài không có trông thấy, biết rõ rồi mà còn cố phá phải, tự tiện xuyên tạc quy tắc trò chơi, là khi dễ chúng ta không hiểu quy tắc sao? Hoặc là nói, đây là nguyên ngân hổ phổ Foxi tụ ý hắn làm như thế. Ngươi, gia tỷ, ngươi xem thật kỹ một chút, còn có cái nào trọng tài không hiểu được đã vị bạt phỉ quy tắc trò chơi?" Trực tiếp chém đầu là được rồi. Xem ra, bọn hắn cũng không phải là đối đệ vị Bạt Phỉ tận hoàn toàn không biết gì cả độ nhà quê a, Phổ Si đội muốn lấy quy tắc lửa dối quá quan bản tính xem ra là thất bại. "Jim ca, Diệu Ly, Diệu Ly nghĩ nệm." Diệu Ly hưng phấn nói, "Jim gọi, từng, vậy liền giao cho ngươi, dùng hết toàn lực đi." Jim tiên trưởng, thế mà đem cầu giao cho tiểu nhân tộc Diệu Ly, viên kia cầu đều so tiểu gia hỏa này lớn gấp bội, hắn muốn làm sao ném bóng đâu? Hoa hoa cái mông đầu đập chết ngươi nha." Diệu Ly đưa bóng văng lên dùng hết toàn lực đá ra ngoài. Mao lệnh vô cùng cầu chuẩn xác không sai trúng đích Phổ Xỳ si tấm kia hèn mọn gương mặt. Tiểu Biểu Lỵ kia kinh khủng quái lực, trực tiếp đem Phổ Xỳ si đập hai mắt đen thui. Không phải đâu, lão đại nhanh như vậy liền bị loại. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng a tiểu nhân tộc Biểu Lỵ thế mà một cầu liền trực tiếp đem chúng ta Phổ Xỳ si thuyền trưởng nện đến nằm xuống dưới. Cũng thắng thắng. Biểu lì cao hứng tự rỉm vai trái nhảy đến vai phải. Vô hiệu, vô hiệu, căn cứ thứ 23 đầu quy tắc, đánh chúng bộ mặt vô hiệu. Trọng tài tuyên án nói. A? Vì vì vì vì vì vì, vì cái gì a? Biểu rõ ràng đập trúng hắn vịt. rất phi khuất. Dìm nhẹ nhàng sờ lên bĩu ly nhỏ giọng đến rủ dỗ nói, "Không phải đã nói rồi sao?" Đánh mặt vô hiệu. Hiện tại, cầu thuộc về chúng ta Phổ sĩ băng hải tặc. Bitpan, Nhật băng. Phổ sĩ bỏ dậy, hung tẩn nói, một hơi đem bọn hắn nện vào chân trời đi. "Cáp mi." Câu từ dìm bên người lướt qua. "Tránh ra." Hắn thế mà nguyên địa bất động liền tránh ra Bitpan kia siêu cao nhân cầu. Thật đáng tiếc, Bitpan ném bóng uy lực quá mạnh, Phổ sĩ đội 22 danh đội viên bị Bitpan ngộ thương ra ngoài. Cầu vẫn là đội. "Đáng chết." Phổ nói, đem cầu cho Bitpan. Tất cả mọi người không muốn đứng tại Bitpan chiến diện. Cầu lần nữa đối địch tiêu xạ đi qua. Suốt rỉ rỉ mình, Cầu đông nhiên lấy 45 độ sườn hướng về một bên hải tặc nhóm bay đi. tố Ito Mimi dù cái cầm kém chút rớt xuống trên sàn nhà, À, Cầu Cập Qua, Phổ Si sì đội lại là 24 danh đội viên bị, bị Bíp ăn ngộ thương ra ngoài. Không. Không phải ngộ thương. Phổ Si sì cắn răng nghiến lợi nói, là cái kia đang chết ra hỏa vừa mới lách mình xuất hiện tại cầu đằng sau, đối cầu đột nhiên rút bắn một cước. Cái biến cầu nguyên bản quy tích. Khó mà tin được, 50 danh bên trong trận đội viên, bởi vì Bíp Pan ngộ thương, đã tổn thất 46 danh lại tính cả ngay từ đầu liền bị đào thải hai cái đoạt cầu tay, bây giờ giữa sân chỉ còn lại chúng ta vừa mới tỉnh táo lại hẻm bất đại ca cùng phụ sĩ thuyền trưởng. Làm sao bây giờ, lão đại? Trên mặt còn cuốn băng vài hẻm mở hỏi. Đem vật kia rời ra ngoài, xuất hiện, dùng tay điều tiết ném bóng phát sặc cơ, bách phát bách trúng quân. Trước mắt thình lình xuất hiện cuộc sát, nếu như tại phối hợp một bộ bánh xích, đơn giản chính là một bộ tiên tiến hiện đại xe tăng. Thứ này cũng có thể dùng sao? Xác định không có phạm quy sao? Bon cờ Lật nói. Thuyền không khỏi nói, bách phát bách trúng quân trước bộ kép dày đến 250 trở lên có không có gì sánh kịp năng lực hàng đòn, hơn nữa còn phân phối một đại điện tử đường đạn ống nhắm, vô luận là tại mây mù trời hoặc trong đêm tối, đều có thể rất nhanh bắt giữ mục tiêu tiến hành xạ kích, bắn ra cầu, càng là có so sánh đạn pháo tốc độ. Bất luận là cấp tốc lao vụt, vẫn là nguyên địa bất động mục tiêu, nó đều có thể hướng phương hướng khác nhau xạ kích, cũng một mực khóa chặt mục tiêu. Khuyết điểm duy nhất là nội tạng của nó, kia là toàn thân nó suy yếu nhất bộ vị, nhưng cũng là một cái không có khả năng bị đánh trúng bộ vị. Jim nói, nó bắn ra cầu cũng không thể dễ ngọt đi, yên tâm đi, ta nhưng so sánh đạn pháo tốc độ nhanh hơn. Gina, quy 1 chương 115. Diệp Lệ Tư duy ngươi không hiểu. Diệp Lệ Tư duy ngươi không hiểu. Bọn cớ lại nói, đây là ai chế tạo a? Gina mặt đỏ lên. Nàng chính là tham dự chế tạo thứ này, 50 danh người trẻ tuyển bên trong một viên. Thứ này cũng không là lạ băng hải tặc sẽ phân phối, đương nhiên bọn hắn phổ sĩ băng hải tặc loại này chuyên nghiệp xử lý đạo vị bạc phỉ tật tranh tài đoàn đội có một chút cũng không kỳ quái. Jim cười nói, Gina, thứ này không phải là người tạo a? Gina không có ý từ nói, có lỗi với thuyền trường, ta là cũng tham gia vật này chế tạo. Ha <laughs> vậy ta là thật nhặt được bảo. Gina. Lúc này hắn còn có tâm tư nói đùa. Vô sĩ đối rỉm hừ lạnh một tiếng quay đầu đối bọn nói, "Uy, chuẩn bị xong chưa?" "Tùy thời chuẩn bị đâu, lao đại." "Như vậy bắt đầu đi." "Tới a, hòa chi thôi miên thuật." Rỉm nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, "Diệu lì, nhắm mắt lại." Ngay tại lúc này, nhắm chuẩn nghi một mực khóa chặt lại rỉm. "Ngươi xong đời." Bạch Phát Bạch chúng quân nắm cán, siêu cao nhanh, nhị liên phát, khóa chặt phát xạ. "Cạp bị." Hai cầu từ rỉm bên cạnh sượt qua người, "Uy, bệ, bệ giao cho ngươi." Bảy hai tay nắm lấy lạm chó lạ sủ, đối bay đến trước mặt hắn cầu hung rút đánh tới. Bang bang hai tiếng Cầu bị bẩy bệ thành công rút đánh trở về. So, cắt, bay, bạn, 400, bản, lũy, đánh. Cầu cũng sớm đã rút đánh trở về, bẩy bệ chiêu thức danh đô còn không có nhắc tới xong. Dùng tay điều tiết ném bóng phát sặc cơ, bách phát bách trúng quân hoàn toàn chính xác đủ uy lực, dù là bẩy bệ liên tục hai lần vùng đánh, thân thể đều bị cái này đến từ lạ sự trên người lực trùng kích ép tới nhịn không được hướng về sau trượt ra mấy bước. Wow. Phó Sí bên cạnh hẻm bật đột nhiên phát ra một tiếng thống Hai cổ, công bằng tất cả đều lên tại hẻm bật trọng thương mới khỏi trên mặt. Máu tươi lần thấu mặt băng Đáng thương hẻm bật lần nữa vô lực đã hôn mê. Mặc dù không có ra ngoài, bất quá hiển nhiên đã bất lực tái chiến. Chán ghét. Đầu này phỉ hùng cứ như vậy thích đánh hẻm bật mà sao? Hoặc cực độ bất mãn. Hẻm bất bị trọng thương trận. Cầu vẫn là Phổ Si đội. Uy. Chuẩn bị cái kia, dùng chiêu kia. Phó sĩ si xanh mặt đem một cái cầu vứt cho bọn. Itomi mị mị dù nói, trong sân bây giờ một so một, hai vị thuyền trưởng rốt cục chính diện đối quyết. Không phải vịn, còn có Biểu nha. Tota, dương rìm đầu vai tiểu Biểu thực sự quá nhỏ, rất nhỏ dễ dàng cũng là người ta bỏ qua hắn. Mau nhìn a. Phổ Si hải tặc đội toàn phương vị công kích. Đây là hơn 400 quả giả cầu đột nhiên xuất hiện ở Phổ Si đội ngoại trưởng truyền thủ trong tay. Hỗn hợp có kia một viên thật cầu ở trong đó, đám người một trận chuyển lại, sớm đã không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Các người đây cũng quá vô lại. Mị Kỷ Tạ bất mãn, Trong tay nói, trên quy tắc chưa hề nói, không cho sử dụng giả cầu. Jim cười nói, không sao, Mị Kỷ Tạ, dạng này rất tốt. Toàn bộ tiếp xuống chính là Phổ Si hừ lạnh một tiếng, đừng nói mạnh miệng, đây chính là hơn 400 cái cầu a ngươi tiếp một cái thử một chút. Các huynh đệ đập chết hắn. Đẩy trời cầu từ thấp tới cao. Từ trên cao đi xuống, vẽ ra từng cái duyên dáng đường vòng cùng, tựa như mây đen đồng dạng che khuất bầu trời, lít nhá lít nhít, cơ hồ đem dĩm bên cạnh 3 mét bên trong hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hoa, thật là đồ sộ. Mei gì An nhịn không được buông xuống trong miệng sẹ bệ ấy, vị kỳ ta hung hăng trừng nàng một chút, nha đầu này bên nào đến cùng. Biểu Lỉ đem cầu sắp sẽ đi. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người bắt đầu trở nên trận mắt hỗn ổn, che khuất bầu trời, lít nhá lít nhít của mưa, rất nhanh liền muội phần quy tắc tại dưới chân chỉnh tế chất người cho ta có chừng có một đi. Pho si bác phát bách chúng quân đối khai hỏa. Vang một tiếng vang. Cầu cũng không có từ ống pháo bên trong bắn ra, ống pháo lại là mãnh liệt bành trướng mấy lần, rốt cục hoàn toàn nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Jim không có ý tứ nói, "À, cầu nhiều lắm, ta thuận tay lấp mấy cái đến cái kia ống pháo bên trong đi." Phossi to lớn lực trùng kích, khiến Bạch Phát Bạch chúng quân trong bụng điện tử thiết bị, động lực nguyên động cơ kịch liệt chấn động, đã dẫn phát từ trong ra ngoài bảo tàng. Phossi đầy bùi đất đưa tại trên mặt đất, hắn Bạch Phát Bạch chúng quân a. Cái này đều là tiền a. Đây không có khả năng, làm sao có thể có người có thể đồng thời tiếp được 400 quả cầu? Đám người một trận mở Thế nhưng là không tin lại như thế nào? Bây giờ hơn 400 quả cầu, chất thành 4 tòa núi nhỏ chỉnh tề sắp xếp tại rìm dưới chân. Chính như rìm nói như vậy, tất cả đều đón lấy là được rồi. Rìm nhìn chung quanh hạ bộ phía, hỏi, "Bây giờ toàn trường cầu đều ở tại nơi này đi." Phó thị cười lạnh một tiếng, "Không tệ, bất quá ngươi đừng quên, cái này hơn 400 quả cầu bên trong chỉ có một viên là thật. Hiện tại ngươi làm như thế nào từ cái này hơn 400 quả cầu bên trong tìm ra chân chính viên kia đâu?" Rìm mỉm cười, nhặt lên một viên cầu. Hắn cười đến rất hành vi bất chính, đám người nuốt xuống ngụm nước, hắn muốn làm gì? Đồ đần, chuẩn bị mở nện. Nhớ kỹ đập trúng mặt là không tính. Là thế này phải không? Là như vậy, bất quá, không thể phá hư cầu nha. Nói xong Dĩm dẫn đầu ném ra một cái cầu. Thật mạnh lực cầu. Cái này quán chú Dĩm lực lượng toàn thân cầu, tốc độ kia nhanh chóng, hỏa lực mạnh, uy lực to lớn, Phổ Sỉ thế mà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó đột nhiên liền nện ở trên mặt của mình. Ầm. Phổ Sỉ chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn náo chấn động. Đánh mặt vô hiệu. Lao đại. Phổ Sỉ băng hải đặc tuyển viên đoàn xuất tiết. Lão đại của bọn hắn mới là trên miệng chính nam tử hắn rằng dùng bộ mặt nhận banh, cũng không nguyện ý từ bỏ trên tải, dạng này khí phách Nam nhân kia có thể không gây phục dưới chân hắn. Đô đần còn chưa đọc thủ. A, hoa oa oa, thật đáng ghét gương mặt này vịt. Diệu Ly nắm lên từng quả cầu đối Phổ Sĩ gương mặt liền bật tới. Câu lần nữa trực tiếp chúng đích đầu còn choáng lấy Phổ Sĩ gương mặt bên trên. Lần này đầu càng choáng. Phổ Sĩ hải tặc lần nữa hoan hô lên, đánh mặt vô hiệu. Đánh mặt vô hiệu. Câu lần nữa đập chúng Phổ Sĩ mặt. Đánh mặt vô hiệu. Câu lần nữa đập chúng Phổ Sĩ mặt. Đánh mặt không hiệu. Câu lần nữa đập trúng Phổ Sĩ đại, muốn dùng mặt tiếp được tất cả cầu sao? Phổ Sỉ si băng hải tác tuyển viên đoàn khóc đến Càn Hung. Đánh mặt vô hiệu. Đánh mặt vô hiệu. Đánh mặt vô hiệu. Bỉ Lỵ, đánh mặt là vô hiệu. Mị Kỳ ta nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cái này đến cái khác cầu, vẫn là vẫn như cũ đối Phổ Sỉ si quân mặt liền đột tới. Bỉu Lỵ chính là cái người đần, đều nói nện mặt là không tính toán gì hết, Mị Kỳ ta trận trừng mắt. Bỉu lì chấp chớp mắt to vô tội, hắn không có sai vịn, nện mặt là không thể đào thải hắn, dìm ca ý chính là muốn Bỉu hung hăng mặt của nha. Dìm bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hiển nhiên Bỉu Lỵ phương thức tư duy bọn hắn không hiểu. Thanh lý xong một đống cầu, Diệu Ly thở hụng hục, đánh người cũng là việc tốn thể lực nha. Lúc này Phó Sĩ thuyền trưởng đã là bị biểu Ly lệnh đến hoàn toàn hoàn toàn thay đổi. "Lão đại, đây là thi bạo không sai đi. Đây tuyệt đối là thi bạo a." Mượn tranh tài quang minh chính đại đối bọn hắn thuyền trưởng thi bạo. Đám người ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy không đúng. Không phải kia Liều Mạng nện cầu vật nhỏ quá ngu, là bọn hắn quá ngây thơ. Con vật nhỏ kia căn bản chính là cố ý như thế đập. "Chán ghét, bạo lực như vậy, tuyệt không đáng yêu." Bất thở phì nói. Mới đập hơn 100 cầu, còn tốt Diệu vừa mới có ăn non no no nha. Diệu bỏ hướng còn lại ba cái cầu đống. Dĩ mở miệng nói, đập đi, dù sao cái này hơn 400 quả cầu bên trong luôn có một viên là thật, tất cả đều đập trúng liền thắng. Nó hô hô đến Dụ Lị đột nhiên biến tinh minh rồi, thế nhưng là, viên kia thật nếu như sen lẫn trong vừa mới nện mặt kia 100 quả bên trong đâu? Dĩ suy tư một chút, ngừng, đó là cái vấn đề. Mấy gì án rắc một ngụm xe bệ gầy nói, vậy thì có cái gì vấn đề, đem 400 quả cầu đều kiếm về lại nện một lần sau. Không nện hắn mặt chính là, bọn hắn là ma quỷ sao? Bây giờ Phổ Sy si đã bị hoàn toàn nện ngất đi, 450 quả cầu lại nện một lần. Sẽ chết người đấy a, Quy 1 chương 116. Dìm ca Tuyệt Hãn, dìm ca Tuyệt Hãn, không có cái gì làn đệ ngươi 400 cầu không thể giải quyết, nếu có vậy liền lại lệnh 400 cầu. Xin dừng tay đi, vắn này chúng ta đầu hàng. Một bên hoặc rốt cục nhìn không được. Hoặc tiểu thương, tốt. Tiểu ra Hỏa, dừng tay đi, chúng ta đã thắng lợi. Dìm động đến xuống quẹo miệng, không có quả thực năng lực, phổ sĩ chẳng là cái thá gì. Không đầu hàng liền đem ngươi ném ra liệu tới. A, Bỉu Ly còn có thật nhiều cầu, mà lại Bỉu Ly rõ ràng đều là lệnh mặt của hắn nha. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng còn không có đủ độ dáng. Dìm sờ lên cái này đồ đần đầu, ừm. Nam tử hắn sao có thể ngăn cản người ta đầu hàng đâu? Tốt có thể. Tiểu Di Vũ hận hận vùng ra một viên cuối cùng cầu. Gia bệ thản trọng tài rốt cục mở miệng nói, "Như vậy ta tuyên bố bạo dụ quẻ hải tặc đội là bốn chàng tranh tài người thắng trận." Bước bước lên phía trước đi đỡ lên thuyền của nàng giải, đau lòng nhìn xem nguyên bản hèn mọn tấm kia mặt hổ ly giờ phút này đã sưng thành hẹo lộ típ. Nơi nào còn có trong trí nhớ một kia bộ dáng. Như vậy lại đến kinh tâm động phách tuyển chiến lợi phần câu, là ai sẽ bị trận liên Ito, mi, mi, nữa. Diệu Lý muốn hắn làm sùng vật của ta nha. Tiểu Diệu Lý tựa hồ nhớ tới cái gì tốt chơi sự tình, vô hạn ước mơ nhìn qua dịm. Dịm mặt trong nháy mắt tối sầm, "Tiểu tử ngốc, ngươi muốn cho ca ca mỗi ngày đối gương mặt này ăn cơm không?" "Thế nhưng là, thế nhưng là, có thể không cần nhìn lấy mặt của hắn ăn cơm vịt." Diệu Lý vẫn là chưa từ bỏ ý định. "Tốt, đừng làm loạn." Thuyền trường, tuyển cái thuyền y đi. Một bên là đi lên chút nói. Dạ tỷ lựa chọn vĩnh viễn luôn luôn bọn hắn cần nhất, đám người nghe vậy không khỏi tất cả đều nhẹ gật đầu, "Không tệ, đối với trên biển đi thuyền, thuyền, ý đúng là không thể thiếu đồng bạn." Giờ khắc này dịm lại là lắc đầu, "Rất xin lỗi." Giả tỷ, lần này khả năng không thể nghe ngươi, ta nghi tuyển cá cờ ngư nhân cả buốt. Ngư nhân, Dĩm nhẹ gật đầu, trải qua lần tranh tài này, chúng ta băng hải tặc lớn nhất tệ nạn cũng thể hiện ra. Chúng ta tệ nạn. Không sai, rất nghiêm trọng tệ nạn. Dĩm dừng lại một chút, quét mắt mắt đám người tiếp tục nói, chúng ta trên thuyền năng lực giả nhiều lắm. Ngoại trừ mấy gì ăn cũng mấy Bệ, à, còn muốn tính cả Gina, những người khác tất cả đều là năng lực giả. Năng lực giả có năng lực giả ưu thế, nhưng là tệ nạn cũng là hết sức rõ ràng, một khi rơi xuống nước, chúng ta thế tất yếu phân ra nhân thủ đi cứu người. Thế nhưng là đối phương nếu có thiện ở thủy chiến tương giả, mây gì án cùng Bitpan căn bản không có ưu thế, cho nên chọn một ngư nhân làm đồng bạn tăng cường nước của chúng ta chiến thực lực là mười phần cần thiết. Bọn cớ lại không hiểu nói, thế nhưng là nếu là lựa chọn ngư nhân, vì cái gì không chọn Bitpan đâu? Hiển nhiên Bitpan thực lực mới là tất cả ngư nhân bên trong mạnh nhất. Jim cười nói, thuyền của chúng ta có thể chứa không hạ Bitpan lớn như vậy ra hỏa, mà lại các ngươi không cảm thấy cả bột phi thường đặc biệt sao? Một nguyện ý chủ động cứu trợ nhân loại ngư nhân cũng không thấy nhiều, ta nghĩ hắn sẽ là một cái đáng giá chúng ta tham gia đồng bạn. Tốt ta, ngươi là thuyền trưởng. Chúng ta phục tùng quyết định của ngươi." Đám người buông buông tay. Hiển nhiên đối với cả bột bọn hắn cũng có được không ít hảo cảm. "Như vậy ta lựa chọn cá cờ ngư nhân cả bọn. Ngài chọn là cá cờ ngư nhân cả bọn." Nghe vậy ủy tổ mỉ mỉ rủ kinh ngạc đến lặp lại một lần, À, không phải bọn tiểu thư, cũng không phải Bít ban đại ca, Bà rồ queo băng hải tặc lại là lựa chọn chúng ta cả bọn đại ca." Ngay vậy, cả bọn nguyên bản liền lục sắc mặt rõ ràng càng tái rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này, dẹp, cái lựa chọn này liền mang ý nghĩa, hắn từ đây liền muốn cùng hắn đồng bạn tinh, cá mập mòn đã tách ra. Tư đảo ngư nhân bắt đầu, bọn hắn liền chưa từng tách rời qua. Nhiều khi, cả Puot thậm chí là ngâm mình ở trong nước cùng hắn món Đa Ôm ở ngủ chung. Bây giờ, đây chính là Đa vị Bạt Phi tột tranh tài tàn khốc. Có hâm mộ, hữu tâm đau, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Tại vô số người ánh mắt phức tạp bên trong, cả bột giữ im lặng nhào vào trong nước cùng hắn đồng bạn Tinh, cá mập món Đa làm sau cùng cáo biệt. Ito mỉm mỉm dù nói, như vậy chờ cả Puot đại ca cùng Tinh cá mập món Đa cáo biệt xong, bao hàm Phổ Sỉ Hải Tặc đội mồ hôi cùng nước mắt Đa vị Bạt Phi tột tranh tài, lấy Phổ ba ba thất bại mà bế mạc. À, rỉm tụi hồ cái gì? Đối ngân hổ Phổ Sĩ nói, "Chờ một chút, như vậy Phổ Sĩ, ta lấy bạ rổ quẻ băng hải tặc thuyền trưởng thân phận hướng ngươi đưa ra đạ vị bạc phỉ tận trên tải." "A, vẫn còn so sánh a." Biểu Lệ 10 phần ủy khuất nhìn qua dìm, "Dìm ca không thể so sánh a, Biểu Lệ không muốn dựng lên a." Dìm không để ý tới Biểu Lệ móc ra một viên tiền su, một đối một đọ sức, thuyền trưởng ở giữa cuộc đấu, "Phổ Sĩ, ngươi dám tiếp sao?" "Cứ cứ thế, thế mà dám cùng chúng ta thuyền trưởng đấn đấu." Phổ Sĩ thuyền trưởng thế nhưng là có 920 lần đơn đấu thắng liên tiếp ghi chép a. Dù là tiền truy nã cao tới 50000, 60000 vạn bợ lị hải tặc cũng đều không ngạc nhiên chút nào thua ở cái kia đáng sợ chậm chạp xạ tuyến phía dưới. Mặc dù mọi người đã có thấy được gì một chút thực lực, nhưng là đó là bởi vì thuyền của bọn hắn giải không thể sử dụng hắn kinh khủng lại khó giải quả thực năng lực. Bất luận kẻ nào tại phủ si thuyền trường chậm chậm xạ tuyến dưới, thất bại đều là tất nhiên. Nọ rỗ nọ rỗ no mi loại này pháp tắc loại trái ác quỷ đúng là một viên rất cường đại trái ác quỷ, nếu như là một chân chính cao thủ thể thuật, đây tuyệt đối được cho một viên vô giải quả thực. Ầm. Một tiếng vang. Chính hợp ý ta Cápột, ta nhất định sẽ đưa ngươi thắng trở về." Lúc này đã tỉnh táo lại Phổ Sĩ thuyền trưởng đối bên bờ biển lớn tiếng hô, "Thuyền trưởng!" Trong nước uống tinh cá mập món đã cạ bột không khỏi giật giật khóe miệng, hốc mắt có chút rớt đác. Dìm đối diện trước cái này xưng thành đầu heo Phổ Sĩ không khỏi lại nhiều mấy phần hào cảm. "Một đối một quyết đấu sao?" Bọn cờ lại nói. "Nói không chừng dìm ca muốn từ trong bọn họ lại đoạt một cái đầu bếp tới đây chứ." Mễ gì ăn nói. Giờ dọ Phi nói, "Thật là một cái không tệ đề nghị bất quá vẫn là tùy ý quan trọng hơn điểm." Dìm nói, "Như vậy bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng." Phất phất phất phất, xem ra ngươi tràn đầy tự tin a, nhưng là ta hay là trước tiên cần phải nói một chút, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là đơn đấu muốn thắng ta là không thể nào. Ta thế nhưng là có 920 lần đơn đấu thắng liên tiếp ghi chép nam nhân a. Cuối cùng chiến, thuyền trưởng ở giữa quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sân bãi tuyển tại phổ xỉ thuyền hải tắc gợi cảm phổ xỉ hào bên trên, trên thuyền tất cả vũ khí, binh khí đều có thể tùy ý sử dụng. Lấy một phương đầu hàng hoặc là rời đi thân tàu là âm. Rất nhanh hai người liền xuất hiện trên bông thuyền. Di trong ngực leo đến trên bờ bay, ca, đánh bay Hàn Vệ y độ mị mị dụ thanh em hợp thời vang lên, quên nói ngoại trừ người quyết đấu bên ngoài, đám người còn lại đều không đến đi vào, nói cách khác có kinh khủng bạo lực tiểu nhân tộc Biểu Lỵ là không cho phép đạp vào thuyền. "A, ta không muốn a." Tiểu Biểu Lỵ gầm thét lên, vì cái gì bọn hắn một cái hai cái tất cả mọi người liền thích đem hắn cùng Dĩm Ca tách ra a. Tóm lại, Dĩm Ca mới sẽ không bại bởi cái kia cái mông đầu à, "Tiểu Biểu lì chúng ta đi mua đồ ăn đi." Mây gì ăn đi tới, hôm qua Biểu lì đối bán hàng rong chạy tới. "Không đi, không đi nha." Biểu Lỵ bắt đầu không ngừng giằng co. "Có bắt đường, còn có rượu ngon nha." "A, rượu ngon sao?" Điệu ly bắt đầu dao động, ngầm đầu nhìn về phía dìm. Dìm cười nói, đi thôi, hôm nay muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu. Dìm ca làm sao lại thua nha. Quy một chương 117, thuyền trường ở giữa đọa sức. Thuyền trường ở giữa đọa sức. Sắc trời đống nhiên đen lại. Hai tấm lệnh treo giải thưởng trực tiếp bị hình chiếu đến trên đỉnh đầu trong mây đen. Mọi người mau trở lại tính phòng nha. Dự kiến không đến thuyền trường quyết đấu, tiền truy nã 1.000 vạn bở ly, người xưng Mr. 5 mới bạ rổ quẹ băng hải t Phất phất phất phất, mặc dù ta không rõ ngươi kia tốc độ khủng khiếp là chuyện gì xảy ra, nhưng là đây chính là ta sân nhà a, tốc độ cái gì tại ta chậm chạm kia sáng trước mặt là không có ích lợi gì. Dìu cũng không tiếp hắn cốc dạ, chỉ là bốn phía mắt nhìn cười nói, đem đấu trường truyền tại chiếc thuyền này bên trên thật được không? Ta chính là lo lắng, ngươi chiếc này đáng yêu thuyền, chờ sau đó không cẩn thận liền cho hủy sạch. Phất phất phất phất, ngươi hoàn toàn không cần coi chừng, ta thế nhưng là có được 50 danh ưu tú người chở thuyền, mặc kệ như thế nào phá hư, đều sẽ hoàn mỹ đem gợi cảm phụ sĩ chữa trị như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi có lòng tin như vậy Một hải tặc tiến lên đem một bộ quần áo đeo ở rỉm trên tay. "Xử lý hắn, lão đại, đoạt lại cả bộ đại ca." Thuyền viên Đoàn Hoan hô lên. Thuộc về bạ rổ quẻ băng hải tặc ghế bên này. À, ha ha ha ha, ta làm sao đột nhiên cảm thấy thuyền trưởng bạo tạc đầu lại phối hợp một bộ tay quyền anh bộ, đặc biệt thích hợp hôm nay trường hợp như vậy đâu." Bọn cợ lại cười nói. Giờ dọ phỉ cũng cười nói, "Ha ha, thật đây này." Quan nhìn xem đã cảm thấy nhiệt huyết sôi chào đâu. Như vậy đánh cược song phương thuyền trưởng Tôn trận chiến cuối cùng, hiện tại bắt đầu. Đông một tiếng chuông vang. Chậm tia sáng. Si dẫn đầu đội thủ xuột dựng, hắn thật nhanh a, chậm chạp tia sáng, xuột dựng, thật quá nhanh, hắn lần nữa nhẹ nhõm tránh ra thuyền trưởng chậm chạp tia sáng, chậm chạp tia sáng, xuột dựng, nay làm sao đánh, thuyền trưởng nhắm chuẩn cơ hồ chính là hắn lưu lại từng cái tân ảnh, Jim Du bận vẫn đung dung nhìn qua thoáng có chút thở phồ xì, si. cương đại tới đâu quả thực, cũng không có so không thể phát huy đầy đủ năng lực càng lãng phí chuyện, chậm chạp tia sáng, sổ dương một cái lắc mình né, tránh phồ xì si sáng, tùy theo cao tốc xung tới, vậy sẽ tất cả lực công kích đạo tụ tập tại mũi chân một cước, đối phồ xì si cái mông liền đạp tới. Chỉ là 2400 vạn tiểu hải tặc làm sao có thể là đối thủ của hắn a? Chậm chạp tia sáng kính cổ phách. Đột nhiên thêm ra tới một chiếc gương đen phổ sĩ chậm chạp tia sáng phương hướng hoàn toàn cải biến, bất thình lình xạ tuyến trong nháy mắt quét qua dìm chân phải. Dù là vẹn vẹn chỉ là đảo qua dìm chân phải, kia tốc độ cực cao cũng dõng nhiên ngừng lại. Dìm sắc mặt không khỏi biến đổi, cuối cùng vẫn là coi thường cái này hèn mọn gia hỏa. Cho tới nay, cho dù là đối đầu Hắc lao hy nạ cao thủ như vậy cũng chưa từng rơi xuống hạ phong qua, dìm rốt cục ý thức được mình có chút lăng lăng. Phất phất, phất, phất dù chỉ là quét đến chân phải của ngươi, nhưng ngươi những bộ vị khác vẫn là có thể động. Cho nên, ta quyết định. Phổ Sy si hèn mọn cười một tiếng, chậm trập tia sáng. Tek Kai, ngay tại Phổ Sy si một màn tiên nụ cười bị ổi tạo nên thời điểm, Dĩ cũng vội vàng là vận hành Tek Kai ra tốc máu trong cơ thể lưu động, làm tự thân cơ bắp vô hạn cường rắn. Rất có tất yếu bổ sung như thế một phát ra tiểu tử này trượt đến cùng cá trạch đồng dạng. Không đem hắn hoàn toàn không chế lại hắn cũng không yên tâm. Dĩ ca thân thể không thể động. Không xong. Thuyền trưởng vẫn là chủ quan. Phất phất phất phất, lần này ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Mr. 5. Tại ta trầm trập dưới ánh sáng, không có người có thể chiến thắng ta. Giữa không trung ỷ tội mị mị dụ vui vẻ nói, "Mr Nam rốt cục vẫn là chúng ta Phổ Sỉ lão đại chậm chạp tia sáng, mặc kệ cỡ nào linh hoạt thân thủ, tại Phổ Sỉ lão đại tiếp xuống tấn bánh vô cùng công kích đến đều sẽ trở nên hoàn toàn không hề có lực phản thủ." Lao đại, đánh bay hắn a. Đánh ta mặt. Bảo ngươi đánh ta mặt. Chết bạo cả đầu, ta bảo ngươi đánh mặt ta." Kiểu vị mênh công." Phổ Sỉ bổ nhào vào rìm trước mặt, song quyền như mưa to gió táp đối rìm mặt không ngừng liên tục trọng kích. Không sai biệt lắm 30 giây, tại chậm chậm kia sáng hữu hiệu thời gian kết thúc về sau, ngươi bị công kích liền sẽ một hơi tất cả đều bạo phát đi ra, nhớ cho kỹ, đây chẳng qua là trả hỏi, báo đáp ngươi đối ta gương mặt này sở tác. Rốt cục ra cái này một ngụm hắc khí. Pho xi thở phi phò, cái này một đợt đánh thống quấy a. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. 30 giây đến. Liên tiếp công kích đột nhiên trên người dị bộ phát ra. Uy, ngươi muốn đi nơi nào a? Mới đi ra khỏi mấy bước Pho xi cái cảm nhịn không được rất xuống. A. Tại sao có thể như vậy? Mr. Nam thế mà chỉ là hướng về sau có chút lùi một bước. Hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì. Ken két. Bẹ bẹ cổ, như vậy giờ đến phiên ta đi. Phù sĩ vung ra hai cái chậm chạp tia sáng về sau, trong nháy mắt biến mất tại cửa khoang bên trong. Dìm vọt tới trước thân hình đột nhiên khựng lại, chiếc thuyền này bên trên có quá nhiều cảm bẫy, hắn cũng không muốn tại bên trong một lần cái kia sạc tuyến. Chẩm chạp đạt tháo. đột nhiên vô số hỏa pháo đối hắn liền khai hỏa. Pháo kích sao? Ta không sợ nhất chính là bạo tạc tổn thương ai chỉ là đáng thương chính ngươi chiếc thuyền này. Ngay sau đó vô số tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trên thuyền khói đen cuồn cuộn. Tại ngẫu nhiên trở thành chiến trường chúng ta trên thuyền hải tặc, sĩ lao đại thành tạo lợi dụng địa lợi ưu thế, đối tiến hành mãnh liệt pháo kích, liên tiếp không ngừng nổ lớn tất cả đều tại Mr. Nam bên cạnh lên. Mr năm lần này nên xong đời đi. Rất mau cút lăn trong khói đen, chậm dái đi ra một đạo cao thân ảnh. Ngươi không phải đem cái này hại vực hải tặc đều sờ soạn cửa mà thành sao? Ngay cả ta là bạo tạc người trọng yếu như vậy sự tình đều quên hết. Dịn phủi phủi trên người khói bụi. Giống hắn loại này 1000 vạn bỡ ly hải tặc, mình bao lâu để ở trong lòng qua. Phô xỉ khẽ giật mình, mình rốt cuộc cũng phạm vào cái này sai lầm nghiêm trọng. A, cái tên nam nhân đáng sợ, thế mà vẫn như cũ lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả y phục trên người hắn đều không có một chút bạo tặc qua vết tích. Thật, thật hay dạ lại có người có thể không lọt vào mắt khoảng cách gần như vậy nộ lớn, đáng sợ cỡ nào thể chất ta. Đây chính là bạo tạc người thể chất đặc thù sao? Bạo tạc nghệ thuật a ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, như vậy thì để cho ta tới dạy dâu ngươi cái gì mới là bạo tạc nghệ thuật đi." Dĩm nhẹ nhàng cười một tiếng, 10000 bạo tạc đố lượng, ngang bạ phá. Theo một đóa hoa mỹ mây hình ngẫm từ khói đặc phía trên bốc hơi mà lên, một vòng mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp từ dĩm trên thân đẩy ra, gợi cảm phổ sĩ hào bên trên toàn bộ bong tàu tầng cao nhất cao hơn bong tàu kiến trúc công trình, thoáng chốc tất cả đều ầm vang đổ sụp. "A, thuyền của ta à. Người cái này tên đáng chết." Trong đầy xương mù khói lửa bên trong, chuyến đến Phổ Xỉ làm cho người dùng mình tiếng la khóc. Dìm khỏe miệng nhẹ cười, "Cho nên à, đừng đua loại này nhảm chán chơi trốn tìm cho chơi, ra đánh đi, không phải ta cam đoan đem ngươi thuyền từng tầng từng tầng hướng xuống hủy đi. Thằng đến phát hiện ngươi mới thôi. Ngươi cái này tên đáng chết à, Phổ Xỉ phi hành hộ, liền để ta dùng cái này đạn pháo phi toxin ra, trăm vạn tấn lực lượng nắm đấm một hơi đưa ngươi có đi. Quy một chương 118, giấc mộng của ta. Rắc ngụm của ta." Khói lửa dần dần tò khốc, chim sẻ lớn tô mị dẫn đầu kêu lên, "Đánh chúng, quá tốt rồi." Phổ Xỉ lao đại kia trăm vạn tấn lực lượng nắm đấm chính giữa Mr. Nam Ngực, mà giờ khác này, gym năm đấm cũng dừng lại tại Phổ Xỉ nơi bụng. Ngươi xác định đây chính là ngươi cái gọi là trăm vạn tấn lực lượng nắm đấm. Hẹ. Phổ Xỉ chậm rãi quy xuống, nhịn không được trong dạ dày một trận quặn quặn, ăn uống đột nhiên từ trong miệng cuồn phốn mà ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ bỏ đi, ta không có khả năng lại bị ngươi kia chậm chạp kia sáng bắt được. Chớ xem thường người, ta dù là không cần chậm chạp kia sáng, cũng có thể đánh bay ngươi a, cho nên ngươi dám cùng ta quang minh chính đại đánh một trận sao? Trên chiếc thuyền này có vô số cảm ấy, chỉ cần hắn dám vào đi, hắn cam đoan có 1000 loại đánh bại hắn biện pháp. Thế nhưng là chính như tiểu tử này nói, hắn dám chơi chơi trốn tìm trò chơi, hắn liền dám phá hủy thuyền của hắn. Jim khẽ giận mình, không cần chậm chạp kia sá ngươi còn lấy cái gì đánh với ta. Ngươi ngay cả ta tặc cải đều không phá được đi. Đến a, đánh với ta a. Phô sĩ gầm thét, 1 triệu tấn cựu vĩ mãnh công. Cắt bị, như là súng máy bắn phá năm đấm, đều không ngoại lệ tất cả đều từ Jim bên người lướt qua. Jim lắc đầu, đi xuống đi, ngươi đánh không lại ta. Toàn, toàn tránh ra. Trên kia thật là lợi hại. Hắn tiền truy nã thật chỉ có 10 triệu sao? Đánh với ta a, ta cũng có ta làm tuyển trưởng kiên trì a. Phô sĩ một bên gầm ghét, một bên điên cuồng cơ năm đấm của hắn. Dìm nhíu nhíu mày, đối với một cái có mãnh liệt lòng tự trọng gia hỏa, hắn cũng không khỏi đối với hắn lần nữa dâng lên mấy phần kính nể. Tặc cái, năm đấm rốt cục đã được như nguyện tất cả đều hung hăng nện ở dìm trên thân. Dìm không còn né tránh chỉ là lặng lặng gánh vác lấy tay bất đinh bất bắt đứng đấy, mặc cho Phổ sĩ quyền đá, thế nhưng là vô luận Phổ sĩ đánh như thế nào, dìm ý bất động. Thật là đáng sợ lực phòng ngự a. Hắn là đúc bằng sắt sao? Phó sĩ truyền trưởng, một lần lại một lần huy sái lấy mồ hôi, thế nhưng là mặc kệ đánh nhiều ít quyền, mặc kệ bị đánh nhiều ít dưới, nam nhân trước mặt vẫn như cũ như một khối sắt thép, ra hỏa này đến tụt cùng là dạng gì quái vật ta. Đánh ta a? Nhanh hoàn thủ a. Phó sĩ một khắc không ngừng gầm thét. Trọn vẹn 30 phút, trước mặt hắn nam nhân căn bản không nhúc nhích tí nào. Hắn sớm đã đánh toàn thân thoát lực. Mình hoàn toàn không phải nam nhân trước mắt này đối thủ a. Bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc, nhưng là hắn muốn bị công bằng đối đãi. trưởng đã mệt mỏi đi lại tập tễnh, ngay cả khí đều thở không được. Nhưng là hắn vẫn lộ ra kiên nghị ánh mắt, vung lên nắm đấm, hết thệ vì thắng về cả tuốt. Thuyền trưởng của chúng ta a. Ito Mimi rủ tê khóc, cổ lên. Thuyền trưởng, Phổ Sỉ thuyền trưởng. Phổ Sỉ, Phổ Sỉ. Ngân hồ Phổ Sỉ, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt của ta, cảm động chết nô gia nha. Bọn cỡ lệ nhịn không được cắn mình môi giới không ngừng chảy nước mắt, cũng đi theo Phổ Sỉ băng hải tặc người hô to lên, Phổ Sỉ, Phổ Sỉ. Đám người im lặng, gia hỏa này biết mình lập trường sao đến cùng. Toàn bộ hội trường hoàn toàn sôi trào, tất cả mọi người hô to Phổ Sỉ thuyền danh tự. Phổ Sĩ nắm đấm đã càng ngày càng bất lực, nhưng hắn vẫn như cũ càng không ngừng cơ, Dĩm cũng không khỏi bị Phổ Sĩ cái này một phần chấp nhất lây nhiễm, Phổ Sĩ ngươi đang giá thuyền viên của ngươi nhóm như thế tôn trọng. Ngươi đúng là một cái rất không tệ thuyền trưởng. Hiện tại, ngươi đã quá mệt mỏi, như vậy xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Dĩm vác tại sau lưng năm nắm đấm đột nhiên bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, hung hăng nện gõ tại Phổ Sĩ nơi bụng. Xì găng lượng tự trọng pháo. Cả trang chiến tải, Dĩm duy nhất một lần sử dụng bỏ mũ bỏ mũ no năng lực quyền, cũng là Cường đại lực trùng kích đem sớm đã mỏi mệt không chịu nổi Phổ Sĩ cả người trực tiếp đánh bay đến thuyền bên ngoài thuận một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi vào trong biển. Đã vì bạn phỉ tất cuối cùng chiến, thuyền trưởng ở giữa kịch liệt chắc tuyệt đơn đấu quyết đấu, Phổ Sĩ lao đại 920 trận bất bại truyền thuyết như vậy kết thúc, cuối cùng chiến thắng chính là là tiền truy nã 10 triệu bợ lỉ bạ rủ quẻ băng hải tặc thuyền trưởng Mr. 5. Ito bị mi mi dù chợt vật tuyên bố kết quả này. Nhanh đi cứu lão đại cục vẫn là thất bại sao? Các đỡ lấy hắn đã từng thuyền trưởng, đi đến quạch bên người. Uy, tên hỗn đản Vậy mà lấy như thế phương thức kết thúc ta 920 lần thắng liên tiếp, ta phủ. Dựa theo quy tắc, ngươi có thể lại tuyển một đồng bạn. Khôi phục chi giác phụ sĩ rượi vật muội tử đối địch nói, để mọi người đợi lâu sau cùng giao dịch rốt cục tiến đến, như vậy lần này bạ dụ queo băng hải tặc lại chọn ai đây. Mặc dù hắn còn chưa đối địch tuyên thệ hiệu chung, nhưng là giờ khắc này cả bọn chần chờ một phen, rốt cục vẫn là lấy dũng khí đối hắn mới thuyền trưởng nói ra, thuyền trưởng, ta. Dịp ngăn lại hắn còn muốn nói lời, như vậy ta tuyển cá mập mòn đạ. Bột, lựa chọn như vậy có thể hay không đổi lấy ngươi đối tà trung thành? Đây là ta chuyên môn vì người mà đánh một trận chiến á, ta mới đồng bạn." Dĩm tiên trưởng, cả bột bờ môi không ngừng có quắp. Dĩm nhìn chăm chú hắn, sau đó ánh mắt từ đồng bọn của hắn nhóm bên trong chậm dài đến đảo qua, ta cũng từng mất đi thân nhân, ta biết cùng thân nhân tách rời thống khổ, mặc dù chúng ta sắp thực cần một thuyền Ilie, nhưng là ta càng không thích đồng bọn của ta cùng thân nhân của mình tách rời. Cho nên, mọi người có thể tha thứ ta một lần nữa tùy hứng sao? Oh A, oh, ô ô, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, huống đẳng gì. Nô gia vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi." Dễ dàng bị cảm động bon cớ lại lại một lần nữa nhịn không được khóc ra thành tiếng. Một bên mậy rỉ án tiểu nha đầu bỗng nhiên cười nói, "Dìa ca, kỳ thật ngươi không cần phải nói đến như thế phiến tình a, chúng ta có thể lại cùng bọn hắn so sánh với mấy trận nha, này, người cao, ngươi còn có cái gì bằng hữu sao?" "Tỷ Như đầu bếp a, truyền ý a, chúng ta đều cho ngươi thắng nổi tới." Vẫn còn so sánh. Những này đám ma quỷ là muốn đem thủy thủ đoàn của hắn từng cái tất cả đều thắng đi sao? "Cái kia, lần sau gặp lại đi, chúng ta bây giờ còn có việc phải bận rộn." Một ngo đồ ta về trên thuyền. Một bận một thanh trống lên thuyền của nàng dài giống như bay hướng về gợi cảm hào chạy tới. băng hải tặc vắt chân lên cổ chạy. Ha ha, mấy gì ạn ngươi đem bọn hắn dọa sợ. Ngươi xem một chút cái này, bốn phía đồ nướng sập hàng, đượm đầy rượu ngon tượng một thùng, còn có mỹ lệ gian hàng, bọn hắn tất cả đều chưa kịp cầm liền toàn chạy đi. Mấy gì ạn nhãn tỉnh sáng lên, cũng giống như có thể không cần bỏ ra tiền liền có thể ăn đủ. Ngay vậy, Dịch cũng đi theo cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta mở party đi, vì chúng ta mới băng hải tặc, cũng vì chúng ta mới đồng bạn, Gina, Capu, cùng Bonda. Dịch giơ ly rượu lên. Như vậy tại tòa thích hoan uống trước đó, ta có mấy câu muốn đối ta mới đồng bạn nói. Đám người ngừng lại nào. Capu Mặc dù ngư nhân cùng nhân loại ở giữa có đủ loại không hòa thuận, nhưng là ta thật cao hứng, ngươi có thể làm đồng bọn của ta, ta ở đây hứa hẹn, tương lai làm ta có năng lực bảo vệ ta lãnh thổ giờ. Dìm chỉ chỉ nốt lần vẽ ở hào bên trên tung bay hải tặc cờ nói tiếp, ở chỗ này cờ xí phía dưới trong lãnh địa, tất cả ngư nhân cùng người cá đều có thể tùy ý dưới ánh mặt trời tắm rửa, tự do hành cầu. Ta cam đoan, thuyền trưởng, thậm chí đảo ngư nhân cư dân nếu như thích, cũng có thể lâu dài tại lãnh địa của ta bên trong định cư. Mà cái này mộng quốc gia, cần chúng ta cùng nhau đi chế tạo. Hiện tại, ngươi ý đưa ngươi lực lượng giao cho ta sao? Các tuột Nghe vậy, cả quốt đứng dậy cũng đi đến rỉm bên cạnh một chân quỳ xuống, "Dìm thuyền trưởng, ta, ngư nhân cả quốt. Mặc dù không phải quý tộc, cũng không phải kỵ sĩ, nhưng ta cũng nguyện ý từ nay về sau, mặc cho ngài phân công, không sợ không hối hận, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì đâu?" "Cạn ly đi." "Cạn ly." "Cạn ly." "Cạn ly." Quy một chương 119, "Ngư nhân cả quốt." "Ngư nhân cả quốt." "Lã tỷ, người đang suy nghĩ gì đấy?" Cùng bọn hắn so sánh, ra phải tỉnh táo được nhiều, chỉ là ở một bên bám lấy cái cầm lặng lặng xem bọn hắn chơi đùa." "Thuyền trưởng" Gọi ta giùm đi. Giùm ngay tại Dạ là bên cạnh ngồi xuống. Dạ cũng không kiên trì, ta đang nhớ chúng ta những này đã từng lẫm khóc sát thủ, bây giờ thế mà cũng có thể tự do tự tại hưởng thụ lấy vui cười. Ta có lẽ biết vì cái gì bọn hắn cuối cùng thất bại. Goku đại à, giùm không khỏi nhìn về phía phương xa, hắn có không thua gì bất luận người nào dạ tâm, cùng thực lực cường đại. Chỉ là đáng tiếc hắn giả nhân nhượng giả nghĩa, ngạm mạn, tùy hứng, cùng bản thân làm trung tâm tính cách chú định hắn không cách nào thu hoạch được quá nhiều người thật lòng đền đáp, nói trắng ra hắn cũng chính là cái hơi có thanh danh bang đầu mục Cho nên, ngươi là từ hắn thất bại bên trên được cái gì dẫn dắt sao? Dạ cười nhẹ, dùng một loại có thâm ý khác ánh mắt nhìn qua Dĩm nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật ta cũng không tốt hơn hắn nhiều ít, ta cũng có tư tâm. Đêm đã rất sâu, cơ hồ tất cả mọi người ngủ say đi qua. Không thể uống, thực sự không thể uống nữa, ban đêm ta còn muốn trực đêm. Bẫy Bệ mơ hổ không rõ đường. Tiểu Nha Đầu vẫn như cũ không buông tha cho Bẫy Bệ uống rượu, có Dĩm ca cái kia không cần ngủ ra hỏa tại, còn muốn người nào trực đêm nha. Uống đi, uống đi, không có quan hệ, dù là uống say, ta cũng có biện pháp để người trợn tròn mắt trực đêm. Chỉ đốn Bẫy Bệ rốt cục bị Tiểu Nha Đầu rót đến mức hoàn toàn say đi qua. Đừng nhìn bẫy bệ dáng người là những người này nhất to con, kết quả tiểu lượng ngược lại là kém nhất một cái. Chỉ là cái kia yêu thích tranh vẽ tiểu nha đầu thực sự quá xấu rồi, dẫn đã sớm uống này, Diệu lì tại uống say bẫy bệ trên thân lung tung vẽ xấu. Diệu Lệ, ngươi nên đi ngủ. Dìm đi qua, muốn đem Diệu lì từ mậy gì án ma trường hạ giải cứu ra. Tiểu nha đầu nơi nào có nghe hắn nói cái gì, tiếp tục dẫn Diệu lì chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, vẫn như cũ có thể kỉnh vẽ xấu. Dìm ngươi khổ một tiếng, cho tay không người muốn cho đống lửa bên trong lại thêm một thanh củi. Lúc này, bẫy bệ đưa tay vừa vặn gãi gãi đầu của mình. Ngươi ngủ đi, ta trực đêm là được bẹp bẹ hô hô đến ngáy to âm thanh liền chuyển tới, khá lắm, chợn tròn mắt cũng có thể ngủ được. Lại xem xét, bẹp bẹ chỗ nào vẫn là cái kia bẹp bẹ, sớm đã bị mệ gì ạn nha đầu kia tô son chất phấn thành một cái môi dày phấn hồng nữ lang, chính là cặp kia mỡ to thật to đến có thần con mắt, cũng là mệ gì ạn tiểu nha đầu kia tại hắn tiêu nhịu xuống bên trên trên mí mắt vẽ lên hai chấm mắt. Quỳ nha đầu, ngươi liền đợi đến ngày mai bị người đánh đi. Dìm trận trắng mắt, nha đầu kia cũng đã say quá đi. Đoán chừng lúc này chính nàng cũng không biết mình đang làm gì, muốn tới ly cà phê sao? Già bưng hai cái mâm sứ đi tới. A, ta ơn. Dạ tỷ ngươi cũng đi nghỉ ngơi một lát đi, cái này có ta nhìn là được. Tất cả mọi người say quá đi, Dĩm không nghĩ tới rất là tiểu Lượng thế mà tốt như vậy. Nàng cũng không có cố ý, không hổ là đã từng nền cà phê quậy rượu lao bản nương. Dĩm, từng. Ngươi loại kia mau lẹ di động phương thức. À, kia là Hải quân lục thức bên trong sở, d... các ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể dạy các ngươi. Bình minh sáng sớm, đây là một con cự hình ốc xên sao? Quá thần kỳ. Đi tới gần, dạ không khỏi bị trước mắt cái này chậm rãi thò đầu ra to lớn ốc xên sợ người. Dạ tỷ ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất xã loạn khu đi. Đó mới là đẹp nhất phong cảnh, ta từ lần đầu tiên liền thích nó. Mấy gì ăn một thanh kéo qua giữa lạ liền hướng tầng cao nhất chạy tới. Hoa, thật là xa xỉ một chiếc thuyền. Thiết thực giờ rõ phi đại tỷ thì càng kinh diễm cùng trên thuyền xa hoa nguyên bộ công trình, rìm ngươi lạ từ đâu chụp được. Thật là, đầu, siêu, cấp, động, truyền, bối, vải, rất, vui, hoan. Rìm cười khẽ, ta liền không thể dùng mua sao. Gina lắc đầu, ta làm thuyền tượng nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua cái nào sưởng đóng tàu có bán loại thuyền này qua, cho dù là đệ nhất thế giới tạo thuyền công ty, gạt lại la. Di mỉm cười không còn tiếp tục lời này góp dạ, thôi có vẻ ấy này nói, thật cao hứng các ngươi có thể thích ta đầu này, nở lần vẻ hờ hạo. Ân, bất quá chiếc truyền này bên trên gian phòng cũng không nhiều, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài, chỉ có 5 gian khách phòng. Bây giờ có thể muốn trước vị khuất trong các ngươi có người trước chen một gian. Cậu bọn nói, thưa trưởng, ta có thể cùng món đã ngủ trước bệ bơi. Di nhẹ gật đầu, vậy trước tiên ủy khuất các ngươi. Mỹ kỳ ta nói, ta cùng mệ Di ạn ở cùng nhau một gian đi. Di nói, như vậy bọn cùng bệ trước một chút đi. Dạng này gian phòng tạm thời là đủ rồi. Di Ngươi mau chóng đem dư thừa nhà kho trước cải tạo thành mấy gian gian phòng ra đi." Gina cười nói, "Thuyền trưởng bao trên người ta đi, bất quá chúng ta khả năng cần đi trước một chuyến hỏa tợ Seven. Trên thuyền của chúng ta nhưng không có bất kỳ vật tư và máy móc, thậm chí trên người của ta ngoại trừ cái này một thanh truy bên ngoài, tất cả công cụ đều rơi vào gợi cảm phổ sĩ hào bên trên." Gina cười, "Thật sao? Vừa vận chúng ta chạm tiếp theo chính là muốn đi hỏa tợ Seven. Nơi đó có cái trọng yếu đồ vật, ta nhất định phải nắm bắt tới tay." Gina nghe vậy khẽ giật mình, "Thuyền trưởng ngươi không phải là muốn đổi đầu thuyền lớn a. Vậy quá đáng tiếc thuyền này. Sao lại thế?" Jim lắc đầu, chiếc thuyền này thế nhưng là có thể tiến hóa, nhưng là ta nhưng lại không biết đến tuột cùng nên làm như thế nào, có lẽ họa tự sẽ vận thuyền tượng sẽ có người biết đến. Tiến hóa? Cái này sao có thể? Gina không khỏi lắc đầu, có thể tiến hóa thuyền nàng làm thuyền tượng nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua. Jim khẳng định gật đầu nói, "Ừm, khả năng, đây là một chiếc gợn mã 66 sinh vật thuyền khoa học phòng, tại nó nguyên bản sinh mệnh bản thiết kế bên trong, nó ít nhất là muốn dài đến 100 thức anh trở lên." 100 thức anh? Thật sẽ có lớn như vậy ốc sen sao? Jim cười ha ha một tiếng, chân chính gợn mã 66 ốc đều là tại 1000 thức anh trở lên đâu. 1000 thức anh Úc Sen, mà lại ngài nói là Gợ Mã 66. Đây không phải là tồn tại ở Bắc Hải chuyện cổ tích sao? Haha, ha, mạ ha, 66 chính là tùy theo cái này mấy trăm chiếc ốc Sen thuyền Úc ghép lại mà thành trên biển vương quốc, mà ta chính là từ Gợ Mã 66 ra, cho nên tin tụng ta, đây tuyệt đối không phải chuyện cổ tích. Tốt ta, tốt nha. Mĩ Kỳ tạ tỷ tỷ, người đáp ứng ta sẽ bệ thế nhưng là còn chưa làm đâu, nhanh lên chúng ta đi làm đi, ta tổn lương thế nhưng là không nhiều lắm. Mấy gì án không thôi tán Mĩ hướng về Minh ngăn phòng bếp đi đến. Mĩ Kỳ tỷ tỷ Diệu Lý muốn ăn bánh gà tổ, có thể chứ? Tiểu biểu Lý dong đưa cái đôi to, chấp lấy cái kia xong thật to đến con mắt, một mặt bán manh hướng phía mỹ kỷ tạ cầu xin. Có thể nha, bất quá ngươi muốn cùng đi hỗ trợ nha. Ai có thể cự tuyệt được cái này đáng yêu vật nhỏ đâu? Bảy bẻ ngươi quả táo trả, các ngươi có muốn hay không cũng uống chút gì sao? Cái này mỹ lệ quay ba, ra nhịn không được lại muốn tán tỉnh cà phê. Ta muốn một chén cam mật hảo. Mời cho ta một chén trương ngư đại. Như vậy cho ta một chén cà phê đi. Cà phê của ngươi? Dạ bưng cái thật to đến địa đi tới, phía trên đủ mọi màu sắc cái gì đồ uống đều có. A Cảm ơn. Cáp đang ngồi ở xạ lọn khu nhìn xem dưới nước, cá tuột món đã cùng Mr 13 chính vòng quanh thuyền không ngừng so với ai du lịch đến càng nhanh. Xanh lam trong nước biển, chỉ có thể nhìn thấy một mặt phi thường giống cờ vây cá trên mặt biển phi tốc du động. Kia phi tốc xuyên thẳng qua vây cá thật là khiến người ta đều có chút hoa mắt. Khó mà tin được, cá bột bơi lội tốc độ, cư nhiên như thế nhanh. Đúng vậy à, làm cho người rất kinh ngạc. Lúc này nhanh sợ là sắp có 100 km đi. Uy, cá tuột, đây là người tốc độ nhanh nhất đi. Nghe vậy, trong nước cá tuột đột nhiên đột nhiên nổi lên mặt nước, trực tiếp nhảy lên bổng tàu. Cạ Vuột ngạo nghễ nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá nếu là có cần, Cự Ly ngắn bên trong ta hẳn là còn có thể lại nhanh bên trên gấp đôi đâu. Dìm không khỏi tắt lưới, giống như nay tốc độ này còn có thể lại nhanh bên trên gấp đôi. Gặp hắn thuyền trưởng kia phần không dám tin đến ánh mắt, cả Vuột cười đến càng tự hào, cho dù là nhân ngư, tại Cự Ly ngắn bên trong bộ phát tốc độ cũng chưa chắc so ra mà vượt chúng ta cá cờ ngư nhân. Dìm khẽ giật mình, nhân ngư bơi lội tốc độ tại tất cả tộc đàn bên trong là công nhận nhanh nhất, có thể có được gáp đạo nhân ngư phía trên tốc độ, thật là là có bao nhanh a, cho dù là Cự ngắn. Cá cỡ là công nhận du lịch đến nhanh nhất đến cả Cự linh ngắn bên trong bơi lội tốc độ càng là cái khác loại cá theo không kịp. Dinesti chép bên trong cá cờ tối cao vận tốc có thể cao tới 190 km/h. Ta đây vậy mà không biết, bất quá ta thích ăn nhất chính là cá cờ đâm thân, điểm ấy ngươi sẽ không để tâm chứ? Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình ăn uống chi dục mà mất đi một người bạn. Làm sao lại thế? Cạột ngửa đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, chúng ta ngư nhân thích ăn nhất cũng là loài cá, loài cá cùng ngư nhân cũng không phải một cái tộc quần. Tựa như ở trong mắt chúng ta nhân loại các ngươi cùng hầu tử là giống nhau. Cười, vậy liền quá tốt rồi, kia sẽ không làm đồ ăn. Ngược lại là dưỡng Thành thích ăn lát cá sống thói quen, đặc biệt là cá cờ đâm thân, hương vị thơm ngọt, thịt bạch nhiều gân, mỡ nở nàng. Chính là rất khó khăn bắt. Rúc vào mấy gì ẩn trong lực tiểu Diệu lì nghe vậy hai con lỗ thai dựng lên bỗng nhiên liền nhảy đến dìm trong ngực, không ngừng lăn lột, lan qua lăn lại. Người muốn làm gì? Dìm ca, giữa trưa chúng ta ăn sống lát cá đi, Diệu Lỵ rất lâu không ăn cá cờ đầm thân. Dìm dần xuống khỏe miệng, đem hắn khỏe miệng xe bẻ gãy mảnh cho cầm xuống tới, gia hỏa này nghe xong ăn liền bộ này thèm dạ. Ha ha, ăn, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ ăn à, nếu không ngươi đi cho ca, ca bắt một con trở về vất tự tại biển sâu, cũng không phải một cây cần câu là được, không có chuyên nghiệp đánh bắt công cụ nhưng bắt không đến. Diệu Lị mặt xoát xuống, Diệu Lị không biết bơi nha. Gia Hỏa này nói thật giống như hắn sẽ đồng dạng. Cá cỡ một năm bốn mùa đều có, ta cái này đi bắt một con trở về, mồi đạn chúng ta đi. Nói xong cả quật cùng mồi đạn một đầu liền chui xuống nước. Cái này cả quật, thật là một cái rất dễ thân cận ngư nhân. Cà phê tục mấy chén, cả quật lại như cũng chưa có trở về. Cái kia to con không phải là mình trốn đi ăn như gió cuốn đi, đều nhanh đến cơm trưa thời gian, thế mà còn không có bắt trở lại. Mấy gì ăn một ngụm xe bị ấy liền một ngụm chocolate cả kẹo có chút bất mãn đạo, còn nói tốc độ của hắn có bao nhiêu khối đâu. Lúc này Tinh Cá Mập mòn đã đột nhiên hoảng hốt bơi trở về, ngẩng đầu đối đám người nghe rằng trận mắt cũng không biết nói cái gì. Dìm nhíu những mày, ai, nếu là có cộng tự liên tốt, cái này cá mập nói cái gì, bọn hắn thật nghe không hiểu. Đột nhiên, Mr 13 xuất ra bản vẽ nhanh chóng ở phía trên phát họa ra một bước phát họa, một cái mũi dài cong lên dài vây cá người bị giam tại một con lưới trong lồng. Dìm bỗng nhiên đứng dậy, 13, ngươi nói là cá vuột bị người bắt. Mr. 13 nhẹ gật đầu. Dịp khí tức trên thân lập tức lạnh lẽo, để mọn đã dẫn đường. Nốt lần vẻ ở hào nhanh chóng dọc theo mòn đã chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước, trên mặt biển chỉ để lại một đầu cải ra thật dài đuôi lưu. Thuyền, dài, 3, ba, điểm, chung, phương, hướng, phát, hiện, không, minh, hạ, 7. Phụ trách nhìn bảy bè bóng như nói: "Mỹ kỳ tạ, chúng ta trước đi qua." Dịp một thanh kéo qua mỹ kỳ tạ, hướng về còn thị lực còn không thể bằng hướng 3 giờ cấp tốc lao đi. Quy một chương 120, Hạc Lĩnh Băng Hải Tặc. Hạc Lĩnh Băng Hải Tặc. Đem vẫn chi cá hồi giao ra. Chúng ta không làm khó ngươi. Dựa vào cái gì? Đây là ta bắt được." Lồng giam bên trong cạ vuột cười lạnh một tiếng. "Thật xin lỗi, mặc dù là ngày trước bắt được, nhưng là chúng ta vì tóm nó đã trọn vẹn tại vùng biển này trong 15 ngày." Một cái một thân váy tiểu nữ hải từ trong đám người đi lên trước nói. "Đại tiểu thư, còn cùng hắn phí lời gì, bây giờ hắn đã bị chúng ta bắt lấy, không giao cũng muốn giao." Cạ vuột không ngừng nói dốc lên trước mặt lồng sắt, khó có thể tưởng tượng, lấy cái kia kinh khủng ngư nhân quái lực thế mà không cách nào vận gây trước mặt cũng không mười phần cháng liệt lồng sắt. "Ra xanh ngư nhân, từ bỏ đi, đây chính là Hải lâu thạch đánh bắt lồng." Đừng nói ngươi, chính là so ngươi khí lực lớn hơn trăm lần cự nhân tộc cũng chưa chắc tránh thoát được. Huyền chi cá hồi tốc độ thực sự quá nhanh, cũng chỉ có loại này tản ra nước biển năng lượng đặc thù đánh bắt lồng mới có thể giấu giếm được huyền chi cá hồi khiu giắc mà bắt lấy nó. Rẻ mẹ Nạ Hạ giờ, ta lệnh cho ngươi trước tiên đem người thả. Tiểu cô nương đối bên cạnh nam tử trung nhìn nói, thế nhưng là đại tiểu thư, không có cái này huyền chi cá hồi, năm nay mỹ thực tiết giải thi đấu nhưng làm sao bây giờ à? Gọi dẹ mẹ Nạ Hạ giờ quản gia bộ nam tử trung nhìn nói. Tiểu cô nương lắc đầu nói, nhưng là bất kể nói thế nào Con cá này đúng là hắn trước bắt được, mà lại vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tùy ý cướp đoạt đồ của người khác, không phải sao?" Dễ Mễ Na hạ giờ hít sâu một hơi, thả hắn đi." Thế nhưng là đại quả gia, không có cái này cá. Dễ Mễ Na hạ giờ hét lớn một tiếng, "Nghe không hiểu đại tiểu thư nói lời sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm bẩn bị mịn nẻ đại nhân danh dự sao? Tính là ngươi hảo vận, ra sinh ngư nhân, đúng phải chúng ta đại tiểu thư." Thủy thủ 10 phần không tình nguyện đem khóa lại đánh bắt lồng mở ra. "Ta gọi Dịu Mị hệ tạ, tốt tôn kính ngư nhân tiên sinh, ngài có thể đem đầu này huyền tri cá hồi bán cho chúng ta sao?" Vô luận bao nhiêu giá tiền nó đối với chúng ta bị thực chi thành vụỉ thật sự mà nói quá trọng yếu đại tiểu thư dễ mẹ nạ hạ giờ không khỏi kêu thành tiếng đại tiểu thư muốn dùng tiền đến mua nhìn qua có căn đảm đi một mình đến trước mặt hắn tiểu nữ Hải cả bột cũng không nhịn được ngạc nhiên hắn không nghĩ tới cái này một mặt đơn thuần tiểu nữ Hải thế mà không sợ hắn bọn hắn ngư nhân tại người bình thường loại trước mặt cũng không chính là mặt xanh nhanh vàng quái vật tặng cho người đi cả mộtt cuối cùng đầu góc nóng lên thế mà đem trong tayễ chi cá hồi lại tới hiển nhiên mà dịum Mỹệạ cũng không nghĩ tới hắn lại có thể sẵn sàng đem con cá này vô điều kiện đưa cho nàng có chút kinh ngạc về sau, tiểu cô nương nói ra, "Thật, thật sao? Ta có cần phải nói cho ngài, liền ngài trong tay con cá này, giá trị của nó chí ít tại 100 triệu bở lì trở lên." Một bên quản gia rẹ mẹ nạ hạ giờ không lời đem đầu nhìn về phía bầu trời, "Đại tiểu thư ngươi đây cũng quá thành thật đi, làm sao đem chuyện như vậy đều nói ra? Dạng này ai còn chịu tặng không a? 100 triệu bở lì cho dù là bị mì nệ gia tộc cũng không phải tùy tiện có thể cầm ra được." Cạột mỉm cười, "Ta biết a, huyền chi cá hồi, mỗi một khắc giá bán đều tại 100 ngàn bở trở lên, mà lại có tiền mà không mua được." Hắn thế mà biết Mã Dụ Vũ hiện tại hít sâu một hơi trùng điệp cung kính một thân, kia thật là quá cảm tạ ngài, ta đại biểu Mị Thực chi thành phủ xỉ chào mừng ngài có thể tới tham gia chúng ta năm nay Mị Thu tiết. Nói xong, cũng không quan tâm làm bẩn trên người nàng ấy, vội vàng hai tay vô cùng chân quý tiếp nhận Nguyễn Chi Cá Hồi. "Uy, ha ha ha ha, đầu kia Nguyễn Chi Cá Hồi, chúng ta Hạ Lĩnh Băng Hải Tặc muốn. Chúng tiểu nhân, lên cho ta a." Hạ Lĩnh Băng Hải Tặc. Bộ kinh giả Mã Dụ Chuẩn bị chiến đấu. Rẻ mẽ giờ quản có chút thất kinh quá. Cách đó không xa một chiếc thuyền được tới, ở vào Bộ Kinh Giả Mạ Di Vũ chính đem một khối lớn kình thịt nhét vào trong miệng. Hắc Linh Băng Hải Tặc tuyển hải tặc là một chiếc 10 phần to lớn đánh bắt tuyển, nó quen vị sinh hoạt. Cùng các băng hải tặc khác biệt, Hắc Linh Băng Hải Tặc mùa hạ đánh bắt cá voi, mùa đông bọn hắn thì làm lên hải tặc hoạt động. Đã từng không biết có bao nhiêu đi tới đi lui tại cái này vạ tở sẽ vẫn thương nhân thảm tao cướp bóc, bất quá từ khi thông biển đoàn tàu về sau, việc buôn bán của bọn hắn rõ ràng liền khó thực hiện. Có thể nói biển cứu được thủ đô nước, càng được Bất quá, Kinh Mạ cũng coi như được là một cái nhân. Đối với hắn thủ hạ, bộ binh giả mạo dị hữu khẳng khái nhân tử, tác phong làm việc có khác với cái khác hải tặc, dù là đối với tù binh cũng lộ ra 10 phần rộng lớn cùng thẳng khái, thậm chí tại cướp bóc tài vật sau sẽ đem thuyền của bọn hắn còn cho tù binh, để tù binh có thể chạy trốn. Hắn băng hải tặc cũng được sưng chi vì hạ lĩnh nghĩa tập đoàn. Lúc này, nó tên vị xỉng hảo bên trên ngay tại xâm lược lấy một đầu nhỏ gần kình hải tặc nhón cũng đều thả ra trong tay sống, từng cái chạy tới bong tàu bên cạnh. Chúng tiểu nhân, phát xạ cá, cá à, đây chính là cái đồ tốt, chúng ta có thể qua cái nhiều năm. Từng chuôi giáo săn cá liên tiếp dây sắt, đã đâm tới Đem phía trước thương thuyền một mực bắt lấy, giật tới. Mấy trăm tên hải tặc thuận dây sắt liền kéo tới. "Đem viên chi cá hồi giao cho ta đi, ta bộ kinh giả mạ di ủ cam đoàn tuyệt không đả thương người." Một mặt dâu quay non lao giả ôn hòa đường, Cá có thể cho ngươi, còn xin ngươi tuân thủ lời của ngươi nói." Mạ Di Vũ hệ ta ngắm nhìn đen nghị hải tặc, không khỏi hít sâu một hơi. "Ta rất hiếu kỳ, con cá này cứ như vậy đáng tiền sao? Cứ như vậy nhiều người tranh cướp danh dự." Chẳng biết lúc nào, dìm đã xuất hiện ở nó căn vị xịnh hảo cột buồm bên trên. "Thuyền trưởng." vậy cả vội ngẩng đầu nhìn lại, cũng không chính là thuyền của hắn جاي đến. Dị cùng mị kỉ tạ từ cột buồn tháp quan sát bên trên nhảy xuống nhảy đến cả tuột trước mặt, "Uy, cả tuột, ngươi không sao chứ?" "Có lỗi với thuyền trưởng, ta không sao." Người rốt cuộc là ai, dám đến quản chúng ta hạ lĩnh băng hải tặc sự tình?" Lập tức liền có 10 cái hải tặc xuống tới. "Hạ lĩnh băng hải tặc?" Dịm nhìn qua mắt trước mặt trên thuyền hải tặc tung bay hải tặc cờ, Nếp miệng nói ra, "Chưa nghe nói qua, tốt, đem viên chi cá hồi giao cho ta đi, ta cam đoan tuyệt không đả thương ngươi." Bộ kinh giả "Ta nhìn là đang tìm cái chết, các huynh đều lên cho ta." 2300 tên hải tặc lập tức liền xông lên đem Dịm vây lại. Dầm dầm vô số loan đao cùng xiên cá liền nhắm ngay tới, đánh cho ta dẹp tiểu tử này. Vây quanh ở đằng trước hơn 10 người hải tặc vừa nói, sau đó cùng một chỗ hướng Dịm công kích đi qua. Lúc này Dịm, tay phải còn nắm mỉ kỵ tại tay, nữ nhân nha ha ha ha nợ nụ cười, sau đó vòng quanh Dịm dạo qua một vòng, vây quanh mười mấy danh hải tặc, ngay tại mĩ kỳ tạm một cái xinh đẹp á lí mạn nạ chuyển về sau, bị đầu kia thon dài trắng nón đôi chân dài vung mạnh vòng quấn ngã. Mặt Dịm mĩ hệ tạm phản phát một cái chưa thấy qua việc đợi tiểu nha đầu, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, giờ phút này hai con mắt sáng long lanh. Hoàn toàn bị Mỹ Kỳ Tạ dáng múa dẫn dắt ở, một khắc cũng không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cái kia đại tỉ tỉ là đang khiêu vũ sao? Không thể phủ nhận nàng dáng múa mê người lắm ạ, trang phục gợi cảm cũng nhiệt tình, kêu trong lúc giơ tay nhấc chân bộ pháp càng lại huyền chuyển có yêu, thức tha khoản bảy. Thế nhưng là ai có thể biết, chính là mê người như vậy dáng múa, mười mấy bị nàng nâng cao chân vung mạnh đảo qua trắng hán, lập tức liền đều đá ra vài mét có hơn. Lại đứng không dậy nổi, chỉ là nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Mọi người cùng nhau xông lên. Lại là hơn trăm danh hải tặc chen tiến lên. Uy, Mỹ Kỳ Tạ, bước tiến của quá lớn đùi lại kẹp chặt một chút. Hải tặc nhóm càng phẫn nộ, đây là khi bọn hắn là bài trí. Ừm, eo phải có lực, vai lại buông lỏng một chút. Đúng, đúng, trọng tâm phải đặt ở giữa hai chân, không muốn đưa ngôi trọng tâm rời hướng phía trước bàn chân, không muốn bởi vì bảy hung mà chuyển động tốc phương hướng ảnh hưởng cả mì chất lượng. Thế này sao lại là một trận hơn trăm người vây công hai người khẩn trương cái đấu? Mì kỳ tạ cũng dần dần toàn thân buông lỏng xuống, thử một chút, quả nhiên thật tốt hơn nhiều. Không eo khoa chương đưa là cả nổi bật nhất, đặc thủ rõ rệt nhất. Mị Kỳ tạ toàn bộ thân thể theo phần hông làm lấy chữ hình vận động, nhưng hai cái chân thật giống như bị một mực đính tại mặt đất, bàn chân từ đầu đến cuối chưa từng lại rời đi bong tàu qua. Cho dù là tại có người công kích cước bộ của nàng, thu cước cũng chỉ là bàn chân kéo lấy mặt đất lướt qua. "Ừm, làm rất tốt, có lẽ ngươi có thể làm càng tốt hơn, thử nhìn một chút tại thành công mau né công kích đồng thời, nhanh chóng ra cước, nhanh chóng thu cước, các Mỹ giao bước cùng bảy vượt tận lực làm được chấm nhất, chỉ cần có thể tránh đi công kích của đối phương là được, bởi vì chỉ có dạng này, ra cước cùng thu cước mới có thể càng nhanh. Nhất là bảy vượt thời điểm." tận lực đem xương chậu ép đến mức độ lớn nhất, dạng này mới có thể để cho thân thể bằng nhanh nhất tốc độ mang lực ra ngoài. Một bên tiểu cô nương cặp kia hai mắt thật to cũng không khỏi phải xem si mê, nàng chưa hề chưa thấy qua có người có thể đem đánh nhau diễn dịch đến cùng vũ đạo đồng dạng. Nhìn Như Nhu nhược đôi chân dài bên trên không có một kia sức tưởng tượng động tác, kết quả lại là từng đạo bóng người từ đám người bên trong hoa lệ bay ra. Chỉ là tại một chén trà không đến công phu bên trong, hơn trăm danh hải tặc còn kém không nhiều tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trận này hoa lệ ưu mỹ quyết đấu, thật sự là làm cho người rất kinh diễm. Chơi ạ, chơi ạ, nhiều như vậy hải tặc, cái này liền bị một nữ nhân cho hết làm nằm xuống. Quy một chương 121, mỹ thực chi thành Buxi. Mỹ thực chi thành Buxi. Dương tay, đều lùi xuống cho ta đi. Bộ kinh giả Mã Di u quát, còn lại những cái kia hải tặc cũng tại thời khắc này đình chỉ che giả mang mọc sông đi lên. Bộ kinh giả mạ Di u nhìn qua gièm lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, người muốn như thế nào? Đây là một cái 50 đến tuổi cường tráng lão đầu, từ cái kia rãi dầu xương gió nếp nhăn bên trên đó có thể thấy được, hắn hơn nửa đời người vẫn chừng đều là ở trên thuyền này vượt qua, lão nhân của cường, cường kiện, trên mặt còn mang theo một đạo bị đao thật sâu khắc xuống vết xẹo. Dìm liếc mắt mắt lão giả trong tay cũng liền 20 cân nặng cá con cười nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi ăn cướp đầu này thương tuyển, vẹn vẹn chỉ là vì một đầu 30 cân cũng chưa tới các con. Không mệt ý đả thương người băng hải tặc. Ngươi ràng cứu, như vậy ta cũng rất ràng cứu. Lúc này, nọt lần pè ở hào cũng đã nhích lại gần. Thuyền trưởng, uy, Dìm ca, chúng ta tới rồi. Mei Zi à đứng tại tầng cao nhất sạ loạn khu đối hắn không ngừng dong đưa tay. Đây cũng không phải là một đầu phổ thông cá. Tiên địa quần áo hoa lệ dịu mị hệ tạ. tiểu cô nương đội mở nói, Dìm xem thường, thế nào? Hẳn là ăn nó đi còn có thể trường sinh bất lão. Mà Diệp Mị hệ tại rất nghiêm túc lắc đầu, không phải trường sinh bất lão, là người bình thường người ăn không nổi nha. Đây chính là họa tợ sẽ vẫn đặc lưu cá hồi, huyền tri cá hồi, cá hồi bên trong nhất quý báo cực phẩm. Nói nửa ngày, nó không phải là một đầu phổ thông cá sao? Gặp dịm xem thường, tiểu cô nương tự hồ cũng tới tức giận, tại mỗi 3 năm một lần kỳ đẻ trứng, tất cả hồi du cá hồi trong đám, hiện ra lẹo lẹo ngần quang hình thể lớn nhất một con hướng kia cá hồi, chúng ta xưng là huyền cá hồi. Đây chỉ có Vương giả phạm cá hồi là chưa tiến vào tính thành thuộc kỳ cá hồi. Bởi vậy nó mỡ hàm lượng muốn cao hơn nhiều phổ thông cá hồi 20 30% trở lên. Sau đó thì sao? Dịp lặng lặng chờ lấy tiểu cô nương nói tiếp. Nó giá thị trường thế nhưng là cao tới mười mấy vạn bở lì một khắc, là hoàng kim gấp mấy chục lần, huyết chi cá hồi có thể xưng giá trên trời nguyên liệu nấu ăn. Mà lại nó sản lượng càng là thưa thớt, mấy vạn đầu cá hồi bên trong cũng mới có như vậy một đầu, chỉ ở mỗi 3 năm tất cả cá hồi hồi dư giờ mới có cơ hội bị bắt lấy được đến. Dịp cũng không nhịn được giật lại mình. Mười mấy vạn bở kia trước mắt con cá này không được với 100 triệu giá cả. Gặp Dịp rốt cục động dụng. Tiểu Nha đầu lần nữa tự hào nói ra, "Huyện chi cá hồi chất thị thương ngon đến cực hạn, mà lại mịn màng như tơ. Là chúng ta mỹ thực chi thành tựu Xiba năm 1 giới mỹ thực tiết giải thi đấu chỉ định phần thưởng. Đây chính là toàn thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn." Mấy gì Án tiểu Nha đầu nhịn không được nuốt xuống ngụm nước, cái này so hoàng kim còn muốn quý cán lên đến cỡ nào ăn ngon nha. "Uy, các người cũng mang ta xuống dưới nha." Tất cả mọi người bị cái này mười mấy vạn bỡ lì một khắc cá hấp dẫn tới, chỉ có mấy gì Án còn lưu tại trên thuyền, thế mà không có người nhớ kỹ muốn dẫn nàng xuống dưới. Mễ Dĩ Án bắt đầu thống hận mình hoàn toàn không có thể thuật. "Ai nha, Tiểu Diệu Lị đau đến đều thảm một tiếng. Manh manh mắt to không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Mệ Dị Án, "Mệ Dị Án tỷ tỷ, ngươi vì cái gì bóp Diệu lì nha?" "Thế nào?" Dịm nhìn sang. Tiểu nha đầu đối Diệu lì không ngừng nháy mắt. "Dịm ca, Diệu Lị muốn ăn con cá kia." Cái này người đần thế mà lập tức liền xem hiểu, tựa hồ chỉ cần là cùng ăn có liên quan đồ vật, vật nhỏ này năng lực phân tích liền có thể trở nên siêu cấp mạnh. Cả Cạột 10 phần không có ý tứ nói, có lỗi với tuyển trưởng. "Ta vốn là muốn đem con cá này hiến cho ngài, bất quá, ngay tại vừa rồi ta đã đưa nó đưa cho vị tiểu cô nương này. 100 triệu bở một đầu cá Ngươi cũng thật hào phóng a." Jim lần nữa ngắm nhìn bộ kinh giả mạo dị hữu trong tay cá con, hít sâu một hơi đối cả bột kéo lên một cái nụ cười khó coi, "Đã, đã ngươi đã đưa cho nàng, đó chính là nàng." Thuyền trưởng, "Cảm ơn ngươi." Cạ bột không khỏi thở dài một hơi. Một tiểu khắc liền muốn mười mấy vạn berry. "Uy, con con, ngươi tại sao có thể đem như thế quý báo cá, cứ như vậy đưa ra ngoài a?" Mấy gì án hiển nhiên quên con cá này là cạ bự bắt, hắn đương nhiên là có quyền tự do xử trí. Jim trưng mắt nhìn quỷ nhăn đầu, đối bộ kinh giả mạo dị nói, "Không thương tổn người hải tặc nhưng so sánh cái này vẫn chi cá hồi cảm nhiên thấy." Haha, ha. như vậy lưu lại cá, các người đi thôi." Bộ Kinh Giả Mã Dị Ủu không nói hai lời, trực tiếp đem cá đẩy tới. "Thuyền trường, ngâm miệng, chúng ta đi. Người trẻ tuổi kia thực lực quá mạnh. Xin chờ một chút." Ngay tại Bộ Kinh Giả Mạ Dị Ủu quay người vừa muốn đi, sau lưng tiểu cô nương Mã Dị Dịu Mị Hệ ta vội gọi hắn lại. "Thế nào, tiểu cô nương ngươi muốn đem chúng ta lưu lại hay sao?" Mã Dị Ủu lạnh lùng nói. Mã Dị Dịu Mị Hệ ta lắc đầu, rất thân thiết cười nói, "Ta là mỹ thực chi thành phụ xỉ thị trưởng bị mẹ nệ con gái một ta, hiện tại ta đại biểu phụ thân ta Lấy giá thị trường thu mua các ngươi hạ lĩnh nghĩa tặc đoàn tất cả nhỏ cận kình. Bất quá hàng năm mùa hè các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đi săn 30 đầu nhỏ cận kình. Nghe vậy, bộ kinh giả Mạn Dị ửu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, Mạn Dị bị hệ tạ tiểu thư, cảm tạ ngươi rộng lượng, thế nhưng là nếu như chỉ có 30 đầu nhỏ cận kình, là nuôi không sống ta cái này hơn 500 cái huynh đệ. Mạn Dị bị hệ tạ cặp kia linh động đôi mắt đi lòng vòng cười nói, các ngươi mùa đông có thể bắt câu tuyết cả à, mà lại chúng ta còn có thể thuê các ngươi đánh thuế đội, được hưởng toàn thị chính phát ra phụ cấp. ta nghĩ này các ngươi thu nhập liền không có vấn đề đi. Đại tiểu thư Bọn hắn thế nhưng là hải tặc. Rẻ mẹ nạ hạ giờ quản gia nhịn không được nhắc nhở. Mạc Di Vũ hệ tạ cười nói, người đại ca này ca không phải đã nói rồi sao, không thương tổn người hải tặc nhưng so sánh cái này vẫn Chi Cá hồi càng hiếm thấy đâu. Cho nên hải tặc cũng không nhất định đều là người xấu nha. Rẻ mẹ nạ hạ giờ còn ra. Bộ kinh giả Mạc Di Vũ mình, "Đại, đại tiểu thư, ngài nói là sự thật sao? Các người thật nguyện ý lấy ổn định giá thu mua chúng ta cá voi cùng tuyết cá, còn cho phép chúng ta tại phủ xỉ sống yên phận." "Đương nhiên, ta lấy bì Mị nệ tộc danh dự phát thệ." Bây giờ hải tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, phụ thân của nàng ngay tại vì đầu này thương yêu không rất đâu. Đây không phải một cái rất tốt phương án giải quyết sao? Mã Dĩ ủ đối các huynh đệ của hắn vui vẻ nói, "Chúng tiểu nhân, nghe thấy được sao? Chúng ta rốt cục có thể quang minh chính đại lên mở. Lão đại Lý Vũ, đại tiểu thư và thuế. chúng ta đi thôi. Đã cả bọn không có việc gì, như vậy bọn hắn cũng nên đi. Xin chờ một chút." Dĩm không khỏi ngạc nhiên, cô nương này không phải là còn muốn thuê bọn hắn a? Giá trị con người của hắn thế nhưng lại rất đắt. Mã Dĩ Vũ hệ tạ đi đến Dĩm trước mặt, "Cảm ơn các ngươi cá, ta có thể mời các ngươi đến nhà ta làm khách sao?" Dìm bật cười lên tiếng, "Chúng ta thế nhưng là hải tặc đâu, mà dịu mỹ hệ tạ tiểu thư." Mã Dịu Mỹ hệ tạ xem thường nói, "Hải tặc sao? Ta làm sao nhìn các ngươi càng giống là một đám nhà mạo hiểm đâu?" Lại nói, liền xem như hải tặc kia lại có quan hệ thế nào sao?" Mỹ thực chi thành hoan nên các nơi trên thế giới, người, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải tuân thủ chúng ta phục sĩ pháp luật nha." Nốt Lần Bệ ở hào bong tàu bên trên, mười dị án vừa vượt qua rào chắn, lại thu hồi cước, thật quá cao. Dữu Lý cái kia súng hỏa, ngay cả hắn cũng bứt bọn nàng. Hiện tại Nốt Lần Bệ ở hào bên trên liền chỉ còn lại nàng. "Uy, ca!" Chúng ta đi thôi, đi Mỹ Thực chi thành đi. Ngươi không phải thường nói thế giới lớn như vậy, đi đến nào tính ra. Nghe nói muốn đi Mỹ Thực chi thành mệ dị án bận bịu lớn tiếng thì thầm. Ta có đã nói như vậy sao? Dị ca, đi ba đi ba. Mỹ Thực Tế nhà. Ngươi đã nói ngươi thiếu biểu Lỵ có nhiều như vậy. Giờ phút này đã sớm vứt bỏ mấy dị án, một đầu quấn tới dịm trong ngực tiểu biểu Lỵ vội vườn tay khoa tay ra một cái to lớn vòng. Dịm đưa tay gẩy nhẹ xuống dịu Lỵ cái đầu nhỏ. Tại cái này tham ăn quỷ tiếng kêu rên bên trong quét mắt đáng người, bọn hắn cũng đang dùng vô cùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy mình. Vậy thì đi thôi. "Sẽ mẹ nạ hạ giờ ngươi đi dẫn đường." Mã Di Vũ hệ ta nói, "Các hạ, ta có thể lên ngải thuyền đi thăm một chút sau. Phía trước kia chiếc sáng long lanh thuyền đã sớm đưa tới tiểu cô nương lòng hiếu kỳ Mãnh Liệt. "Có thể a." Diễm nhẹ nhàng gật đầu. "Di ca, Diệu Lị thật đói, Diệu Lị còn không có ăn cơm." Lẩm bẩm một tiếng, tiểu Diệu Lị cơm chưa chuôe gẻo. Vì cứu cả tụt bận rộn nửa ngày, mọi người đều còn chưa ăn cơm đây. "Uy, So Helen, đi đem vừa mới con kia cá voi cái đuôi bên trên thịt lấy ra đưa cho vị tiểu ca này." Mã đối bên cạnh một hán tử hô. Rất nhanh một mảng lớn cá voi cái đuôi liền đưa tới như vậy cảm ơn. Nốt lần về ở Hào đi theo Mã Dị Dụ hệ tạ nhà thương truyền đổi hướng về mỹ thực chi thành chạy tới, tuy hành còn có Mã Dị Vũ thuyền hải tặc. Thịt này nghe vẫn rất hương, phải rất khá Nghe cái này dầu sắc mà ra mùi thơm, Mễ Dị án nhịn không được mở miệng hỏi. Cậuột nói, nhỏ cần kình cái này cái đôi bên trên thịt cũng không tệ lắm, những bộ vị khác liền bình thường. Đợi đến, mỹ kỳ tạ đem cá voi thịt sắc sau khi ra ngoài, đám người ăn một miếng, cảm giác đi, cảm giác mềm mềm, còn mang theo điểm tanh kình, chợt ăn một lần vẫn là rất mỹ vị bất quá nhiều ăn mấy khối cảm giác cảm giác cùng phổ thông thường ăn thịt loại cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là nhiều một chút xíu cá mùi tanh. Quy 1 chương 122, Nốt lần vẻ ở hào ẩn tàng công năng. Nốt lần vẻ ở hào ẩn tàng công năng. Tại cái này sáng giữa ngày mùa hè buổi chiều, nốt lần vẻ ở hào dí lệ lướt qua như lưu ly mênh mông mặt biển, đi theo mạn dịu mị hệ tạ nhà thương thuyền đội hướng về mỹ thực chi thành chạy tới. Mau nhìn, là bảy cá phong bạo. Thật là đồ số a. Vang nóng ánh, ánh nắng tỏa tại xanh trên đại dương bao la. Ba theo một mảnh đang lên, tại du đẩy ra biển kim sóng. Dăm dặm cá hồi bầy, cơ hội bày khắp toàn bộ hải vực. Bọn chúng đi ngược dòng nước, như một con rồng quyền, xông về phía trước động. Tại Nốt Lần Vệ ở hào bên trên nhìn chung quanh đối cái gì đều cảm thấy hứng thú mà Dị Vũ hệ tạ bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Thế nào? Dẫn nàng bốn phía tham quan hủy kỳ tạ không khỏi hỏi. Bầy cá phong bạo xuất hiện, nói đúng là cá hồi nhóm phần cuối của sinh mệnh liền luôn tiến đến. Mà Dị Vũ hệ tạ vô hạn sầu não nói, mỹ thực chi thành thủ oxy si nhân dân thích cá hồi, bọn chúng sinh ra ở nơi này, nhưng là mặc kệ bơi về phía phương nào, sau trưởng thành Trở đến kỳ đẻ trứng đều sẽ không tiếc ngàn dặm vạn dặm trải qua gian khổ hồi du về cố hương sinh sôi đời sau, sau đó chờ đợi bọn chúng là đẻ trứng sau lực tấn mà chết, mà chim ở trong nước thân thể liền trở thành ngải sau nhỏ cá hồi con mồi, nhỏ cá hồi sau khi lớn lên lại bơi vào biển cả, kỳ đẻ trứng lần nữa trở về, ngay tại hồi du. Bên trong vòng đi vòng lại nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp. Ngạch, ta bỗng nhiên không muốn ăn cá hồi. Mấy gì ẩn bỗng nhiên cũng biến thành thương cảm. Mà Ji bị hệ ta lại là đột nhiên cười nói, "An à, đây là cá hồi đối cố hương mâu thân hồi báo, phụ xỉ nhân dân thích cá hồi, cho nên phụ xỉ nhân dân cũng thích ăn cá hồi." Mỗi 3 năm một giới Mỹ thực tiết cũng là vì cá hồi ngoan cường sinh mệnh lớn tiếng khiến hay. Thuyền rất nhanh là xong chạy đến Mỹ thực chi thành Phục Xí. Phục Xí cư dân cùng lẫn nhân tắm rửa tại ấm áp dưới ánh mặt trời, trên bờ biển dọc theo con đường đốt vô số đống lửa, hai bên cảng là trưng bày vô số bán hàng rong, đống lửa một mực kéo dài đến trung tâm thành phố, đây là Phục Xí cư dân chúc mừng trong một năm dài nhất một ngày hạ trí ngày tiền đến, cũng là chúc mừng lấy Mỹ thực tiết đến. Mà Diệu Mỹ hệ vui vẻ nói, đi thôi, hoan nên đi nhà ta làm khách. Thuyền trưởng, các ngươi đi thôi, ta lưu lại thủ thuyền." Gia tỷ nói, dịu hơi nhíu xuống lông mày. Đúng vậy à, tất cả đều đi không thể được, đẹp như vậy thuyền bị người đánh cắp nhưng làm sao bây giờ? Đồng nhiên, Mr 13 xuất ra nó bàn vẽ họa. Oa, biết hội họa giải cá biển. Mặc dịụ mỹ hệ tạ phảng phát hiện đại lục mới, hai con mắt trực tiếp tản mát ra 10 gầm kéo độ sáng. Một con ô sen. Có ý tứ gì? Nắm nhìn Mr 13 bản vẽ, đám người tất cả đều một mặt mở mịt quay đầu nhìn về phía Dìm. Nhìn ta làm gì, ta cũng không hiểu thú ngữ a, Dìm im lặng. Mr 13 thấy mọi người không hiểu, gấp ý ý liễu nha nha kêu không ngừng. Đáng tiếc tất cả mọi người vẫn là không hiểu. Dĩ bỗng nhiên rất nghĩ thông thuần đi đem mũ rơm đoàn cổ Phật cho đặt tới. Thật, dù là cùng phi đánh một trận, thuyền trưởng Mr 13 ý tứ hẳn là chiếc thuyền này là có thể thu lại. Ngư nhân cả quột mở miệng nói, "Thu lại?" Dĩ bay đầu kinh hỉ đến nhìn về phía cả quột. "Cả quột, ngươi nghe hiểu được nó nói cái gì?" Cả bột lắc đầu, "Ta nghe không hiểu, bất quá mồn đang nghe hiểu được, mà ta có thể nghe hiểu mồn đã nói." Dĩ vui mừng, "Mr 13 làm thế nào?" Mr 13 ỉ ỉ nhà nhạt đã cũng đi theo không biết kỹ kỹ vãi vai lấy cái gì. Nó nói muốn cái kia hoàng kim gen Cái này sao?" Dịp từ trong ngực móc ra hoàng kim gen gen mi si đưa tới. Mr 13 nhân xuống cái nút lại y y ỉa nha nha kêu vài tiếng. Bộ lỗ. Nốt lần vẻ ở hào tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, toàn bộ bong tàu bên trên kiến trúc thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới đi, rất nhanh liền chỉ còn lại một khối vương vức như sân bóng to lớn bong tàu. Thuyền này, thật thân kỳ. Mã Dụ Mị hệ tạ lần nữa âm thanh kêu lên, hai con mắt trực tiếp lóe mù đáng người. Mr 13 đem hoàng kim gen gen -si tới. nhẹ một chút, lại trở về, Mr. 13 từ hôm nay trở đi, vật này từ ngươi đảm bảo. A, Dịp ca, mới là lái chính. Diệu Ly bất mãn từ mảy gì ẩn trong lực trực tiếp nhảy đến dìm trên thân. Dìm gậy hạ Diệu Ly cái trán, ngươi cái này tham án quỷ, hiện tại đổi nhiệm ngươi vì bạ dụ quẻ băng hải tác sủng vật quân đoàn tổng tư lệnh. Diệu Ly ngươi bây giờ là tư lệnh quân nha. A, tư lệnh quan. Vậy, vậy tôi ta. Mr 13 nhặt lấy, về sau chiếc thuyền này liền giao cho ngươi cùng bọn đạ. Mr 13 nao nao, cuối cùng thuận theo đem hoàng kim ren ren như xỉ thu nhập bọc của nó trong bọc. Phố, lớn nhất xa hoa nhất một nhà là được. Hôm nay mỹ thực thành phụ đứng đầu nhất hảo cử một trận phong phú yến hội. Mọi lại là trên đại dương bao la tiếng xấu chiêu lấy hải tặc. Dìm ca, dạng này hiến hội ta thì không đi được, ta muốn đi mỹ thực đường phố bên kia dạo chơi. Mấy gì án hiển nhiên đối người bên kia khí đỉnh thịnh hương khí bốn phía mỹ thực đường phố càng cảm thấy hứng thú. Ta đi chung với người đi. Mị Quỷ Tạ cũng mở miệng nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Còn có ta. Đây là mấy cái ý tứ? Các nàng là thương lượng xong cùng một chỗ đem hắn bán đi. Gina, nếu không ngươi thay ta đi tới đi. Dạng này trường hợp ta sát thực không tiện tham gia. Dìm cũng không thích dạng này chính thức trường hợp. Thuyền trưởng, cái này không thích hợp đi. Chẳng lẽ ta đến liền thích hợp sao? Thật là, mà lại làm thuyền trưởng ngài không tham gia, cái này không thể nào nói nổi đi. Gina tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Thật lạ Dĩm ca, tại sao có thể như thế được đâu? Mấy gì án rất bất mãn đối với dìm chép miệng, liền đẩy Gina hướng về phía trước bán hàng dòng đi đến. Dĩm nói, "Uy, bảo thụ Adam." Ngài, ngài nói cái gì? Gina chấn động toàn thân, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thuyền của lão già. Ta biết qua trận sẽ có một nhóm bảo thủ Adam chạy vào chợ đen, làm xong trận này, chúng ta đi trên chợ đen mua cho ngươi phê bảo thủ Adam vật liệu gỗ trở về. Thế nào? Bảo thù Adam là toàn thế giới mạnh nhất cây, vẹn vẹn chỉ có số ít mấy cây, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một bộ phận tại trên chợ đen lưu thông, nhưng giá tiền của nó gần 200 triệu Baht. Làm sao? Không hứng thu sao? Kia làm ta không nói. Dìm xoay người. Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi. Dìm khẽ miệng có chút câu lên. Bất kỳ người treo thuyền đều mơ ước có thể sử dụng Bảo thù Adam đến tạo một chiếc mình trong giấc mộng tiền, ta không tin ngươi không động tâm a. Uy, các ngươi chớ đi nha. Mặt Diệu Mỹ hệ tạ mình, cái này đều nhanh đến cửa nhà nàng, bọn hắn làm sao bỗng nhiên đều không đi? Gina cười nói, Mạc Dụ Mị hệ tạ tiểu thương, ta nghĩ chúng ta thân phận thực sự không thích hợp tại trước mắt bao người đi bãi phòng thị trường đại nhân, có lẽ chúng ta có thể thay cái thời gian lại đến, ngài cảm thấy thế nào? Lúc này xa xa, đã có thể trông thấy rẻ mẹ nạ hạ giờ lao quản ra thân ảnh. Quản gia rẻ mẹ nạ hạ giờ thấy bên kia người do dự không tiến, liền tiến lên đón. Mặc Dụ Mị hệ tạ tự định dám một phen nói, "Rẻ mẹ nạ hạ giờ, ngươi mang mạ gì Vũ thuyền trưởng đi gặp cha ta đi, ta dẫn bọn hắn đi dạo chơi mỹ thực đường phố. Đây là tất cả đều không đi. Trong nhà nhưng mà cái gì đều chuẩn bị xong a. trưởng, chúng ta lúc nào đi chợ đen?" Gina hào hứng chạy đến rỉm bên người đối tuyển của hắn kêu dài nói: "Chợ đen, cái gì chợ đen?" Rỉm dạng ngu, "Ngươi cũng không cần đi, ngươi có ý tốt gọi ta hoa 200 triệu bợ lì mua chút gỗ mục trở về." "Vậy cũng không chính là gỗ mục a, hắn lại không cần tạo thuyền, mua vật kia làm gì a?" Đám người im lặng. Mấy gì ẩn tiểu nha đầu đồng đưa Gina cánh tay mềm nũn nịu nói: "Gina tỷ cho ta mượn ít tiền đi, ta có thể giúp ngươi đem rỉm ca biến thành đồng bọn của ngươi." "Cái này nha đầu chết tiệt kia." Rỉm im lặng. "Mỹ thực chi thành phúc si, 3 năm một lần mỹ thực tiết, có thể nói các nơi trên thế giới đầu bếp nội danh nhau nhau đều tới." Làm đoàn bên trong hai đại tiêu chuẩn ăn hàng như thế chưa từng có thịnh đại Mỹ thực thiết các nàng há lại sẽ bỏ lỡ đâu một đoàn người thật sự là đi đến cái nào ăn vào đâu quy một chương 123 người theo ta đi người theo ta đi hòa tờ sẽ vẩn Mỹ thực chi thành phụcì si, cái này cùng thủ đô nước nổi danh hồi nào nối liền trên nước là đầu sát thái lộng lây kiến trúc bao hàm các nơi trên thế giới tất cả phong cách nhìn tựa như một tòa thất thải thành thị rất có đặc sắc nơi này nhìn xem làm sao cùng họ tờ sẽ vần giống như aìm không khỏi cảm thái nói trên đầu vai khiên một con thật to đến cá mập cảột cười nói Nơi này chính là Họa tờ Sệ Vân a. Không tệ, mỹ thực chi thành cục xi, như là thủ đô nước, cũng là một tòa cự đại trên nước thành thị. Ma Dị Mị hệ ta nói, "Dĩ ca, ngươi cũng đi qua thủ đô nước sao?" Dĩ Lạc đầu nói, "Nghe nói qua mà thôi. Ngài nói hẳn là thủ đô nước oán Tở Nhất Bản, Họa tờ Sệ Vân nhưng thật ra là chúng ta Họa Tợ Sệ Vân gọi chung, sâu này hình dáng đã bậy, như Lục Bình khẳng tại gở răng lại nạ phía trên." Thì ra là thế a, như vậy các ngươi cái này cũng có Aquilae Củ Na. ta nhẹ đầu, Củ Na đối với Họa Tợ Sệ Vân đều là giống nhau." Mỗi năm một lần quơ lấy một lần một lần tứ ngược lấy chúng ta cái này bảy tòa kiên cường thủy thành, bất quá cùng thủ đô nước so sánh, chúng ta mỹ thực chi thành cùng xuân chi nữ vương thành muốn may mắn quá nhiều, là thủ đô nước cho chúng ta ngăn cản hạ tuyệt đại đa số hài thiếu. Cho nên hàng năm quơ lấy qua đi, chúng ta còn lại 6 đảo đều sẽ tự phát vì thủ đô nước gom góp cứu tế vật tư. Nha. Mấy gì án tỷ tỷ, ăn cái này, ăn cái này hoa, Diệu Lị muốn ăn cái này. Tham ăn quỷ, người đã ăn ba phần. Tiểu biểu Lị điểm ngón tay, một mặt bán manh nói, thế nhưng là Diệu Lị còn muốn ăn, không được sao? Đương nhiên không thể. Tiểu Nha Đầu đưa tay điểm đến mãi không hết mỹ thực bày, ngươi nhìn còn có nhiều như vậy ăn ngon đây này, chúng ta phải có kế hoạch đến săn thức ăn nơi này tất cả mỹ vị. Là, là như vậy sao? Tiểu Diệu Lị bị đánh động, không nỡ buông tha trước mắt tất cả mỹ thực, thế mà còn có thể cho mình chế định ra một cái cái gọi là săn thức ăn kế hoạch, đám người cũng là bội phục lên mệ gì ản ăn hàng thuộc tính tới. Kỳ thật, rất nhiều quả vật cũng rất bình thường a, đơn giản dầu chiên sắp nấu, bắt đầu ăn cảm giác cũng đều không sai biệt lắm. Dĩ đối với trước mặt ăn uống nhưng không có quá nhiều ngạc nhiên. Mà dị mi hệ ta nghĩ tới điều gì, đồ vật đặc biệt sao? Ta ngược lại thật ra biết có một nhà xử lý vô cùng đặc biệt, ta nghĩ các người nhất định sẽ thích. Mấy gì ẩn tiểu nha đầu con mắt lập tức sáng lên, mặc dịu mị hệ tạ tỉ tỉ, vậy còn không mang bọn ta đi sao? Vòng quanh đảo nhỏ đi một vòng lớn, còn muốn mấy đầu châu cá, mọi người mới rốt cục tại một cái hiếm ai biết trong hẻm nhỏ ngừng lại. Hoàng thị hồ xúc tay, cùng người người nhốn nháo mỹ thực đường phố khác biệt, nơi này chỉ có lẻ tẻ mấy người đi qua. Đám người có chút lớn không nơi yên sống nhìn nhìn xem trước mặt nhà này cơ hồ có thể dùng chiếc cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung không đáng chú ý tiểu điểm. Chính là cái này, cũng đừng xem thường nhà này không đáng chú ý tiểu điểm a. Cha ta nói sớm tại hắn vẫn là hài tử thời điểm tiệm này liền mở ra. Bách nhiên láo điểm sau. Mã Dụ Mị Hệ Tạ dẫn đầu đi vào. Không lắm rộng rãi trong tiệm, cũng như hắn bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là lẻ tẻ ngồi mấy người. Mã Dụ Mị Hệ Tạ đối phòng bếp phương hướng lớn tiếng hô: "Này, giúp bác, chúng ta muốn 14 phần hồ sút tay." Hơn nửa ngày cũng không gặp Mã Dụ Mị Hệ Tạ lại điểm điểm khác, mọi gì ẩn không khỏi ngạc nhiên, không điểm điểm khác sao? Đi được hai cái đuổi đều nhanh đoán mất, cũng chỉ là vì uống một chén hồ sút tay. Mã ta cười nói: "Tiệm này chỉ làm một món ăn, một bát hồ sút tay đâu." rất nhanh một người mặc ra cọ mập mạp ra hỏa trên đầu đỉnh lấy cái đĩa, trên tay còn bưng hai cái thật to đến đĩa ngày tới. Phục vụ viên này xem xét liền không chuyên nghiệp, buông xuống đồ vật liền xoay người lần nữa nhảy đi, cũng không giới thiệu một chút nhà hắn mỹ thực. Bất quá trời nóng như vậy còn mặc ra cỏ. Ra hỏa này đoán chừng cũng không phải người bình thường. Đây là vật gì a? Đám người rất nhanh liền đối bày ra tại trước mặt bọn hắn đồ ăn cảm thấy hết sức bất mãn. Kêu màu nâu đen nước canh sền sệt mười phần đậm đặc. Bên phía trên còn nổi lơ lửng có chút bọt biển cùng thịt vụn, tựa hồ còn có đậu hũ cái gì. Thế nhưng là cái này sền cảm nhận còn có kia đen sỉ nhan sắc, để cho người ta không khỏi nghĩ lên một loại đáng sợ đồ vật. Dù là biết nó không phải, thế nhưng là trước mặt đồ vật thật sự là không cách nào câu lên người muốn ăn. Moana, ăn, ăn rất món đấy. Mặc Jiụ Mị hiện tại dẫn đầu cầm lấy thìa múc một ngụm, còn 10 phần Say Mê liếm một cái khỏe miệng. Thứ này thật có thể ăn. Đám người không khỏi mờ mịt cũng cầm lấy thìa, tại xên xệt nồng canh bên trên múc một ngụm. A, có côn trùng. Mễ Ji án dọa đến quẳng xuống thìa thét lên lên tiếng. Đẩy ra trước mặt nồng canh, mấy đầu giống con giun đồng dạng động vật liền nhảy vào mắt. Ma Jiụ Mị ta bận bịu giải nói, đây cũng không phải là con giun Đây là mỹ thực chi thành phục xi đặc sản, ngon miệng túi sa trùng, tương đương mỹ vị đầu. Ngon miệng túi sa trùng, ha ha, cũng không chính là côn trùng. Đám người thực sự không cách nào đem trước mặt hắc ám xử lý cùng ngon miệng mỹ vị hai cái này từ liên hệ đến cùng đi. Tất cả đều yên lặng buông xuống tiệc. Chỉ có Mr 13 trên mặt kính râm bỗng nhiên hiện lên một đạo lạnh lùng chỉ riêng về sau, một đầu liền đâm vào trong chén, tham lam liếm lấy. Thật có thể ăn à, bọn hắn đều ăn, tiểu bỉu li nuốt xuống ngọa mãn nước, cũng nào tới cái bát bên cạnh vào. Tham mãn quỷ. Ăn mặn không. Jim gậy hạ vũ li mau nhung nhung cái đuôi to nhịn không được hỏi. Hoa Thật cay thật cay, sảng khoái sảng khoái, dìm ca, thật ăn ngon nha. Bất mãn vận vèo vèo léo cái mồm nhỏ, tiểu Đữ Lý mơ hồ không rõ lời nói liền chuyển ra. Mấy gì Ản cũng nhẹ nhàng múc một ngụm để vào trong miệng. Tiểu Nha đầu toàn thân không nhịn được run lên, thật sự là cực kỳ tốt ăn đâu. Sau đó đám người chỉ thấy mấy gì Ản không ngừng bắt đầu đảo lấy trước mặt đồ ăn. Rốt cục, mọi người cũng không nhịn được lần nữa cầm lên đi ạ, qua về sau thật phát hiện thật đúng là tương đương mỹ vị. Bởi vì tăng thêm hồ tiêu, rất mở mũi, nóng hồi hồi suốt tay uống rất dễ chịu, toàn thân tựa hồ sẽ còn dâng lên một cú không dùng hết khí lực. Rất nhanh một bát liền uống xong. Thêm một cái nữa. Không ba bát. đám người không hẹn mà cùng hô. Loại này mỹ vị xác thực sẽ cho người nghiện. Mập mạp phục vụ viên không ngừng băng đĩa nhảy qua tới. Lúc này, dì Mươi rốt cực chú ý tới kia mặc ra cỏ đến mập mạp phục vụ viên, toàn thân màu xám trắng, che kín từng khối đốm đen. Kéo lấy một đầu trùng nó thân cao dài như vậy mau nhung nhung cái đôi to. Không phải là loài người. Mi tộc. Dìm nhịn không được đứng dậy âm thanh kêu lên, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ lạ sinh vật, này làm người kinh ngạc. Mập mạp phục vụ viên phản làm chuyện sai lầm hại tử, cái đuôi thật dài hất lên, cuốn thành một vòng tròn liền điêu tại trên miệng của mình. Sau đó rất có quắc rất bất an đứng đấy. Kia một bộ ngốc manh lại vô tội dáng vẻ nhìn thật sự là phá lệ manh. Thú manh, thật đáng yêu. Dĩ ca, ngươi dọa sợ hắn nha. Mấy nữ nhân mềm mại tâm trong nháy mắt tan ra. Mặc Dụ Mị hệ tạ không khỏi ngạc nhiên, biết mỹ tộc loại sinh vật này tại bọn hắn cái này so mỹ tộc còn muốn hi hữu. Dĩ ca, ngươi thế mà biết dù bập là mỹ tộc. Dĩ cũng phát giác sự thất thố của mình, bận dịu ngồi xuống lung túng cười hạ. Hắn hẳn là mỹ tộc không sai đi. Bất quá hắn cấp tựa hồ có chút khác biệt. Là đâu, dù bập là mỹ tộc đến báo tuyết mỹ, bất quá dù bập quá béo dẫn đến chân của nó không cách nào chèo chống nó thể trọng. Ngậy, quá béo. Dù bạn thế nhưng là chúng ta phụ Ximinh si Tinh, là hoàng Thiên gia gia từ trên biển nhà về. Khi đó dù bập mới xuất sinh không bao lâu đâu. Bất quá bởi vì hoàng tiên gia gia hồ sút tay ăn quá ngon, sau đó, dù bập liền ăn quá béo. Ăn vào đứng không dậy nổi. Jim nắm nhìn còn tròn ở chén canh bên trong điệu ly, xem ra lại là chỉ tham ăn quỷ, mà lại tham ăn cảnh giới đã đến vô cùng lớn tình trạng. Bất quá về sau dù bập rốt cục giảm béo thành công, cũng một lần nữa đứng lên. Nhưng là cũng dưỡng thành dùng nhảy nhót phương thức đi đường. Liên vóc người này cũng coi như giảm béo thành công. Nhưng là dù bập thế nhưng là một chân chính đầu bếp, hắn làm hồ suất tay thế nhưng là nhất từ đâu, thậm chí đã so Hoàng Thiên gia giả còn tốt hơn. Dĩm nhẹ gật đầu, như thế một câu lời nói thật, chiêu này hồ suất tay coi là thật mỹ vị, chính là khó coi điểm. Không xong, dù bác, Hoàng Thiên lão ra tử té gãy chân. Đột nhiên một bóng người đột nhiên phá tan cửa vào vào. Sau một khắc dù bạc trong tay địa rốt cuộc bắt không được rơi xuống xuống dưới. Rất nhanh một lão giả bị người giơ lên tiến đến, đám người nhịn không được nhìn qua, chỉ gặp hai cái đùi hoàn toàn biến hình. Toàn thân càng là đống máu mờ Lao cha Dù bạc đột nhiên vọt lên bổ nhào vào lao đầu bên người dù ba đây là thủ đô nước với biển lao đầu tử cũng không có lầm người sự tình lao đầu đưa tay đem một cái bao bố nhỏ rơi lên một mặt không quan trọng mà cười cười phản phất tổn thương không phải chân của hắn một bên một người trẻ tuổi nói ra lao ra tử cùng thủ đô nước nấu nấu ra ra uống nhiều mâ chén lại ngồi biển đoàn tàu thừa dịp lúc ban đêm gấp trở về kết quả không cẩn thận rơi vào không trong giếng ai cái này hai cái đùi sợ là chỉ có thể cơ bỏ lao cha dù bạc nước mắtố cốt, cốt chảy ra ngoài trô ta có thể thú hắn nhưng là người muốn theo ta đi trong đám người Một đạo đột nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Quy một chương 124, bốn phía vay tiền. Bốn phía vay tiền. Ta có thể cứu hắn, nhưng là ngươi nhất định phải theo ta đi. Dĩm chậm rãi đứng dậy, thanh âm không nhanh không chậm nói, "Ngươi thật có thể cứu lao cha?" Dù Bác nhịn không được trên giới trái phải không ngừng quét mắt nam nhân trước mặt. Dĩm đi đến cái kia gọi Hoàng Tiên trước mặt lão giả, nhìn xuống kia hai đầu tàn tật đuôi, "Ta có thể để hai chân của hắn bình yên vô sự, nhưng là cứu hắn, mệnh của ngươi chính là của ta, từ nay về sau ngươi nhất định phải đi theo bên ta, ngươi nghe rõ chưa?" Du Bác mắt nhìn Hoàng Tiên lão cha, lắc đầu nói ra, "Thật xin lỗi." Lão cha từng đem ta từ từ điệu bên trong cứu trở về, còn đem ta nuôi lớn, Lao cha giả, ta muốn lưu lại chiếu cô hắn, cho nên không thể đi theo ngươi, nhưng là ngoại trừ điều kiện này, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Dĩm lắc đầu quay người muốn đi gấp, nếu như vậy, ta liền không thể tự hắn. Mặc Dĩm Mi hệ tạ đôi mi thanh tú như một cái, Dĩm thuyền trưởng, chứa khỏi Hoàng Thiên lao cha, bao nhiêu tiền ta bị mịn nẻ gia tộc đều nguyện ý cho. Đúng vậy a, Dĩm ca, Người làm sao đột nhiên? Mấy gì ẩn không rõ Dĩm ca làm sao đột nhiên biến thành dạng này, đây không phải dậu độ bỉm leo sao? Dĩm đưa tay ngăn lại Mệ Dĩ ăn còn muốn nói lời. "Im ngay, nhà đầu." Hải Tặc nhìn chúng đồ vật làm sao có thể dễ dàng dung tha. Mấy gì à, Le lửỡi bận bịu chớ lên tiếng không dám nhiều lời, rất lâu không gặp Dĩm Ca nghiêm nghị như vậy qua. "Vậy, vậy tốt ta, ta đáp ứng ngươi." Dù bác cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng gật đầu đáp ứng nói. "Dụ bác, ba, tiểu tử túi. ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, không phải là vì để ngươi cứ như vậy đem mình bán cho hải tặc." Lão nhân phẫn nộ. Con báo huỵu khuất lại cắn lên hắn cái đuôi thật dài, một mặt lã chã muốn khóc. "Đều nhanh cho ngươi, còn như thế ồn ào." tiến lên đưa tay tại lão đầu cái cổ ở giữa gõ một cái. Ngươi làm gì a? Con báo toàn thân lập tức cong lại, nhiệt khí từ cái mũi của hắn ở giữa càng không ngừng trợz ra, nhìn tư thế tùy thời liền muốn nhào tới. Hắn là tức giận sao? Dìm khẽ miệng có chút câu lên, đúng là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hại tử. Không đánh cho bất tình hắn, chẳng lẽ để hắn tiếp tục như thế đau xuống dưới sao? Tốt đã ngươi đã quyết định, đen đuổi như vậy bên trên hắn, theo ta đi." Dìm chỉ vào lão giả đối rủ bà nói. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Dìm động tác rất nhanh, mấy cái gập đến trước không trùng, không nghĩ tới rủi bắp thân thủ cũng nghiêm túc. Thực kì kinh người bật lên lực một chút liền đi theo nhảy vọt đến mái nhà cao tầng, cũng tại mái nhà ở giữa tự do nhảy vọt, từ đầu đến cuối đều có thể đi sát đằng sau lấy phía trước dầm. Trở lại đột lần vẫy ờ hào, Jim sờ lên ngực, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, Hoàng Kim ren ren sứ bây giờ còn tại Mr 13 trong tay. Không có cái kiếp nhưng không gọi tình đột lần vẫy ờ hào. Chu Thu, rất nhanh, Miss. Sở dĩ thế mà chờ Mr 13 chạy tới. Thật sự là hai con thông minh động vật ta. Mr 13 để truyền thang lên. Kiến trúc lần nữa từ bằng phẳng tàu nổi lên. Tốt, các ngươi trở về tiếp tục ăn đi. Mr 13 nghe vậy vui vẻ liền hướng mỹ thực đường phố phương hướng chạy, thế nhưng là mới khiêng ra hai bước, bận bịu lại dừng cấp quay đầu nhìn trở về, nó rất sợ trước mặt cái này nam nhân, nó cảm thấy có cần phải lại xác nhận một lần hắn nói có đúng không là thật. Đi thôi, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, hôm nay các người lập công lớn. Con báo, ngươi đi theo ta đi. Nói xong Dĩm Cầm Hoàng Kim Gen Gen Như liền hướng đường nhỏ trên tàu phụ tầng 2 đi đến. Phụ tầng 2 đường nhỏ trên tàu, Dĩm lần nữa ngắm nhìn trước mặt cả người toát mồ hôi lạnh lòng nóng như lửa đốt con báo. Ta lập lại lần nữa, một khi ta cứu được hắn, mẹ của ngươi chính là của ta. Con báo khẳng định nhẹ gật đầu. Dìm nhẹ nhàng đem hoàng kim gen gen mercy đặt ở một cây lập trụ bên trên, rất nhanh một đạo ở nắp cửa khoang chậm rãi mở ra. Đạo này cửa khoang như không người chỉ dẫn, người bình thường thật đúng là không phát hiện được, đây cũng là một lần vẹ ở hảo nhất cơ mật chỗ của Loy, bây giờ biết đến cũng chỉ có mỹ kĩ tạ một người mà thôi. Trong khoang ngược lại là 10 phần rộng rãi, mười mấy bình phương không gian bên trong bày đầy vô số chữa bệnh thú giới, bắt mắt nhất ở giữa chốn là một đài bệnh kín hình trụ tròn cabin dinh dưỡng, cùng nó đỉnh đầu cỡ lớn màn hình. Dìm không để ý đến dù ba kinh ngạc, phối hợp đi đến điều khiển bên bàn, mười ngón như bay gõ lấy một loạt cái nút, rất nhanh khoang dinh dưỡng cửa khoang chậm rãi mở ra thoát y phục của hắn, sau đó đem người bỏ vào đi. Theo cửa khoang lần nữa khách kính, màu lam nhạt trong suốt chất lỏng liền cốt cốt mục lên, trực tiếp đem Hoàng Thiên hoàn toàn đắm chìm vào. Tùy theo lít nha lít nhít vô số ống dẫn cắm đầy Hoàng Thiên thân thể. Thương thế của hắn, không sai biệt lắm cần 3 ngày liền có thể cơ bản chữa trị. A, cảm ơn ngươi. Chớ nóng đội tạ, ta có cần phải nhắc lại ngươi một câu, ta không có nghĩa vụ giữ người, nhưng là ta hay là xuất thủ. Như vậy, nếu như ngươi không theo ta đi, ta sẽ rất khó xử. Bởi vì nơi này bí mật liên quan đến lấy một cái vương quốc vận mệnh, là vô luận như thế nào không thể bị ngoại nhân biết đến. Lão nhân này để hắn không khỏi nhớ tới đã từng nghĩa vô phản cố đã cứu tỷ tỷ của mình Monet. Hắn lòng chắc gần cũng vào thời khắc ấy ý động một chút. Ta đã biết, người chết mới có thể vĩnh cửu bảo thủ bí mật này. Nếu như ta không đi theo ngươi, ngươi sẽ giết ta thật sao? Jim nhẹ gật đầu, không thể, mà lại không chỉ là ngươi, còn có lao đầu này, cho nên đừng bức ta làm ta không nguyện ý làm lựa chọn. Lần nữa đi ra cửa phòng, đi vào bông tàu, tất cả mọi người đã về tới nọt lần vẹ ở hảo. Jim lối đám người khẽ hất cằm. Zuba, mấy ngày nay ngươi thể ngủ ở bực này lấy cha ngươi tỉnh lại, mị kỳ ta, đến ta trở về trước đó. Bất kỳ người nào không thể tiến vào phụ tầng 2. Được rồi, ta biết." Mỹ Kỳ ta khẳng định nhẹ gật đầu. "Gina, có cái gì muốn thu thập sao? Chúng ta nhất định phải lập tức khởi hành tiến về thủ đô nước." Ngay vậy, Gina trong lòng cũng hỉ, trưởng trưởng ta tùy thời đều có thể đi. "Dĩm nhẹ gật đầu, ra tỷ, lần này có thể muốn làm phiền ngươi cùng ta cùng đi hạ." Gia cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có quá nhiều nghi vấn. "Bon, truyền liền giao cho các ngươi." "A, ha, ha ha ha ha, có bản đại gia tại, ngươi cứ yên tâm đi." "A, Dĩm ca, ngươi chờ một chút điệu lì, chờ một chút điệu lý, điệu lý cuối cùng Cuối cùng lại ăn một cái viên tóc nha. Dìm lắc đầu, đồ đần, lần này ngươi không cần cùng Kaka đi, thật là khó đến đụng tới một lần mỹ thực tiết, ngươi liền cùng mấy Ji ản tỷ tỷ lưu lại hào hào ăn vui vẻ đi. A, Diệu Lệ. Diệu Lệ. Diệu Lệ tốt xoán suất, hiển nhiên tại Dìm ca cùng nhiều như vậy mỹ thực ở giữa, hắn bắt đầu thống khổ vùng đấy. Tốt, cứ như vậy đi, Kaka chẳng mấy chốc sẽ trở về, lần này coi như cho ngươi thả cái giả, xem như đối ngươi một điểm bồi thường. Đi thôi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Dìm cuối cùng đã đi, Mệ Ji ản thật dài thở dài ra một hơi, Dìm ca hôm nay đây là thế nào? Còn có vì cái gì không thể tiến vào phụ tầng 2a, ta càng ngày càng hiếu kỷ phía dưới kia đến cùng có cái gì. Tiểu nha đầu nhịn không được liền muốn hướng lầu hai chui. Mỹ Kỳ ta bận bịu ngăn ở đầu bột thằng, "Mấy gì ăn đừng làm rộn, nên để ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ để ngươi biết." "Vậy được rồi." Mỹ thực tiết còn có 3 ngày, không được, ta còn phải đi Mỹ thực đường phố lại dạo chơi." "Mấy gì ăn tỉ tỉ, Viụ Lị cũng muốn đi nha." "A." Tiểu nha đầu chợt nhớ tới một chuyện đáng sợ, hai tay ôm mình đấu hoảng sợ kêu, "Gina thì còn không có cho ta tiền A. Trên người của ta ngay cả một cái tiền đồng cũng không có." "Không." Không có tiền nha. Hắn mỹ thực, không phải liền ăn không đến. Dụ Ly trợn tròn mắt, ồ oh, ồ, oh, oh. hiện tại chỉ có thể nghe thương ngào ngạt mỹ vị, cái này còn không bằng cùng dì Mka cùng đi đâu. Phiên muộn nửa ngày, mười gì ăn, đỗng nhiên đối bên cạnh Dụ Ly nháy mắt ra hiệu, còn không ngừng mà đối với mỹ Kỳ Tạ nổ lấy miệng. Mỹ Kỳ Tạ tỉ tỉ, người có tiền hay không? Có thể hay không ngượn trước Dụ Ly một chút xíu? Thông minh tiểu Dụ Ly minh bạch, bận Dụ vọt tới mỹ Kỳ Tạ trong ngực càng không ngừng làm nũng. Có thể a. Mĩ Kỳ Tạ từ trong túi móc ra một ngân tệ bàn tới. 100 berry. Kẻ đầu têu mệ gì án hy vọng ánh mắt lập tức một độ. Biểu Lỵ cầm 100 khối đại dương hào hứng chạy đến mấy Dị án bên người, mấy Dị ăn tỷ tí, có tiền." "Ha ha, cái này cũng liền đủ mua một cái kẹo đường cho ngươi liếm lấy." Mấy Dị hắn lại đem vay tiền chủ ý đánh tới giờ rọ phi đại tỷ cùng bẩy bệ trên thân. "Ha ha, ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta những này tiến vào ngục giam đám ra gia hỏa, trên thân còn có thể thừa hạ tiền sao?" "Dĩ ca, ngươi trở lại cho ta a. Ta ngược lại thật ra muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi ngược lại là cho ta ít tiền a." Quy một chương 125, Phở Già Trì. Phở Già Trì. hơi." Dĩm không khỏi hắt hơi một cái. Gió bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, xem ra Aqua Lệ e cũng nhanh tới. Dìm có chút ph่อ đầu ra, một cái viết ship chạm rừng xa xa xuất hiện ở phía trước. Nhanh đến ship chạm xe sau. Vừa mới đứng trước đại cái kia cầm bình rượu cùng một huống hùng ngực lao thái bà hẳn là nhưng có thể la bà bà đi. Ship nhà ga, ở vào Mỹ Thực Chi Đô Puksi cùng thủ đô nước Oán tờ nhét bản ở giữa tàu hỏa trên biển trạm trung chuyển. Qua đây là giải thích bọn hắn cũng nhanh muốn tới thủ đô nước. Cùng Gina hưng phấn khác biệt, Dạ Vĩnh Viễn lại như vậy bình tĩnh. "Gina tỷ, đến thủ đô nước, khả năng cần ngươi giúp ta làm sự kiện. Một kiện không phải rất hào quang sự tình. Giết người sao?" Có thể, quá lâu không có làm sát thủ, tay đều có chút nữa." Gia nhẹ nhàng cười một tiếng, Dìm cũng cười theo, tinh thần cũng không khỏi trở nên dễ dàng. "Không cần giết người, nhưng là thực sự bất đắc dĩ, ta cũng không để ý làm như thế, bởi vì vật kia thực sự quá trọng yếu." Mỹ thực chi thành, đáng thương Đậu lì rốt cục nhịn không được thèm trùng, gấp dắt lấy trong tay một ngân tệ, vụ trộm mò tới hắn thích ăn nhất nướng cống hoàn sắc hàng. "Lão bản, ta muốn ăn viên thuốc." Lão bản hơn nửa ngày mới tại hắn quán đồ nhậu nướng tìm được một cái biết nói chuyện vật nhỏ. "Khách nhân tôn quý, ngài muốn tới mấy cái?" Tình minh người làm ăn chỉ một chút liền từ trước mắt lấy quần áo khảo cứu tiểu ra hỏa trên thân nhìn ra, thứ này tuyệt đối là cái nào nhà có tiền sung vận. A, nhiều ít cái sao? 100 cái, Diu Ly muốn 100 cái viên thuốc, không, muốn 1000 cái. Lão bản khẽ giật mình, 1000 cái, hôm nay thế nhưng là bán được không sai bị lắm. Lão bản chất đống cười đối vật nhỏ nói ra, khách nhân tôn quý, 1000 cái hôm nay không có à, liền thừa cái này ba xuyên, nếu không ta đều cho ngài bắt đầu xuyên. Tiểu Diu Ly rất vui vẻ tiếp nhận ba xuyên viên thuốc, đem trên tay cứng rắn còn có chút đặt tay tiền xu liền thả tới, giống như bay biến mất trước mặt người khác. Cái này không thể ăn cục sắt lại có thể đổi 1000 cái viên thuốc nhà. Diệu Lỵ quyết định trở về đưa cho Mỹ Kỳ Tạ tỷ tỷ một chỗ sau đó lại hào hào bán cái manh, ngày mai hẳn là còn có thể lại cùng tỷ tỷ mượn một cái cục sắt mua viên thuốc ăn. Khách nhân, còn muốn tìm ngoài tiền. Lão bản ngây ngốc nhìn xem một chút liền biến mất vô tung vô ảnh vật nhỏ, ba xuyên viên thuốc, còn phải tìm ngoài 10 bở lý đâu. Quả nhiên là nhà có tiền sủng vật. Lại là hơn một giờ về sau, đương hoàng hôn sắp tới thời điểm, biển đoàn tàu rốt cục lần nữa sắp vào trạm, đi ra khỏi đứng đài một cái cự đại vô cùng sối phun phô tượng bay thẳng tầm mắt, dìm không khỏi có chút níu chặt hạ năm đống phở dạ trì một nhà, ta đến đến rồi. Trời lập tức liền muốn đen, thuyền trưởng chúng ta có phải hay không đi trước tìm một nhà quán trọ?" Gina ngắm nhìn sắc trời gió hỏi. Tính hạ thời gian, chính phủ 9 cũng mau tìm tới cửa, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi." Jim lắc đầu nói, "Không, hôm nay ánh trăng rất tốt, thời gian cũng phù hợp." Gina không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, "Hôm nay thời tiết ánh trăng rất tốt sao? Nàng làm sao nửa ngày cũng tìm không ra hắn nói rất hay ánh trăng đâu?" Thủ đô nước trên đường cái, đường sông bên trong, từng chương hoa lệ mạn nã, từng kiện sắt thái lộng lây thị tràng, dù là màn đêm đã bắt đầu dần dần kéo ra, Từng chương Nhật tỉnh khuôn mặt tươi cười vẫn tại nước xanh trời xanh ở giữa vui mừng ồn ào náo động. Tiên trưởng là tiết mừng năm mới. Jim cười nói, thật sao? Vừa vặn, chúng ta cũng thay đổi cái giả đầu nhập cái này toàn thành quần hoan trong vui sướng đi thôi." Rất nhanh ba cái mang theo khoa trương mặt nạ mạng che mặt người trẻ tuổi liền đi ra tiệm bán quần áo, vô số trạm giống biển gen điểm đầy trên người bọn họ hoa lệ kỳ giả quái phục. Có mang theo bịt mắt tay cầm nhạc khí nhạc giao hưởng đội trưởng, Jim, có mang theo một đầu khảm đầy kim cương giả đầu suýt phong thái chắc tuyệt điệu Vũ giả, lạ, còn có một vị mang theo kim loại lưới mặt nạ Chỉ lộ ra hai con mắt, một thân mặc cũ nát không chịu nổi cô bé lọ lem, Gina. Thương nghiệp đường phố một góc. Một nhà treo tìm mở ảm, Hà đồ giờ chiêu bài vật liệu gô đi trước, một cái to con đại thúc ngay tại thu thập cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Lão bản, chúng ta mua vật liệu gỗ Gina mở miệng nói. Ha ba, chúng ta đi trước bờ mở lâu quán bà chờ ngươi. Đối đường phố cửa hàng lão bản hướng về phía bên này hô. Một chút ban liền nghĩ đi uống hai chén, đoán chừng là một cái đàn ông độc thân đi. Lão hòa kế, ta chỉnh đốn xuống liền đến. Gọi Ha Ba cường tráng đại hán một bên gấp rút lấy đem cửa tiệm trưng bảy vật liệu gỗ đều chuyển nhập trong tiệm, vừa hướng Gina nói ra, "Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, ngày mai lại đến đi, vận bịu cả ngày, ta đang chuẩn bị đi quán ba uống mấy chén đâu." Giá hỏa này đoán chừng cũng là đàn ông độc thân đi. Sơn chưng 1m5 hàng gỗ 1m5 gỗ thông 10 phường, tặt mục 10 phường. Các loại sắt mới vật liệu thép các hai tấn, tạo người chèo thuyền cố một bộ, công cụ sửa chữa một bộ, giải thể công cụ Đang chuẩn bị kéo xuống cửa sắt Ha đại thúc lại tay. Nhiều như vậy, đây chính là cái quọc làm ăn lớn. Bên trong ngồi, bên trong ngồi Ha đại thúc một lần nữa đem cửa cuốn đẩy đi lên. Gina đem trong tay danh sách đẩy tới. Ha Ba lần nữa quét mắt trong tay đơn đặt hàng, có chút khó khăn nói, khách nhân, ta chính là cái bán vật liệu gỗ, trong này sắc tài cùng vật liệu thép cùng tạo người chèo thuyền rổ cố cái gì, ngài khả năng đạt được đối diện đường phố đi. Jim khoát tay hào nói, không cần. Những tài liệu này ngươi hỗ trợ toàn bộ mua sắm dưới, sau đó mang đến mỹ thực chi thành quốc xi, si. đến bến tàu tìm tới một chiếc xinh đẹp nhất đặc biệt nhất thuyền, đem đồ vật giao cho bọn hắn là được. Gina cho hắn 100.000 burly, đủ chứ? Đủ đủ đủ, quá đủ. Mỹ thực chi thành quốc xi si sao? Đi cái này tờ đơn ta tiếp nhận, coi như cũng có thật nhiều năm chưa có trở về vực xỉ. Si. Khi màn đêm hoàn toàn kéo xuống thời điểm, thủ đô nước sau đường phố một đầu yên lặng hắc ngọ hẻm trước, đột nhiên xuất hiện ba đạo bị mở tối ánh trăng kéo đến mọc dài thân ảnh, thân ảnh trực chỉ phía trước cao lớn một dãy nhà. Phơ Giả chỉ một nhà đại bản doanh liền ở trước mặt của hắn, dìm dấu ở gương mặt dưới mặt nạ kéo lên một cái không muốn người biết lạnh leo đừng con, một trận gió biển thổi qua, bên cạnh hai nữ nhân cũng không khỏi cảm thấy một trận hàn ý. Cửa lớn đóng chặt bên trong thỉnh thoảng còn có thể truyền ra vài tiếng ồn ào vui cười âm thanh. Tất cả đều tụ tại một khối cơm. Nhiều người chính là tốt, ngay cả ăn một bữa cơm đều thật vui vẻ nhật nhật nháo nháo cùng mở yến hội, thật âm mộ a. Ra tỷ, gõ cửa đi. Xem ra là chỉ có thể mười phần không lễ phép đánh gãy bọn hắn Mỹ hảo dùng cơm thể nghiệm. Super. Trong phòng, người mặc quần lơi trải lấy một cái máy bay đầu sợ giả chỉ trong miệng hô hào khẩu hiệu, hai cánh tay cánh tay cũng cùng một chỗ, vặn người bảy hồng, bày biện một cái rất là kỳ hoa tư thế. Super. Bên cạnh hai nữ nhân cũng cùng đại ca của mình duy trì một cái độ cao nhất trí bọ sờ. Phơ dạ chi một nhà không ngừng tiêu gạo, ánh mắt bên trong làn động đến sắp chảy ra cùng nhiều bái. View "Dụ, dụ. Hôm nay ta cũng vậy." Siêu, Phở Dạ Chí bỗng nhiên dừng lại khẩu hiệu, "Ừm, thanh âm gì? Rệm bại ngươi đi xem một chút." Rệm bại, Phở Dạ chỉ ra tộc đội trưởng. Ngoại trừ bị diệt giả tổ ba người bên ngoài, chiến lực của hắn hẳn là cao nhất. Nặng nghề vách tường ngay tại là đầu ngón tay như là đầu hũ, tùy tiện đâm xuyên ra từng cái trong suốt lỗ thủng. Lao đại, tường thế mà mình mở động. Giả năng lực kỳ thật cực kỳ tốt dùng, tổng tổng Nomi đối với nhỏ bé thanh nham có cực kỳ cảm cảm giác lực. Ngay tại rệm bắt tới gần vách lúc, Một cây dài nhọn gai đâm đột nhiên từ trong vách tường nội bắn ra mấy mét, trực tiếp cách một đảo tường đất tại rệm bài đầu vai đâm ra cái trong suốt lỗ thủng. Quy một chương 126, giao ra a. Giao ra a. A. Rệm bại nhịn đau không được khổ đến kêu lên tiếng. Uy, rệm bại, người vẫn tốt chứ? Đại, đại ca. Có. Ầm. Theo lạ nhẹ nhàng một tước, cả mặt tường đất như một đại khoái phiến đá hướng phía dưới khuĩ đảo. A. Lại làm một tiếng hét thảm, đáng thương rệm bại trực tiếp bị đặt ở tường đất phía dưới. Địch. Tập. bại đại ca. Rệm bại Vỡ giả chi bị dạng này chuyển biến chấn kinh đến hoàn toàn sững sốt đi qua, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lại lập tức quay đầu, hướng phía bị mở rộng chỗ lỗ hổng nhìn lại. Rất nhanh, ba đạo quần áo quái dị người liền mờ tối ánh trăng chậm rãi bước lên khuynh đảo tường đất, đi vào trong phòng. Tường đất hạ còn đợi nói cái gì rệm bãi lại bị cái này mấy trăm cân trọng lượng để ép rốt cục im bặt mà dừng, cánh tay vô lực rũ xuống. Hỗn đảo, lại đem rệm bãi đại ca đánh thảm như vậy. Thủy Diệt giả tổ ba người trong nháy mắt bắt đầu, đối lạ liền nhỏ tới. Si, Si, si. hai tay rũi về phía trước lại là mấy cây bén nhọn gai đâm từ giữa đầu ngón tay dài ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng nhào trên thân trước hủy diệt giả tổ ba người cái kia khổng lồ thân thể. Sau đó, cái này ba cái lớn mập hải tử cũng đi theo đã mất đi ý thức, bịch thông ngã xuống. Năng lực giả. Bọn hắn là năng lực giả. Jim cười nói, "Thất lễ, tại các người lúc ăn cơm mới dậy." "Uy, Kiwi, mọiu." "Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lại có thể có người ở ngay trước mặt ta đem ta đáng yêu tiểu để đánh." Tại thủ đô nước hành đã quen phở ra chỉ thẳng đến lúc này Uy Nguyên không thể tin được hết thảy trước mặt. "Đại ca." "Là thật." Có người xông vào chúng ta phở dạ chỉ một nhà, còn tại gia viên của chúng ta bên trong ở ngay trước mặt người, đem đem bài đại ca bọn hắn cho. Ki Huy, dù hai cái nha đầu nói không được nữa, lại đem ta đáng yêu tiểu đệ lệ cho. Không thể tha thứ. Phở dạ chỉ một thanh kéo mặt nạ trên mặt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước nào tới. Cường Tráng thiết truy. Bỏ đi con kia tráng kiện trên tay phải phủ lấy ra nhân tạo làn da thủ sáo dưới, trong nháy mắt lộ ra một con thuần cương làm thành thiết quyền. Tách cái. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia bạo tạc tính chất thanh âm trong nháy mắt từ tiếp xúc mặt chuyển ra, chấn người màn nhĩ đều có chút thấy đau. Uy lực cực mạnh sắt thép chi quyền hung hăng trọng kích tại Dìm Lực, Dìm thân thể không khỏi hướng về sau trượt một bước. Phở Dạ chi một cái khác đại thủ cũng tại thời khắc này thuận thế liền chụp tới Dìm mặt. Các người đến cùng đương bản đại gia là ai a? Si gẳng băng quyền. Dìm Si gẳng, xưa nay không thích lấy ngón tay tới làm công kích, hắn càng ưa thích dùng loại này lấy quyền kích phương thức đến tiến công đặc thù hình xí gẳng, tuy nói lực xuyên thấu, nhưng lực phá hoại tuyệt đối càng kinh người hơn. Hung hăng một quyền, trực tiếp đem trước mặt Phở Dạ chỉ đánh bay đến phía trước gốc tượng. Khỏe môi khơi gợi lên một vòng trêu tức ý cười. Phở Giả Chỉ thực lực trung quy vẫn là thấp, cho dù là như thế nổi giận tình hung dữ vung ra toàn lực một quyền. Các ngươi đến tột cùng là ai? Phở Giả Chỉ lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, hắn bắt đầu ý thức được tình thế nghiêm trọng. Tỉnh táo lại sao? Xem ra chúng ta có thể hào hảo nói chuyện rồi, vậy ta liền nói ngắn gọn, chúng ta là chính phủ gián điệp chính phủ không, nói như vậy, ngươi hẳn phải biết chúng ta tới này mục đích đi. Dịu tiến lên một bước, Phở Giả Chỉ, hoặc là bảo ngươi, cắt đi Phở Giả Chỉ, 8 năm trước đã chết đi đại công tông một người đệ tử khác, ta không có nói sai đâu. Phở Giả Chỉ khẽ giật mình, sấm ma xoát thay đổi, mặc dù không biết các ngươi là thế nào cha được, bất quá thật không tầm tưởng, đồng thời ta có loại dự cảm bất tưởng, ai sẽ bật vẫn tốt chứ. Dịp nói, "Ừm, đã bị chúng ta giết chết." Hắn quá ngoan cố, cũng quá thiếu sự hợp tác. "A, các người thế mà." Phở ra chỉ thanh âm trở nên vô cùng run rẩy lên. "Như vậy đem vật kia giao ra đi." Dịp rôi ra một cái tay. "Ta không biết các ngươi nói cái gì." Quả nhiên nhất định phải ta nói ra sao? Dịp rất bình tĩnh mà nói, đem cổ đại binh khí Thợ Lũ tổng bản thiết kế giao cho ta. "Thợ tổng." Bên cạnh Gina rốt cục nhịn không được thân thể chấn động một cái. Ta không có gì tốt dạo cho các ngươi." Cường tráng tay phải, suốt dịm dì. đâu nhẹ nhàng bãi xuống, né tránh Phở Dạ chỉ bay tới năm đấm, sau một khắp thân thể đã hướng về phía trước kích xạ mà đi. Xì gặm, Tố A. Phở Dạ chỉ túi đầu nhìn lại, không dám tin trước mắt đây hết thảy. Mình bộ này sắt thép làm thành thân thể, thế mà bị nam nhân trước mắt này một ngón tay tùy tiện xua thủng. Không thường dùng chính quy xì gặm, không có nghĩa là dịm sẽ không dùng, trước mặt thiết nhân này Phở Dạ chỉ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, minh lực phá hoại kinh người bằng quyền thế mà không có đập gãy hắn mấy chiếc xương sườn. "La! Giáp hỏa này hiện tại toàn thân đều là làm bằng sắt, cũng không sớm đã không còn sương sườn. Ta còn là hy vọng chúng ta có thể vui sướng hợp tác, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta chính phủ không có được tùy thời sử quyết phạm nhân quyền lợi, thừa dịp ta còn không định đại khai sát giới trước đó. Đem đồ vật giao ra đi. Đáng chết, chúng ta liều mạng với ngươi. Phở dạ chi một nhà lên a. 450 danh mặc đường vân quần bó các hán tử nội giận vọt lên tiến lên. Các ngươi dừng tay cho ta a. Phở dạ chỉ vội quát. Thử vong súng lục lưu phong bạo đạn. Rim một cái nhanh chóng di động quay người. Vô cùng hoa thức liên tiếp nhanh chóng loạn xạ, thỏa thích phô bày hạ hắn đặc biệt sạ kích kỹ xảo. Tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì, Dẩm trong tay súng lục tại đầu ngón tay dạo qua một vòng, rất tiêu sái một lần nữa cắm về túi áo. Sau đó, phanh, phanh phanh phanh liên tiếp tiếng oanh minh hợp thời vang lên. Từng phát vô thanh vô tức gió nhẹ bom, ngay tại bốn phía nhào thân mà lên các hán tử trên thân liên tục không ngừng nổ tung lên. Nóng bỏng bạo tạc khí lãng trong nháy mắt đem bốn phía 450 danh lưu manh đều chỉ biết là Dẩm nguyên phần mình, không nghĩ tới thương thuật của hắn cũng như thế tinh xảo, giờ khắc này hắn lại như vậy phong cách xuất khí. Đều là chút du côn lưu manh Giết thủ đô nước các cư dân còn có thể ít đi rất nhiều phiền thức. Sở gia chỉ cả giận nói, hỗn đàn. ta những này đáng yêu tiểu lệ đều là chân chính người thiện lương a. Dị quát lạnh một tiếng, Sở gia chỉ, ta không rảnh chơi với người trò chơi. Cổ đại binh khí tự lู่ tổng bản thiết kế lấy ra đi. Không phải ta cam đoan lần tiếp theo cũng không phải vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn nổ tổn thương nổ tàn phế. Cổ đại binh khí tự lู่ tổng bản thiết kế. Sở gia chỉ không biết từ nơi nào lấy ra một chồng thật dạy bản vẽ. Thủ đô nước truyền đại công đời đời trở lại, mới không phải các ngươi cái gọi là cái gì cổ đại binh khí tự tổng bản thiết kế. Đây là vĩ đại nhất thuyền đại công Tông tiên sinh, bỏ hết thể mà mong đợi tại tương lai bản thiết kế, nếu như một ngày nào đó cổ đại binh khí tợ lũ tổng thật bị người tỉnh lại, đối với thế giới này mà nói, chế tạo ra một cái khác có thể cùng đối kháng binh khí, đây mới là cái này bản vẽ thiết kế thiên tài người trèo thuyền chân chính nguyện vọng a. Sở dạ chi miệng đột nhiên phun lên. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm, "Thà thứ ta, Tông tiên sinh, loại tình huống này, ta nghĩ nếu như là người nhất định cũng sẽ làm như thế đi." Hắn muốn hủy bản vẽ. "Lạc." nhịn không được mở miệng kêu lên "Lạc tên thật. Đem hai nữ nhân kia giết cho ta." Vài góc gai nhọn trực tiếp xuyên thấu ki cùng mộ dù thân thể, cũng bị cao cao chống lên, không ngừng đá lấy đau chân khổ dãy rủa ki cùng mộ dù, các nàng tiếng kêu thảm thiết thê lương rốt cục đem phở dạ chỉ đem muốn phun ra lực cưỡng ép kiểm chế xuống dưới. Quy một chương 127, vô giá trị. Vô giá trị. Dạng thế nhưng là một cái chí mạng sát thủ, thích đùa bỡ người bị hại. Dạng này đâm xuyên sẽ không cần mệnh của ngươi, nhưng tuyệt đối có thể đau đến muốn mạng của ngươi. Đây cũng là chuyến này Dìm tìm nàng cùng đi nguyên nhân. Dì bây giờ đồng bạn bên trong, là mới thật sự là đáng sợ nhất một cái kia. Nàng tính cách lén khốc mà lại tàn nhẫn, để bảo đảm nhiệm vụ vạn vô nhất hết, cho dù là hài tử, ở trong mắt nàng cũng sẽ không có quá lớn đến mức khác nhau. Muốn hủy đi bản vẽ thật sao? Phun lửa người cải tạo Phờ Gia Trì, Người có thể thử một chút, ta cam đoan, người hủy bản vẽ một khắc này, ta cũng sẽ hủy hai nữ nhân này, mà lại ta cam đoan các nàng sẽ không rất mau mắn chết đi. Dĩm Cơ nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn một cái khí không ngừng rung động vợ Gia Trì, lập tức có chút khắp lơ đang nói. Phở Gia Trì ngực đột nhiên nhăn co lại, trái tim thậm chí đi theo dừng lại mấy lần, mới cục đem vụ đã lâu một ngụm liệt diễm cứng ép nuốt xuống trở về. Dìm lần nữa tiến lên một bước bước nói, đem đồ cho ta. Không phải ta cam đoan sau một khắc ngọc thạch câu phần. Người mỗi thiêu hủy một trang giấy, nơi này liền sẽ có ngươi 10 cái tiểu đệ chôn cùng, Người phờ dạ chỉ một nhà đem toàn quân bị diệt, chó gà không tha. Ta thể với trời, thủy mưu toan giờ chính là giết chóc thời khắc. Dàng có gần tầm 10 phút, Kiwi cùng Mộ Vũ trên trán đã tất cả đều là mồ hôi, trên sàn nhà càng là hoàn toàn đấm. Một mực nắm lấy xuyên qua ngực phải miệng gai nhỏ tay, rốt cục vô lực rũ xuống. Thế nào, vẫn là không cách nào lựa chọn sao? Mất máu quá nhiều thế nhưng là sẽ chết người đấy. Dị ánh mắt liếc mắt mắt kia hai cái đáng thương nha đầu. Vừa dứt lời liền meo cặp mắt lại quay đầu nhìn về phía Phở Dạ Trì, khóe miệng thậm chí treo lên một vòng ý vị không rõ cười lạnh. Hắn nói sẽ chết ba chữ cắn cứng nặng, rõ ràng đang nhắc nhở Phở Dạ chỉ thời gian thật không nhiều lắm. "Ta đem bản vẽ cho ngươi, ngươi liền bỏ qua bọn hắn." Bây giờ hai cái muội muội đã toàn thân mềm nhợt bị bắt chéo giữa không trung, mỹ lệ mắt hai mí đã sớm vô lực nhắm lại, Phở Dạ Trì rốt cục thỏa hiệp. "Dì vươn tay, đem bản vẽ cho ta. Ta sẽ bỏ qua nơi này hết thảy mọi người, tất cả mọi người. Mặc kệ nam nhân vẫn là nhân, không có người sẽ chết, ta nhìn trời phát hệ." Năm đó, các ngươi đồng dạng chu diệt tòm tiên sinh, Ta cùng bọn hắn khác biệt, ngươi lại có cái gì khác biệt, có thể cầm nữ nhân làm áp chế?" Phở Dạ chì bờ môi nhẹ nhàng ngấc ngắc, lộ ra một vòng kinh thường. Dìm sắc mặt trong nháy mắt liền đen, hắn cứng ngắc từ khỏe môi kéo ra một tia lạnh lùng độ cong, "Ta có cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi lựa chọn tốt nhất tin tưởng ta câu này là thật. Ta cũng không thích giữ người, kia kỳ thật cũng không thể để cho người ta cảm thấy một kia vui sướng, cho nên cho ta bạn vẽ, ta thả các nàng." Phở giả chỉ gắt gao mà phẫn hận trừng mắt nhìn, thật lâu cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Ta cho ngươi, Đùng Tha các nàng." Dịp tiếp nhận Phở Dạ chì ném tới bản vẽ. Thuận tay đưa cho bên cạnh Gina, là thật sao? Chân quý như thế bản vẽ cứ như vậy đột nhiên bị ném đến Gina trong tay, vẹn vẹn vài lần Gina cầm bản vẽ tay liền bắt đầu run dữ rợn hơn. "Thật lâu, Gina run giọng nói, "là, là thật. Như vậy cảm ơn ngươi khẳng khái." Bung ra hai nữ nhân kia, "Chúng ta đi." Dị bờ môi trầm rãi buông lòng ra, trên mặt cũng nhiều mấy phần tiêu dung. "Lực lượng hủy diệt thế giới thật cứ như vậy có giá trị sao?" Hắn thật tha cho hắn tiểu đệ tiểu muội, thừa dạ chỉ trong lòng cảm thấy rất cao hứng, nhưng lại cảm thấy rất đau xót, từ nay về sau không biết phải có bao nhiêu thiếu gia vườn muốn bị hủy bởi cái này đáng sợ binh khí vô giá trị. Dìm đi ra mấy bước, đông nhiên quay đầu, hai tay nắm tay tại ngực, lại nhàn nhạt câu môi về cho phở dạ chỉ một vòng nụ cười thỏa mãn, vô thượng giá trị. Đi ra phở dạ chỉ nhà, ba người yên lặng đi tại thủ đô nước trên đường cái. Thuyền trưởng, Gina nhiên dừng lại cước kêu lên. Ừm. Thứ này, Dìm nói, ngươi hảo hảo thu về, nếu có thể làm một cái, về sau chúng ta có thể sẽ cần dùng đến. Thế nhưng là, Gina còn đợi nói cái gì, ngươi nhất định phải đem vật quý giá như vậy đặt ở ta cái này sao? Dìm quay đầu lại cười nói, không phải đâu. Gina hít sâu một hơi, ta đã biết là nói, "Dìm, như vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" "Đi đường đi, trong đêm rời đi cái này." "Đối Gina, ngươi biết chợ đen ở nơi nào sao?" "Chợ đen sao?" "Rời cái này gần nhất chợ đen hẳn là Xuân Chi Nữ Vương thành tiểu trấn Thánh Bạch Dương. Như vậy chúng ta đi suốt đêm hướng Thánh Bạch Dương trấn. Trong đêm." "Ừm." "Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành nơi thị phi. Sớm đi một khắc sáng sớm tốt lành tâm, chính phủ chín năng lực tình báo thế nhưng là tương đương kinh khủng. Trong đêm tối vẫn như cũ không ngừng đi tới đi tại chư đảo ở rợ biển ban đầu, dọc theo quý đạo lôi kéo một đầu thật dài khỏi đuôi, nhanh chóng đường đi biển đoàn tàu hơi nước động lực là cực kỳ tương đại, bình thường cánh buồm truyền tốc độ bởi vì thụ gió biển cùng hải lưu ảnh hưởng, tốc độ sẽ không vượt qua 10 tiết, mà hơi nước thuyền tốc độ lại có thể đạt tới 15 tiết tà hữu, nhưng là có quý biển đoàn tàu tốc độ của hắn liền càng thêm nhanh, cơ hội có thể đạt tới 18 tiết đến 19 tiết tốc độ kinh khủng. Mấy gì án rốt cục nhịn không được, gặp Mỹ Kỳ tạ vẫn như cũ phối hợp ứng vào trả tranh một chút cũng không có muốn bỏ tiền ý tứ. Lập tức liền cầm nàng mại tại Mỹ để lên bàn trên mu bàn tay không ngừng vuốt ve, thì thì tốt, ngươi liền không thể tại cho thêm điểm sao? 100 ngàn, không, dù là 10 ngàn cũng được." Này 1000 khối tiền thật sự là có ít. Tiểu Dữ Ly cũng gấp, Mệ Dĩ ẩn tỷ tỷ đều mượn được tiền, hắn cũng muốn vay tiền a, Mị Kỳ tạ tỷ tỷ, Mị Kỳ tạ tỷ tỷ, ngươi cũng mượn bịu Ly điểm điểm tiền qua. Nghe nói Mị Kỳ tạ vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt cười lắc đầu, "Tiểu Dữ Ly, các ngươi hôm nay ăn thật sự là nhiều lắm." "A, Dĩm ca không phải đã nói rồi sao? Hôm nay muốn ăn cái gì ăn cái đấy, muốn ăn nhiều ít ăn bấy nhiêu." Ngay vậy, Mị Kỳ tạ so sánh lợi rất im lặng, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đối Mệ Dĩ nói, "Mệ ăn. Nếu như ngươi không muốn ngươi Dĩm ca trở về, Phát hiện Bỉu Lỵ mập về sau cũng muốn biến thành giống như dụ b ạ đi, ngươi liền tiếp tục làm đi. Tiếp tục làm, có ý tứ gì? Bỉu Lỵ không rõ, rõ ràng dìa ca đáp ứng a. Mấy gì ẩn tức giận đối Bỉu Lỵ cái này, người đần nói ra, không có làm cái gì. Ngươi mi tỷ tỷ trên ngươi quá ổn cũng quá có thể ăn. A. Bỉu Lỵ bị hoảng sợ vội vàng che miệng, muốn nói gì nhưng lại sợ thật là ngại mình nói nhiều, lại không cấp cho nó. Thế là cũng không dám lại nói tiếp, chỉ có thể có chút ủy khuất nháy tinh xảo mắt to, rất là xoán suất nhìn qua ta. Mà Kỳ ta ở một bên nhìn xem một màn này, càng là kéo lên khóe môi cười nhẹ, đã quá muốn Diệu Ly Nguyên nên đi ngủ, ngày mai tỷ tỷ nhất định cho người tiền được không? Thế nhưng là, Mễ Dị án tỷ tỷ nói, đêm nay có chợ đêm. Trong chợ đêm đồ ăn ngon như nhiều. Tiểu Diệu lì điểm ngón tay vẫn là hung hăng ngoe ngoe cái đuôi bán manh. Mị Kỳ Tạ, Uy, Dụ Bạc, cho ta mượn ít tiền được không? Mễ Dị án mắt thấy Mỹ Kỳ Tạ quyết tâm không cho mượn tiền, liền đem chủ ý đánh tới Dụ Bạc trên thân, gia hỏa này nhất định có tiền đi, hắn nhưng là một nhà xử lý cửa hàng đầu biết đâu. Chưa từng nghĩ, Mễ Dị án chỉ là nhẹ nhàng tại Dụ Bạc cống lên vỗ một cái, Dụ Bạc cả người thế mà dọa đến nhảy lên cao mấy mét. Bị hù mấy dì án cũng đi theo âm thanh kêu to. Mấy dì án vỗ nhẹ mình tiểu tâm can, hơn nửa ngày mới bình phục lại phanh phanh nhịp tim, cái này bảo tuyết mị tộc hù chết nàng đều. Vì, ngươi nhìn xem như thế to đến khổ người, làm sao lá gan còn nhỏ hơn ta a?" "Thật xin lỗi." Một bên rủ ba tựa hổ là ý thức được mình lại làm gì sai, lại là một cái manh manh đặt cắn cái đôi, tựa như, tựa như, tựa như là yêu hút núm vũ cao su nhỏ sữa bảo, loại này thiên chân khả ái động tác tựa hổ không nên xuất hiện tại hắn loại này hung mãnh, cơ lớn họ mèo trên thân độc vật, bất quá hắn làm lại phá lệ manh. "Được rồi, được rồi." Bất quá ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao?" Tiểu nha đầu rất đại độ nói. "A, nha. Dù bận rút nửa ngày, mới nhớ tới tiền đều tại trong tiệm." Mị Kỳ ta im lặng, "Mấy gì à, ngươi thật là." Quy một chương 128, Dễ Kinh Hải dù ba. Ông. Dễ Kinh Hải dù ba. Ông. Cùng cụ cụm cụm thanh âm của đường sắt nương theo lấy gió biển tiếng rít, trời bên ngoài đã bắt đầu nổi lên thần hi trước ánh sáng yếu ớt, Kinh Đảo Hải lãng bên trong vẫn như cũ bay thỉ lấy đoàn tàu bên trên, Gina nằm tại nàng giường nằm bên trong lại có một loại đặc biệt hưng phấn, không cách nào ngủ. Nghe lạ tỉ nhàn nhạt tiếng thở, càng làm cho nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Rốt cục Gina thực sự không nhịn được ngấp tại trong chăn, liền đèn tin bên trên yếu ớt chỉ riêng giống con chuột chui bưng lấy trong tay bộ đồ lụa tổng bạn thiết kế từng tờ từng tờ cẩn thận liếc nhìn. Nếu là muốn nhìn, liền lên mở đèn lên xem đi. Một cái lười chít chít nam nhân tiếng nói chuyện vang lên. Gina giật nảy mình, đột nhiên từ trong chăn nô đầu ra. Thuyền trường. Thật xin lỗi, ta còn là đánh thức ngươi sao? Gina bất an nói. Không có, ta ban đêm chưa từng ngủ, lên xem đi, sẽ không đánh quấy đến ta. Một trận tất tất tác thanh âm, Gina cao hứng liền bò lên giường tới. Tiếp lấy liền nghe đến rỉm thanh âm, uống điểm cà phê sao? Ta vừa mới điểm một bình. A, tốt tạ ơn." Tuy ý lên tiếng, Gina liền hoàn toàn nhảy tới bản vẽ thế giới bên trong. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn quyển sách này, nhưng cho Gina cảm giác vẫn như cũng là hưng phấn như vậy, cái này trên bản vẽ tinh diệu thiết kế rất nhiều là nàng trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng đến, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, nàng phảng phất nhìn thấy một đạo hoàn toàn mới đại môn chính đối nàng lặng lẽ mở ra, một loại nóng bỏng nhiệt tình trong nháy mắt tại trong lòng của nàng tán loạn. Thứ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Đây có lẽ là tất cả người nhất mộng tưởng có đồ vật. Có thể gặp được truyền của nàng dài thật là nàng đời này may mắn, may mắn lớn nhất. Dìm cũng không nhau nhau nàng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần trở nên đến lam nhạt, mặc dù rất nhạt rất nhạt. Không bao lâu, thiên thủy đụng vào nhau địa phương xuất hiện một đạo ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ chậm rãi mở rộng, càng ngày càng sáng. Biển trời ở giữa rốt cục hoàn toàn sáng lên. Gia tỷ cũng đã tỉnh lại, rửa mặt xong đi về tới thời điểm, Dìm đã điểm tốt bữa sáng, vươn đến toa xe bên trong, đang ngồi ở chỗ nằm bên trên liền bữa ăn. Dìm đối Gia nhẹ nhàng gật đầu một chút, tối hôm qua ngủ ngon không. Ta điểm chút bữa sáng, cùng một chỗ dùng cơm đi gia nhẹ nhàng đi tới nhàn nhạt hồi đáp, "A, tạ ơn. Điệu Lị ăn cơm." Nhìn xem một bàn phong phú đến có chút lãng phí bữa sáng, tiểu biểu lì lần nữa xoa nhẹ hạ nhập nhèm mắt buồn ngủ, xác định mình không có nhìn lầm, khỏe miệng trong nháy mắt quét ra, tối hôm qua còn lưu lại ai đoàn ánh mắt trong nháy mắt liền hòa tan. Nhưng mà, Mị Kỷ tự tiếng nói vừa dứt liền trông thấy hưng phấn cái không được tiểu biểu lì đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Nhìn xem hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, Mị Kỷ không khỏi nhịn không được cười lên, liền nhịn không được nói ra, "An từ từ, không ai với ngươi đâu." Thật hảo hảo an. Mơ hồ không rõ thanh âm từ biểu lì miệng bên trong xuất hiện, bên miệng tất cả đều là mơ đông, bộ dáng kia thật sự là đáng yêu không được. Mỹ Kỳ Tạ cười, uống xong một ngụm sữa bỏ vô ý thức liếm môi một cái, vừa định nói cái gì lại trêu ghẹo một chút điệu li, nhưng thấy một lần một bên giữ im lặng dù bâng, liền hỏi: "Ngươi tối hôm qua đều không ngủ, chờ sau đó muốn hay không đi nghỉ ngơi dưới?" Hoàng Thiên lão cha cũng không có nhanh như vậy tỉnh lại. Dù bạn có chút cầu khẩn đến nhìn qua Mị Kỳ Tạ, "Tỷ tỷ, ngươi có thế để cho ta lại vào xem một chút lão cha sao?" Mị Kỳ Tạ đầu, "Chỉ có đây là không được. Bất quá yên tâm đi, dù là lão cha tổn thương nặng hơn nữa gấp 10" cũng hoàn toàn không có vấn đề, tin tưởng ta, tỉ tỉ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vật kia thần kỳ. Nha, Dù Bác Hề vài túi thấp đầu xuống. Không bao lâu, mấy Dĩ Án tiểu nha đầu cũng tỉnh lại, còn ngáp một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi không ngủ đủ con mắt đột nhiên cũng là sáng lên, oa, wow, nhiều như vậy mỹ thực, mỹ kỹ tạ tỉ tỉ, tay nghề của ngươi lúc nào tốt như vậy. Đột nhiên xuất hiện vấn đề để mỹ kỹ tạ không khỏi có chút chột dạ nhìn một chút dù Bác, lại vội vàng nói, là dù bạc làm. Dụ Bác, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ làm hồ suất tay đâu. Mễ Dĩ Án xông đi lên từ phía sau ôm chặt lấy Dụ Bác. Một cái tốt đầu bếp mới là trên thuyền nhất không thể hoặc thiếu đồng bạn a. Nàng hiện tại vô cùng tán đồng Dĩm ca quyết định, dù là uy bức lợi dụng độ bình leo, thậm chí lại thêm một trận đấm đá, vì một cái bản này mỹ thực, là một lần người xấu thế nào. Thế nhưng là Tiểu Nha đầu đột nhiên từ phía sau chuyển đến cử động, lần nữa dọa đến phía trước dù bắp đột nhiên một cái giật mình, thoáng chốc liền hướng lên nhảy lên cao mấy mét. Dọa đến mấy gì, án một cái giật mình ôm thật chặt lấy hắn cùng hắn chơi một lần đột nhiên xuất hiện mẹ cầu. Một lần nữa chạm đất về sau, Tiểu Nha đầu không ngừng luốt tâm can của mình, ngay tại vừa mới trái tim của nàng giống đột nhiên bị đập một quyền, đầu não choáng Sau đó còn tứ chi như nhọn lên ra, bây giờ toàn thân lông Tơ còn dựng thẳng đầu. Mấy gì ăn một tay cắm eo một tay trực chỉ rủ bập, ba, bất mãn hết sức lên ăn nói, "Uy, ta nói rủ bập ngươi đây là cái gì tật xấu à? Ông ngươi một chút làm sao vậy? Thế nào nha, cần thiết hay không? Ngươi cho rằng mình là nhảy nhót hổ sao?" "Thật xin lỗi." Tiểu báo tử ngượng ngùng quay đầu đối Mây gì ăn lại làm ra hắn mang tính tiêu chí cắn cái đôi động tác. Thuấn minh. Gia hoàn này, lúc này thật quá đáng yêu. Mặc dù thanh của hắn nghe không có sư tử lão hổ cái này mèo to uy vũ hạ kỳ cảm Bất quá rủ dù, dù mềm, mềm nhưng lại vô cùng dễ nghe. A, ha ha ha, tiểu báo tử, ngươi sẽ không phải là có dễ kinh chứng a." Một bên bon cờ lệ bỗng nhiên cười nói, "Là, ta rất sợ đột nhiên từ phía sau xuất hiện đồ vật." Dù bặm túi đầu rất thành thật nói, cũng, ngươi so tải một chút lợi còn nhát gần a." Ăn no rồi, tiểu Dụ lì nghe vậy đột nhiên từ phía sau nhảy đến dù bặm trên vai. "A." Dù bặm lại một lần nữa sợ đến nghẹt. Dù là bây giờ đã biết phía sau có người, hắn cũng đặc biệt chú ý thế, nhưng là tiểu Dụ lì thực sự quá đột nhiên, hắn cơ hồ chính là hoàn toàn vô thanh vô tức. Ngay tại rủ bác bên cạnh mày gì ản nhịn không được phản xạ có điều kiện tính run một chút, rất không may vừa vận tại rủ bác bên cạnh nàng lần nữa bị vô tội liên lụy dọa đến thân thể mềm mại chấn động. Tiểu Diệu Ly, ngươi dọa ta, ta muốn đánh mẹ, đập giẻ ngươi. Một trận hận hận mài răng âm thanh inh ỉn. A. Tiểu Biểu Ly bận bịu nhanh chân liền chạy. Dễ kinh chứng. Mị Kỳ tại ánh mắt chưa từng ngừng truy đổi trong hai người rời về bon cợt lệ trên thân. Kỳ thật cũng không phải nói hắn lá gan liền nhất định nhỏ a, cho dù là chiến đấu, hắn hẳn là cũng có không thua bất luận người nào dư khí, bất quá chỉ là sợ hãi người khác đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Ngươi nói quá đúng. Yêu khiêu Vũ đại ca ca. A, ha ha ha ha, nô gia đều bị ngươi nói không có ý tứ nữa nha. Mấy gì ăn chỗ nào đuổi được Diệp Ly, hai người cơ hội chính là đem toàn bộ xạ lọn khu nháo cái gà bay cho chạy. Mị Kỳ Tạ bây giờ nhìn không nổi nữa, Diệp Ly, ngươi còn không đi đi dạo mị thực đường phố sao? Nói xong ném ra ngoài hai cái ngân tệ, Tiểu Bỉu Ly nghe vậy vèo liền đánh tới một thành thiết được, quay người giấu đến hắn trong cái soạn, hắn có thể nghỉ tốt, ban ngày liền theo Mệ Dị ăn tỉ tỉ ăn uống miễn phí, đến ban đêm Mị Kỳ Tạ tỉ, tỉ không cho bọn hắn đi ra thời điểm, lại lén lén cầm số tiền này đi mua vi thuốc. Mấy rỉạn cùng tiểu bỉu Ly cuối cùng đã đi, nọt lần vẽ ở hảo lần nữa khôi phục kiến tính. Quy một chương 129, tiền của chúng ta cũng không nhiều. Tiền của chúng ta cũng không nhiều. SCT3 là tiểu trấn, một chỗ vắng vẻ quán trọ nhỏ. Hỏi thăm rõ ràng. Hỏi thăm rõ ràng, ngày mai xác thực sẽ có một nhóm bảo thụ A Adam vật liệu gỗ đưa đạn. Gina nói, ngày mai a. Không tìm một ít chuyện làm sao được, ra thì, chúng ta bắt đầu đi. Sốn là thông qua một nháy mắt giẫm đạp mặt đất mấy chục lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Điểm ấy ngược lại là cùng ta tại Phùng Kinh Thứ có chút tương tự. Lạc Suy Tư một phen nói, Dĩm Nệ gật đầu lại lắc đầu, "Ừm, ngươi có thể lợi dụng góp chân trưởng phòng ra gai nhọn, đến tăng tốc tốc độ di động, bất quá số yêu cầu tính dễ nổ tốc độ càng nhanh cao hơn càng mạnh." Một ngày rất nhanh liền vui sướng quá khứ. Khi màn đêm sâu rủ xuống, mờ mịt nhiệt khí mỏng như sương ngủ, cuốn bọc lấy ca múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh thịnh vượng phục thị thành. nhỏ bé không thể nhận ra thân nhìn quanh một chút về sau, về đường cấp tốc nhảy nhảy mà đi. "Lão bản, ta muốn ăn viên thuốc, muốn cái viên thuốc." Tiểu Điểu Lỷ tê tê mút hút mấy ngụm không khí, tham lam hút người người trong không khí tràn ngập hắc người ma lạ thương vị. Viên thuốc bảy lão bản không nghĩ tới ngày hôm qua cái kia khẳng khái tiểu gia hỏa, hôm nay thế mà thật lại tới. "Là ngươi à, Tôn Quý nhỏ khách nhân, bất quá không có 100 cái, liền thừa cuối cùng một chuỗi, nếu như ngài ngày mai còn tới, ta nhất định cho ngài chuẩn bị thêm 100 cái." "A, làm sao lại thừa một chỗ đây?" Tiểu Điểu lì bất mãn tiếp nhận viên thuốc, liền đem hai cái ngân tệ vứt ra xuống tới tức giận chạy đi. B, ngài cho quá nhiều tiền a." Tiểu Gia Hỏa thân ảnh đã sớm biến mất tại cái nải mông trong bóng đêm. Sa Sa Mị Kỳ Tạ có chút im lặng nhìn cái này tham ăn vật nhỏ. Gia hỏa này là gì mệnh, không nhìn sao được, nhưng mà ai biết hắn lén lút chạy đến cũng chỉ là vì mua một chuỗi viên thuốc đâu. Tham ăn lại yêu bán manh vật nhỏ a. Hôm sau hoàn hôn, Lạc tỷ, người tiếp tục lui đi, ta cùng Gina đi là được. Nơi này không có chuyện gì. Lạc cũng không kiên trì, vào ngay hôm nay mới có một chút xíu cảm giác, thứ này thực sự rất khó khăn nắm giữ. Đi tại trên đường cái, Dĩ nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Gina, hôm nay Gina có chút không giống bình thường, trong mắt thiếu đi ngày hồn qua của Nhật, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác yêu thương. Zina ngươi không sao chứ? Làm sao một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Jim rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. "Thuyền trưởng, ta..." Zina không biết nên nói thế nào. Jim than nhẹ một tiếng, "Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì, chúng ta là đồng bạn, đều có thể cùng nhau đối mặt." "Thuyền trưởng, đến." Trước mắt cái này chỗ cái gọi là chợ đen, ngược lại càng giống là một tòa cự đại nhà kho. "Tốt, có chuyện gì chờ làm xong sự tình chúng ta lại nói, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý nói với ta nói." Jim lớn cất bước đối phía trước đại môn đi đến. Gina hít sâu một hơi, nhắm mắt theo đôi đi theo. Đi vào cái kia đạo dãy đến 1 mét cửa bằng thép về sau, ngươi sẽ phát hiện nơi này ngay ngắn là một cái loại cực lớn mua sắm cửa hàng, xuống tiếp, đại pháo trở vô số không được lên thị thương phẩm quang minh chính đại trưng bày tại kia, toàn bộ cửa hàng bị đèn đúc chiếu dọi đến tựa như ban ngày. Dĩm có chút hơi khép xuống đôi mắt, có thể đem chợ đen mở như thế chính quy, như thế quang minh chính đại. Thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không tầm thường. Bên cạnh Gina tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ nhàng tại Dĩm bên tai nói nhỏ, ở chỗ này vô luận bán bất kỳ vật gì, dù là những vật kia là chính phủ thế giới đều nghiêm ngặt chỉ mua bán đồ vật, cũng sẽ không có người tìm tới cửa. Nếu như nói có trên biển Hoàng đế danh xưng Tứ hoàng, như Hoàng đế Quân Lâm lấy gở răng lại nạ nửa đoạn sau thế giới mới. Như vậy những này nằm trong tay toàn bộ thế giới dưới đất mậu dịch thương nhân bên trong mấy vị kia nhân vật thủ lĩnh, chúng ta đem bọn hắn xưng là Hắc ám đế vương, mặc dù huy danh của bọn nó cũng không như Tứ hoàng như vậy vang dội, nhưng cho dù là Tứ hoàng đều muốn lấy cực cao quy cách tiếp đái bọn hắn. Thế lực của bọn hắn tuyệt không phải người bình thường có can đảm đi dung chuyển. Đương nhiên, giá tiền của hắn cũng cao không hợp tỏi thượng. Gina lại bổ sung một câu, "Dĩm nhẹ gật đầu, tiền có thể giải quyết sự tình xưa nay không là sự tình." Nhưng có nhiều thứ, dù là ngươi có tiền, cũng vô pháp tại bình thường con đường mua được. Cũng tỉ như trước mặt cái này, bảo thụ Adam, bất kỳ cái gì một cái có được quốc gia của hắn đều là đem nó coi là quốc bảo tồn tại. Nhóm này bảo thụ Adam ta muốn. Phía trước một thanh em chuyển tới, Jim khỏe miệng có chút nhếch câu. Bên cạnh Gina thần kinh bỗng nhiên căng thẳng vô cùng, thuyền trưởng, là hắn, Phở Dạ Trì. Người tới cũng không chính là Phở Dạ Trì, dù là hắn bây giờ còn mang theo mặt nạ, nhưng là kia một thân kỳ quái trang phục, cùng quen thuộc mặt nạ bọn hắn thế, nhưng là kiến thức qua. Jim cười nói, "Ừm, cùng hắn đấu ra đi, không cần thêm quá nhiều." Hắn không có nhiều tiền, bất quá tuyệt đối không nên bộc lộ ra thân phận của chúng ta. 200 triệu. Không đang triển lãm cái khác hỏa kế không nhanh không chậm nói, một bộ có thích mua hay không bộ dáng. 200 triệu liền 200 triệu. Thờ giả chỉ đem hai cái vali sách tay trùng điệp đập vào cửa hàng bên trên. 200 triệu lẻ 1000. Gina không biết tuyển của hắn giải cái gọi là không cần thêm quá nhiều là có ý gì, hô lên về sau, lại quay đầu ngắm nhìn Dìm, gặp hắn rất là hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy lập tức đại định. Hỏa kế ngật nhiên, 210 triệu. Nếu như là cái giá tiền này vậy hắn rút thành coi như nhiều. Gina bổ sung một lần. 200 triệu lẻ 1 ngàn thôi. Lại là cái keo kiệt ra hỏa, Hỏa kế bất mãn lại hừ lạnh một tiếng. Dạng này giá cả trong nháy mắt làm phát bực sợ giá trị. 200 triệu giá cả ngươi thêm 1000 đồng là mấy cái ý tứ? Cái này không phải liền là cái cố ý đến buồn nôn hắn sao? Phát giá trị hít sâu một hơi, ở trên người móc móc lục soát nửa ngày, rốt cục lại cầm ra một thanh tiền mặt, 200 triệu 2300 nhanh. Dĩu nhịn không được kém chút không có cười ra tiếng, phát giá trị một nhà liền không có một cái có dự chữ tiết kiệm tiền tòi quen, hôm nay hận không thể đem ngày mai tiền đều cho bỏ ra. Cái này thêm ra tới 2300 khối làm không tốt là hắn trở về giờ tiền về xe, giúp đối Gina nổ súng miệng. Gina hiểu ý, rất nhanh cũng cho ra một cái mới giá cả, 200 triệu 2.300 một khối. Cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng, giúp kèm chút không có bị nước miếng của mình đều cho sặc một cái. Phơ giả chi lập tức giận không kèm được đối với Gina quát, ngươi tiêu khiển bản đại gia a. Đối với cái này bị thuyền của nàng dài án lấy đánh không hề có lực hoàn thủ ra hỏa, Gina không sợ hai chút nào chừng trở về, thật xin lỗi, tiền của chúng ta cũng không nhiều. Không nhiều? Liên so ta nhiều một khối đúng không? Phơ dạ chỉ lần nữa hít sâu một hơi. Tại tại cái kia kiện rộng lượng áo choàng bên trong không ngừng lục lọi nửa ngày, cả buổi cũng chưa từng lại lấy ra một khối tiền đồng. Quy một chương 130, một nữ nhân thế mà trộm được trên đầu ta tới. Một nữ nhân thế mà trộm được trên đầu ta tới. Như vậy nhóm này vật liệu gỗ ta muốn. Gina rất cao hứng nói. Một đoạn thời khắc phợ ra chỉ rốt cục không lực chế được đưa tay đối phía trước đánh tới. Xương vỏ ngoài cường hóa, Dìm thân thể trực tiếp ngăn ở Gina trước mặt, sinh sinh chịu một quyền này của hắn, sau đó thân thể không bị khống chế hướng thiên về một bên bay mà đi. Cái này yếu đối ra hỏa, thế mà cũng dám đuổi thịt hắn. Thời khắc này Dìm là chợt vật như vậy. Trở trưởng, Gina nhọn thân kêu lên. Phở Dạ chỉ còn đợi nhào tới hung hăng đánh hai cái này, liền so với hắn nhiều một đồng tiền cầu nam nữ. Sau một khắc, một cái đại hán vạm vỡ không biết từ nơi nào liền thuận tới, trong tay một cây đại đồng hung hăng đối Phở Dạ chỉ phía sau lưng vùng mạnh xuống dưới. Oa, nặng nghề lực lượng trực tiếp đem Phở Dạ chỉ cả người trực tiếp rút đánh vào trên mặt đất. Đá cẩm thạch sàn nhà cũng bị cái này một cố đột nhiên xuất hiện trọng lực ép tới nát mấy khối. Phần lưng là Phở Dạ chỉ duy nhất không có bọc sắt địa phương, có thể là tay của hắn với không tới đi. Lần này tê tâm liệt phế đau đớn ngay cả Thiết Nhân phở dạ chỉ cũng nhịn không được kêu đau đớn lên tiếng. Bán đồ hỏa kế đối không ngừng tê rên phở dạ chỉ bật cười một tiếng, Dám ở cơ bá xâm đại gia địa bàn bên trên Dương Ai, trực tiếp ném xuống biển đi thôi. Phở dạ chỉ còn đợi đứng lên. Ngay vậy, Đại Hán vạm vỡ một thanh cầm lên trên đất phở dạ chỉ lại là một quyền hung hăng đối bụng của hắn đánh đi vào, lần này đau phở dạ chỉ hai mắt trợn tròn, hai viên mí trên kém chút không có từ trong hốc mắt phát nổ ra ngoài. Thân thể rốt cục vô lực thuận bảo an tay xuống, sau đó vô cùng đàng hoàng tùy theo Bưu đi hướng về bên ngoài kéo đi. Hà Kỳ Lúc này còn nghỉ lại trên mặt đất không nổi dìm, lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa mới nếu như hắn không có nhìn lầm, tên kêu bảo an nhân viên hữu quyền phía trên chụp lên một tầng hắc quang, hẳn là hạ kỳ không sai được, sẽ sử dụng hạ kỳ cao thủ thế mà xung làm bảo an. "Thuyền trưởng, người không sao chứ?" Gina đỡ dậy dìm. "Không có việc gì, dịu ta tới." Dìm đã bỏ lên thân, vẫn như cũng một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. "Bảo thụ Adam là chúng ta sao?" Hỏa Kế ngắm nhìn trước mặt cái này không khỏi đánh ra hỏa, một mặt xem thường nói, "Qua bên kia giao tiền liền có thể hóa đơn nhận hàng. Đương nhiên nếu như không có người so ngươi ra giá cao hơn nói." Gina, người đi làm thủ tục đi. Dìm tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn không rõ bọn hắn đều là làm như vậy buôn bán sao. Giao tiền nếu như còn có người muốn mua thứ này, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lại bán một lần. Quả nhiên làm chợ đen buôn bán người đều mẹ nó không chính cống. Nhưng mà chợ đen sinh ý hiển nhiên còn cực kỳ tốt, giờ phút này Gina ngay tại quảy thu ngân đứng xếp hàng. Đột nhiên, một cỗ chất đầy hàng hóa xe đẩy nhỏ liền đối đội ngũ lao đến. Nhường cái, nhường cái. Nghe vậy Gina bận bịu né qua một bên, thế nhưng là hảo chết không chết kia xe đẩy vì né tránh người đi đường, vừa vặn liền đối nàng một đầu vào. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Một đạo vô hạn mỹ hảo tiếng nói từ nhỏ xe đẩy hậu chuyện đi qua, ngay sau đó một chương tinh xảo lại gương mặt xinh đẹp liền ló ra. Đẩy nhiều đồ như vậy, con mắt đều không mang theo nhìn a. Quanh mình rất nhiều người đều bất mãn hết sức hiện trắc nói. Nữ nhân này cũng là hiểu chuyện, bận rộn đi lên trước đỡ dậy Gina, "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta vội vã đi biển bắt hải sản đột tàu, ngài không có bị thương chứ? Nếu không ta đỡ ngài đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút." Giọng của nữ nhân cực kỳ dễ nghe, cảm giác cũng thân thiết, Gina nhìn chung quanh một chút, cũng không có việc luận gì, cười nói, "Không, có việc gì. Ngươi đi." đi. Nữ nhân nghe vậy, ngồi xổm người xuống bắt đầu chườm trị nàng rơi xuống một chỗ thương phẩm. "Ngươi thật không có việc gì. Vậy ta cần phải đi." "Không có việc gì, ngươi đi đi." "Tốt, vậy ta đi trước." Nói xong, đẩy nàng xe đẩy nhỏ đi. "Lúc này, dìu đi tới, thế nào?" "Không có việc gì, không cẩn thận để cho người ta va vào một phát. Không có việc gì liên tốt, đem tiền quét, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi về." Gina nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục hướng quay thu ngân đi đến, sờ mó quần đùi bên trên túi, lại sờ bó. "Thuyền trường. Gina mặt trong nháy mắt trắng bệ xuống tới. "Thế nào?" Dìm cũng làm cho Dina bộ dáng này giật nảy mình Tiền bị người đánh cắp Dina gấp đến độ nhanh khóc, là vừa vặn, nhất định là vừa vặn nữ nhân kia Dìm hỏi, trộm nhiều ít Dina khóc không ra nước mắt, 300 triệu Haha, ha, đây là toàn trộm ha Có ý tứ, một nữ nhân thế mà trộm được trên đầu ta đến rồi Thuyền trưởng thật xin lỗi Ta, ta quá vô dụng Dìm nghe Dina chỉ là cười nhẹ lắc đầu hướng phía Dina nhẹ giọng nói ra Đồ ngốc Không cần vì loại sự tình này xin lỗi, ném đi đổi trở về là được Còn nhớ rõ nàng a Gina nhẹ đầu đi Dĩm một tay ôm Jinna hướng ra phía ngoài lao đi. Jinna nghe ra được Dĩm cũng không có trách cứ hắn, lập tức liền quận lên thân thể núp ở Dĩm trong khuỷu tay, cái gì cũng không còn nói. Có lẽ, nàng thật không thích hợp bọn hắn. Nàng trung quy là quá yếu ớt. Dĩm nửa bay ở không trung, không ngừng tìm kiếm. Nơi xa tới gần bên bờ biển một cái mang theo đồ hàng len mũ mặc sâu túi quần không ngừng tại trong rừng cây nhỏ xuyên thẳng qua thịnh ảnh hấp dẫn chú ý của hắn. Là nàng sao? Không thể phủ nhận, cái này kẻ cấp chuyên nghiệp phi thường có kinh nghiệm, rất hiểu tiềm ẩn độn, nếu không phải ở trên cao nhìn xuống, thật đúng là không dễ dàng phát hiện hắn. Đúng, chính là nàng. Zina tập trung nhìn vào về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, một thân ảnh như thiên thạch, ngay tại nữ nhân bên người giận nện mà xuống. Nữ nhân cũng là hung hăng giật mình kêu lên. Thấy một lần nam nhân chố khuỷu tay nữ nhân, nàng liền cái gì đều hiểu. Nữ nhân này, dìm khẽ giật mình. Nữ nhân này rất đẹp, nhưng là dìm để ý không phải cái này, mà là nữ nhân này tựa hồ có chút ấn tượng, bất quá danh tự thực sự không nhớ ra được. Lấy tiền ra đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nữ nhân qua rất lâu mới phản ứng được, lập tức liền dẫn chút ngồi rối nhìn xem gì mới đáp, "Tiền, tiền là gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nghe nói, Gina lại hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi đừng cho là ta không biết, chính là ngươi trộm ta kia 300 triệu. Ta lặp lại lần nữa, tiền lấy ra." Jim lạnh lùng đến lặp lại một lần. Jim để nữ nhân trong lòng khẽ giật mình, nhìn xem trước mặt chương này mà tâm trầm, lại nghĩ tới trước đó hắn đột nhiên như thiên thạch từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt nàng, nữ nhân bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu như nàng hảo hảo mà xin lỗi, cũng đem tiền giao ra, vậy hắn có lẽ sẽ lựa chọn tha thứ nàng. Bởi vì luôn cảm thấy nữ nhân này đúng là ở đâu gặp qua. "Ta thật không biết ngươi nói cái gì a." không khỏi nắm chặt nắm đấm, nữ nhân này thật muốn tìm cái chết sao? Dịp một cái tay lại đột nhiên hướng về phía trước bắt tới, trực tiếp đem nữ nhân cổ áo cho nắm chặt đi qua. Bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Thật nhanh. Nhanh ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho nàng. Cắt lạp lạp lạp má. Một đạo kiệt ngạo không bị chói buộc tiếng cười đột nhiên từ phía sau văng lên. Rất nhanh một đám người liền từ bốn phương tám hướng bao vây. Dịp lông mày không khỏi hiện bóng lúc đích, nữ nhân này có đồng bọn. Không đúng, không phải nàng đồng bọn, trước mặt nữ nhân này cả khuôn mặt xoát liền trợn nhìn xuống tới. Quái tắc Kagina, ngươi có thể để ta dễ tìm a, lần này ngươi còn có thể từ trong tay của ta chạy đi sao? Cazina chân nhịn không được há miệng run rẩy treo lên bệnh sốt rét. Mặt trệ giờ. Một cái hất lên xiển xích, mang theo kính râm, đầu đầy như san hô từng cục tóc, cơ bắp 10 phần cường tráng nam nhân cuồng tiếu đẩy ra đám người từ phía sau đi ra. Là hắn. Bảo tàng của nhân. Như vậy nữ nhân này. Dìm nhớ lại, Nami đồng hành, thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố dịu độ tỷ rọ rổ mỹ nữ ca cơ. Quy một chương 131, lần này cắm. Lần này cắm. Cắt lạp lạp là rốt cục để cho ta tìm đạo ngươi, tiểu hổ Li Cazina. Cazina cố gắng nuốt xuống hạ nước bọn, mặt Chester. Ta Ta hiện tại thế nhưng là cũng có đảm bạn, sẽ không thua ngươi. Thân yêu. Hán, hán chính là bảo tàng của nhân, một cái vì tài bảo dùng bất cứ thủ đoạn nào tài bảo thợ săn. Nữ nhân yếu đuối không xương thân thể mềm mại thuận thế liền hướng về Dịch trong lực dựa sát vào nhào tới. Thân yêu. Nữ nhân này, Dịch chỉ cảm thấy chóp mũi lập tức quanh quẩn lên một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nao nao, Dịch vội vàng đem người lùi ra. Lấy tiền ra. Dịch nói, ta không muốn quản các ngươi ở giữa phá sự. Thiên không phải đều cho người sao? Bao quát ta từ mặt trẻ ả trợ kia trộm được tất cả tài bảo, tại ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi lúc thân thể này, cái này tài bảo không phải đều cho người sao? Cạ Dĩ Na một mặt hoảng sợ tới cực điểm, hoàn toàn không dám tin nhìn xem nàng thân yêu, rìm xem như trướng kiến thức. Nữ nhân này thế mà so với hắn còn có thể kéo, mà lại là thật có thể kéo, trực tiếp liền muốn đem hắn cho cùng một chỗ giật xuống nước. "Thân yêu, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là chạy trước đi." Mặt Trệ A giờ quá cương đại. "Chúng ta đánh không lại hắn." Nói xong cũng không quay đầu lại liền hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Cái này nữ nhân đáng chết. Nàng xác thực đủ thông minh, chẳng những thông minh còn rất lớn mật. Thế mà ngay cả hắn cũng dám tính toán. "Ngươi trộm ta tiền?" Còn dội ta nước bẩn, liền ngươi đây còn muốn cứ đi thẳng như thế. Dị quay người rắc qua Gina liền hướng về cả Gina đuổi theo. Muốn chạy. Xiềng xích khóa chặt, máu tươi tiêu xạ, hai đạo dây sắt liền từ mặt trẻ ả rở nơi lòng bàn tay con ra, như hai đầu như độc xà tùy ý quơ. Cùng lúc đó, vô số xiềng xích từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, như một trương lưới sắt hướng về Jim khép lại tới. Jim lách mình tránh đi, thế nhưng là hắn là né tránh, dầm dạp xiềng xích vẫn là có một đầu trực tiếp lên bên cạnh Gina hai cái chớp nhỏ. là đồng bạn sao? Hiện tại cũng tốt, lúc nào cũng được, quả nhiên đồng bạn đều dựa vào không ngừng. Như vậy đem bảo tàng của ta giao ra đi. Tiểu tử này là heo đi, cái này đều tin. Dĩm nhìn về phía dần dần từng bước đi đến cả gì nạ trong nháy mắt mặt cũng hắc tới cực điểm, đó là cái cực yêu tú nữ diễn viên. Không thể phủ nhận hắn vừa mới bộ kia hoảng sợ vẻ bất an lại thêm kia điểm đạm đáng yêu tư thái, chính mình cũng nghĩ nhịn không được đi tin tưởng nàng. Hôm nay, mình thế mà cứ như vậy đưa tại một cái chỉ cần một ngón tay liền có thể đâm chết nàng nữ nhân chết tiệt trên tay. Dĩu tức giận đến hàm răng trực dương rương, lần này thật cho nàng giận xuống nước. Đã cầm của ta, vậy là tốt rồi chơi. A, để cho ta nhìn xem. Đây không phải bạ rồ quẹ là Mr. năm sao. Cắt lạp lạp lạp à, các người loại này tiền truy nã 10 triệu tiểu nhân vật cũng dám cấp ta bảo tàng. Mạt Trệ à giở chẳng thèm ngó tới nhìn lướt qua dịm. Ta cũng không rảnh rỗi bồi loại này tiểu lâu la chơi, chỉ tổ quê. Naomi. Ha, ha ta buồn. Đột nhiên tại mặt Trệ à giờ bên cạnh hiện ra hai người tới. Một cái chỉ có 10 triệu, một cái ngay cả cách đấu cũng không biết, loại tiểu nhân vật này liền giao cho các ngươi. Cả gì nã nữ nhân kia. Lần này ta nhất định phải tự tay để nàng biết cái gì gọi là súng không bằng chết. Mắt Trệ A Dạ không để ý gìn hướng về cạ gi nạ biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi tới. Người tăng hình, rìm khẽ chau mày, có phải hay không bị ta sợ ngây người, ta là xuất sinh bác Hải, ăn vẻ xấu quả thực gần thân người, chỉ tổ Vệ MC tổ Vệ bĩu môi nói, "Bang." Một tiếng. Phiện chết, rượu lại uống xong, nhìn tiễn, cào cào hừ. Thần Tiễn thủ nạ ố mị bất mãn hết sức quăng xuống chai rượu trong tay, dương cung cải tên một mạch mà thành, ba con mũi tên liền thật nhanh hướng về phía rìm chạy ra tới. "Cáp độ nha." Tít lần nữa xuất ra sơn đối với mình liền phun ra lên. Rất nhanh cả người lần nữa biến mất tại dìm trước mắt. Dầm dầm dầm, ba bắn tên mũi tên liền sau lưng dìm bạo hữu ra. Na Ổ Mị bắn đi ra mũi tên hóa trang có cỡ nhỏ động lực nham, nhận xung kích liền sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tác, uy lực mười phần kinh khủng, dìm mặc dù không sợ bạo tác xung kích, nhưng là hiển nhiên Dina là không thể nào đối bạo tác miễn dịch. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí đỏ qua. Suột dị. Dì. Dìm kéo lấy Dina liền đối Na Ổ -mì lách mình tới. A! Đột nhiên Gina kêu thảm một tiếng, dưới chân xiềng xích bị kéo đến thẳng cấp. Giờ phút này, sĩ tổ V chính giẫm lên trên đất xiển xích, trường đao mặc dù bị dịểm chánh thoát, nhưng là hành động bất tiện Gina lại không thể may mắn thoát khỏi bị chém trúng một đao. Gina, Người không sao chứ? Dịểm vội vàng đem Gina trực tiếp ôm vào trong ngực. Khí lãng lăn lộn, lại là mấy bắn tên mũi tên đối dịểm nổ bắn ra đi qua. Dịểm vội vàng lần nữa lách mình tránh đi. Ta không, sự tỉnh, thuyền trưởng. Gina cắn chặt răng, một đao kia trực tiếp bổ vào phía sau lưng nàng, một đạo vết thương sâu tới xương bên trên, giờ phút này chính cốt cốt ra bên ngoài chảy xuống máu tươi. Gina thật thật Thật hẳn mình chẳng những cái gì cũng giúp không được, ngược lại thành thuyền trưởng vướng nhũ, lại có thể tránh đi ta chẳng kích. Ngươi hẳn là nhìn không thấy ta sao? Naomi bận biểu hô, "Uy, Chito V cẩn thận một chút, hắn có thể thông qua cảm giác khí lưu khiên động cảm giác phương vị của ngươi." Jim cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Không tệ, dù là ngươi ổn thân, mỗi một lần động tác ý nguyên sẽ khiên động xung quanh khí lưu." Thì ra là thế, ngươi cái này cảm giác bén nhạy, thật là khiến người kinh ngạc. Chito V lần nữa hiện ra thân thể Vị trên đầu của hắn mũ lơi trai bày ra một cái rất khốc phơ, bất quá, ngươi bây giờ bên người mang theo cái hoàn toàn sẽ không kỹ xảo cách đấu vương hữu, đây chính là nhược điểm của ngươi, ta muốn tới bắt ngươi mà nhỏ. Ẩn thân phun độ. Gina vết thương quá sâu, máu tươi chạy xuôi đến đầy đất, nàng trở nên càng ngày càng suy yếu, đầu cũng không tự kiềm hãm được rũ xuống. Nhìn tiễn. lại là ba phát liên tục mũi tên chạy ra đi qua. Thử vong súng lục. Nữ nhân này tiện bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, dị một tay ôm Gina, một tay móc ra lục cổ quay, một bên né tránh, vừa lại súng đánh trả. Phanh phanh, phanh quanh minh tại phía trước vang lên. Dĩ Long mày không khỏi cũng càng nhíu chặt mày. Nữ nhân này đối với không khí cảm giác lực tựa hồ muội phần mẹ cảm, cho dù là vô thanh vô tức vi phong khí tức tạc đạn, cũng có thể bị nàng nhạy cảm bắt được, cũng tức thời chánh thoát. Một bên Xỉ Tổ P hiển nhiên cũng là tinh minh gia hỏa, đem tự thân động tác biên độ tận lực thu nhỏ, dẫn dắt lên khí lưu biến hóa cũng tại thời khắc này nhỏ đến một cái nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng, cũng mượn tứ Na Ổ Mị mũi tên bạo tạc giờ sinh ra cường đại khí lãng để che giấu động tác của hắn tạo thành khí lưu biến hóa, vụt trộm liền mò tới sau lưng. không ngừng nhảy lên nhảy, trong tay mũi tên càng là một khắc không ngừng bắn. Hắn là tại hiểm hộ sĩ tổ hành động, thần hình năng lực thật rất khó đối phó. Dĩm ý thức được điểm này, thân sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng sắp đột nhiên xuất hiện trí mạng công kích. Tại không có kiến thức sắc cảm giác lực tình huống giới, mặc dù Cạ Mỹ có thể cảm giác xung quanh khí lưu khiên động biến hóa, nhưng là bây giờ tiểu tử này đem tự thân động tác co lại đến thu nhỏ lại, cho dù là dĩm giờ phút này cũng căn bản phát giác không ra hắn xác thực vị trí. Bên trong, lại là mấy bắn tên mũi tên chạy ra đi qua. Sĩ tổ cùng Na Ô Mỹ phối hợp vô cùng ăn ý, tại lần này động lực nham mũi tên bạo tác trong máy mắt Sớm đã sợ đến rỉm sau lưng si tổ V cũng động, đối rỉm sau lưng lặng lẽ đưa ra hắn dao nhọn. Thuyền trưởng cẩn thận. Bỗng nhiên, túi thấp đầu Gina thấy trên mặt đất kia một vũng máu tựa hồ có bị thứ gì giẫm lên vết tích. Vội vươn tay ra một chảo, vậy mà thật bắt được một cái chân. Đang muốn bụng trộm đối rỉm sau lưng đâm ra trí mạng một đao Xito si V bỗng nhiên kinh hãi. Quy một chương 132, cho ta hóa thành trò tàn a. Cho ta hóa thành trò tàn a. Không thể phủ nhận, ngay tại vừa mới, Gina vì hắn ngăn cản chí mạng một đao. Cái mặc dù có thể để thân thể cứng rắn vô cùng, không sợ bình thường đau thương, nhưng là đặt cả cứng lại thân thể đồng thời cũng sẽ làm tự thân trở nên rất cứng ngắc, tất cải cương cốt. Cũng tại Gina cái này một nhắc nhỏ dưới, giìm kịp thời mở ra tất cả. Bụng tay, hỗn đản. Xoẹt xẹt. Một thanh cương đau thật sâu từ Gina sau lưng đâm thấu qua. Ai sẽ bụng tay, người cái này hỗn đản, người chạy không thoát, ta từng phát lời thề, vì thuyền trưởng cho dù là chết cũng không sợ không hối hận. Cố nén kịch liệt đau nhức, Gina đem hết toàn lực ôm xì si tổ về một cái chân. Gina. Dị mắt thấy đại lượng máu tươi từ Gina trên thân phun ra ngoài, muốn rách cả mí mắt hô. Thuyền trưởng. đừng quan ta. Hắn bị ta bắt lấy. Dìm thuận Jinna phương hướng, một đầu như thép như sắt cánh tay quét ngang mà ra. Hoa. Wow. Tito V chỉ cảm thấy mình toàn bộ cái cầm liền muốn bể nát, mấy khóa huyết nhà trực tiếp tốt ra. Dìm lần nữa chụp tới, đem Tito V cổ áo một mực nắm chặt. Giờ phút này, thì tổ V chỗ nào còn quan tâm được đau đớn, vận bị hoảng sợ cầm đao liền đi chặt giùm tay. Bang bang. Cưng đao lại giống như chém vào một khối thép tinh bên trên. Bang bang. Thì tổ V chưa từ bỏ ý định tiếp tục chặt. Bang bang. Tại sao có thể như vậy? Da của hắn thế mà so thép còn cứng hơn. Ta rất tức giận, vô cùng tức giận, ta liền muốn tức giận đến nổ tung. Dịu điên cuồng gào thét lên. Một đoàn ngọn lửa rừng rực rường như từ dịểm trên thân đột nhi toán. Bang bang, cương đao một khắp không ngừng chém vào lên trước mặt nam nhân. Lại là một nắm đấm thép hung hăng liền đối Cị Tổ Tê quăng về tới, trực tiếp đánh chúng vào buồng tim của hắn. Hoa. Cị Tổ Tê nhịn không được lại là một ngụm máu phun tại dịểm trên cánh tay. Dưới trạng thái ẩn thân Cị Tổp rốt cục hoàn toàn hiện ra hình tới. Mà lại không may mắn chính là, ngươi triệt để ta. Phẫn nộ nam nhân bỗng nhiên cười, cười, như vậy khi người. Buông tay. Mau buông tay. Thì tổ V hoảng sợ đến hô, bang bang, cương đau tiếp tục không ngừng chém vào lên trước mặt nam nhân, bất quá lực đạo so với vừa mới nhỏ đi rất nhiều. Biết không, bất luận cái gì dám đối ta đồng bạn hạ thủ người, ta cũng không chỉ là đem ngươi bắt lại đánh một trận đơn giản như vậy. Dìm nắm lấy đập tới tới cương đao, keng một tiếng, cương đau bị dìm xinh xinh vặn gãy. Buông tay. Mau thả. Thì tổ kê trong tay một nửa đau gãy bang lang một tiếng rất xuống. Ngươi làm tốt chết giác độ a. Một nửa cương đao bị hung hăng đâm vào Tito V trong thân thể. Dìm lấy Tito và áo đem hắn lên mắt trước mặt, ta lúc nhỏ từng mất đi thân nhân, bởi vì cảm giác quá yếu, nhiều năm như vậy, ta không ngừng tu luyện, thế nhưng là trên đời này, chính là có người muốn để cho ta lần nữa mất đi thân nhân cùng đồng bạn, ngươi, để cho ta triệt để phẫn nộ. Phốc phốc, một nửa cương đau bị rút ra, kéo lên thổi phòng huyết hoa, sau đó lại lần vô tình đâm đi vào. Oa, chỉ tôi tổ tê lần nữa thống khổ kêu rên lên tiếng. Phía trước nam nhân kia, quá hung tàn. Na ố mì chật vật nuốt xuống hạ nước bọt, hai tay không cầm được run rẩy, cung tên trong tay rốt bắt không dậy nổi rũ xuống. Dìm giữ tận đến quá, ta cho dù là biến thành ma quỷ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì đồng bọn của ta người. Trước mặt cái này nam nhân cảm giác cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, sợ hãi tử vong tại OCTP trong lòng không ngừng bay lên. "Ngươi, thực sự không thể tha thứ a? 100.000 bảo tạc đa lượng, cho ta hóa thành cho tàn đi." Cũng là tại thời khắc này, Dìm một tay lấy Gina nhẹ nhàng đẩy hướng sau lưng. Ngay tại lúc đó, Dìm song quyền kép lại, đột nhiên đối OCTP lồng ngực vung ra. Ầm ẩm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, tại thời khắc này, vang vọng cả tòa SCTV Potter là chấn. Kia nhói nhói màng nhĩ tiếng vang. Tựa như lôi thần lửa giận, làm cho phụ cận tất cả hải tặc không nhịn được run rẩy. A! Ti tóp tiếng kêu rên hoàn toàn vùi lấp ở trong đó. Ti tóp. Naomi ánh mắt nhìn chằm chặp phía trước, nàng tận mắt nhìn thấy một cố năng lượng kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp xuyên thấu xì tổp V ngực, sau đó lôi cuốn lấy thân thể của hắn tiếp tục hướng phương xa đánh tới. Mà bị cuốn mang trong đó đạo hắc ảnh kia, chính mắt Trần có thể thấy dần dần bốc hơi thu nhỏ. Ở đây phía trên vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, đạo này sóng xung kích lôi cuốn lấy dần dần thu nhỏ bóng đen phi hướng về phía trước mãnh cuối cùng đụng vào hơn trăm mét bên ngoài một tòa phòng nhỏ bên trên. Trong chốc lát mảnh liệt xuống kích, làm cho phòng nhỏ bê tông trên vách tường cũng bị mở rộng ra một cái rộng hơn một mét cái hố. Tiếng vang qua đi, nông đậm khói lửa dần dần tỏa khắp, nóng bỏng nhiệt độ đem không khí xung quanh đều nướng đến có chút mơ hồ cùng bập bẹo. Chết, chết. Tito kêu. Chết. bị trận mắt hốc mồm nhìn xem, ngay tại nàng phía trước xuất hiện một đạo hơn trăm mét chiến hào, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, một mực lan tràn đến ngoài trăm thước ngoài bịa rừng một tòa phòng nhỏ trước, mới lặng yên biến mất. Một chỗ cháy đen mùn đất. Còn có hai bên ngăn tại đạo này, sóng xung kích con đường bên trên mấy cây lại thụ, mấy nửa tròn lõm xuống hiện tại kia thô to trên cành cây, mặt lõm lần trước giờ còn thiêu đốt lên lửa than cho tàn. Giờ này khắc này, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, kia một chỗ cháy đen rợn rát, tựa như là một đầu địa ngục con đường hiện ra ở trước mặt mọi người. Hòa Tan, một người, người sống sở sở liền tại bọn hắn trước mặt hòa Tan. Titope, thật chết. Naomi ngơ ngác nói, không muốn chết, liền cút cho ta. Giìm ôm lấy Gina, đi hướng Sitope phương hướng, chết sao? Kia lợi cho ngươi quá rồi, dù là lại một bộ bộ xương. Ta cũng muốn đưa người áp chế xương lại dương hồi. Nam nhân trước mặt, hai tay nâng cái kia bị thương nặng nữ nhân, cặp kia con ngươi đen nhánh, chính vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước phòng nhỏ. Naomi nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, kia một màn kinh khủng lại lần nữa trong đầu hiện hiện mà lên, đồng thời hét lên một tiếng, lập tức nhanh chân liền chạy. Phòng nhỏ cạnh góc tường, một viên trái đen đầu lâu chính kéo kẹt kéo kẹt đung đưa. Rang rắc. Dịp cất bước từ xì tổ tôm tê đến chỉ còn lại duy nhất đầu lâu bên trên đạp đi qua, ánh mắt không khỏi bị phòng nhỏ góc tường một túi lộ ra đầu thải sắc hoa quả hấp dẫn lấy. Nhẹ nhàng tiến lên mở ra kia túi nước quả. Từng cây sum mãn bắp ngô bỗng nhảy vào tầm mắt, mà tại cái này một túi lớn bắp ngô bên trong, giờ phút này từng đầu hình dạng xoắn ốc đường sơ đồ phát thảo dạng ngay tại trong đó một cây lớn nhất bắp ngô bên trên dần dần bỏ lên ra, màu xanh sẫm vỏ ngoài bên trong màu da cam bắp ngô hạt cũng quỷ dị hiện ra ngũ thải tân phân lộc lây sắt thái. Đây là Irodonomi. Jim giữ im lặng đem bị Iro Irodonomi bỏ vào trong ngực. Sớm đã bị động tính bên này kinh động lạ, lúc này rốt cục cũng chạy tới. Jim, Gina túi thấp xuống hai tay, chính mặt tái nhợt nằm tại Jim trong ngực. Ai làm? Lạc Tâm cũng là hung hăng đầu nhói một chút. Tề Bối Đầu nhìn xuống trong ngực Gina, nha đầu này tổn thương quá nặng đi, nhất định phải nhanh trước tìm nhà bệnh viện. Cho ta đi." Giả vội tiếp qua gièm trong ngực hôn mê bất tỉnh Gina. "Đi." Lại một lần nữa thu về đến trái ác quỷ, rốt cục khẳng định gièm trước đó suy đoán. Năng lực giả chết thời điểm, trong thân thể đại biểu quả thực năng lực gamma sẽ từ trên người người chết ký sinh đến gần nhất hoa quả phía trên. Cho nên sĩ si tổ về thời điểm chết, cách hắn gần nhất hoa quả mới có thể biến thành viên này trái ác quỷ. Hiện tại có thể khẳng định cái này suy đoán là chính xác. Duy nhất còn không thể minh sắc là là tất cả quả thực đều có thể thu về tất cả ác ma năng lực, vẫn là chỉ có đặc biệt quả thực mới có thể trở về thu đặc biệt ác ma năng lực. Quy một chương 133, một cái 39 bằng hưu 39, một cái bằng hữu. Người nói nhiều ít. 3 triệu. Kháng gấp nhân viên tiếp tân không mặn không đắn nói. Dìm chợt phát hiện bọn hắn giống như biến thành nghèo rất mờơi. Cứu người trước, tiền ta nhất định cho. Hắn đệ thấp lấy thanh âm gắt gét, giống một đầu phẫn nộ sư tử tại đè nén tâm tình của mình. Không có tiền các ngươi vẫn là đem người mang về nhà đi. Không mang về đi cũng được. Chờ người tắt thở rồi, chúng ta cái này có hoàn chỉnh nhất một con rồng tấn nghi phục vụ, chỉ cần các ngươi cho lên tiền, cho dù là phải giống như quốc vương như vậy lòng trọng tang lễ chúng ta cũng có thể cho người ăn. Dìm lập tức cũng không nén được nữa nổi giận cảm xúc, một thanh nắm chặt qua hắn cổ áo quát, cho lão tử cứu người trước, không phải trước phá hủy ngươi, lại phá hủy nhà ngươi bệnh viện. Ngươi, ngươi buông tay cho ta a. Đây chính là tỷ hệt Lộ đại gia sản nhỉ a. Nhanh, mau buông tay. Khám gấp nhân viên tiếp tân hoàng nói, tiểu tử này không biết đây là địa phương nào sao? Dạ dân mình, Đại thủ tán nghi sư Tiệt Hạ Cẩm thề rơi đế vương một trong, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Dĩm, lãnh tĩnh một chút. Lã Vội Vàng đem Dĩm kéo ra. Khám gấp nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng phủi phủi trên thân hơi nhíu áo khoác trắng, khinh thường liếc mắt mắt Dĩm, không nói cho ngươi tỷ hệ lộ đại gia cũng không biết sợ hãi, liền gằn răng lại nạ nửa trước đoạn những này tiểu nhân vật, chỉ cần tỉ hệ lỗ đại gia ra lệnh một tiếng, vài phút muốn ngươi đầu người rơi xuống đất, đảm bảo so hải quân lệnh treo giải thưởng còn dễ dùng. Dìm rốt cục bình tĩnh lại, thật dài thở ra một hơi, "Già tỷ, ngươi nhìn xem gì tiền ta suy nghĩ biện pháp" Hắn có chút hối hận vừa mới đem thi đấu kho về thiêu đến sám đều không thắng, hiện tại chỉ hy vọng bên ngoài còn có thể đụng phải mấy cái có tiền thường hải tặc. Ngay tại hắn vừa muốn đi ra bệnh viện. "Uy, các người có thể đẩy người tiến phòng giải phẫu." Một mang theo khẩu trang bác sĩ đi tới. Khám gấp nhân viên tiếp tân không dám tin đến nhìn qua y sĩ thường quát, "Cái gì?" "Uy, bọn hắn thế nhưng là còn không có giao tiền. Đã có người thay bọn hắn ứng ra, bây giờ chuẩn bị giải phẫu đi. Không muốn đập tỉ hệt lộ đại gia chiêu bài a. Có người giúp chúng ta hứng ra rồi." "Dìm." Dạ không hiểu nhìn về phía Dìm. Dìm cũng là đầy đầu sương mù. Hắn không nhớ rõ hắn khi nào từng có nguyện ý vì hắn hứng ra 3 triệu tiền mặt bằng hữu. Đột nhiên một đứa bé chạy tới đem một vật kín đáo đưa cho hắn. "Đại ca, ca vừa mới có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi." Tiểu hài hút hạ đều nhanh chạy xuống nước núi. "Ồ." Jim nhận lấy, hơi nghi hoặc một chút đánh giá một chút. Đây là một chương 500 bở li tiền giấy, bị người xếp thành một chiếc thuyền nhỏ bộ dáng. Jim nhẹ nhàng giải khai thuyền nhỏ. Phía trên thuyền linh viết, nữ tử bằng trí tuệ xinh tồn. Trừ cái đó ra, còn tại lạc khoảng vẽ lên một hỉ hỉ cười mặt quỷ. Jim miệng co giật một chút, là kia nữ nhân chết tiệt. "Được rồi." Sự kiện kia trước không so đo với ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất cầu thần phù hộ Gina không có việc gì, không phải ta cam đoan ngươi về sau cũng không cười nổi nữa. Dìm. Giã hỏi. Dìm toàn thân buông lỏng, từ miệng trong túi lấy ra một trường tiền mặt đưa cho tiểu hải, sau đó đối lại kéo ra một cái nụ cười khó coi, không có việc gì, một cái bằng hữu Gina bị đẩy vào phòng giải phẫu đã rất lâu rồi. Dựa vào bên tường bên trên là không biết từ nơi nào lấy ra một cây thật dài tẩu hút thuốc, dìm phá vỡ hiên tĩnh hành lang, tế bạch sương ngủ Tạ Năng đưa nhìn như tinh tế văn nhược gương mặt ở giữa lờ lờ, nữ nhân này tựa hồ luôn luôn như thế khoan thai, bình tĩnh như vậy. Dĩm bỗng nhiên mở miệng nói, ra tỷ, có thể để cho ta cũng rút một ngụm sao?" Ra kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là đưa nàng tẩu thuốc đưa cho Dĩm. Dĩm hơi có vẻ thô ráp ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi phóng tới bên miệng, thật sâu hít một hơi, sau đó đem đầu hướng về sau dựa vào về trên tường, tiếp lại đỏ bừng hai mắt, khó chịu rất lâu mới thật dài phun ra một điếu thuốc vòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giải phou rất thành công. Bác sĩ ngoại khoa nói xong liền trực tiếp đi. Dĩm Dạ từng cái tựa hồ cũng không có nghe được, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tính lấy lại tinh thần. Trời đã rất đen. Sau đó hai người liền lặng lặng mà ngồi tại bên giường, hai cặp nóng bỏng đôi mắt bên trong tản ra một cỗ nhẹ nhõm thoải mái. Như thế ngồi xuống, chính là một giờ. Thật lâu Gina anh ninh một tiếng lập tức lông mày chăm chú nháo nháo, một lát sau, nàng rốt cục mở ra mông lung hai mắt, mà vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy đồng bọn của mình, để Gina trong lòng mười phần vui vẻ, hơi có chút hưng phấn nói ra, "Trưởng, Dạ tỷ, ngươi không có việc gì liên tốt, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi." Dì Mễ này nói Già nhẹ nhàng vỗ vỗ dị bay, "Tốt chúng ta đi ra ngoài trước, để Gina nghỉ ngơi nhiều xuống đi, thuyền trưởng." "Nhà." Dịm đứng dậy định đi ra ngoài. "Thuyền trưởng, xin chờ một chút." Gina ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Dịm trên thân. "Ừm." Hắn nhếch khóe môi, trong con người hơi vặn lấy lông mày, hắn rủ là lại nguy cơ thời điểm cũng không có vứt bỏ mình, một màn ngược kia lại một lần nữa tại Gina trong trí nhớ trùng điệp. "Thuyền trưởng, thế nào? Còn có cái gì cần sao? Không phải, các ngươi thôi, đem ta lưu tại cái này đi, đem ngươi lưu tại nơi này." "Có ý tứ gì?" Dịm nghe không hiểu. Zina chỉ chỉ là trong ngực quần áo, 10 phần không bỏ được nói, bản thiết kế tại uy phục của ta bên trong, khả năng ngài cần lại tìm một mới người trèo thuyền. Thế nào? Thân thể của ngươi? Dìm tâm đột nhiên một lụa bộ, nghiêm trọng như vậy sao? Zina khẽ lắt đầu, không phải, xin ngài nghe ta nói thuyền trường, ta rất xin lỗi, bằng vào ta kỹ thuật chỉ sợ đời này cũng vô pháp giúp ngài tạo ra vật này. Vì cái gì? Trong này liên lụy đến quá nhiều liên quan tới máy móc cùng kim loại phương diện tri thức cùng kỹ thuật. Ta? Không được. Mà lại ta xem, dù là ta sẽ tạo Chuyện này chỉ dựa vào ta một người lực lượng không có vài chục năm thậm chí 20 năm căn bản không có khả năng hoàn thành bên trong tất cả linh vực. Chuyện trọng yếu nhất, ta phát hiện ta một chút cũng không thể giúp ngươi cái gì. Ta, thậm chí chỉ làm liên lụy bước tiến của các ngươi. Gina rất thống khổ thừa nhận sự bất lực của mình. Dhim thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì. Dhim chậm dần ngữ điệu, "Gina." "Ừm." Gina mang theo giọng nghẹn nào lên tiếng, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định muốn rời khỏi chúng ta sao?" Gina rất thống khổ nói, "Ta, mặc dù ta rất không nguyện ý, nhưng là trưởng ta đối với ngài tác dụng thật không lớn." Ta, Jim lắc đầu, cười, nếu như chỉ là vấn đề này, như vậy ta làm ngươi chưa nói qua, mà lại ta cũng không cho phép ngươi xuống thuyền, nghe cho kỹ zi na, năng lực không đủ, ngươi có thể nghĩ biện pháp tăng lên, mà tất cả chúng ta đều cần tại đoạn này bảo hiểm lữ trình bên trong không ngừng tăng lên mình, bao quát ta. Cho nên, nếu như ngươi là bởi vì nguyên nhân này, như vậy như vậy về sau không cần nói, hiện tại đem bản vẽ cho ta hảo hảo thu về. Về phần phương diện cơ giới thiên tài người trẻ tuyển sau, Có lẽ, chúng ta có thể lại đi một lần thủ đô nước. Thuyền trưởng, tốt, việc này về sau đều đừng nói nữa, hiện tại ngươi hảo hảo giữ dưỡng thương. Gina rất cảm động, nàng muốn khóc, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới gấp cái gì nói, thuyền trưởng. Phần thiết kế đồ này hẳn là cũng không hoàn toàn. Jim đột nhiên hơi khép lên hai con mắt, người nói là, cái này bản vẽ bị phở ra chỉ ẩn giấu một bộ phận. Gina nghĩ nghĩ lắc đầu, hẳn không phải là, trên bản vẽ nặng hạm cự pháo hẳn là hoàn trình, nhưng lại thiếu khuyết đồng dạng trọng yếu đồ vật. Thứ gì? Động lực. Khu động tòa này nặng hạm cự pháo động lực. Ta không biết trên đời này đến tột cùng nên dùng dạng gì động lực mới có thể khu động nổi như thế lớn một tòa cơ giới hạng nặng. Ừm, việc này không đợi. Người trước dưỡng thương đi. Thuyền trưởng, Kìa 300 triệu. Ném đi liền vướt đi, không có gì lớn. Chỉ là đáng tiếc một nhóm kia vật liệu gỗ. Zina chầm mặt một chút, như vậy thuyền trưởng chúng ta bây giờ liền về bục xì đi. Zim vội vàng lắp đầu, vậy làm sao có thể? Nhìn xem Zina kiên định đến ánh mắt, Zim thỏa hiệp. Vậy được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về. Quy 1 chương 134, cho ta hóa thành cho tàn A. Cho ta hóa thành cho tan A. Mỹ thực chi thành bục xì. Hôm nay là ngày cuối cùng Mỹ thực hút. Bán viên thuốc lão bản lo lắng tại sạp hàng trước đập mạnh lấy bước, thỉnh thoảng nhìn xuống phương xa, hắn làm sao lại đầu góc phát nhiệt, hôm nay làm nhiều 1000 cái viên thuốc đâu. Đây là mỹ thực tiết ngày cuối cùng, nhiều như vậy viên thuốc, bán không hết sẽ phải đều hỏng. Trời đã rất đen. Con kia con chuột nhỏ sẽ đến a. Sẽ đến đi. Lão bản ta muốn ăn viên thuốc, 100 cái viên thuốc, không 1000 cái viên thuốc. San san tới chậm tiệu điu ly, đi, rốt cục để bán viên thuốc lao bản gấp nắm chặt tâm chợt buông xuống. Ngài có thể tính tới a, Tôn quý nhỏ khách nhân, ta đều cho ngươi đóng gói tốt đâu, 1000 cái viên thuốc, chỉ nhiều không chứ. Trên đây một bao lớn cố đến giống như núi nhỏ viên thuốc liền trồng chất tại biểu lỵ trước mặt. A nha nha, thật nhiều, thương quá, thật tuyệt, cảm ơn ngươi lạc lão bản. Có lẽ phép tiểu biểu lì cùng lão bản nói tiếng cảm ơn về sau, lưu lại một viên ngân tệ liền nâng lên so với nó lớn không biết gấp bao nhiêu lần túi sách, giống con vui sướng con vịt, tú néo tròn vo cái mông nhỏ liền nhảy lên cao lầu, bỏ lên trên nóc nhà, biến mất tại ồn ào náo động náo nhiệt mị thực đường phố. Luôn cảm thấy là thiếu một chút cái gì. Lão bản mở mịt nhìn qua trước mặt bỗng nhiên trợn lên chống trả mỹ thực xe. Trên vậy chẳng biết lúc nào lưu lại một viên ngân quang lóng lánh tệ một đoạn thời khắc lao bản trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm biển đoàn tàu bên trên, Dĩ ba người lần nữa ngồi lên tiến về mỹ thực chi thành phụ xỉ đoàn tàu, bất quá bầu không khí trở nên có chút ngưng kết. Dĩm cũng không biết phải an ủi như thế nào cái này vẻ mặt nhà đầu. Bất quá hải tộc thế giới thân thể người cấu tạo thực sự quá kinh người, Gina khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí chỉ cần không đi quá nhanh, nàng vẫn là không có vấn đề. Mau nhìn a, lại có xe bơi tự do hết xanh. Đột nhiên đoàn tàu bên trên truyền đến một tràng tốt lên thanh. Dĩm nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra cửa xe. Trên mặt biển một con to lớn đế xanh chính lấy kỳ hoa bơi tự do phương thức hướng về phía trước nhanh chóng bơi lên. Mà huyết xanh trên lưng, lúc này còn trở một cái bóng người quân thuộc, Phở Dạ Trì. Super. Hết xanh trên lưng, mặc quần bơi Phở Dạ chỉ trong miệng hô hào khẩu hiệu, hai cánh tay cánh tay cũng cùng một chỗ, vặn người bảy hồng, bày biển một cái rất là kỳ hoa tư thế. Hắn giống như rất vui vẻ. Tên biến thái này, quả nhiên bị ném trong biển đều không chết được a. Bất quá, dù có chút bội phục hắn, vật liệu gỗ bị người đoạn, mình bị người chỉ miệng, hắn thế mà còn có tốt như vậy tâm tình sút Mặc kệ là về Mỹ thực chi thành vẫn là đi thủ đô nước Siết trạm trung chuyển đều là bọn hắn khu vực cần phải đi qua, xem ra bọn hắn cùng phở dạ chỉ thật đúng là có duyên, nghiệt duyên. Phong bạo giống như một tới, nốt lần vẹt ở hảo. Sáng sớm, liền có người đưa vô số vật tư và máy móc tới. Phần lớn là chút tốt nhất vật liệu gỗ, thứ này cũng không thể gặp mưa. Bê bệ, bon, giờ dọ phi, cả bọn ngay tại một khắc này không ngừng đem vật liệu vận chuyển đến buồng nhỏ trên tàu đi. Thậm chí liền ngay cả Mị Kỳ Tạ đều đi hỗ trợ. Mấy gì án ốm Bỉu có chút ý quát nhìn qua bọn hắn, bọn hắn tựa hồ quên một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu, nàng cùng tiểu Bỉu Lị còn không có ăn điểm tâm a. Tiểu Diệu Lý, ngươi cái này cái đuôi nếu là ăn còn có thể mọc ra tốt biết bao nhiêu a. Sờ lấy bỉu lý lông mềm như nhung liền cùng kẹo đường đồng dạng cái đôi to, mầy gì ăn nuốt xuống hoặc là nước? A, không muốn cắn bỉu lì cái đôi nha, mầy gì ăn tỉ tỉ? Không muốn a, bỉu lì có cái gì ăn, có cái gì ăn nha. Vậy ngươi còn không mau đi lấy? Bỉu lì cũng không biết từ trong góc nào khiêng ra thật lớn một cái bao. Hoa, nhiều như vậy? Tiểu tử thúi, ngươi từ chỗ nào chụp được? Bỉu lì giao trả tiền. Tiểu gia hoàng nghĩa chính ngôn từ nói: "Uy, mỹ kỷ tạ tỉ, tỉ đại tỉ, các ngươi muốn hay không trước tới ăn một chút gì?" Mấy người cũng có chút nói bụng, đi tới trung thực không khách khí cầm lấy viên thuốc liên ăn. Cái này viên thuốc hương vị coi như không tệ, cũng không biết dùng cái gì cá thịt hợp lấy tinh bột. Bắt đầu ăn có cá vị tươi, còn có thịt phân cao thấp, ăn nhiều cũng không thấy đến dính. Mỹ kỳ ta buồn cười mắt nhìn Diệu Lỵ, trêu kẹo nói, "Mệ gì ạn thật là khó được ngươi quỷ nha đầu này thế mà lại xuất tiền túi mời chúng ta ăn cái gì?" "A, đây là Biểu Lỵ mua." Diệu Lỵ bận bịu chen công nói. "Trộm đi, ngươi bao nhiêu tiền có thể mua như thế đại nhất bao?" Bọn buồn cười nói. "Mua vịt, Diệu Lỵ có trả tiền." Diệu Lỵ rất bất mãn, bọn hắn một cái hai cái đều oan uổng hắn. Tiểu tử thối, làm sao chú hạ miệng đâu. Xa, xa một thanh âm chuyển tới. Diệu Ly nghe xong thanh âm, bật Diệu Hưng phấn hướng về kia cái phương hướng nào tới. "Dĩm ca, bọn hắn đều không tốt, vẫn là Dĩm ca tốt nhất rồi, chỉ có Dĩm ca sẽ tin tưởng Diệu Ly." "Vật nhỏ." Nói thứ ra, thật có điểm nghi hắn. "Thuyền trường. Dĩm, mọi người, chúng ta trở về." Dĩm lối đám người gật đầu cười nói. "Gina, sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy?" Đám người không khỏi bị Gina sắc mặt tái nhợt giật nảy mình. "Ừm, việc này có rảnh rồi nói sau, Gina ngươi đi nghỉ trước đi. Không cần" Ta chỉ cần trở lại trên thuyền của chúng ta, bệnh gì đều tốt. Một con nhảy nhót hổ mãnh liền nhảy tới Dĩm trước mặt. "Thuyền, thuyền trưởng, ba ngày, có thể để cho ta nhìn xem lão cha sao?" Dĩm đã sớm đem việc này đem quên đi. "Đi theo ta." Dĩm hướng về phụ tầng 2 thang lầu đi đến, đi đến đầu bậc thang lại bổ sung một câu, "Các ngươi cũng đều đến đây đi." Phụ tầng hai bí mật trong khoang thuyền. "Khó có thể tin, trên đời này lại có thần kỳ như vậy chữa bệnh thiết bị." Đám người trợn mắt hốc một nói. Trong khoang riêng dưỡng, Hoàng Thiên lão cha kia hai đầu trọng thương đuổi giờ phút này đã hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Dịm một bên thao tác chỉ lệnh vừa nói, "Đây là gỡ mạ 66 sinh vật khoa học quang dinh dưỡng, là gỡ mạ 66 trọng yếu nhất bí mật, cho nên mọi người vô luận như thế nào không thể đem hắn tiết lộ ra ngoài." Theo dịch dinh dưỡng tối lui, cửa khoang từ từ mở ra, Dịm ra hiệu dù Bạc có thể đem người đỡ ra. Sau một lúc lâu, Hoàng Thiên lão cha rốt cục mở mắt ra. "Lão cha." Dù Bạc rất hưng phấn, lão cha thật hoàn toàn bình phục. Dù Bạc, đáp ứng ngươi ta làm được, hiện tại ngươi có thể đi trở về chỉnh đốn xuống, chúng ta đợi hạ liền muốn rời khỏi tòa đàm này." Dịm rất bình thản nói. "Nha." Du Bạc cúi đầu coi lại mắt lão cha. Tiến lặng đi ra ngoài. Thứ hôm nay trở đi, hắn liền muốn rời khỏi tòa thành thị này. Dù bạn có chút thương tâm. Mấy gì ản cảm thấy dìm ca có chút vô tình, tốt xấu để người ta nói thêm mấy câu nha. Người trẻ tuổi. Hoàng thiên lão cha con mắt một mực nhìn chăm chú lên dìm. Ngươi nếu là muốn cầu ta đem rủ bạp lưu lại, ta khuyên ngươi vẫn là chớ có mở miệng tốt. Dìm ngữ điệu vẫn là như vậy không mang theo tình cảm. Hoàng thiên lắp đầu, dẫn hắn đi thôi, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể dẫn hắn về cố hương của hắn nhìn xem Dù bác đứa bé kia mặc dù xưa nay không nói, nhưng là hắn thường xuyên đối biển phía bên kia nhìn quanh, hắn kỳ thật vẫn là rất muốn ra biển. Nhà của hắn a, ta đáp với ngươi, rím nhẹ gật đầu. Như vậy ta mời các ngươi lại đi trong tiệm của ta ăn một bữa cơm đi. Lao đầu tử vẫn là phải cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Dĩm bản năng muốn từ tuyệt. Diễu Lý không ngừng cọ lấy rỉ mặt, đi nha, đi nha, rím ca, ăn no rồi tốt lên đường. Cái này thiếu thông minh tiểu giang hỏa, Quy 1 chương 135, ý dồ ý dồ ý dồ ý dồ Rất nhiều đạo đồ ăn bị đã bưng lên. Đám người chỉ cảm thấy cảm giác với mẹ Tất cả đều là bọn hắn chưa thấy qua mới lạ nấu nướng. Ta là từ Hoa Chi có tới. Đây đều là quê nhà ta một điểm đồ ăn thường ngày, cảm ơn các ngươi đã tụ ta, như vậy thì xin các ngươi nhâm nháp xuống đi, lao đầu tử còn có chút chuyện bận rộn. Hoa wow. ô. Diễu Lý giang hai cánh tay dẫn đầu nhào tới, bất quá cũng là bị gìm một phát bắt được, vật nhỏ tại gìm trong lòng bàn tay không ngừng dãy rựa. An ca ca trong mầm, không cho phép cả người nhào vào đi. Cái này, cái này, còn có cái kia, cái kia. Diễu Lý chỉ huy không ngừng lấy đồ ăn, hắn cũng không đầu, hiện tại nói nhiều một câu nói nhảm đều là lãng phí một ngụm mỹ thực. Những này đồ ăn cùng bình thường ăn kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, những ngày Hoa Chi Quốc thức ăn càng thêm tinh xảo, tinh mỹ. Cùng nước Hoa Nổ tương đối, Hoa Chi Quốc hẳn là đối ứng chúng ta Thiên Triều đi. Mọi người nhanh ăn đi, đã nhiều năm như vậy, ta cũng liền sinh nhận thời điểm, mới có cơ hội ăn được một hai về lao cha tự mình làm quê quán đồ ăn. Mấy gì ản tranh thủ thời gian trước xiên một ngụm mỹ vị đến miệng bên trong, ăn quá ngon, tiểu nha đầu nhịn không được liếm môi một cái. Uy, Du bác, những này, những này ngươi cũng sẽ làm đi, ngươi sẽ đi. Du bác xấu hổ cười một tiếng, sẽ là biết chút, bất quá khả năng không có lao cha làm ăn ngon như vậy. Tiểu nha đầu không ngừng ăn, miệng bên trong vẫn là thỉnh thoảng nhị non bên trên một câu, những này đồ ăn nhìn xem đều ngon, vì cái gì các ngươi cửa hàng không bán đâu? Mặc dù hồ súp cay cũng ăn thật ngon, nhưng là rõ ràng bề ngoài so những này chênh lệch nhiều lắm a. Dù Bác đặt chén trong tay xuống, khả năng những này đồ ăn sẽ để cho lão cha nhớ tới cố hương thân nhân đi. Đột nhiên, vùng trong chuyển đến một tiếng vang thật lớn, đám người giật nảy mình. Dù Bác càng là trực tiếp nhảy, không tốt, là lão cha. Đám người cũng vội vàng theo dù Bác vào trong phòng, phòng đi. Chỉ gặp lão cha chính chống một thanh nặng mấy chục cân chùy sắt lớn, thở hổn hển. Hoàng Thiên lão cha thấy một lần dụ bạc tiến đến, bận bịu lần nữa giơ lên đại truy đối trước mặt tiểu một giường lại vung mạnh xuống dưới. Hiển nhiên, tiêu truy vô cùng nặng nghề, tại vung mạnh ra một truy sau lão cha thân hình liền theo một cái lao đảo. Bất quá may mắn hắn kịp thời ổn định thân thể. A, không muốn a. Dù bạc đột nhiên thương tâm cấp lên, oa. Lão cha, ngươi, ngươi lường nện giường của ta a. oa. Muội nhắc lên truy một lần, đều phải tốn một đoạn thời gian mới nhắc được lên, nhưng lão cha giống như đi theo giường gỗ có thủ, quyết tâm muốn đập nát nó, dù là thở hổn hển cũng không thể để hắn dừng lại trong tay ác. Mảng lớn mảng lớn mảnh gỗ vụn bay lên, giường gỗ rốt cục hoàn toàn trở nên nát nhừ. Giường của ta a? Du Bắc gào khóc. Lao cha lúc này mới hài lòng chống đỡ lấy truy trôi, chống đỡ lấy thân thể của mình, không ngừng thở dốc. Giường của ta a? Lao cha, vì cái gì? Vì cái gì a? Dù Bắc bưng lấy nát nhừ giường gỗ thương tâm khóc. Tiểu tử thúi, nam tử hán liền nên ra biển a, tại sao có thể nhớ nhung một cái giường đâu? Nguyên lai like cái này manh manh đắt ra hỏa còn có liên giường ma bệnh a? Tốt, ăn xong các ngươi liền cút đi cho ta. Đám người nuốt xuống dưới có điểm không bỏ được kia một bản còn lại một điểm canh cửa mỹ thực. Lão cha hạ lệnh chủ khách, xem ra không đi cũng không được, đi thôi. Đám người điên lặng vây quanh rủ Bạc đi theo rỉm đi hướng bên cảng. Mị Kỳ Tạ đi ra hai bước lại chạy về, từ tấm tiên nát nhừ trên giường, nhặt lên một cái tiểu báo tử đã từng ngủ qua gối đầu. Cái này ta mang đi, nếu như rủ Bạc thật lên đến giường, ta sợ hắn ban đêm ngủ không được, cái này, xem như cái an rồi đi. Nói xong quay người cũng đi ra ngoài ra ngoài. Nhà đầu, người chờ một chút. Ừm. Ngài con có việc sao? Mị Kỳ Tạ dừng lại cước. Lão cha từ góc tường trong một cái góc nóc ra một cái ba bố, bao vải dùng giấy dầu bao hết mấy tầng. Cuối cùng lao cha từ kia một đống trong giấy xuất ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Mỹ Kỳ ta, "Đem cái này mang lên đi." Đây là, đây cũng là đồ đần thân nhân lưu cho hắn đồ vật. Rốt cục rời đi Mỹ thực chi thành, Nọt Lần Vệ ở hào dọc theo biển đoàn tàu quỹ đạo hướng về thủ đô nước đường đi mà đi. Ánh nhờ trăng hắt vây mà xuống, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, Nọt Lần Vệ ở hào thuyền úp đón gió phá sóng, theo sóng chập trùng, lờ mờ dưới ánh trăng, trước mắt đêm cực tinh yêu mỹ. Thật đẹp à, không được, ta muốn vẽ xuống tới. Tiểu Nha đầu bận bịu trở về phòng đi lấy nàng hội họa công cụ. Dìm đột nhiên nhớ tới cái gì? Từ trong lực xuất ra viên kia trái ác quỷ đối mệ gì Hàn ngất nói, "Hẳn, ngươi qua đây dưới, ta đưa ngươi cái lễ vật." "Lễ vật?" Mấy gì Hàn nghe xong lễ vật, cũng không lo được vết chênh bận bịu bu lại. Chỉ gặp dìm nơi lòng bàn tay, một viên kỳ quái hoa quả chính lóe ra ngũ thải tân phân lộng lẫy quan trạch, cực kỳ giống thường gặp bắp ngô bổng nhưng lại càng giống một đóa biết phát sáng đèn lồng hoa, từng đầu hình dạng xoắn ốc đường sơ đồ phát thảo dạng che kín toàn bộ quả thực ra, hai đại cánh màu xanh sẫm vọt ngoài bao vây lấy bên trong vô số viên màu sắc khác nhau bắp ngô hạt. "Trái ác quỷ." Ở đây cũng không có ít người gặp qua trái ác quỷ, lập tức tất cả đều lên tiếng kinh hô. Dìm nói, Không tệ, đây cũng là hệ quả rẻ mẹ sỉ ạ ý rồi ý rồ nomi, hẳn không còn so đây càng thích hợp ngươi quả thực. Mấy Dĩ án tiếp nhận trái ác quỷ, đẹp như vậy quả thực, thật sự có người bỏ được ăn nó đi sao? À, mấy Dĩ án tỉ tỉ, cái này nhưng khó ăn, siêu cấp siêu cấp siêu cấp khó ăn, tựa như tựa như cái kia thịt thịt hương vị. Ân, chính là hương vị kia. Tiểu Biểu lì cam ghét 5 lỗ mũi, một mặt ghét bỏ đường. À, vậy ta không ăn, ta liền giữ lại chơi đi. Gìm nụ cười trên mặt lập tức cứng thế mà không muốn. Còn giữ chơi, chơi em gái ngươi à? Dịm giận không chỗ phát thiết, đưa tay trùng điệp gõ xuống tận cho mình gây sự biểu lì cái đầu nhỏ. Biểu lỳ rất bị khuất sở lấy đầu của mình, muốn nói vì cái gì đánh ta nha, nhưng là nhìn lấy Dịm ca muốn ăn thịt người sát mặt, rất tự giác ngậm lại. Dịm đối sú nha đồ quát, mau ăn. Viên này quả thực có thể để ngươi có được ẩn thân năng lực, càng là có thể để cho chúng ta toàn bộ băng hải tặc về mặt chiến lực lên tới một cái khó mà lường được tình trạng. Ẩn thân năng lực. Đám người không khỏi thật sâu bị khiếp sợ đến, trong bọn họ biết hạ kỹ cơ hồ không có, có thể ẩn thân quả thực không khác là một loại gần như bất bại tồn tại. Mấy gì à? ẩn? Thần thân a? Đây tuyệt đối là một viên vô cùng cường đại quả thực. Giờ dọ Phi mở miệng quy nhủ, "Ta không muốn. Mấy gì ăn lần nữa lắc đầu, một mặt kiên quyết đem quả đẩy trở về còn cho gìm." Một bên Gina nhịn không được nuốt xuống hạ nước bọn, hiển nhiên nàng độc tâm, nếu như ta có loại năng lực này, ta hẳn là sẽ không biến thành gánh nặng của bọn họ đi. "Thuyền trưởng, nếu như, nếu như mấy gì ăn không muốn, ta có thể cho ta không?" Gina hít sâu một hơi, khẩn thiết mở miệng nói, "Mấy gì ăn ngược lại là rất hào phóng mà nói, kia cho Gina tỉ tỉ ai ăn đều không lãng phí mà." Ta mẹ nó thật muốn hung hăng quất ngươi cái mông. Dịp hít sâu một hơi, "Zina, ta cũng không phải là không nỡ cái này một viên trái ác quỷ, ta cũng không phải coi ngươi là ngoại nhân, bởi vì ta cảm thấy cái này mai quả thực, chỉ có đôi này hội họa có cực cao thiên phú sú nha đầu mới có thể chân chính hoàn toàn khai phát ra tiềm lực của nó. Về phần ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ vì ngươi tìm một viên càng thích hợp ngươi quả thực." "Ừm, ta đã biết." Zina nhẹ gật đầu, đối với nàng trưởng trưởng, nàng chưa từng hoài nghi. Quy một chương 136, "Ác quỷ lệ Kuna. Ác lệ Kuna. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh, ăn nó đi." Dịp lần nữa đem quả thực đưa tới. "Ta không ăn a." Mỹ Dĩ An đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như. Dìm cái kia khi a, thế nhưng là có thể làm sao đâu. Khi sâu mấy khẩu khí, tất lực để cho mình không muốn cùng cái này nha đầu chết tiệt kia so đo quá nhiều, hơn nửa ngày mới một lần nữa gạt ra một vòng nụ cười khó coi dụ, dụ nói, "Năn, ăn nó đi, ta cho ngươi 5 triệu." "Thôi đi, ta đều nghe Gina tỷ tỷ nói, ngươi bây giờ một phân tiền cũng bị mất." Dìm thật phẫn nộ, một thanh liền nhảy lên đến Mỹ Dĩ An trước mặt trực tiếp đưa nàng vô tới kẹp ở khuỷu tay bên trên hung hăng giật một cái nàng cái móc nhỏ, "Tranh thủ thời gian cho ta ăn, không phải ta đem ngươi treo lên rút." Ồ. Mỹ Dĩ một cái giật mình, Hắn là thuyền trưởng liền có thể đánh thuộc nữ cái mồm sao? Mễ Dĩ án rất bị phẫn, rất quy quất, rất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nho nhỏ cắn một cái. Hoa. Tiểu Nha đầu thực sự nhẫn nhịn không được cái này buồn nôn người chết ngồi lạ, há miệng liền muốn ra bên ngoài nôn. Dĩm bận bịu một tay trực tiếp che miệng của nàng, thẳng đến nghe thấy kia một tiếng vang dội ở ngực câm thanh, mới thật dài thở dài ra một hơi đưa tay bông ra. Ngươi, ngươi nếu không phải anh ta, lúc này ta liền họa cái vòng vòng Tiểu Nha đầu càng không ngừng khang, một mặt bi phẫn chỉ vào Dĩm cái môi nói. Dĩm hung hăng trừng mắt nhìn cái này không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Ngươi nếu không phải muội tự ta, lúc này đã sớm cái mông nợ hoa rồi. Còn có thể cho ngươi tốt như vậy trái ác quỷ, ngươi đi mà nằm mỡ à? Ngươi là đại phôi đản. Tiểu nha đầu không yếu thế chút nào chừng trở về. Ngươi là thằng lốc? Ngươi. Lạc khẽ cười một tiếng, đi tới đem mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau mở xé hai huynh muội kéo ra, "Tốt, mấy gì ăn năn đều ăn, thử xuống năng lực của ngươi đi." Mễ gì ăn hư lạnh một tiếng không còn phản ứng gìm, nhẹ nhàng nổi lên một chút, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, trong tay không biết làm sao lại nhiều hơn một con vẽ. Sau đó liền đối Dịm vẽ xấu. Dịm cũng không thèm để ý. Nhưng mà sau một khắc, mấy nữ nhân hét lên một tiếng vội vàng che con mắt quay lưng đi, thế nào? Dìm túi đầu xem xét. Nguyên Lai, like, mày gì ăn chỉ là đem gièm quần áo quần cho ẩn hình. Lộ đỏ trên thân thể, hiện tại không mạnh vải che thân. Nha đầu này, ta mẹ nó, đây là tạo cái gì nhiệt? Dìm giống như bay trốn vào phòng ngủ của hắn bên trong. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật. Dìm ca, ngươi còn kém ta 5 triệu, lúc nào có tiền, lúc nào ta liền để ngươi có y phục mặc. Mấy gì ăn đối dìm phòng ngủ làm cái mặt quỷ thê Nha đầu này là hắn cái thứ nhất đồng bạn, hắn chính là bình thường quá xuống nàng. Dìm nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cho ta cẩn thận cái mông của ngươi." "Ha ha, người ta hiện tại sẽ ẩn thân, ngươi bắt không đến ta, bắt không được ta." "Dìm, ta mẹ nó, thật sự là nghiệp chướng a. Mấy Dị ăn ngẩn thân hiệu quả là có thời gian hạn định." Rốt cục Dìm hậm hực đi ra phòng ngủ. Mấy Dị ăn hừ một tiếng quay lưng đi, không để ý tới hắn. Dìm cũng không để ý hắn, rót cho mình chén trà liền đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Đột nhiên, cả bọn từ bể bơi bên kia lớn tiếng quát, "Trưởng, món đã nói, không đối là Mr 13 nói Phong Bạo liền muốn đến đây. Đúng lúc là chúng ta đường đi phương hướng." "Phong Bạo" đám người ngẩng đầu ngắm nhìn mặt biển. Mặt biển vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, chính là trên bầu trời đêm vô số đầy sao cũng là có thể thấy rõ ràng, này làm sao nhìn cũng không giống phong bạo muốn tới à. Mr 13 thấy mọi người không tin, gấp ý ý liễu nha nha réo lên không ngừng. Không được. Một đoạn thời khắc, Jim bỗng nhiên mạnh mẽ đứng dậy tới. Quay đầu. Nhanh quay đầu. Là ác của Leyguna. Bị cái này sú nha đầu khí một chút, thế mà đem việc này đem quên đi. Mấy dị án. Thuyền núi rơi mất cái 45 độ, vừa mới vẫn là đầy sao đầy trời bầu trời đêm, đột nhiên liền trở nên mờ tối. Một đạo tiệm điện như ngân xà xẹt qua chân trời, quét tới bầu trời đêm lờ mờ. Xa xa chỉ thấy tràn đầy tất cả đều là mây đen hướng về bọn hắn bao phủ tới. Không bao lâu, ù ù tiếng sấm cũng chờ không kịp từ đỉnh đầu nổ vang. Gió kẹp lấy mưa tinh, bắt đầu lung tung hướng xuống đụng. Chỉ một lát sau công phu, giống như như chút nước đồng dạng mưa như chút nước mà xuống. Bị tiệm điện chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối biển trời ở giữa, mảnh liệt tắc cuộn lượn từ phương xa hướng bọn hắn gào thét mà tới. Tựa như là một đạo thủy dựng đây, từ hai bên hướng bọn hắn quần quật cuốn tới. Mặt biển lăn lột, một cơn thủy chiều như vạn mã buôn đằng từ thuyền của bọn hắn bên trên trực tiếp đạp đi qua. Bọn hắn hoàn toàn bị bất thình lình sóng lớn giật nảy mình. Bọn hắn căn bản còn không có kịp phản ứng, sóng lớn liền bao phủ qua nọt lần vẻ hồ hào. Sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước đằng mà đi. Đám người lau mặt một cái bên trên vết nước. Ông trời của ta. Những này tiểu lãng đều trừng ta 3, 5m, xa như vậy Phương sắp lao nhanh tới Aquila nên kinh khủng đến cỡ nào? Rất nhanh, phương xa Hải khiếu càng ngày càng gần, càng ngày càng cao. Đây chính là trong truyền thuyết Aquila Laguna sao? Đám người chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô, kia nhìn ra trí ít tại cao 30, 40m sóng lớn, nếu như bị nó đục vào, kia hủy diệt diệu to lớn lực trùng kích, mặc kệ là thuyền vẫn là người, tại nó sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mọi người cẩn thận một chút, đừng cho sóng cuốn tới trong biển. Mr 13, nhanh để ốc xin thuyền ốc lại mở nhanh lên. Các tuốt, bon, đi, mau đem buồm thu lại. Bảy bệ ngươi đi cầm lái. Đã. Tốt a, thuyền này không có đà, dìm đá gấp Trên mặt biển sóng gió càng ngày càng nhanh. Đúng lúc này, cất kỹ cả vụt loạn trà loạn từ cột buồm kia đi tới. Kỳ thật không phải cả tuột lê động, là toàn bộ thuyền tại lê động. Dìm thuyền trưởng, trong biển giống như có người đang gọi cứu mạng. Dìm giật nảy mình nhìn xem xung quanh hỗn loạn tương mừng, hô lớn, "Ai, ai rơi trong biển?" "Mấy dị ạ?" "Mị Kỳ Tạ." "Bậy bệ." "Dở dở phì." Dìm một đồng bọn một đồng bọn gọi tới. Bọn hắn cũng đều tức thời đáp lại một câu. Đồng bọn của hắn đều trên thuyền. Dìm thật dài thở dài một hơi. Bậy bệ đi đem tầng cao nhất đèn lớn hướng tới. Thuyền trưởng tìm được, trên biển có đầu thuyền, giống như là qua. Kia là một đầu gặp thuyền, bây giờ toàn bộ đảo lộn tới liền cùng cái xác rùa đen. Nhìn xem không lớn hẳn là chỉ là đầu tiểu ngư thuyền. "Cứu mạng, khu khu, xin cứu cứu ta." Lúc này đám người cũng chú ý tới, bọn hắn cách đó không xa trên mặt biển. Chim nổi lấy một chiếc toàn bộ bị sóng đổ nhào đi qua nhỏ thuyền tam bản, một cái xui xẻo ra hỏa chính ôm mạng thuyền không ngừng kêu cứu. "Dìm ca, nhanh cứu người nha." Cô quát tại dìm trong lực tiểu biểu Lý Vụng trộm thò đầu ra lớn tiếng kêu. "Cápột, nhìn xem có thể cứu sao?" "Có thể, ta đi cứu." Bị Cápột cứu lên là một cái trung niên đại thúc, trên thân còn phủ lấy cái đầu bếp thường dùng tạp dề. "Đại thúc, ngươi là phụ bếp xi bếp sao?" Làm sao lại tại loại khí trời này lái thuyền nhỏ ra biển? Mấy gì án rất hiếu kỳ vụ xì đầu bếp không nên không biết cái này Aqua lại ngủ nạp kinh khủng. Đại thuốc không ngừng ho khan. Cảm, cảm ơn các ngươi, khu khu. Đáng chết, nếu không phải vì chờ một cái nên giết tiên đau lừa đảo, ta cũng sớm đã về đến nhà. Quy một chương 137, khiêu chiến cực hạn nhất kích ngân hà tinh bảo. Khiêu chiến cực hạn nhất kích ngân hà tinh bảo. A, ngươi không phải bán viên thuốc lao bản sao? Mượn lúc sáng lúc tối địa bằng, Diệu nhận ra trước mắt cái này lớn bất cũng không chính là bán hắn viên thuốc hảo tâm lão bản. Diệu Lỵ vui vẻ đối hắn lên tiếng chào hỏi. Đạo thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Cuối cùng trở lại kinh tới Trung niên đại thúc, nhìn bốn phía cả buổi, rốt cục tại một cái nam nhân trên ngực tìm được một con hướng phía hắn cười đến rất vui vẻ con chuột nhỏ. "Là ngươi, ngươi cái này đáng giết ngàn đau lừa đảo a, ta bị ngươi hại thảm đều." Lớn mập thúc lập tức gầm thét lên. Lừa đảo. Đám người không hiểu thấu ngắm nhìn tiểu Biểu Ly. "A, Biểu Ly xưa nay không gạt người a." Biểu Ly rất vô tội nói. "Vì cái gì nói hắn là lừa đảo a? Tiểu Biểu Ly thật xưa nay không người a? Ngươi trọng ta 1000 cái viên thuốc, ta vì cho ngươi, vì cho ngươi, ta bỏ qua về nhà thời cơ." Ta hiện tại lại đụng phải Aquelayuna. Ta, thuyền của ta là ra. Tiền của ta cũng mất, ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Ta, ta, quá xui xẻo ta. Béo lao bản chỉ vào Biểu Ly ngón tay không ngừng run rẩy, "Ta, ta, ta." Biểu Ly, Biểu Ly trả tiền. Biểu Ly không có trộm. Tiểu Biểu Ly rất ủy khuất méo miệng, "Giúp đưa thay sở sở Biểu Ly, đừng khóc, ca ca tin tưởng ngươi không có trộm. Ngươi, ngươi, ngươi là trả tiền. 1000 cái viên thuốc, ngươi tổng cộng liền cho ta 100 đây chính là 1000 cái viên thuốc ca." Lão bản lần nữa phẫn nộ gầm ghét. "Biệp Lỵ, Biệp Lỵ." Hoa tiểu ra hỏa rốt cục khóc, rụt tiến lên một bước, "Quách, vị kỳ ta còn có tiền sao? Cho hắn, còn có ngươi cho ta nhớ cho kỹ, để đệ, đệ ta không có trộm." Bị kỳ ta đem một thanh bờ lì ném đến tận trước mặt hắn. Béo lao bản bị dịu muống đến giật nảy mình, lúc này mới chú ý tới nam nhân trước mặt, cùng phía sau hắn tung bay hải tặc cờ, nhất thời không còn dám lên tiếng. "Thế nhưng là ngươi bây giờ cho ta tiền, có tác dụng cái gì à? Chúng ta liền muốn cùng một chỗ chìm đến trong biển." Thuyền trường. "Mau nhìn a, Aquileguna liền phải đuổi tới chúng ta." "A!" Chúng ta phải chết ở chỗ này." Mây gì ẩn hoảng sợ thét lên lên tiếng. Kia càng ngày càng gần thủy chiều trùng cao 40, 50m, liền như là một đạo vô biên vô hạn cao vút trong mây hấp tường hướng về bọn hắn khuynh đảo tới. Đáng chết bị cái này không biết sống chết ra hỏa một cái nhiều, lúc nào Aqua Lệ đã gần như vậy. "Mr 13, nhanh để thuyền nhanh lên nữa." Thuyền trưởng. "Không thể đang chạy. Ta vừa mới xuống nước, phát hiện hải lưu tốc độ chỉ ít tại mỗi giờ 900.000m trở lên. Không có thuyền có thể nhanh qua nó. Một bên cạnh vội vàng mở miệng nói. "Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Mây Dị án lòng nóng như lửa đốt nói thứ 13, lập tức để truyền quay đầu. Đó là cua lệ lái qua. Dịp hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng ý thức được điểm này. Đó là cua lệ Tuna. Dịp ca, người điên rồi a, mấy gì án giật này mình. Đồ đần, không đón nó đi ngược dòng nước mới thật là muốn chết. Thế nhưng là, mặc dù ta biết dưới tình huống bình thường là muốn đi ngược dòng nước rồi, mấy gì án nuốt xuống ngụm há nước, chỉ vào cách bọn họ càng ngày càng gần cua lệ Tuna, nhưng là ngươi không cảm thấy nó. Nó thực sự quá cao a, chúng ta làm sao có thể leo đến trên đầu của nó a? Đám người im lặng. Hải khiếu giờ tuyển không thể thuận hải khiếu chạy, nhất định phải đón lấy hải khiếu sông, đây là không có sai, thế nhưng là 4-5m, thậm chí 10 đến mét hải khiếu ngươi có lẽ có thể lật qua được, nhưng là trước mắt cái này 4-50m sóng lớn, thực sự quá cao cũng quá đột đột. Dì Vô Vô đã sướng dọa đến Hoa Dung Tất Sắc mẩy rỉ ản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn cười trêu ghẹo nói, thế nào, nhà chúng ta hạng đây là sợ sao? Lúc trước có căn đảm nghĩa vô phản cố phóng tới sợ tạm giam cứu chúng ta đồng bạn cái kia dũng cảm nhỏ họa sĩ đi nơi nào? Bình bình miệng, cái này có thể giống nhau sao? Đối mặt loại này kinh khủng thiên hai, nhân lực căn bản không dùng được được không? Không phải liền là chết nha, có nhiều người như vậy cùng một chỗ đâu. Béo Lao bạn phảng phật cũng nghĩ thoáng, bình tĩnh nói một câu, mọi người cùng nhau chờ chết đi, không có khả năng được qua. Nó thực sự quá cao. Hắn thuyền nhỏ mới vẹn vẹn chỉ là vừa vừa tiếp xúc với Aqualeguuna một cái trước sóng liền toàn bộ lật lại. Jim Cơ lạnh một tiếng, ngươi không được, không có nghĩa là chúng ta không được. Mr 13 để thuyền nhanh lên nữa. Chỉ cần thuyền không có bị Aqualeguuna lật tung, kia vượt qua nó, chúng ta coi như an toàn. Thuyền đón càng ngày càng gần càng ngày càng cao tiến. Càng ngày càng gần để cho người áp lực thực sự quá lớn. Dù là tỉnh táo như thế lạ cũng không nhịn được kêu thành tiếng, "Dìm, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, sóng quá cao, thuyền căn bản bỏ không đến hắn cấp trên." Bị kỷ tạ cũng gật đầu nói, "Dìm, trực tiếp được vào, chiếc thuyền này tuyệt đối không phải tạm không thể." "A, muốn mất mạng á? Muốn mất mạng á?" Mệ Dị Án vẫn như cũ thất kinh gào thét, "Có thời gian khóc, còn không mau nghĩ biện pháp." Bị kỷ tạ trừng mắt nhìn Mệ Dị Án, tay trói gà không chặt Mệ Dị Án vẻ mặt đau khổ, "Nàng có thể có biện pháp nào nha?" "Bảy bệ, bệ đại ca, ngươi nhanh khai hỏa à, khai hỏa à. "Đúng, dùng đại pháo đánh nát đó. Dự giọng phi lúc này mới kịp phản ứng, bảy bệ náo pháo. Nhanh náo pháo a. Bảy bệ bận bịu nâng lên là sủ, mã tổ thể xuống phóng tên lửa một khắp không ngừng hướng về phía trước huynh tạ hỏa lực. A, thế mà ngay cả cái động cũng không đánh ra. Đúng, náo pháo, ta đi mở pháo. Bon gấp cùng chỉ không đầu như con ruồi tìm xung quanh, một lát sau bon khóc không ra nước mắt nói, ai có thể nói cho ta, chúng ta trên thuyền đại pháo dấu ở nơi nào a? Dìm đi hướng đầu thuyền, trở lại đối bon cười nói, ừm, quên nói, chiếc thuyền này còn không có phân phối đại pháo. Bon im lặng, thuyền hải tặc đại pháo. Ngươi thật coi chúng ta là ngồi du thuyền đi thế giới mới du lữ à? Dĩm ca ngươi làm sao còn cười a, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Mệ zi án gấp đến độ tiêu to. A, chúng ta liền phải chết sao? Trên thuyền đám người đã sớm loạn thành nhất đoạn. A, muốn độ phải. Mệ zi án bổ nhào vào cả cột trong lực, thuyền liền muốn chìm. Bắt cái ngư nhân cố gắng còn có thể cứu. Như vậy chiếc thuyền này liền giao cho các ngươi. Ta đi. Dĩm đem so với lợi đặt ở mệ zi án trong ngực, sau đó sở lên tiểu đụ ly đầu. Nói xong, vèo một cái dĩm trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt. Hắn ở đâu? Dìm ca muốn làm gì? Hắn thế mà lại bay. Thuyền của các ngươi giải không phải là mình chạy đi. Ngươi lại nói bậy, ta đem ngươi ném xuống biển nha. Một mực yên lặng không lên tiếng Gina đối béo lao bản hùng tận nói, "Đúng đấy, Dìm ca làm sao lại chạy mà? Các ngươi mau nhìn, nhìn phía trước." Phía trước trong bầu trời đêm, một đạo toàn thân hiện ra màu vàng nhạt bóng loáng bóng người liền lẳng lặng lơ lửng tại Aquilegu nạ trước mặt. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn dựa vào năm đấm đem hải khiếu đánh xuyên qua sao? A, muốn đột vải. Dìm ca liền bị hải khiếu nuốt sống. Mỹ kỳ tạ hung hăng chừng mắt nhìn mấy dị án. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có thể nói điểm tốt sao? Giấc mộng của ta vừa mới bắt đầu a, Aquile tuna. Dĩ Minh tĩnh nhìn qua sắp bao phủ hắn xong lớn. Sấm sét vang dội, vụ sáng chợt sáng giữa không trung, dĩ như một ngọn đèn sáng ngăn tại bọn hắn cùng Aquile tuna trước mặt, trái tim tất cả mọi người không khỏi trở nên yên tĩnh rất nhiều, không còn là kinh hoàng như vậy thật tốt. Hắn muốn làm gì? Nhìn qua Dĩm không hiểu thấu cử chỉ, trên thuyền đám người lầu bầu nói, Dĩm ca phải dùng nắm đấm đem trước mặt hải khiếu đánh nhà. Rút vào mấy gì ẩn trong lực tiểu bịu ly trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn, kích nói: trung quanh bọn cợ lệ bọn người, nghe được tiểu biểu Ly lời này, đều là sử sở, chợt cảm thấy ngạc nhiên đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến phía trước. Cái này sao có thể? Đem Hải Khiếu đánh nát. Nói chuyện hoang đường đâu người. Mấy gì ẩn túi đầu mắt nhìn cái này hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì vật nhỏ. Quả nhiên vô tri có thể không sợ. Nàng nếu có thể giống tiểu biểu Ly tốt như vậy, nó thật là ngây thơ tốt biết bao nhiêu a. Hải Khiếu trước, tùy theo Hắc Quy Lệ càng ngày càng gần, dịu đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mười ngón khúc chương hai tay chậm rãi giơ cao mà lên, giao nhau cách đầu, trên thân thể đột nhiên hơi lên một vòng đường kính 5 mét màu vàng nhạt vờ sáng. Sau một lát, Dìm Hai mắt bỗng nhiên mở ra, toàn thân bạo tạc năng lượng, cũng là tại lúc này, giống như đầy hoạch hơi nước không chỗ phát tiết, bạo động lên, từng vòng từng vòng màu vàng nhạt thực chất gợn sóng, từ thể nội không ngừng dập dờn mà ra. 100.000 tấn bạo tạc đương lượng. Dìm Hai tay chầm chậm giời xuống, lấy một loại trầm trập đến làm cho người cơ hồ cảm giác không thấy là đang di động tốc độ chậm rãi di động tới, cuối cùng chia thẳng vào phía trước trên mặt biển gào thét mà đến thao thiên cự lãng, mà theo hai tay vươn về trước, khuyết tán gọn sóng năng lượng, cũng là càng ngày càng bị liệt. Hắn sẽ không thật muốn đem Hải Khiếu đánh nát a. Bon lại vẫn như cũ chính không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết vậy. Một đoạn thời khắc, dìm hai tay khẽ run, trên thân thể màu vàng nhạt vầng sáng, đột nhiên hướng vào phía trong ngưng tụ tới, vẹn vẹn sát na thời gian, bao trùm thân thể bạo tạc năng lượng liền hoàn toàn ngưng tụ thành chỉ có hắn thân cao lớn như vậy đến màu da cam vầng sáng, nhưng mà vầng sáng mặc dù thu nhỏ quang mang lại là đại thịnh, quang mang chói mắt, tựa như tại biển trời ở giữa đã phủ lên một vòng mới mặt trời. 200.000 tấn bạo tạc dược lượng. Đây là bạo tạc người bạo tạc năng lực, tốt nóng bỏng bạo tạc năng lượng. Đám người đồng tử nhịn không được nhiên mở to lên, đặc biệt là Già, bọn cỡ những này thực lực không thấp người, trong lòng kia cố cảm giác, càng là mấy nhiệt 250.000 tấn. Trên bầu trời, táo bạo năng lượng bỗng nhiên dừng lại, dìmắt gao cắn chặt răng ánh sáng, đây đã là trước mắt mức cực hạn sao? Đây cơ hội nhanh rút khô toàn thân hắn thể lực bạo tác đương lượng, đã để đến hắn cảm thấy một tia thoát lực. 300.000 ngàn bạo tác đương lượng. Aquileuna, Aquizaleuna, đổ vào dưới chân của ta đi. Jim nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoạn thời khắc, đương trên thân thể thể lực hoàn toàn rút khô, bộ ngũ bỏ mù nomi năng lực cũng trạng thái không còn kiểm chế, theo một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên thân thể vốn là quang mang chói mắt, lại lần nữa đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời, tia một cỗ cương quang thế mà hoàn toàn chiếu sáng mảnh này rộng lớn lại đen nhánh biển cả. Ngân, Hà. tinh, bạo. Giữa không trung bên trên, tiếng gầm gừ rơi xuống, năng lượng ba động khủng bố rốt cục bộc phát mà ra, cỗ này kinh khủng lực bộc phát, tại vô số đạo cảnh trường ánh mắt nhìn chăm chú, từ dị trên thân thể như sao trổi đối phía trước hải khiếu bắn mạnh tới. Wen, một đạo không bị không chế tiếng nổ kinh tiên động địa. Tại biển trời ở giữa nổ vang ra tới, tựa là hủy diệt năng lượng, tựa như sóng lửa hướng về phía trước quét sạch mà đi. Trước mặt khiếu tại lúc này lần nữa khơi dậy cao mấy chục mét sóng biển. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa. Nhiệt độ đông nhiên tăng cao rất nhiều. Một làn vẻ ở hào bên trên. Tất cả mọi người đều là ngốc ngốc ngẩn đầu nhìn phía trước đột nhiên bắn ra mà đến kinh khủng sóng lửa. Cho dù là cách xa nhau khoảng trăm thước, kia cố nóng bỏng sóng lửa vẫn là nướng da người dài đau nhức, rất lớn mặt biển. Đột nhiên giống như chết đi tính. Tất cả mọi người là miệng đắng lười khô nuốt nước miếng một cái. Một cố kinh hãi không khỏi sông lên đầu. Đây chính là bạo tạc người lực phá hoại. Thật sự là kinh khủng a. Thinh linh run rẩy một chút. Mọi người tại trong lòng vô lực rên nói, đỏ bừng biển trời ở giữa. Sóng xung kích thành trụ hình dáng bạo dũng mà ra, không biết bao nhiêu mét dày sóng lớn, tại cái này bạo thịnh mà mở bạo tác xung kích phía dưới, thế mà chỉ một thoáng nước tóe ra một đạo lan tràn đến hải chiều cuối khe hở. Thế mà, thế mà thật, đem hải khiếu toàn bộ cho đánh nát. Nhìn trăm trăm phía trước toàn bộ bị xé mở một đường vết rách sóng lớn, đám người trận mắt hốt mồm, chỉ có thể không ngừng nuốt xuống từng ngụm nước bọn. Quái vật ra. Dịm, lời nói còn chưa nói xong, bị Kỳ tại đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp giữa không trung dịm, hai tay bất lực rủ xuống, thân thể giống như một viên quả cân vô lực đối trên mặt biển, ném đi mà xuống. Các quật Nhân đi cứu trưởng trưởng. Quy 1 chương 138, Viên thuốc. Viên thuốc. Thuyền rốt của can toàn sông qua sông lớn, cả bộ viện rỉm đi trở về bông tàu. Rốt cục được cứu. Người anh, đại nát. Chúng ta thật xuyên qua Aquila Lệ Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc chắn. Nha, Jim, người ta yêu người chết mất. Ta, ta đều làm tốt tâm muốn chết lý chuẩn bị. Mọi người trước đường rất lở, chúng ta còn không hoàn toàn đường đi ra Aquila Lệ Tuna. lúc này toàn thân hư thoát, hoàn toàn bất lực. Đã không có cái gì đáng sợ. Dạ thật sâu ngắm nhìn Jim, thật là đáng sợ bạo tạc xung kích, ngân hà tinh bạo sao? Thật sự là ngay cả ngân hà cũng vì đó réo vang a. Không tầm thường a tuyển trưởng của ta. Dịp ca, quả nhiên không có so ngươi có thể tin hơn. Thật đói, thật thật đói. Dịp toàn thân thoát lực, đối giữ im lặng dù bập nói ra, dù bạn có thể trước làm ít đồ cho ta ăn sao? Ta hiện tại toàn thân bất lực. Kỳ thật, 10 vạn tấn bạo tạc đất lượng, nhiều nhất 20 vạn tấn cũng liền đủ rồi, thế nhưng là vì lý do an toàn, cũng vì khiêu chiến cực hạn của mình, Dịp rút khô toàn thân thể lực buộc phát ra 30 vạn tấn bạo tạc đất lượng, cái này đã đủ để đem một tòa mô hình nhỏ thành chấn trong nháy mắt san thành bình a, ta cái này đi. Ta cái này đi." Tiểu Tuyết báo nuốt xuống hạ nước bọn, hắn giờ phút này còn đắm chìm trong vừa mới kia chấn thiên động địa trong kinh hải. "Tốt hưng phấn, tốt kích thích." Lao Cha nói không sai, nam tử hắn chính là muốn ra biển a. "Tiểu báo tử, làm nhiều điểm. Chúng ta cũng đói bụng." Dở dở phi buồn cười liếc mắt mắt bên cạnh Mễ Dĩ Ản, "Mễ Dĩ Ản ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm, thế mà cũng đói bụng." Mấy Dĩ Ản chép miệng nói, "Cái gì đó, người ta rõ ràng không ngừng tại cho dịm ca trợ uy, rất tiêu hao thể lực nha. Người đó cũng là trợ uy người buồn cười nhìn xem bọn hắn Mễ Dĩ tiểu muội Dĩm ca, Diệp Lý có ăn, Diệp Lý đi lấy cho Dĩm ca ăn. Tiểu Diệp Lý đau lòng nhất hắn Dĩm ca, đem giấu đi đều không nỡ ăn một túi lớn viên thuốc trực tiếp chuyển tới đặt ở Dĩm bên người, sau đó mình cũng chỉ chim cút giống như liền ngồi xồm ở Dĩm trong ngực, cũng không tiếp tục rời đi, thật to đến con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dĩm. Thương quá, hiện tại chỉ cần là đồ ăn Dĩm cũng sẽ không đông tha. Dĩm nuốt xuống dưới, bật miệng nắm qua viên thuốc mở miệng một tiếng, một khắc không ngừng nhét đi vào. Rất nhanh nguyên một túi chừng 8900 cái viên thuốc đều bị Dĩm nhét vào trong bụng. Dĩm cả người cũng trong nháy mắt bành thành một tên mập. Không, không có Dìm ca như như một trận gió thổi qua hắn bao tài to phần toàn, toàn đã ăn xong biểu lì chưa từ bỏ ý định bỏ vào trong bao vải hơn nửa ngày mới leo ra một cái cũng không có biểu lì miệng trong nháy mắt bẹp xuống tới một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, chọc cho tất cả mọi người vui vẻ dịm nắm nhìn cái này tham ăn quỷ làm sao vậy đau lòng biểu trùng điểm hút hạ nước núi không không đau lòng cho gìm ca ăn không đau lòng gì buồn cười gậy hạ hắn tiểu náo cửa không đau lòng người bộáng này là có ý gì không đau lòng biểu hoa ô một tiếng khóc thế nhưng là biểu lì cũng nghĩ ănô cắt ô cát Dĩm trung điệp nuốt một chút, lại đám người ánh mắt kinh ngạc trung tướng nổi vào trong thân thể đồ ăn trong nháy mắt tiêu hóa, lần nữa khôi phục diện bạo như cũ. Không thể phủ nhận, ăn nhiều đồ như vậy, hắn thể lực cũng khôi phục được không sai bị lắm. "Tốt, đừng khóc, chờ sau đó lần ca ca mua so cái này, nhiều gấp 2 viên thuốc cho người ăn." Dĩm nhẹ nhàng nuốt ve bỉu li đầu. "Ưm, bỉu li không khóc." Tiểu bỉu li nhỏ giọng thu tít. Dĩm lườm hắn một cái, rõ ràng liền khóc nha. "Cái kia, cái kia ta có thể cầu các ngươi tiễn ta về nhà nhà hạ sao?" Bán viên thuốc béo lão bản rốt cục cả gan đi đến trước mặt mở miệng nói. Một bên lạ trực tiếp cự tuyệt nói, khả năng này không được, chúng ta còn có chúng ta mạo hiểm, bất quá ngươi hiền tâm, chúng ta sẽ đem ngươi đến thủ đô nước, chính ngươi tỏa biển đoàn tàu trở về đi. Lão bản chưa từ bỏ ý định nói, cái kia, nhà của ta trừ phi có thuyền nếu không là không về được, van, cầu các người, ta, ta có thể xin các ngươi ăn viên thuốc. Viên thuốc? Không ngừng khóc thuốc thít, Diệu Lỵ bỗng nhiên lộ hai dự lên. Hồ sút cay tới rồi. Rất nhanh rủ bạc bưng một nồi lớn hồ sút cay đi ra. Đám người bận tới vây tại một chỗ từng ngụm từng ngủ vào. Diệu một bên uống vào hồ sút cay vừa nói, "Dìa ca, viên thuốc, Diệu muốn ăn viên thuốc." Viên thuốc chỗ nào không thể ăn, vì ăn mấy cái viên thuốc chuyên môn tặng người trở về, cái này hiển nhiên cùng bọn hắn muốn đuổi đi thủ đô nước là trái ngược. Chỗ nào đều có viên thuốc, ngoan đừng làm loạn. Ăn ngươi hồ súc tay. Diệu Lý còn muốn một bát. Diệu Lý lại hút một chén lớn hồ súc tay, mơ hồ không do nói, thế nhưng là, thế nhưng là, Diệu Lý vẫn là muốn ăn viên thuốc. Diệu Lý, phải thật tốt nghe ca ca." Dĩm tăng thêm giọng điệu. "A, tô lố." Tiểu ra hỏa một bên khóc thút thít một bên tiếp tục từng ngụm từng ngủ uống vào hồ tay. Quê hương của chúng ta viên thuốc, dùng cô lương, cá mập, lại thêm khoai phấn, lại bao lấy tôm thịt, mềm non đã rõ Thứ vị ngon, ăn lại nhiều cũng không thấy đến lên dính. Tiểu Diểu Lý nhịn không được từ ngược một tiếng. Béo Lao bản chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, mà lại không phải ta thổi, viên thuốc cái nào đều có, thế nhưng là nhà ta viên thuốc cũng tuyệt đối là khắp thiên hạ đặc biệt nhất vị ngon nhất viên thuốc, bởi vì trong này có một vị đặc biệt đồ gia vị, là quê hương của chúng ta đến đặc sản, là dùng mỹ vị quy mai rửa mại thành phấn làm thành đặc biệt nhất đồ gia vị. Nếu như các ngươi có thể tiến ta về nhà nhà, ta nguyện ý đem nhà ta đồ gia vị đều cho các ngươi, vật kia mặc kệ các ngươi làm cái gì ăn, tăng thêm một chút xíu, cũng có thể làm cho hương vị cực tươi cực đẹp. Cho nên, ngươi bây giờ đây là muốn làm gì? Dìm im lặng, cái này bán viên thuốc lớn mật thuốc. Cho nên, vô luận như thế nào, xin đưa ta về nhà đi. Nói xong lão bản trực tiếp không rời xuống. Vì ăn được mấy cái viên thuốc, ta cố ý chạy một lần thuyền. Ngươi làm ta là ăn hàng a? Lão bản, Diệu Ly đáp ứng ngươi rồi. Diệu Ly trực tiếp đột kích đến béo lao bản trước mặt, miệng thủ đô nước nhanh nhỏ giọt bong tàu bên trên. Như vậy về nhà sự tình liền nhiều xin nhở. Nói xong béo lao bản thật sâu đối với đám người bái biểu thị tạ ơn. Tại sao có thể có loại sự tình này a? Dìm lặng. Tiểu Diệu Ly ta nói ta không muốn. Dĩm Hung hăng trừng mắt nhìn Diệu Ly. Dĩm ca thật đáng sợ. Tiểu Diệu Ly méo miệng mắt thấy lại muốn khóc. "Đừng khóc." Lần này Diệu Ly phun rốt cuộc khóc. "Tốt đừng khóc." Vật nhỏ vẫn là không đừng khóc. Dĩm tâm mệt mỏi còn chỉ có thể hống. thủ đô nước có siêu cấp vô địch mỹ vị nước nước thịt, ca ca cam đoan ngươi nhất định sẽ thích, mà lại chúng ta bây giờ đi qua có thể sẽ đụng tới sảng gì? Diệu Ly không muốn ăn sản gì làm cơm sao? Vật nhỏ vẫn là khóc không ngừng. "Đừng đừng." "Địa phương khác?" "Cái gì?" "Địa phương khác không có nhà hắn viên thuốc, Dĩm ca mời mua viên thuốc cho ta đi. Đây là cùng viên thuốc gạch bên trên." "Tốt, ngươi Dị vô lực nói, Gina cầm hải đồ đến, Dị cắn răng nghiến lợi nhìn qua béo lao bản, quê hương của ngươi ở đâu? Vậy tới, Hải đồ bày tại béo lao bản trước mặt, thế nhưng là béo lao bản ấp úng nửa ngày cũng không biết nhà ở đâu của mình. Đám người im lặng, ngươi ngay cả mình nhà ở nơi nào cũng không biết. Chúng ta chính là nghĩ đưa ngươi trở về cũng đưa không được. Không có vật kia, chúng ta coi như không biết cố hương của ngươi ở nơi nào. Gina nói, vậy ngươi dù sao cũng nên có vĩnh cửu kim đồng hồ đi. Không, không có. Ngươi cũng không biết nhà tại hải đồ chỗ nào, cũng không có vĩnh cửu kim đồng hồ, chúng ta làm sao đưa ngươi trở về? Không cần loại đồ vật này cũng có thể đi." Lão bản khẳng định nói, "Không cần vĩnh cựu kim đồng hồ cũng có thể đi. Cố hương của ta đều dùng cái này." Lão bản từ trong túi láo bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộ. "Đây là, chúng ta gọi hắn quy kim đồng hồ, chỉ cần hướng phía cái này tiểu quy chỉ phương hướng một mực tiến lên, liền có thể trở lại quê hương của ta. Trên thực tế bất luận cái gì lọ bỏ sở cũng sẽ không chỉ hướng quê nhà ta đảo. Chúng ta chỉ biết là không có cái này quy kim đồng hồ, liền không trở về được ở trên đảo, cho nên thứ này mặc kệ ở đâu chúng ta khắc không người." ta, xuất phát, đã bịu lì lấy không người ta nhiều như vậy mỹ thực Chúng ta sao có thể đối dạng này người bỏ mặc đâu? Dĩm tự hồn là nhớ tới cái gì, ngữ khí cũng biến thành vui vẻ. Quy một chương 139, phủ kín buồm nhỏ trên tàu hoàng kim. Phủ kín buồm nhỏ trên tàu hoàng kim. Tốt, các ngươi đều đi ngủ một lát đi, ta nhìn là được. Thế nhưng là, sao có thể để thuyền trưởng ngươi cho chúng ta trực đêm đâu? Đi thôi, chúng ta là đồng bạn không phải sao? Về sau trực đêm sự tình liền giao cho ta. Gặp Dĩm kiên quyết như thế, đám người cũng không kiên trì, thần kinh giằng giá kéo căng cả một cái buổi tối, bọn hắn mệt mỏi thật sự. Tất cả mọi người ngủ say đi qua chỉ có Dụ Bác, đối với hắn dưới thân tấm kia mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn tuyệt không cảm thấy hứng thú, dù là nó muốn so hắn nguyên bản giường gỗ xa hoa bên trên vô số lần. Đáng thương Dụ Bác, cũng chỉ là cắn mình mau nhung nhung cái đôi to, mở to một đôi thật to đến con mắt mất ngủ đến nhìn trần nhà. Những ngày này bởi vì lao cha tổn thương, hắn kỳ thật không có ngủ bên trên bao nhiêu thời gian, rõ ràng hiện tại vây được choáng đầu buồn nôn, lại vẫn là ngủ không được. Cửa phòng đỗng nhiên bị người mở ra, bị Kỳ tựa đi đến Dụ Bác bên giường, lại thình linh bị cái kia song trợn lên mắt to giật nảy mình. Làm sao vẫn là ngủ không được sao? Cái này cho ngươi đi. Mị Kỷ Tạ đem dụ bập đã từng ngủ qua gối đầu đẩy tới. "Đây là ta." Dụ Bạc hưng phấn từ trên thuyền nhảy dựng lên một thanh tiếp nhận hắn gối đầu. Mị Kỷ Tạ ôn nhu sờ một cái dụ bập mao nhung nhung đầu to, "Ngủ đi, tỷ tỷ cũng từng luyến giường qua, ngươi liền nghĩ mình bây giờ còn ngủ ở trên giường của mình, ngươi nhìn, ngươi trên giường đã từng ngủ qua gối đầu không phải ngay tại bên cạnh ngươi sao?" "Cảm ơn ngươi tỷ tỷ." Dụ Bạc thỏa mãn ôm mình gối đầu trên thuyền không ngừng lăn lột, lan qua lan lại. Mị Kỷ Tạ một tiếng lắc đầu đi ra ngoài. "Giểu vương giả, Kim Tri vương miện. Bạch Sa hai mắt Bình minh buổi trưa. Đưa một khúc du dương nhạc thiếu nhi từ trên mặt biển chuyển đến. Đến, ta rốt cục về đến nhà. Béo lao bản hưng phấn mà đối với nơi xa ngay tại tung lưới bắt cá ngư dân cơ hai tay, "Uy, nắm tang, ta trở về nha." Đảo cơ giới là thuộc về gờ răng lái nạ bên trên một tòa hạ đảo, cái gọi là hạ đảo chính là một năm bốn mùa tất cả đều là mùa hè, chân núi xanh ung tươi tốt cây rừng giờ phút này tất cả đều hất lên một tầng vàng óng ánh, ánh sáng, ngay cả phương xa đám mây cũng bị nó nhuộm đẫm một tầng kim hoàng chang dung. Thế nhưng là chính là như vậy một hòn nhưng lại có tuyết trắng mênh mang quanh năm tràn ngập sơn phong. Có lẽ là bởi vì tòa này núi tuyết, ngay mùa hè ánh nắng mặc dù rất sáng lạ, nhưng lại không khô nóng, làm cho cả sơn phong lại tăng thêm mấy phần nóng ánh sáng long lanh sáng cảm giác. Nhu hòa băng thoải mái gió biển đập ở trên mặt, để cho người ta có một loại đặt mình vào thế ngoại cảm giác, đẹp, đẹp khiến người ta say mê. Thật đẹp a. Mễ Dị án nhịn không được lại muốn vẽ vẽ lên. Dĩm khẽ cười một tiếng, thích nơi này sao? Thích. Thật quá đẹp. Mấy gì án không cần nghĩ ngợi nói. Dĩm miệng có chút câu lên, thật sao? Đã thích vậy liền đột đi. Đột. Đột. Đúng a, chúng ta là hải tập ông thấy thích không phải hẳn là muốn cướp sao? Dĩ buồn cười nhìn xem Mệ Dịạn. Mệ Dịạn bận bịu không ngừng lắc đầu, "Không không, không phải, Dĩ ca, ta không phải ý tứ này a." Vừa mới còn tại cao hứng trở lại cố hương béo lao bản giờ phút này cả người liền ngộp. "Cái gì? Có ý tứ gì? Bọn hắn nói là muốn cấp quê hương của ta sao? Ông trời của ta, ta đều làm những gì? Ta thế mà ngốc ngốc đem hải tặc dẫn tới quê hương của ta." Thuyền trường các hạ, ngài, ngài không thể làm như vậy a. Béo lao bản bổ nào vào Dĩ dưới chân, ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn khóc ròng ròng cầu khẩn nói, "Đồng bạn lên bờ mở ra. Dịm cùng tiếng một tiếng, kéo lấy cái này đống mập mạp thịt liền muốn hướng biển bờ đi đến. Dịm. Bên cạnh mỹ kỹ tạ cũng là rõ ràng kinh ngạc một chút, cướp đoạt cái gì, nàng không quan trọng à, nhưng cái này không giống Dịm phong cách của ngươi à, lâu như vậy nàng chưa hề gặp Dịm đối bình dân xuất thủ qua, chớ nói chi là ăn cướp chuyện như vậy. "Dịm ca, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như thế?" Mấy dị ẩn thật chặt giật lấy Dịm góc áo, như trước vẫn là có chút không thể tin. "Nhà đồng đốc, chúng ta bây giờ không có tiền không phải sao? Vậy cũng không cho phép ngươi làm như thế." Tiểu nha đầu giang hai cánh tay ngăn ở rỉm trước mặt, vô cùng kiên định đường. "Đúng vậy a, ngài không thể làm như vậy a, ta van cầu ngài, vùng tha quê hương của ta đi." Béo lao bản liệu mạng kéo lấy rỉm mũi. "Cái này kinh khủng nam nhân một khi lên mỡ. Mấy Dị ãn, ngươi tránh ra, ta cho phép ngươi không cần tham gia lần này tư bóc. Không được, không cho ngươi đi. Ngươi nếu là đi, ta liền không nhận ngươi người ca ca này." Rỉm hơi khép thu hút mắt nhìn qua Mệ Dị ãn, một luồng khí tức nguy hiểm ở trên người hắn lặng lẽ tràn ra. Đám người cũng không khỏi trong lòng run lên. Giờ khắc này Mệ Dị ãn khép đạm một chút, nhưng là nàng y nguyên cả gan cản trước mà rỉm. Thì không cho ngươi làm như vậy. Thật lâu dìm thật dài thở dài ra một hơi, ngợi dị ngươi là muội muội của ta, như vậy ta không thể không cân nhắc ngươi ý nghĩ. Mập mạng, ngươi đi nói cho các ngươi biết lãnh chúa, mặt trời lặn trước đó, dùng hoàng kim lấp đầy khoang thuyền của ta, như vậy ta sẽ bỏ qua giả viên của các ngươi. Dùng hoàng kim lấp đầy chiếc thuyền này. Cái này sao có thể? bọn hắn đảo cơ giới lại không thừa thái hoàng kim. Còn không đi chuẩn bị sao? Thời gian của các ngươi cũng không nhiều, hải tắc cũng sẽ không tùy tiện buông tha một tòa màu mỡ thành Đương nhiên ta cũng không để ý hướng đối phó Aqua lạy nạ cho các ngươi ở trên đảo cũng tới bên trên như thế một chút, ngươi đừng quên, hải tặc thế nhưng là rất hung tàn. Thuyền trưởng các hạ. Dị quát, còn không mau đi. Béo lao bản cắn răng, lộn nhào nhảy xuống trong biển hướng về trên bờ bơi đi. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến lớn mật thúc, dạ nhẹ nhàng đi tới dị bên cạnh, thuyền trưởng của ta, có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm như thế, có ý đồ gì sao? Dị thân bí cười một tiếng, có lý do gì để hải tặc từ bỏ trước mắt bảo tàng đâu? Trừ phi có so cái này tràn đầy một thuyền hoàng kim thứ càng có giá trị à, nếu không ta là sẽ không lơ bộ. Mấy gì án bận bịu phản bác, thế nhưng là dìu ca. Tòa đảo này chính là một tòa phổ thông hòn đảo a. Không có khả năng có đổ đầy chúng ta chiếc thuyền này hoàn kim. Gina, tại thuyền trưởng, ngươi xem một chút bốn phía, có hay không cảm thấy có gì đặc biệt. Gina lúc này mới đi đến mép thuyền nhìn bốn phía một chút, kinh ngạc nói, ngài tiểu nói này thật đúng là, trên tòa đảo này thật kỳ quái. Khắp nơi đều là cỡ lớn máy móc, không hiểu thấu máy móc. Jim cười nói, là bọn hắn lánh chỗ làm, đây chính là một thiên tài cơ giới sư. Gina khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ra, khẽ mỉm cười nói, không tệ, thuyền trưởng nói không có sai. Hải tắc sao có thể từ bỏ trước mắt bảo tàng đâu? Gina tỉ tỉ, làm sao ngay cả ngươi? Dạ tựa hồ cũng hiểu rõ ra, hai cánh tay nhẹ nhàng khoác lên tiểu nha đầu trên bờ vai vuốt nhẹ, "Tiên tâm đi, ẳn, ngươi sùng bái ca ca, thuyền trưởng của chúng ta, làm sao lại để ngươi thất vọng đâu." Thế nhưng là, giật trẻ lại nhân, giật trẻ lại nhân. Chuyện gì, ổn nào? Một cái mang theo viền vàng kính mắt bốn mắt tự bực bội từ một đống đồng nát sắt vụn bên trong ngẩng đầu lên, đáng chết ngũ rơm một nhóm người, đem hắn chế tạo hơn 10 năm tâm huyết tất cả đều hủy. "Uy, gì, ngươi còn không mau nói?" Bán viên tốt vàng gì bịch một tiếng quỳ xuống. Một mặt nước mắt nước mui đến khóc thảm nói, giặt Trệ lão nhân, thật xin lỗi, vạn phần thật xin lỗi, đều tại ta, là ta, là ta." Đem hải tặc dẫn tới gia viên của chúng ta, trên thực tế ta chỉ là cầu bọn hắn đem ta mang về nhà, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ý đồ chiếm lĩnh gia viên của chúng ta. Người biết bọn hắn muốn cướp cướp gia viên của chúng ta, còn đem người mang theo trở về." Giặt Trệ viên Vàng Tiểu Nhãn kính bên trên lập tức bị kín một tầng xương trắng. "Hàn gì vội vàng lắc đầu, không không, bọn hắn muốn chiếm lĩnh gia viên của chúng ta, ta cũng là vừa mới biết đến. Là thật, ta làm sao có thể tại biết đáng sợ như vậy sự tình về sau?" Còn đem bọn hắn dẫn tới gia viên của chúng ta tới. Xin ngài cần phải tin tưởng ta. Đứng lên đi, ta không có hỏi nghi ngươi. Dật Trễ nhấn xuống kính mắt bên cạnh một cái nút, kéo kẹt kéo kẹt liền rối ra hai con tinh xảo mưa nhỏ soát lau sạch lấy gương mù nông lung đầu kính. Ta, kỳ thật làm là một cái bốn mắt tử, siêu thích hắn bộ kia tự mang mưa quát tiểu nhãn kính. Đáng tiếc không có chỗ nào bạn đi. Dật Trễ ngẩng đầu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía bên bờ biển, lẳng nói, Hồ Kỳ đại tá, thông tri đứng đắn tướng quân để hệ thống phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Kỳ đại tá chần chờ một chút nói, thế nhưng là, thế nhưng là, Dật đại nhân Phòng ngự của chúng ta hệ thống còn không có hoàn toàn chữa trị. Những này đáng chết hải tặc. Hồ Kỳ đại tá, chuẩn bị chiến đấu phục. Mặc dù hệ thống phòng ngự ta còn không có chữa trị tốt, nhưng là chiến xa cùng chiến đấu phục ta đã hoàn mỹ chữa trị. Vâng, giặt chẻ đại nhân. Giặt chẻ đại nhân. Béo lao bản nắm chặt quyền. Mặc dù ta rất không nguyện ý nói như vậy, đem bọn hắn đưa đến trên cái đảo này đến, ta sẽ lấy cái chết tạ tội, nhưng là vì gia viên của chúng ta, xin ngài phải tất yếu nhịn xuống cái này một hơi, kia một nhóm người thực sự thật là đáng sợ, cho dù là Aquileguna cũng ngã ở dưới chân của hắn. Dắt Trệ trầm ngâm một phen mới nói, "Nói đi, bọn hắn có cái gì yêu cầu?" "Bọn hắn không có vừa lên bờ liền cướp đoạt chúng ta, mấy cái này tinh nghịch hải tặc, hẳn là đề cập với người yêu cầu gì đi." Pang Jiyun rụt rè nói, "Là, là, bọn hắn yêu cầu chúng ta trước khi mặt trời lặn dùng hoàng kim đổ đầy khoang thuyền của bọn họ." Hồ Kỳ đại tá cả giận nói, "Những ngày ghê tởm mà tham lam hải tặc." Dắt Trệ cười nhạo một tiếng, "Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, hải tặc không đều là tham lam chi đồ sao? Tốt, để đứng đắn tướng quân mời bọn họ đến tòa thành tới đi." Hồ Kỳ đại tá, thế nhưng là, đại nhân, đi truyền đạt mệnh lệnh của ta đi." "Là." Thuyền trường, có người tới. Hoa, cực giỏi Hyundai xe gắn máy. Jim, xe này cũng đột đi. Một cỗ siêu tốc khô lâu tê giác xe gắn máy đối bờ biển liền nhanh chóng lao vùn vụn vụt đi qua. Von cỡ lại hai mắt lập tức lóe sáng. Trên biển bọn lưu manh hoàn nên đi vào đảo cơ giới, chúng ta lãnh chúa hy vọng có thể cùng các vị trao đổi hạ. Tazer mổ tờ vọt thẳng qua bãi cát, nhảy lên mặt biển nhấc lên vô số bọt nước đối nọt lần vẻ ở hảo chạy được tới, cho dù là như vậy mao lẹ tốc độ, mổ thở y nguyên vàng đứng tại thuyền bên cạnh. Gina thế nào? Thân xe dài 3m, rộng 1.4m, cao 1.5m, vận tốc 120. Zi Na ngước mắt nhìn kỹ, hai con mắt to xinh đẹp càng làm mờ lão viên lão đại, tiếp cận thẳng tốc khung xe khiến cho cả xe cương tính đạt được gần 200% tăng lên, khiến điều kiện phản ứng trở nên càng thêm trực tiếp cùng linh mẫn, trung ương cao đưa thức thoát khí hậu, làm môi vòng theo gió càng thêm ổn định. Thuyền trưởng đây đúng là cái phương diện cơ giới thiên tài, mà lại trên mặt nước thế mà cũng có thể bảo trì cùng trên lục địa đồng dạng tốc độ, đây là vận tải cao tính năng phun ra tên lửa đấy. Thuyền trưởng nếu như là người này, nhất định có thể giúp ngài làm giá vật kia. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ripley, lại giúp Ka Ka đại ân nữa nha. Zi Mị cười. Đưa tay sờ sờ trên ngực Diệu Ly. Cái này tham ăn vật nhỏ, lại lập công lớn đâu. Tòa đảo này cũng không phải ai cũng có thể tìm tới, không có quy kim đồng hồ, biển cả mênh mông căn bản không người nào biết nó thật sự cát vị trí. Thế nhưng là, thế nhưng là Diễm ca, ngươi không muốn đoạt bọn hắn có được hay không? Diệu Ly rất khó chịu. Diệu Ly rất xoắn xuýt. Mặc dù Diễm ca là cao hứng, thế nhưng là hắn giống như là một kiện phá học chuyện. Ừm, ca ca đáp ứng ngươi, nếu như tên kia nghe lời. Quy 1 chương 140, rắc ngậm của ngươi. Rắc ngậm của ngươi. Tọa lạc tại đảo cơ giới ở trung tâm thành, là một tòa cơ quan thành kiến trúc Trải qua giật trẻ hơn 10 năm không ngừng cải tạo, đem nguyên bản bạ gỗ quẻ phong cách tòa thành hoàn toàn cải tạo thành một máy riêng giới thành lũy. Chẳng qua hiện nay tòa này hùng vĩ tòa thành bị cố ý từ trên xuống giới chém thành hai nửa. Thế nhưng là dù là như thế, đi vào tòa này giàu có cung đình khí tức hiến hội đại sảnh, bốn phía nồng đậm bạ gỗ quẻ phong cách, làm cho cả tòa thành không chỗ không tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn nguyên tố. Toàn bộ hiến hội sảnh địa phương rất lớn, hai bên đứng vững vô số danh lớn lên giống nhau như lúc hầu gái. Ở trung tâm càng là trưng mấy chương bản dài, phong phú mỹ thực giờ phút này liền trưng bày ở phía trên, tản ra từng đợt mùi thơm mê người. Nhưng mà ngoại trừ Tiểu Đự Lỵ cùng Gina, tất cả mọi người thận trọng đứng đấy, cho dù là tham ăn mảy gì, án giờ phút này cũng lặng lặng đứng thẳng sau lưng dì mợ đợi cái gì. Ăn ngon. Dùng lửa nhỏ châm nấu châu nhỏ sắp xếp, thịt bò rất ngon, hương vị tự dai. Đự Lỵ rất thích. Còn có cái kia của bánh, hạt vương đồ ăn, hương vị cũng tốt tốt, đặc biệt là lại dính một điểm bên cạnh đỏ lê mạch sắc kéo kiểu ý hắc giấm nước, Đự Lỵ siêu thích nhà. Ăn, dạng này tôi bảo nước thịt kho tàu, kho nước siêu có vị, cũng siêu ăn ngon, cái kia cái kia đặt ở móc sạch bí đỏ bên trong chân chính canh bí đỏ, không chỉ có để mắt, còn tốt gan. Rau quả hải sản ý mật. Cái này cũng cự ăn ngon nha. Biểu Lỵ ăn hăng hái, ăn đến quên cả trời đất. Nho nhỏ cái bụng mắt thấy liền trương thành một cái vòng tròn phình lên tiểu cậu. Marina thì là bám lấy một cái tay khuỷu tay tại hai bên hầu gái trên thân không ngừng đánh giá, một bộ thoảng chút đam chiêu bộ dáng. Thật lâu Gina mới hơi nhíu cau mày nói, "Mời cho ta một ly nước chanh." Hầu gái nghe vậy cũng không nói lời nào, đi lặng đi đến một bên bên cạnh bàn ăn lấy một ly nước chanh liền bưng tới, hai tay cùng kính đẩy tới. Gina lông mày không khỏi giơ lên, âm thanh khổng. "Hoa, dìa ca, dìa mau nhìn, ngươi mau nhìn, người này cùng Biểu Lỵ đồng dạng lớn nha." Biểu Lệ thả ra trong tay đồ ăn, vây quanh ở một con chậm rãi xe dịch tiểu nhân bên cạnh không ngừng thét lên. Ngay vậy, Gina chạy chậm đi lên. Một lát sau, dìu đối Gina mỉm cười, "Gina, người nói thế nào?" Gina đi trở về dì bên cạnh, vô hạn kinh hỉ nói, "Chưởng trưởng, cái này cỡ nhỏ tự động bưng trà con rối làm tương đương tinh xảo. Bất quá đặc biệt nhất vẫn là hai bên con rối hầu gái. Bọn chúng không chỉ có làm tính mỹ, càng là có được độ cao trí năng, người này xác thực nên được bên trên một câu máy móc thiên tài. Nhưng vào lúc này, tiến hội sảnh ngay phía trước đại môn bá bị kéo ra, một con to lớn kim loại quy chậm rãi bò lên tiến đến. Các vị trên biển bọn lưu manh, thật cao hứng các ngươi có thể đến chúng ta đảo cơ giới làm khách. Một cái bốn mắt tử an vị tại kim loại quy phía trên. Như vậy ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Dật Trệ, các ngươi giới chân tỏa đảo này lãnh chúa. Hoa, wow, thật là lợi hại. Đây là ngươi phát minh sao? Ngươi thật là một cái thiên tài. Bọn cớ lại không khỏi hưng phấn chạy vội đi lên, trên giới trái phải không ngừng đánh giá trước mặt cơ lớn cơ giáp. Không khỏi khen Dật Trệ nhịn không được khỏe miệng liền dương lên. Những này bất quá chỉ là khi nhàn hạ tùy tiện làm một chút thôi đồ vật mà thôi. Hoa, wow, hoa, wow, cái này, cái này có thể đưa cho Bỉu Ly chơi sao? Tiểu Đậu Ly hai mắt sáng long lanh, hắn thật mong muốn cái này đồ chơi a, dạng này hắn cũng có đệ đệ nha. A, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Vật kia thích liền đưa cho ngươi. Hoa a, cảm ơn ngươi. Xem ra ngươi cũng rất thích ngươi trước mặt đồ ăn đâu. Dật Trệ bị tại bàn ăn bên trên năm thành cầu tiểu Đậu Ly hấp dẫn lấy. Thế mà còn có nhỏ như vậy sinh vật, nó còn biết nói chuyện, chơi thật vui. Ta gọi Đậu Lì. Cảm ơn ngươi khoản đái. Có lẽ phép Đậu Lì bận bịu đối Dật nhẹ nhàng bái. Không cần khí, ngươi thích liền tốt, thế nhưng là, ngươi liền không sợ ngươi trước mặt đồ ăn có độc sao? Dù sao các ngươi đều là hải tộc muốn cấp đoạt chúng ta hải tặc, ta cũng không có lý do thịt cá khoản đãi các ngươi. Ấy, có độc. Diễu Lý mặt xoát liền tái rồi xuống tới. Chớ khẩn trương vật nhỏ, ngươi có thể yên tâm tiếp tục ăn. Tiểu Diễu lì thật dài thở dài ra một hơi, lần nữa cầm lấy một khối ngải toa bạch sô cô la xanh dâu mạ ca giòn nhét vào trong miệng, hù chết bảo bảo đều. Lại ăn một khối ép một chút. Ngươi cũng ăn nhiều như vậy, đã không thiếu nổi, cho nên tận lực ăn nhiều một chút đi. Giắt trễ Tiết như ma quỷ thanh âm lại truyền tới. "Ối." Tiểu Diễu Lý lì thình khởi sướng rung đến, "Không, không thiếu nổi." Hắn nhìn chung quanh hạ bốn phía, quả nhiên ăn cái gì chỉ một mình hắn. Bọn hắn là đã sớm biết những vật này có độc. Hoa wow. ô. Tiểu Diệu lì về sau cũng không dám lại ăn bậy đồ vật, suốt chạy về rỉm trong ngực, gào khóc, "Dìm ca, Biệp Ly, Diệu Lỵ phải chết, o zát o zát." Cái này đồ đần. Người ta nói cái gì liền tin cái gì, ai? Không có việc gì, hắn lửa cả người. Dìm nhẹ nhàng đi lên trước ve lên một khối ngải toa bạch sô cô la xanh dâu mạca dụng, cũng để vào trong miệng. Dìm ca cũng ăn, nguyên lai thật sự là lừa hắn a. Người xấu này. Tiểu Diệu lập tức đối phía trước giật mắt. Dật Trệ khẽ miệng có chút cau lên, quả nhiên là có can đảm sông 6G răng lái nạ hải tặc, có can đảm, nói đi, các ngươi muốn cái gì, ngươi hẳn là nhìn ra được, tòa đảo này không có khả năng có các ngươi nói tràn đầy một thuyền hoàng kim. Dịp trong chú xét lại phía dưới trước cái này thật anh tuấn bốn mắt tử, mặc dù hắn có chút ngây tơ, bằng vào một con cự hình rùa biển liền muốn chinh phục toàn thế giới, quả thật có chút buồn cười. Bất quá không thể phủ nhận hắn tuyệt đối là người thông minh, ngu xuẩn có thể làm không ra mặt trước những này cao trí năng máy móc. Dìm đem trong miệng mạ cả dùng nuốt xuống về sau, dù bận vận dung nhìn qua Dật không có kim sao? Cái này coi như có chút khó làm đâu. Dắt chệ năm năm kính mắt, hư lạnh một tiếng, không cần vòng quanh, trực tiếp nói ra điều kiện của ngươi đi. Ha ha, ngươi ngược lại là sảng khoái, dạng này cũng không tệ, như vậy chúng ta liền nói chuyện đi. Dìm cười lớn một tiếng, gia hỏa này tính tình rất cùng hắn khẩu vị, hắn cũng chán ghét thích con con quấn người. Ta nhớ không lầm, ngươi muốn chinh phục thế giới này. Dắt chệ khẽ giật mình, chần chờ một chút, cuối cùng sầu não nói, đã từng nghĩ tới. Bây giờ kia cái gọi là mộng tưởng, cũng sớm đã phá thành mà nhỏ. Là ta quá ngây thơ rồi. Dìm cười nhẹ một tiếng, ngươi thật đúng là đứa bé à, mười mấy năm qua ngây thơ làm lấy một cái xi si tâm vọng tưởng độc ngươi câm miệng cho ta." Dìm không để ý tới hắn gào hét, "Bằng chân ngươi hạ cái này cự quy không thể chinh phục thế giới, nhưng là nếu như tăng thêm lực lượng của ta, có lẽ cái này xa không thể chạm mộng tưởng cuối cùng cũng có thực hiện một ngày đâu." "Ngươi, ngươi là ai, làm sao biết cự quy sự tình?" Một tầng xương trắng thoáng chốc bịn kín giật trệ kính mắt. Kéo kẹt kéo kẹt giật trệ Bận Bỉu nhấn cái nút một lần nữa phá sáng hắn viền vàng tiểu nhãn kính. Dìm cũng không để ý tới hắn, thẳng đi đến bên cạnh hắn, cái này nam nhân rất nguy hiểm, một bên hộ vệ hộ kỳ đại tá Bận Bỉu giang hai cánh tay ngăn ở hắn trước mặt. Dìm nhẹ nhàng nâng tay đẩy đẩy, kỳ đại tá thậm chí phản ứng không kịp. Cứ như vậy nhìn như nhẹ nhàng hướng về một bên lão đạo nghiêng ngả lão đạo đi qua. Hộ về một bên đứng đắn tướng quân định tiến lên, giật chế lại đưa tay ngăn lại hắn. Hồ Kỳ Đại tá dáng người 10 phần khôn ngô nhưng mà như vậy hướng hở đẩy, lại có thể đem hắn đẩy ra hơn 10 mét. Vẹn vẹn lần này, giật chế liền nhìn ra nam nhân trước mắt này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Dịp đưa tay mơn trớn dưới chân hắn kim loại quy. Đây chính là người phát minh sao? Người làm máy móc là rất tuyệt, đáng tiếc, quá mặt. Răng Âm thanh bên trong, dịp năm ngón tay vậy mà trực tiếp đâm vào kim loại quy bọc thép bên trong đi. Xoan một tiếng. Nguyên một nhanh tấm sắt liền bị dìm xe xuống. T. Đứng đắn tướng quân không khỏi sợ run cả người, hắn cũng không cảm thấy mình ra có thể so sánh trước mặt khối này tấm sắt cứng rắn. Gièm tiện tay đem tấm sắt ném rơi, dạng này năng lượng cơ giới có làm được cái gì? Dật Trệ cả giận nói, ngươi làm gì? Hỗn đản. Gièm than nhẹ một tiếng, tốt như vậy máy móc, lại dùng chút vứt bỏ rác rưởi kim loại đến chế tác, ta không biết là muốn khen ngươi biến phế thành bảo, vẫn phải nói ngươi bạo điện tài hoa. Dật Trệ khẽ mình. Hắn nói không có sai. Hắn tất cả máy móc thiết bị cơ hồ đều là sắt vụn lại lợi dụng. Dù sao đảo cơ giới nhưng không có cặng sát loại vật này. Dìm tiếp tục nói, nếu như áp dụng hiện tại tân tiến nhất ngói sóng hợp kim đến chế tác, nó cường độ liền quyết không là người bình thường có khả năng chống lại. Giặt Trệ tiểu nhãn kính lần nữa bị kín một tầng xương trắng, ngói sóng hợp kim. Năm gần đây vang dội toàn thế giới siêu cấp hợp kim, trong truyền thuyết so sắt thép còn cứng hơn bên trên vô số lần đặc thù hợp kim. Mà trọng yếu nhất chính là, ngói sóng hợp kim còn có được ký ức năng lực, có thể thông qua ký ức bản thể hình dạng, dù là tổn hại cũng có thể bản thân khôi phục, loại này có cực cao tính dẻo cùng năng lực phòng ngự hợp kim, đúng là chế tác chiến đấu phục cùng cơ giáp tốt nhất vật liệu. Đây cũng là toàn bộ Vua Hải Tặc bên trong duy nhất siêu việt về gã phụ khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh nhất Hợp Kim. Ngói sóng hợp kim là nguyên đạo dùng quốc vương họa tổn bởi vì bà cụ bà cụ Nomi năng lực trong lúc vô tình chế tạo một loại hợp kim. Thế nhưng là hắn phí tổn thực sự không phải người bình thường có thể chịu được nổi, trước mắt cũng liền gờ mạ 66 cùng chính phủ thế giới bạ sĩ phịt sở tạ áp dụng bên trên loại này đặc tú kim loại. Một đại bạ sĩ phịt sợ tạ phí tổn thì tương đương với một chiếc hải quân quân hạm giá trị. Dùng ngói sóng hợp kim đến chế tác chiến đấu phục sao? Thật là xa xỉ ý nghĩa. Dắt Trệ Thần sắc có chút nỗ trợ, hắn chính là bán tòa đảo này, đoán chừng cũng không mua được nhiều ít đi. Lưu tại trên tòa đảo này, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện giấc mộng của ngươi, như vậy để cho ta mua đi ngươi đi, nguyên một truyền hoàn kim. Mua ta? Dắt Trệ suy nghĩ bị dịm cuồn vọng lời nói kéo lại, ngươi thật sự là mợ mị à, muốn mua ta? Ta thế nhưng là tòa đảo này lãnh chỗ a. Ha ha ha, chỉ là một cái làng trại nhỏ ngươi liền thỏa mãn sao? Ta nhưng là muốn thành lập một cái mơ ước bên trong quốc gia nam nhân a. Có đúng không? Một cái vĩ đại mộng tưởng, thế nhưng là thật thật xin lỗi, giống các ngươi những này biển, cả lưu manh, ta mắt Thật sao? Ha ha ha, Uy, Gina, đem vật kia cho hán. Dĩ cũng không thèm để ý hắn chăm chọc. Gina nhẹ nhàng đi lên trước giải khai nàng bó sát người cao bồi áo giáp, từ đó lấy ra kia phần cất giấu trong người bạn vẽ. Đây là, đây là. Dắp Trệ nhịn không được đứng lên, hai mắt không khỏi ngốc trẻ, hai tay càng là không ngừng run rẩy. Dĩ rất hài lòng hắn bộ dáng này, giống như hắn dự liệu như vậy, thứ này đối với tinh thông phương diện cơ giới nhân tài mà nói thậm chí so hoàn tỷ hệ sở giá trị còn cao. Thế nào, nếu như tăng thêm cái này, giấc mộng của ngươi, giấc mộng của chúng ta sẽ hay không có thực hiện được ngày? Dật Trệ ngược không ngừng vấp lòng, hai mắt càng là nhìn chằm chọc vào trước mặt bạn vẽ. Người chăm chọc lên ta đến ngược lại là rất có khí thế a, quả nhiên có một cái lánh chuốn nên có can đảm. Ta càng ngày càng tưởng thứ ngươi. Giặt Trệ vẫn không có để ý tới Dĩm, vẫn yên lặng tại bản vẽ thế giới bên trong. Gina. Gina hiểu ý. Trong tay bản vẽ đã bị Gina giữ im lặng rút đi, Dật Trệ khẽ giật mình, chợt trong lòng vắng vẻ, thứ này, ngươi thế mà có được vật như vậy. Dĩm ngước mắt nhìn qua Dật Trệ, đã từng mộng tượng, cũng sớm đã phá thành nhỏ sao? Ha ha ha, ha tưởng, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền kết thúc. Nhìn một cái trên tay ngươi rầu máy mỡ đông, ngươi còn tại không có cam lòng đi. Uy, Mị Kỳ ta, Dĩm ca, làm sao đột nhiên trở nên kích động như vậy? Ta trên thuyền cho ngươi, mặt trời lặn trước đó. Nói xong, Dĩm không còn phản ứng giặt trẻ quay người hướng về tòa thành đi ra ngoài. Giật trẻ thất vọng mất mắt nói, nếu như ta không đi theo ngươi đâu. Dĩm dừng lại cước khỏe miệng có chút câu lên, vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một thuyền hoàng kim đi. Một thuyền hoàng kim đầy đủ ta mua xuống một thuyền ngói sóng hạc kim, về phần nhà khoa học, ta nghĩ chỉ cần trong tay của ta có phần này bản vẽ, không lo tìm không thấy có giá tâm nam nhân. Quy 1 chương 141. Thầy thiên đỉnh chót. Thầy thiên đỉnh chót. Đại nhân, ngài cứ như vậy nhìn xem giặt trệ đại nhân đi rồi sao. Hải tử có hải tử mộng tưởng, nếu như làm mẫu thân ta cũng không thể ủng hộ hắn, đây không phải là tương đương với bẻ gây hắn cánh sao. Cỡ nào bao la tình thương của mẹ A, xin cho ta quyền tạo vĩnh viễn phục thị ngài đi. Nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả ngươi, quyền tạo. Ngài đã quá suy nghĩ. Thuyền trưởng, hắn sẽ đến A. Mặt trời đã ngã về Tây, Gina có chút đứng ngồi không yên. Jim Chan đầy tự tin nói, sẽ. Hắn có lý do gì cự từ đâu Hơn 10 năm ngậm tưởng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thả xuống được. Ông, ông, ông. Một khung phi hành khí từ phương xa bầu trời hướng về bọn hắn tuột từng tới. Không phải sao, hắn không phải đã tới sao? Dịp cười đứng dậy đón tiến lên vươn tay muốn hoan nên hắn mới đồng bạn, hắn có thể tính tới, một nhà khoa học cũng không phải tùy tiện liền có thể chiêu mộ được. Mang theo thông khí kính mắt giật trẻ mượn từ dù nhảy chuẩn xác không sai tại nọt lẫn vẻ ở hào bên trên chạm đất. Ha ha ha ha, chinh phục thế giới, thời đại mới thủy triều, bằng vào ta làm trung tâm, lên đi, ha ha ha ha, ha. ra tay liền cứng ngắc ở nơi đó. Tiểu tử này là thiếu thông minh sao? Không nhìn thấy thuyền của người giải đều vươn tay muốn theo người nắm tay a. Dắt trệ vẫn như cũ không coi ai ra gì cùng thiếu, thời đại mới liền muốn ở chỗ này mở màn. Như vậy dịm, trở thành ta tay trái tay phải đi, cùng một chỗ phóng ra vương giả trí bước. Dịm tức sạm mặt lại, cái này lại bắt đầu ngây thơ đi lên. Đám người cũng là im lặng, tiểu tử này là đem mình làm nhân vật chính sao? Dịm đi lên trước, rũa ra tay thật chặt nắm thành quyền, hung hăng gõ một cái cái này cuồng vọng ra hỏa viên kia tự cho là đúng đâu. Cười lạnh một tiếng nói, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta mới là tuyển trưởng. Ngươi dặt trẻ, từ giờ khắc này làm đồng bọn của ta. Nhưng là ngươi một câu cuối cùng không có nói sai, để chúng ta cùng một chỗ phóng ra vương giả trị bước đi. Dìm lần nữa đối dặt trẻ suề bàn tay ra. 3. Ba, giặt trẻ hư lạnh một tiếng, đưa tay đập qua dìm bàn tay, sau đó thẳng đi hướng buồng nhỏ trên tàu tham quan lên hắn truyền tới. Tiểu tử này, dìm khẽ miệng giật một cái, như vậy chúng ta lên đường đi. Thời đại mới thủy triều, bằng vào ta làm trung tâm. Ân, lời này rất hăng hái. Không phải a, dìm chúng ta sao có thể cứ đi như thế đâu? Bộ kia một tờ. Ta bọn cỡ lại đại nhân thế nhưng là coi trọng nó a. Chính là a, Dĩm ca, so với hoàng kim, người ta càng ưa thích nhà bọn hắn máy móc hầu gái. Tiểu Biểu Lì cũng thỏ đầu ra, Dĩm ca, Biểu Lỵ muốn ăn viên thuốc. Ta nói hẳn a, khẳng định là muốn bộ kia thủy lục lưỡng dụng mô tơ a. Không phải a, muốn máy móc hầu gái a, có thể giúp một tay làm rất nhiều rất nhiều chuyện a. Dĩm đối một bên rợ dọ phi lại tỉ nói, rợ dọ phi, ngươi đi tìm hạ cái kia lớn mục đốc, hắn đáp ứng cho chúng ta gia vị còn không có cho đâu. Rợ rọ phi nhẹ gật đầu, được thôi, ta đi. Tiểu Biểu Lỵ thỏa mãn tại Dĩm trong ngực thẳng lộn. Dĩm đầu không ngừng đuốt đuốt, tiểu Biểu cái to. Vẫn là chúng ta nhà biểu lì thông minh nhất, hai người này chính là hai cái thằng ốc, thiên tài nhà phát minh đã là đồng bọn của chúng ta, các người nói những vật này còn sợ không có sao. Thật là cũng không biết hai người này tranh cái gì kình. Một lát sau, ta nói, bản thiên tài gian phòng là cái nào ở giữa? Phòng thí nghiệm lại tại chỗ nào? Nhưng mà không người nào để ý hắn, giặt trễ thanh âm hoàn toàn bao phủ tại bon cờ lại cùng mấy gì ản hai người cái lộn bên trong. Bản thiên tài gian phòng đến cùng là cái nào ở giữa? Thằng đến hắn lần nữa bung ra rộng rống lên một cú họng, đám người lúc này mới chú ý tới hắn Dìm suy tư một phen nói, ngươi trước cùng dù bập chen một gian nhà kho đi. Dật Trệ, dật Trệ nhất thời khí kính mắt bên trên thoáng chốc liền bị kín một tầng sương trắng. Ngươi thế mà để thiên tài giặt Trệ tiến sĩ đi ngủ nhà kho, vẫn là cùng người chen một gian? Dìm buông buông tay, không phải đâu. Ngươi cũng nhìn thấy, trên thuyền của chúng ta bây giờ cũng chỉ có 5 gian phòng. Ngươi, ta không khỏi hoài nghi hợp tác với ngươi thật sự có chinh phục thế giới ngày đó sao? Dìm cười một thanh câu qua giặt Trệ cổ nói, bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao? Ngươi không đều đã là người của ta sao? Ngươi, dật bó tay rồi. Gina đi lên trước khẽ cười một tiếng nói: "Thuyền trưởng, nếu như chúng ta không vội mà chạy tới kế tiếp đảo, nếu không chúng ta ngay tại trên tòa đảo này dừng lại thêm hai ngày, ta cũng thuận tiện đem dư thừa bường nhỏ trên tàu cải tạo ra mấy gian gian phòng tới." Jim nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu: "Cũng được đi, tổng dạng này gạt ra cũng không phải biện pháp." Như vậy Gina liền vất vào ngươi, giật nhẹ nói: "Cải tạo sao? Ta không chỉ muốn gian phòng, ta còn cần một gian thật to đến phòng thí nghiệm. Các ngươi yêu làm sao nhỏ làm sao tích? Tùy cho các ngươi làm sao dày vỏ, dù sao cũng không phải ta xuất lực." Uy, giật nhẹ tiến sĩ: "Chiếc này tàu lượn liền đưa cho ta đi." Bọn cớ lệ vọt tới giặt trệ bên cạnh, chắp tay trước ngực lấy xong trưởng toàn bộ thân thể liền hướng người ta trong một chui. Ngươi muốn liền cho ngươi a, còn có ngươi, ngươi có thể đừng nhiệt tình như vậy sao? Giặt trệ đưa tay không ngừng thôi táng dính ở trên người hắn móc đều móc không xuống Bon. Cuối cùng bất đắc gì nói, Gina thiểu thư ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi, cải tạo cái gì, đối ta mà nói đơn giản chính là việc rất nhỏ. Gina vui vẻ nói, nếu như ngươi chịu hỗ trợ, kia thật là quá tốt rồi. Nói làm liền làm, Gina cùng giặt trệ hai cái này hành động phái thế mà lập tức liền động thủ. BB, có thể giúp ta đem vật liệu gỗ rời ra ngoài sao? Zina đối không có việc gì rất là hiu nhàn bẫy bệ thỉnh cầu nói, "Được, vị kỳ tạ tỷ tỷ, còn muốn tại trên tòa đảo này nghỉ ngơi hai ngày, nếu không chúng ta lại làm điểm xệ bệ rời đi." "Được thôi, bất quá ngươi cần phải tới hỗ trợ." "Biệu Lị cũng muốn nha." Vô tại dìm trong ngực xo so lệ độn giờ liền nhảy đến mấy gì án trên đầu vai. "Tiểu Biệu Lị nghe được không, ngươi muốn giúp đỡ nha." "Mấy gì án đuối Biệu Lị hô." Dìm khinh bị nhìn mấy gì án, cái này lười nha đầu ăn ngon còn lười làm, đây là lại nghĩ sai sự bảo bối của hắn đệ đệ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Biệu Lị kia đồ vật chính là dễ lừa gạt như vậy. Mọi người muốn uống chút gì sao? Đã không vội mà đi, ra lại muốn uống cà phê. Cho ta một chén cà phê đi, ra tỷ. Diệu Ly muốn một chén rượu ngon, có thể chứ? Diệu Ly yếu ớt nói một tiếng. Diệu Ly ngươi uống nước trái cây. Dì quát. Nha. Diệu Ly nhận mệnh lên tiếng, không phải mỗi lần có mới đồng bạn gia nhập đều có thể uống một lần sau. Ra tỷ, ta muốn uống trà xanh. Mấy cho ta một chén trương ngư đại. Bệ bệ ngươi quả táo trà có thể chứ? Đối với tính tình chậm rãi bệ bệ, là trực tiếp liền giúp hắn chọn hắn thích nhất quả táo trà. Ta, ta Khiên vật liệu gỗ bẩy bệ thẳng đến mười mấy giây sau mới phản ứng lại. Khẩu vị của bọn họ tựa hồ luôn luôn như thế loạn thất bắt nào, mà mỗi một lần lạ cũng hầu như là không sợ người khác làm phiền vì bọn họ chuẩn bị các loại đồ uống. Không được chết. Bọn cớ lệ đã hoàn toàn hưng phấn lên, khôngức chế được nhảy lên bọ neo ở một bên tàu lượn. Đây chính là một không biết phi hành trang bị. Thế nhưng là thứ này làm sao bay đâu? Già thì đem một chén cà phê đưa cho Dìm. Cảm ơn. Dìm hai tay tiếp nhận nhẹ nhàng thổi một ngụm, uy bon, hẳn là muốn gấp đầu kia già trâu nhìn kỹ hạ bọ neo ở trên mặt nước tàu lượn vện vện dựa vào một cây da châu gân tới làm động lực, cái này không khỏi cùng Quá Oút, ta nói Dật Trệ, vì cái gì không đem ngươi cao tính năng phun ra tên lửa đẩy chứa vào đài này trên máy bay đi đâu? Dựa vào một cây da châu gân động lực cũng quá kém niệm đi. Cái này sao có thể? Vật kia đa trọng à, nói như vậy căn bản là không bay lên được được không? Người ngoài nghề chính là người ngoài nghề, Dật Trệ cũng không ngẩn đầu lên nói. Dạng này à, có lẽ có một vật có thể thay thế nó. Jim suy tư một chút nói. Cái? Cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn hiểu được chế tạo động lực trang bị? Dật Trệ không dám tin thả ra trong tay công việc. Jim lắc đầu. Ta là không hiểu động lực trang bị a bất quá ta biết không đảo có một loại đồ vật gọi bối, trong đó do bối khả năng có thể thay thế cái này ra châu gân. Không đảo. Không tệ, không đảo, ở vào đỉnh đầu chúng ta phía trên 10.000m, mượn từ cả đảo phủ cận nó cút sợ trệ ám có thể đến trong truyền thuyết hòn đảo, đáng tiếc chúng ta không có ưu tú nhà hàng hải không đi được. Dìm đưa tay trực chỉ bầu trời cảm khái vô hà nói. Dạ lắc đầu cười nói, không đảo. Dìm ngươi sẽ không cũng tin tưởng cái kia cũ dích truyền thuyết đi. Trên bầu trời có hòn đảo cái này sao có thể. Bịt nó cuốn sợ chạy ạ bọt tới giữa không trung lại trực tiếp rơi xuống thuyền, đó bất quá là không biết rõ tình hình cổ đại nhà hàng hải, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống dị tượng, chống giống tưởng tượng ra trên trời có lấy một cái thế giới khác. Dịm rất khẳng định nhẹ gật đầu, ra tỷ, không đảo là chân thật tồn tại." Ở ngoài sáng ngăn phòng bếp cùng một mì Mĩ Kỳ Tạ nghe vậy khẽ giật mình, chật cũng rất khẳng định nói, "Không đạo sao? Kia đúng là chân thực tồn tại, bất quá nó không phải hẳn là từ Tây Hải Tây Thiên đỉnh chóp đi lên sao?" Một Dị khẽ mình, chợt quay người nhìn về phía Mĩ Kỳ Tạ, "Mĩ Kỳ vừa nói cái gì?" Mĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói, Không đảo A, tại quê hương của ta, Tây Hải, có một cái cự nhân chi hương, nơi đó có một gốc trực trùng vân tiêu đại thụ, bảo thụ Adam, dũng cảm bảo hiểm giả có thể thông qua viên này đại thụ leo đến trên biển mây, theo ta được biết tuyên là tiến vào không đảo lối đi duy nhất. Mỹ Kỳ Tạ tiếp tục túi đầu cùng lên mặt đến, bất quá nghe nói 100 người đi lên, cuối cùng cũng liền giải rác mấy người có thể còn sống. Cho nên chúng ta Tây Hải người cũng đem đầu này thông hướng không đảo đường xưng là Tây Thiên Đình Chót. Tây Thiên Đình Chót A, 100 người đi lên liền mấy người có thể sống, cũng không chính là bên trên Tây thiên A. Dị mất hết cả hứng đến ngắm nhìn phía Tây nói, không đi qua Tây Hải liền thật có chút xa. Lúc này còn tại nhưng kình dạy vò tàu lượn bon cợt lệ buồn cười nhìn thoáng qua Dịm, "Ta nói Dịm, người khác có lẽ muốn đi Tây Hải, ngươi không phải biết bay sao? Muốn đi không đảo đối ngươi mà nói không phải rất đơn giản sao?" A. Dịm đột nhiên hét to một tiếng cả người nhảy lên, đem người chung quanh giật lại mình, thậm chí đem đi theo Mị Kỷ Tạ cùng một chỗ làm đầu ngọt dù bám đều cho cả kinh cũng đi theo nhảy. "Thế nào?" Mỹ Kỷ Tạ còn tại kinh ngạc Dịm vừa rồi phản ứng, một mực bình tĩnh bình tĩnh ra họa, làm sao đột nhiên động như thế? "Không đảo." Cứ như vậy làm hắn hướng về sao? Trần phát hiện mình ngốc đến nổi lên đều, giật cười khổ một tiếng nói, "Ừm, ta nhìn cũng thế." Chính chơi lấy tự động bưng trả người máy mấy gì ẩn bận bịu trêu chọc nói, "Dị mất đắc Dị nhìn thoáng qua nắm lấy cơ hội liền rêu cật một chút hắn Mẩy gì ạn, quay đầu nhìn về Mỹ Kỳ Tạ có chút oán trách phải nói, "Mị Kỳ Tạ, lâu như vậy, ngươi làm sao cũng không còn sớm nói với ta một chút?" Không đạo, "Ta trừ phi ngớ ngẩn mới có thể nghĩ đến đến đó có được hay không?" Mỹ Kỳ Tạ lườm hắn một cái, "100 người đi lên 99 cái về không được, đây là một cái rõ ràng là đi tìm chết siêu cấp thượng thức a." Manga bên trong từng đề cập đi hướng không đạo một con đường khác. Tây Thiên đỉnh chót. Ta phỏng đoán đã không phải lên thăng hải lưu, rất có thể chính là thông qua nào đó cao vút trong ngây đồ vật, đến bầu trời 10000m phía trên. Ở bên trong có đề cập Dương Thụ Eva xâm nhập đáy biển 10000m, như vậy tới nổi danh bảo thủ Adam, rất có thể thẳng lên trời cao 10000m. Mà đã xưng là Tây Thiên đỉnh chót, con đường này hẳn là tại Tây Hải, tức Tây Hải trên không. Đoạn văn này chỉ là tác giả phỏng đoán, không đối xin thứ lỗi. Quy một chương 142, Đang thiên tri lộ, Đăng thiên chi lộ. Cải tạo thuyền còn cần mấy ngày, ta nghĩ đổi cái lỗi đi một chút không đạo. Dĩm đột nhiên xuất hiện nói khiến loạt lần vẻ ở hào bên trên tất cả mọi người kinh ngạc ở. Bọn cớ lại càng là con mắt trận to hướng phía Dĩm là lớn, "Uy, Dĩm ta liền tùy tiện nói một chút, 10000 mét bầu trời, dùng bay, ngươi không biết bay đến giữa không trung liền tinh bị lực tấn đi. Vậy nếu như ngã xuống cũng không phải đùa giỡn." Dĩm ánh mắt có chút chạy không, lư khí là nhạt, khóe môi có chút phát họa lên một tia tự tin độ cong, cười nói, "Không, không cần một mực rượi vào gấp tổ, ta có thể đem kích hóa thành thuốc lực, yên tâm, 10000 mét đối ta mà nói bất quá cũng liền mấy phút sự tình." "Mấy phút? 10000 mét?" Đám người không khỏi tắt lưỡi. Thấy mọi người hoàn toàn không dám tin bộ dáng, dìm khỏe miệng đường con càng thêm phóng đại, ta thế nhưng là có được bạo tạc năng lực nam nhân A, nếu là ngay cả chút chuyện này đều làm không được, ta còn là bạo tạc người sao. Yên tâm đi, chỉ là 10.000m 10 mà thôi, ta nếu là tốc độ cao nhất bắn gọn, nhiều nhất 280 giây, tốc độ của ta liền có thể đạt tới 78.000m mỗi giây. Giặc trệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, con mắt trận to bên trong là tràn đấy không thể tin, 78.000m mỗi giây. Choáng choáng. Ta, ta cũng rất nhớ có được năng lực của người A, dìm dắt chèo nuốt xuống hạ nước bọn, 78000 mét mỗi giây tốc độ đã đầy đủ vượt qua tất cả trọng lực, nếu như hắn có cái này quả thực năng lực, hắn Cam Đoan Hàn có thể khai phá ra có được toàn thế giới mạnh nhất động lực cơ giáp. Ha ha ha, yên tâm đi, tương lai ta nhất định cho ngươi cùng Gina tìm được một viên thích hợp nhất các ngươi quả thực. Các bạn của ta, chúng ta chắc chắn cùng nhau đứng thẳng ở thế giới chi đỉnh. Vua hải tặc. Quá buồn cười, ta nhưng là muốn làm hải chi vương. Giểu A Giểu. Giểu A Giểu A Dao. Hải chi vương giả. Kim Chi vương miện. Hải chi vương giả. Kim Chi vương miện. Dật Trệ đột nhiên nhớ tới bọn hắn đảo cơ giới lưu truyền ngàn năm đao. "Dĩm ca, ngươi dẫn ta cùng tiến lên đi thôi." Mễ Dĩ án bận điệu chạy tới hưng phấn nắm lấy rìmgóc áo, "Không nào cũng. Trong truyền thuyết tồn tại lãnh vực thần bí, ngươi vừa không phải còn cảm thấy ta khở đến nổi lên sao? Làm sao lúc này thế mà muốn cùng cùng tiến lên đi chịu chết, đây chính là bầu trời 10000m, 10 ngươi không sợ?" Mấy Dĩ án nhìn bốn bề nhìn, tinh xảo mắt hạnh lấy lòng hướng Dĩm gấp gấp, lại không ngừng giao lên Dĩm cánh tay, "Ai, ai dám nói Dĩm ca ngốc đến nổi lên, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cười. Nha đầu này, nay không biết đỏ mà sao?" Bất quá khả năng không được a, số nha đầu, mỗi giây 78.000 m tốc độ, thân thể của ngươi phụ tải không được. Dịch chịu mến sở lên tiểu nha đầu mặt. Mây Di ánụy quất, không đẳng a, người ta rất muốn đi. Vậy thì có cái gì vấn đề, ngươi không phải muốn 280 giây mới có thể đem tốc độ tăng lên tới 78.000 m sao? Chỉ cần mỗi giây 300 m tốc độ liền đầy đủ ngươi vượt qua cái này 10.000 m trọng lực, thôi hàng một điểm tốc độ hẳn là cũng không ảnh hưởng ngươi bay lên 10.000 m cao không đi, tiểu cô nương, ta cặp mắt kiếng này đưa ngươi. Nhà khoa học chính là nhà khoa học, mở miệng ngậm miệng chính là lý luận độ vật. Bất quá hiển nhiên hắn nói rất có tính quyền uy. Dật Trệ đem hắn thông khí kính mắt hái xuống bức cho Mệ Dị Án. Nhìn không ra chất liệu che đậy thức thông khí kính mắt, sát thực có thể hữu hiệu, hiệu chống cự cao tốc hạt đối với con mắt xung kích. "Hoa, wow, cực giỏi ha Tiểu Nha đầu hào hứng lấy xuống nàng viền rộng mũ mặc lên bộ kia thông khí kính mắt, ngay ngắn liền biến thành một cái la lụ bản nhỏ ý giờ pha dẻo. Đương nhiên nếu như trên cánh tay có thể lại đeo lên một khối năng lượng phù văn. Dật Trệ xuất phẩm kính mắt tất dẫn hắn đặc hữu mưa nhỏ phá công năng, chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống cái nút, mưa phá liền có thể tự động sạch sẽ mặt kính, chống đùi lại phòng sương ngủ. Tác giả không nhịn được nghĩ lấy đều muốn đi lên cùng Dật muốn một bộ Dĩm đối mệ dị án nhẹ gật đầu, "Được thôi, mang ngươi cùng đi." "Dĩm, ta đi theo ngươi, ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi tạo thành bất luận cái gì gánh vác." Mị Kỳ Tạ cũng thả ra trong tay Mị Vắt, hưng phấn nói, "Không nào." Đối với Tây Hải Suất thân nàng không thể nghi ngờ là một loại chớ hối như sâu sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng có được trí mạng lực hấp dẫn. Còn có biểu lì Nha. Biểu lì siu một chút liền chui vào Dĩm trong ngực đầu đều không nô ra tới. "Hiển nhiên ngươi nếu là không mang ta đi ta liền không ra ngoài." Dĩm nhẹ gật đầu, "Đi." Mị Kỳ Tạ có thể đem thân thể trọng lượng vô hạn biến nhẹ, có mang cùng không mang đồng dạng. Như vậy triển liền giao cho các người, ba người chúng ta đi không đảo, nhiều nhất ba ngày, chúng ta nhất định trở về. Dìm một tay một cái kẹp lên hai nữ nhân bắt chân đem bọn hắn nắm ở ngực. Xuất phát. Bầu trời 10000m, ta đến rồi. Mấy Dị án giơ lên nhỏ khẩn thiết hưng phấn hô. Xin chờ một chút. Dật Trệ đi đến Dìm bên người, từ trong ngực móc ra một cái tinh mỹ hộp nhỏ, cái này vẫn là mang lên đi, không phải ta sợ các ngươi xuống tới liền không tìm được đường về nhà. Đây là quy kim đồng hồ. Không tệ, vẫn là Dật Trệ cái này nhà khoa học tư duy tương đối nghiêm cẩn. hướng Dật Trệ nhẹ gật đầu. Mỹ Kỳ ta thuận tay tiếp nhận quy kim đồng hồ thiếp thân mấp kỹ. Màu da phara, Dĩm ca. Mấy Dĩ Ản cũng sớm đã hưng phấn không được. Dĩm nhịn không được trêu gẹo nói, nha đầu chết tiệt kia, ta cũng là lần thứ nhất bay 10000m không trung, đến mức ta cũng không quá xác định chúng ta phải chăng có thể an toàn trở về mặt đất. Mấy Dĩ Ản đem bằng phẳng vô ngực đong đốp vang, an ủi, Dĩm ca đừng sợ, bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm ta mấy Dĩ Ản đều sẽ đi theo tại bên cạnh ngươi rồi. Mấy Dĩ Ản mới không nấp đâu, ngay cả Aquilaeuna đều bị ca đánh bại, nàng hiện tại mới không sợ đâu. Toàn thân buông lỏng tại Dĩm Khuyển tay bên trên điều chỉnh cái thư thích nhất tư thế, liền bắt đầu nhìn bốn phía chuẩn bị thưởng thức kỳ diệu lên không hành trình. Diệu Lị cũng sẽ một mực hầu ở Dĩm Kha bên người nha. Tiểu Diệu Lị từ Dĩm trong ngực cũng nô đầu ra. Dĩm khẽ lắc đầu, như vậy chúng ta đi. Tư thế ngồi làm 10 phần thoải mái dễ chịu, nhưng là tại sắp phi phiất lúc, hai cái tiểu nha đầu ý nguyên kìm lòng không được cảm thấy vô cùng phấn trương. Garpo đang thiên chi lộ. Garpo cùng bỏ mũ bỏ mũ nomi năng lực đồng thời phát động, theo mạnh mẽ kích, hai vị nữ con đột nhiên bị một nặng nề mà đẩy lưng cảm giác ép tới a kinh hô một tiếng. Bốn cánh tay lập tức hẩn trương liền cuốn lấy rìm cái cổ ở giữa. Đang lúc rìm thanh âm chưa dứt thế, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng như sấm rền nộ vang. Sóng âm mạnh như thế, lại giống như thực chất. Trên mặt biển sóng biếc đều bị chấn lên từng vòng từng vòng gợn sóng, nóng bóng sóng lửa cuồn cuộn mà xuống, đám người phảng phất bị dùng lửa đốt một chút. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này, nhiệt độ đột nhiên tăng cao rất nhiều. Sau đó tại bọn hắn trận mắt hốc mồm đang đối mặt, lôi minh đưa tới tiếng ở trên bầu trời không ngừng vừa đi vừa về đã vang, liên tuyệt, hồi lâu đều chưa từng biến mất. trưởng của chúng ta a, làm cho người rất kinh ngạc. Dạ chược câu câu nhìn qua hai đạo tử rỉm dưới chân lôi ra chói mắt cường mang, không khỏi mở miệng nói. Dắt Trê đứng dậy đi đến đầu thuyền, có chút nuốt xuống hạ nước bọt, tay phải đặt nhẹ bộ ngực của mình, trịnh trọng đối bầu trời đi một cái xoang ngữ lễ, "Đạo cơ giới lưu truyền ngàn năm truyền tuyết ta, thuyền trưởng của ta, nếu như là lời của ngài, ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể đeo lên kia đỉnh thuộc về Hải Chi vương giả Kim Chi vương miện. Nếu như là lời của ngài. nhà đầu chết tiệt kia, các ngươi nghĩ rỉm chết ta ạ?" Tước chừng tầm 10 giây sau, không khí chấn động liền đã để hai tên lữ khách cảm thấy một trận sốc này. "A, nốt lần vẻ ở hào đã chỉ còn lại một cái điểm nhỏ." Mấy gì án nhịn không được nhìn về phía phía dưới, đạo cơ giới bây giờ liền như là một con cự quy lặng lặng ghé vào trên mặt biển. Lại là mười mấy 20 giây đi qua, bên hai dung động ầm ầm âm thanh xé gió đã chấn hai cái nha đầu nhịn không được nhét từ bản thân lỗ tai. Dung. Tiểu Diệu Lý Phi thường ăn ý cũng tại điểm một tiếng này, mệnh lệnh sau mở ra năng lực của hắn. Một cái vòng tròn hình cách đấm bích, liền đem ba người hoàn toàn bao vây lại. Tất cả thanh âm đều tại thời khắc này bị ngăn cản tại cách đấm bích bên ngoài. Cái âm lập tức vô cùng yên tĩnh trở lại. Hoa, tiểu Diệu Lý nguyên lai like năng lực của ngươi không chỉ lúc ngủ dùng tốt, hiện tại cũng dùng rất tốt đâu. Tiểu Biểu Lỵ có chút tức giận, hắn kỳ thật cũng đối với mình năng lực rất là thất vọng, một điểm lực công kích cũng không có chứ, hắn rõ ràng cũng rất muốn trở nên cường đại, như thế liền có thể giúp giảm ca càng nhiều bận rộn đi. Mị Kỷ tạ cười an ủi Hạ Biểu Lỵ một tiếng, "Biểu Lỵ, không muốn xem thường năng lực của ngươi, ngươi giảm ca không phải đã nói rồi sao? Ngươi mới là hắn có thể đứng ở thế giới này đỉnh phong phía trên cần nhất trợ lực đâu." "Thật, thật sao?" "Thế nhưng là Biểu Lỵ ngoại trừ có thể để các ngươi ngủ ngon giấc, liền không có một chút tác dụng nữa nha." Tiểu Biểu Lỵ thanh âm vẫn như cũ rất yếu. Phần lớn thời gian Bỉu Ly tác dụng chính là chế tạo cách lẩmix, nhờ vào đó tiêu trừ dìm rèn luyện giờ phát ra hết thể tạp tâm, để mọi người có thể có một cái phẩm chất cao giúp ngủ chất lượng. Mấy gì ẩn trợn nhìn Bỉu Ly một chút, tiểu Bỉu Ly đây là khẳng định nha. Ngươi vừa nát lại tham ăn, nếu không phải Dìm Ca cảm thấy ngươi hữu dụng, ngươi sớm đã bị Dìm Ca ném trong tủ rác. Mễ Dị ẩn, có ngươi nói như vậy sao? Mị Kỳ tại trừng nàng một chút. Ừ hử. Tại câu nói này về sau, một tiếng như có như không giọng nổi vang lên, dương lên trong ngữ tràn đầy cười trộm ý vị. Dị mỉm cười. Mễ Dị ẩn quả nhiên chính là cái xấu nha đậu. Quy 1 chương 143, Serkyia Chimon. Serkyia Chimon. -chi 5000m cao không, từ cái này hướng xuống nhìn, rộng lớn hải dương tựa như một khối màu xanh thẳm bạc thạch. Tất cả tầm mắt đều đang từ từ bên trong trở nên càng nhỏ hơn. Tại hải dương trở nên càng ngày càng nhỏ đồng thời, bầu trời lại trở nên càng lúc càng lớn càng ngày càng thấp. Trên bầu trời thật sẽ có người sao? Nếu có, bọn hắn cùng chúng ta dáng dấp giống nhau sao? Lời tương tự không sai biệt lắm một khắc cũng chưa từng đỉnh chỉ qua lẩm bẩm, mệ dị ẩn mắt to chớp chớp địa, cực kỳ giống tiểu hài tử suy đoán mọi người trong nhà sẽ đưa mình dạng gì quá sinh nhật cũng có thể là khô cằn một con cỏ biển mây, ai biết được. Dìm cảm thấy có cần phải dội một chút tiểu nha đầu nước lạnh, cái này nha đầu chết tiệt kia ngay tại vừa mới còn chế giễu hắn ngốc đến nổi lên, mặc dù Dìm kỳ thật cũng không ngại. Dìm ca, nếu không ngươi dạy ta phi hành a? Ta phản phất nghe được bầu trời ngay tại kêu gọi ta, ta không nhịn được muốn vũ cánh lập tức bay lên. Mei Ji ản đỗng nhiên ngẩn đầu mở to đôi mắt to sáng ngời chấp chớp nhìn qua Dìm. Nó là chỉ gặp bộ sao? Dìm không khỏi nở nụ cười, thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra tiểu nha đầu, bất quá Dìm chỉ có thể lắc đầu, khả năng không được, thân thể tố chất của ngươi kém một chút, không thích hợp luyện tập lúc trước nha mấy gì án rất thất vọng nhưng là sẽ không lập thức không có nghĩa là liền không bay lên được mấy gì an tâm không khỏi lại biến linh hoạt thật sao gìm đưa tay đem treo ở trên người hắn mấy gì ăn nằm n lắm môi cười một tiếng thật nếu như chúng ta thành công từ không nào tìm tới cần mối lấy dặt tr trẻ kỹ thuật rất có thể có thể làm ra thích hợp ngươi phi hành trang bị đâu vẹn vẹn chỉ là qua mấy phút gìm đã xuyên qua biển mây tầng mây liền chồng thấp dừng lại tại trước mắt của bọn hắn tựa như khẽ vươn tay liền có thể sợ đến Vô số như đá sám hợp thành một mảnh trắng xóa trên biển mây trời xanh thì càng thêm trong vắt mà thanh tịnh, phảng phất khiến người cảm thấy trên trời cao chỉ có vô biên vô tận trống rỗng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trước mắt không ngừng biến ảo mây trắng, mọi dị ảnh tâm tình cũng tùy theo khoấy động đến hương phân lên. "Uy, tiểu điu lý nhanh thu ngươi năng lực, ta muốn nghe một chút biển mây thanh âm." Dị ổn định thân hình lẳng lặng treo ở trên không bên trong khí tức cũng hơi có chút thở, ống cổ hắn mỉ kỳ tạ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hô hấp là vô cùng dần dần không ngừng tại rỉm bên thai. Không khí nơi này hiển nhiên cũng bắt đầu trở nên manh. Tốc độ đều trở nên lớn biên độ giảm xuống xuống tới Thế nhưng là mấy gì hạng cái này, nha đầu chết tiệt kia tựa hồ hoàn toàn không có loại này cao nguyên phản ứng, Càng là xuất ra kính viễn vọng hưng phấn nhìn bốn phía. Đây là ít nhất 7000 mét không trung a cái này, nha đầu chết tiệt kia thế mà một điểm phản ứng đều không có. "Kim ca, có người hướng chúng ta xung lại." Trên vai còn khiêng đại pháo. Tiểu nha đầu đố nhiên khẩn trương lên. "Ừm, ta nhìn thấy. Xem ra giống như không định cùng chúng ta hào hào câu thông." Kim nhíu mày trêu tức cười một tiếng. Nơi xa một điểm đen hướng về bọn hắn cấp tốc lao vụn vụt đi qua. Rất nhanh một cái mang theo mặt nạ lộ lấy thân trên chỉ dùng một đầu hẹp dây lưng đem nguyên một khối da thú buộc lên treo ở trên eo ra hỏa, khiến pháo dơ thuẫn liền hướng bọn hắn đánh tới. Oen, đen ngòm họng pháo liền trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Hiển nhiên đây là bọn hắn chào hỏi phương thức. Suốt dị, không đảo thổ dân ngay sau đó lại là một cái quát chân. Suốt dị, thổ dân không nghĩ tới hắn mau lẹ vô cùng bay nhào thế mà bị người tùy tiện né tránh. Mặc dù tránh khỏi hắn bay nào, dìm nhịn không được hít một hơi thật sâu, thân thể cảm giác vô cùng không đứng, để không nội bao nhiêu khí lực. Trái lại không đảo thổ dân thân hình ngược lại cực kỳ nhẹ nhàng. Bất luận gìm tốc độ nhanh cỡ nào, hắn tựa hồ luôn có thể tại thỏa đáng nhất thời điểm bứt về phía chính xác nhất phương hướng, từ trước mặt hướng hắn nào tới, không cho gìm cơ hội chạy thoát. Song phương ngươi truy ta tránh, một lát sau đã hướng về phía trước lướt đi vài trăm mét. Gìm đã bắt đầu có chút thở hổn hển, nhưng lại làm sao cũng thoát không nổi đối phương. Đây là kẻ bùn sổ củ Hạ Kỳ. Gìm đột nhiên hù dọa, không đảo người tựa hồ đặc biệt dễ dàng thức tỉnh năng lực này. Gìm bỗng nhiên trầm thấp nợ cười, từ trước đến nay nhu khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dị thường lạnh lùng, lưỡng bạc thanh từ trong miệng truyền ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là đã lựa chọn động thủ. Như vậy lần này không đạo hành trình ta cũng không định lại hưu hào tiến hành tiếp. Thổ dân cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, giơ tay pháo, một viên đạn pháo liền đã bay ra ngoài. Dĩm thân thể nhoáng một cái hướng một bên tránh ra, con mắt có chút nheo lại. Lại là ba cái đạn pháo đồng thời hướng Dĩm men tới. "Ẩn, ta có thể muốn đả thương người." Dĩm nhàn nhạt trong giọng điệu trên mặt lần nữa mang theo một vẻ ôn nhu khuôn mặt, lộ ra là như vậy bình thản. Chỉ là đôi trong mắt kia chúng cái này khác lại hiện ra tĩnh mịch hàn ý, tựa như là bắt được con mồi của mình lập tức liền muốn nhào tới cắn chết cảm giác của nó. Câu này mang theo chút lạnh khốc hương vị lời nói, nhưng là lần này Mệ Dị ẩn lại cảm giác vô cùng an toàn. Tiểu Nha Đầu đem đầu chống đỡ tại Dịm trên bờ vai, lắp ba lấp bắp hỏi khẩu khí ở bên thai của hắn văng vẳng, "Dịm ca, người ta muốn giết chúng ta a, như vậy hay là hắn chết? Chúng ta sống đi." Dịm bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, "Còn tốt nha đầu này không phải cái loại người tốt, mệ Dị ẩn, mỹ kỳ ta, ôm chặt ta." Lần này Dịm không lùi mà tiến tới, dõng nhiên ra tốc, hướng phía đối phương đánh tới, đồng thời hai tay từ bên hông móc ra hai thanh súng lục. Run. Khiến tổ dân giật mình một màn phát sinh, trước mắt ba người khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất. Dịm chưa hề đều không phải là một cái người có kinh nghiệm. Ngươi cùng hào khách thì cũng thôi đi, đã động thủ vậy liền phụng bồi tới cùng, hơi vung tay bên trong hai thanh súng lục, một đoàn xương mù liền từ trong miệng hắn đối băng đạn phun ra mà ra. Mười nghìn bạo tạc đương lượng súng đấu thuật tạc huyết long nha băng. Hai con súng lục nhanh chóng đối với phía trước đạo nhân ảnh kia bắn. Tại biểu li nạt nạt no mi năng lực ra chỉ dưới, ba đạo vô thanh vô tức vi phong khí tức tạc đạn từ họng súng bên trong phun ra mà ra liền đối không đạo thổ dân bắn ra tới. Thấy đối phương móc súng, lập tức thể hiện ra uy lực khủng bố. Ngay sau đó, liên tiếp chùm mụn bạo tác bỗng nhiên ánh mình, tựa như sóng lớn vô bờ mãnh liệt bạo tác xung kích từng cơn sóng liên tiếp, không đảo thổ dân trong tay tâm chắn đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ ở bốn phía vây ra, cường đại sóng xung kích đem hắn dưới thân biển mây cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Kia là súng năng a? Như thế cương mãnh mã bá đạo đạo Cố thứ nhất bạo tác xung kích qua đi, lại là liên tục hai cố bạo tác như liền đánh vào trên người hắn. Hoa. Máu từ không giữa miệng cốt cốt ra, cuối thân hướng về sau vạch ra một đường vòng cung rơi vào trong biển. Đùi mù dần dần thu liễm, Hẳn, tìm hạ phụ cẩn có hay không kiến trúc. Tại cái này trên mặt biển một mực đợi không thể được. A, nha. Tiểu nha đầu vội vàng lần nữa cầm lấy tính viễn vọng nhìn bốn phía lên. Dịp ca, 7 giờ phương hướng, có một mảnh kỳ quái mây như là thác nước. Dịp hai chân nhấc bạo, thân hình như điện, liền đối 7 giờ phương hướng tiêu xạ mà đi. Hoa, thật lớn đến thác nước. Dịp ca, thác nước dưới đáy, còn có một đạo thật lớn đến cửa. Không thể tưởng tượng nổi, trên tầng mây thế mà còn có thể kiến tạo kiến trúc. Thật thật bất khả tư nghị. Tới gần, tòa kia viết sở chi môn trắng lệ đại môn dưới đáy, không ngừng lưu động biển mây. Bị kỳ tạ cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Sợ Kỷ A Chi Môn, nguyên lai thật có sợ cái a a. Mau nhìn, môn hạ mặt giống như có người. Không đảo quả nhiên mới lạ. Tiểu nha đầu chỉ cảm thấy đời này cộng lại chuyện mới mẻ cũng không có hôm nay nhìn thấy nhiều. Dịp ca đó là thật cái a. Lại có mọc ra cái người. Ngồi tại sợ Kỷ A Chi Môn hạ trắng hán khổ người cực kỳ khổng lồ, mặc một bộ vải kaki sắc tăng bảo, lộ ra một đôi cánh chim màu trắng. Hắn mang theo một đôi kim vàng hai, một đầu tương đối lớn màu đỏ chằng hạt. Đây là Dịp lông mày không khỏi nhíu chặt. Sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn bị trước mắt cử hắn hấp dẫn lấy. Tăng Nhân ngẩng đầu nhìn dìm, đầy mặt tiểu dung, mắt trái phía trên còn có một đạo thẳng đứng vết sẹo. Cái cầm chứa đầy râu quai nón, trên bờ vai hoa văn một vòng cùng loại họa diễm hình xăm màu đen. Dìm sắc mặt có chút biến đổi, hắn há mồm, ấm cuối thanh tuyến bị hắn kéo đến có chút rải. "Quái, Tang, ô, ngươi, cơ." Quy một chương 144, nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng. "Uy uy không đảo tới một nhân vật không tầm thường a." Tu Trên mặt mặc dù vẫn như cũng là cái kia tựa hồ vĩnh viễn không đổi tiểu dùng, nhưng không khó coi ra bên trong nhiều một tia trừng kinh. Hiển nhiên nơi này cũng không phải Tây Thiên đỉnh chớp cửa ra vào, mà lại bọn hắn còn không có ngồi thuyền, có thể xuất hiện ở đây, như vậy chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn lại là dùng bay bay thẳng bên trên cái này 7000 mét không chung. Uy, đại sư phó, nơi này là không đạo sao? Tiểu Nha đầu Hữu Mô Hữu dạng đối u chắp tay trước ngực bãi một cái. Các ngươi là muốn đi thượng sao? Vậy cần phải trước giao nạp tiền vào tiên quốc phí tổn, mỗi người 100 triệu hệ cổ. 10, 100 triệu. Mấy gì hạn sợ ngây người. Không có tiền cũng không quan trọng à, dù sao ta không phải Thiên Quốc chi môn hộ vệ, mà lại bà cũng không tại, như vậy các người là đến nắm cảnh vẫn là đến tước đoạt?" Tu Dục cười nói. "Tự nhiên là đến ngắm cảnh a. Đây là lại có thể không cần tiền rồi. Không cần tiền tốt nhất rồi." Mấy gì ẩn không cần suy nghĩ vội vàng đáp, dìm lại là đột nhiên mở miệng đánh gây nàng nói, "Không, chúng ta là vì Hoàng Kim tới." Di Minh Tĩnh nhìn qua ủ dục nhàn nhạt nói, "400 năm trước có một cái vĩ đại là mạo hiểm ra văn bố lập nọ lạn, hắn từng tại trong một quyển sách viết, gờ răng lại nạ phía trên có một tòa tên là Kha Hồn ở trên đảo trải rộng Hoàng Kim." Dịp ca, ngươi làm gì như thế trung thực ca. Nói láo ngươi sẽ chết ta. Mấy gì ản im lặng. Nha đầu ngươi nhớ kỹ, ngẩng đầu ba thức có thần minh, đối với thần minh nhất định phải có lòng kính sợ. Chúng ta có thể đối toàn thế giới nói láo, nhưng không thể đối trên người hắn kia một bộ tăng bảo nói láo, mặc dù hắn chỉ là một cái phá giới tăng. Thế giới này thật sự có thần minh sao? Không biết, nhưng không thể phủ nhận hắn có thể xuyên qua đến thế giới này, bản thân cũng không phải là một kiện khoa học sự tình. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, ha, ha, ha có ý tứ người trẻ tuổi. Bằng câu nói này, ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo uống một chén. Tu dục chậm đứng dậy. Uy, chúng tiểu nhân còn có rượu sao? Mộ, cho. Một người tu sĩ bộ dáng hải tặc đem một cái túi rượu đẩy tới. Uống rượu sao? Thiên quốc rượu ngon. Một cái túi rượu liền đối Dìm vứt ra tới. Dìm đưa tay vừa tiếp xúc với, góc miệng liền trực tiếp uống. Mây Di ản vội vươn tay đi đoạt túi rượu, âm thanh kêu lên, chờ một chút. Dìm ca, ngươi làm sao như thế sơ ý chủ quan à, chẳng lẽ liền không sợ trong rượu này có độc sao? Dìm khẽ giật mình, tùy theo một lộc cộc nuốt xuống cười nói, sẽ không nha. Dứt lời, lại cô lô mấy mới đem rượu túi lại vứt ra trở về. Tu Dục tiếp túi rượu ha, ha cười nói. Rất lâu không có đụng phải người như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Nói xong cũng cô đông cô đông tình uống. Một hơi đem rượu trong túi rượu toàn bộ uống xong, đột nhiên đủ Dục đem không túi rượu ném hướng một bên, quát to, khiêu chiến cường giả mới thật sự là tu hành a. Tu Dục trên mặt dần dần bao phủ lên một tầng sắc khí, mặc dù trên gương mặt kia như trước vẫn là treo kia không đổi tiểu dung, quả nhiên có thể trở thành siêu tân tinh người đều không phải dễ đối phó. Mọ, Tu Dục bên cạnh tiểu đệ bất đắc dĩ, thuyền của bọn hắn dài đây là lại muốn nổi điên. Mà lại ta cũng không định đem Cố Hương Hoàng Kim như vậy chắp tay đưa ra ngoài. Dù nói thế nào ta cũng là không đạo con dân a. Mỹ Kỳ tạ toàn thân lập tức liền căng thẳng lên. Đây cũng quá nằm ngoài dự tính, một lời không hợp liền đánh nhau. Thế nhưng là các ngươi không phải trước một khắc còn uống rượu với nhau sao? Làm sao lập tức liền lại muốn đánh muốn giết? Nam nhân a, thật sự là không hiểu thấu sinh vật. Tiểu nha đầu không dám tin ngắm nhìn đủ Dụ, lại quay đầu nhìn về Dĩm. Một lát sau, tiểu nha đầu rốt cục có đáp án, nàng đưa tay đem Dĩm mặt vịn đi qua, rất chân thành nói, Dĩm ca, người gương mặt này. Đang chuẩn bị đem hai nữ nhân buông xuống Dĩm bị mệt gì án câu này không đầu không đuôi cũng là hỏi được không hiểu đấu, mặt của ta thế nào? Mễ Dĩ án nặng nề gật đầu nói, nhất định là Không sai được, khẳng định là gương mặt này dáng dấp thực sự quá muốn nan đòn, cho nên ai trông thấy người gương mặt này đều muốn lên đến đánh ngươi mấy lần. Một trận trầm mặt sau. Ha ha ha, đang muốn đánh nhau hù dụng tính cả các tiểu đệ của hắn thời mở cười ha hả. Mị Kỳ Tạ cũng là cố nén bỏ qua một bên đầu nhịn không được thân thể không ngừng run rẩy, rìm khẽ miệng giật một cái, không để mặt đối mấy gì, ảnh cười lạnh nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngứa ra đúng hay không? Không phải chính là ngươi cái này bảo tặc đầu, quá không nhận người chào đón. Tiểu nha đầu vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc nói, "A. Ha. Ha, ha ta cái này bạo tính tỉnh, quay đầu lại thu thập ngươi." Hiện tại cho ta tránh qua một bên đi. Dĩ hung Hăng đem hai nữ nhân trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, cũng không quay đầu lại đi hướng Vũ Dụ. Ta hiện tại còn không muốn xem mặt của người đâu. Lại nhìn ta nhất định sinh khí, không phải hung Hăng quất người không thể. Mị Kỳ Tạ sau đó liền muốn đuổi theo, Dĩm lại đưa tay ra hiệu nàng không nên động, Mị Kỳ Tạ đứng ở một bên, nhìn xem Dĩm lại nhìn xem Vũ Dụ, một viên phương tâm nhào nhào cuộn loạn, khẩn trương cực kỳ. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được gụ dục thực lực không thấp. So Dĩm Dĩ vãng chỗ đụng phải bất kỳ một cái nào đối thủ đều mạnh hơn. Tu hành sao? Ta cũng thật thích dạng này tu hành phương thức, về phần Hoàng Kim Hải tắc coi trọng đồ vật, làm sao có thể tùy tiện liển thoa ia. Ba. Dìm không mặn không nhạt nói, hai mắt lại là một mực khóa kiến trên người Vũ Dụ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lặng lặng giằng co. Một lát sau, Tu Dụ đột nhiên phản cổ tay một trảo, hét lớn một tiếng, trên hai tay đã ôm lấy một cây thô trọng sáu cạnh cổ sắt, sải bước hướng về Dìm vùng mạnh đi. Suỗn dựng đạm. Dìm mặt hiện lên lạnh l liệt, hướng về Vũ Dụ không lùi mà tiến tới lấn người tiến lên. Phấn chân đột đạp, mũi chân như hàn tinh vút không, thẳng đến Vũ Dụ mà đi. Nhưng là, chân chiêu mới đến nửa đường, Vũ đầu kia to lớn cùng cổ sắt liền vòng quét tới, hoàn toàn phong kiến đường đi của hắn. Dĩm vội lần nữa sử dụng sở bắn người tránh đi. Haha, ha, tốc độ thật nhanh a. U Du Gôn cổ sắt ngước nhìn giữa không trung Dĩm. Dĩm cũng không tiếp hắn nói góp dạ, lách mình không ngừng mà kích, một nháy mắt chính là ngay cả đội góc độ hướng về U Du đá ra năm chân. Trong một chớp mắt, hai người ngay tại Thiên Quốc chi môn hạ triển khai một trận không có khói lửa các đấu. Dĩ muốn tốc chiến tốc thắng, là lấy vừa lên đến chính là trực tiếp 5 vạn bạo tạc đơn lượng sát chiều, song phương lẫn nhau đột công, một cái đi như chim bay, một cái nặng như thái nhạc, một cái tật giống như truy phong, một cái động như sấm chấn, trong lúc nhất thời chỉ gặp đầy trời bóng người, thế nhưng lại nửa ngày không nghe thấy một hơi tiếng vang. Không có cách, u dục trong tay của sắt thực sự quá mức nặng nề. Dù là có tẹt cả cùng xương vào ngoài, thế nhưng là cùng chạm vào nhau, Dĩm choáng váng mới có thể lấy chính mình thiệt đi cùng một khối sắt phân cao thấp. Ý mắng giao thủ hơn 10 chiêu sau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đột nhiên nghe u dục trong miệng cũng chợt phát ra một tiếng hừ lạnh, phút chốc toàn bộ thân thể quất bay đánh tới hướng một bên. Dĩm thân hình rốt cục lần nữa hiện lên ở không trung, trong miệng cũng là không ngừng thở hào hẹn. Ra tay thật là điên rồi a. rãi bò lên, rốt cục vẫn là bị Dĩm đạp trúng Mạnh mẽ bạo tác xung kích đem hắn thân thể khôi ngô trực tiếp đánh bay, một đạo to cỡ miệng chén vết nứt liền xuất hiện tại hắnserverId. Món kia vài ca ki sắt tăng bảo giờ phút này cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Dĩm hơi nhíu như mày, không đảo ra đời hắn thế mà lại không kệ bùn sổ củ Ha Ki. Không nên a. Hai người đứng yên rằng con nửa ngày, Dĩm lạnh lùng nói, ngươi liền điểm này lực lượng sao? Quái tăng Uzu. Uzu cổ có chút vận vẻ uốn léo, liên tiếp xương cốt giòn vang thanh âm về sau, mở ra, lại thật chặt năm ấy, từng cây xanh như là con rắn trực tiếp tại cánh tay của hắn phía trên co động lên. Cao hơn 3 mét thân thể cũng tại thời khắc này đột nhiên tất cao đến hơn 5 mét, một cỗ lực lượng hùng hồn cảm giác, tùy theo hai cánh tay của hắn, xuyên thấu qua lỗ chân lông không ngừng trôi ra. Tu Dục khỏe miệng vẫn như cũ treo cái kia một bộ gặp cái gì đều cao hứng tiêu dung, bỏ mủ bỏ mủ no mi năng lực, thật là cường hãn a. Bất quá đừng cho là ta sẽ còn giống vừa rồi như thế, ta cũng có mình trí khí a. Tu Dục ha ha mà cười cười, một đoạn thời khắc bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, tựa như như người khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới mà đối với dịểm bạo sông mà đi. Oeng. Tráng kiện hai tay đột nhiên vung lên. Cây kia to trọng cổ sắt chính là như là một cây như trụ trời ứng thanh rơi đập, hung hăng đánh tới hướng phía trước kia một bóng người. Đinh hay nhấc góc kinh thiên thanh âm ở trong sân bạo phát ra, một cú bụi mù nổ tung lên, mặt đất trực tiếp nước toác ra vô số đạo khe hở, to lớn vô cùng cổ sắt phía dưới tức thì bị ném ra một cái rộng hơn một mét hồ sâu. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là hắn năng lực sao? Thân thể to lớn hóa về sau, thế mà có thể có được cường đại như thế lực lượng. Cùng vừa mới so sánh đơn giản tưởng như hai người, Dĩm hơi nhíu nhíu mày, hình thể biến lớn liền đại biểu cho động tác trở nên càng thêm chậm chạp a. đoạt bước mà lên, Si găng lượng tử trọng pháo, số lượng tử bạo đại, quyền khắc tê suất, mở ra xoắn một phát, phối hợp sủng cực hạn tốc độ huyễn hóa ra ngàn vạn quyền khắc, đối ngũ dục bay che lượn mà xuống. Một chiêu này, chỉ nhìn một cách đơn thuần tư thế, liền biết không phải bình thường chi chiêu, nhưng ngũ dục trên mặt nhưng như cũ treo tiểu Dung, kéo tại sau lưng của sắt không chút do dự, nhất cử quét ra. Nhân quả báo ứng. Trong điện quang hỏa thạch, nhưng nghe bành bành hai lần điếc tai bên mình, ngũ dục lần nữa bị chấn động đến rút lui hướng về sau, trên mặt tiểu có chút kết, khổng lồ thân hình đột nhiên hướng về sau lão đạo mà đi, bàn chân gắt gao nắm lấy mặt đất. Trâu trọng cột sắt thẳng đến trên mặt đất mang ra một đạo đến mấy mét xa rẽ sâu về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Nhưng mà lần này, Dĩm cả người lại là bay ngược mà ra, thân thể hoàn toàn bị đánh cho khảm ở thiên quốc chi môn bên trong vách tường, hiển nhiên lần này Dĩm bị thiệt lớn. Thật mạnh bạo tạc xung kích. U Dục chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt đầu tiên phun lên một vòng ngưng trọng. Rang rắc rang rắc. Dĩm từ trong vách tường bỏ lên, đưa tay nâng đỡ cảm của mình, đây chính là năng lực của ngươi sao? Nguyên lai like hắn không phải sẽ không kẽ sổ củ lúc trước hắn không cần là bởi vì hắn cần dùng thân thể đến hấp thu tổ thương. Nay quỷ dị năng lực có thể đem hắn nhận tổn thương hấp thu chuyển hóa, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Sức chiến đấu trong nháy mắt liền trực tiếp tăng lên gấp bội. Quái tăng Udu mới vừa rồi bị mình bạo tạc năng lực nổ gần chết nam nhân, to lớn hóa về sau, chẳng những lực lượng, thể phách, thậm chí tốc độ cũng tới lên tới một mức độ khủng bố. Nhân quả báo ứng. Đây chính là hắn năng lực, Quy một chương 145, quái vật thể chất. Quái vật thể chất. Udu không dám tin nhìn phía trước nam nhân, khuôn mặt phía trên đầu tiền phun lên một vòng mưng trọng. Vừa mới kia một chút xung kích, cho dù là hắn loại này có thể hấp thu tổn thương thể chất đặc thù cũng nhịn không được toàn thân khí huyết cuộn Nam nhân trước mặt lại vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay mà thôi. Trên thân càng là hoàn toàn vô hại. Hấp thu dìm 5 vạn bạo tạc đơn lượng sau cường hóa tổn thương, gờ răng lại nạn nửa trước đoạn có thể chống cự hắn một kích này tổn thương mặc dù có chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Thế nhưng là trong bọn họ tuyệt đối là có được bất sổ sở cự hạ kỳ cao thủ như vậy, nhưng mà ựu dụ rất xác định, trước mặt cái này nam nhân cũng không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ giá trị, hắn thậm chí ngay cả kệ bổn sổ cự hạ kỳ cũng sẽ không. Thế nhưng là chính là như vậy hắn vừa mới chỉ dựa vào nhục thể cường hãn, liền vô hại chống cự hạ mình vừa mới một chiêu kia nhân quả báo ứng mạnh mẽ tổn thương. Quái vật thể chất Tôi không khỏi nỉ non một câu. Cái gọi là quái vật thể chất chính là trong mắt thế nhân đối mấy cái quái vật tồn tại người thể chất đặc thù thuyết pháp. Đã biết chính thức có được quái vật thể chất cường giả, vẹn vẹn chỉ có tứ hoàng cái đủ, bác gái cùng muốn siêu việt Roger bà Z. Ba vị này cường giả chân chính lương tựa theo quái vật thể chất, dù là không mở ra bật sổ sổ cự hạ kỳ cũng có thể trọi cứng ở phía 4 ngăn bộ phát hạ tổn thương, lại còn có thể ở vào hoàn toàn vô hại trạng thái. Trừ cái đó ra, thật đúng là chưa từng có ai có thể nhục thân gánh vác phía 4 ngăn uy lực. Dìm cũng có được loại này đặc thù quái vật thể chất, có lẽ không có. Nhưng là từ nhỏ liền bị gớm mạ 66 tiến hành xương vỏ ngoài cải tạo, hắn kỳ thật cũng đã không phải nhân loại bình thường, gọi là tiểu quái vật cũng không đủ, xương vỏ ngoài đối thân thể cường hóa lại thêm 15 năm ở giữa không ngủ không nghỉ tu luyện lục thức, lục thức vốn là vì siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Bây giờ thân thể tố chất của hắn cũng sớm đã không phải thường nhân có khả năng so sánh, mặc dù cùng tứ hoàng cái đủ cùng bác gái loại kia chân chính quái vật so sánh, còn không phải một cái cấp bậc. Nhưng là cái này một vùng biển rộng phía trên lại có mấy người tố chất thân thể có thể so sánh được hắn hôm nay. Dù là bây giờ dịm thân thể cũng không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trạng thái giới mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự thế nhưng là mọi người đều biết vũ trang sắc đối thể lực tiêu hao rất cao toàn thân vũ trang sắc càng là thuộc về bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trong cực xa xỉ cách dùng mà nên thể lực không đủ lúc vũ trang sắc cường độ cũng sẽ tương đối hạ xuống mà d thể chất đem để hắn có được mạnh hơn phòng ngự càng nhiều thể lực tiến hành vũ trang sắc tiêu hao thế giới giớian tỷ hệ sở bên trong thể lực là tất cả mọi thứ các bạn cường giả chân chính ở giữa quyết đấu so đấu nhưng thật ra là thể lực không có thể lực liền mang ý nghĩa quả thực năng lực không cách nào sử dụng, Hạ Kỳ cũng đem không cách nào thi triển. Run. Ngay tại ủ dục khiếp sợ đồng thời, dừng lại một lần nữa báo tác đột tiến. Đầy trời quyền cước thế như mưa rào như cùng phong tấn công mạnh đi lên. Nhưng mà, khiến ủ dục càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Hắn kẹp bụn sổ cự hạ kỳ đột nhiên trở nên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nam nhân trước mặt tất cả động tác đều hoàn toàn trở nên vô thanh vô tức, vì sao lại dạng này? Kẹp bụn sồ cự hạ kỳ vậy mà hoàn toàn liền cảm giác không đến tâm tình của hắn cùng tư duy. Chớ nói chi là bắt giữ vị trí của hắn, dự đoán hắn bất kế tiếp động tác. Trong quần khách đẩy trời quần cước, vô cùng vô tận đối với hắn một tới. Tu Dung kém chút không có hồn phi phế tán, một quyền kia quyền một cước cước đơn giản liền cùng công thành truy. Lông ngực, vai, đùi nhau nhau bị vành trúng, hắn đã sớm không phân rõ huynh kích ở trên người hắn chính là quyền vẫn là cước, thậm chí liền âm thanh đều nghe không được, toàn thân chập nhẹ, liền lướng về sau bắn ra thân thể thật sâu khảm vào dưới đất. Hoa, wow. một miệng lớn máu tươi chính là trực tiếp phun ra mà ra, u dục bò dậy lau một cái quẻ miệng phun ra ngoài máu tươi. Thật là khủng khiếp bạo kích, thật sự là đáng sợ năng lực a. A. Nhân quả báo ứng. Tu Dung nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên dừng lại trong gai cổ sắt trực tiếp cắm vào mặt đất, tùy theo song quyền nắm chặt, từng cục mạch máu phảng phất liền muốn loé ra da của hắn, cái kia vốn là thân hình cao lớn, thế mà lần nữa to lớn hóa, bây giờ càng là đến chừng 7 mét nhiều độ cao. Thân thể, đều nhanh không chịu nổi a. Tu dù không ngừng tự hào hẹn, bất quá đến cùng có hay không hy vọng đâu. Liên để ta đến lần nữa xác nhận xuống đi. Dìm cũng là bị trước mắt quái vật khổng lồ giật mình kêu lên. Lực lượng của hắn lại mạnh lên. Đây là cái gì quả thực? Chẳng lẽ hắn có thể không hạn chế đem tổn thương hấp thu xuống đi? Tu dục bàn chân lần nữa giậm mặt đất, hắn lần này tốc độ so sánh với lúc trước, vậy mà trở nên càng thêm mau lẹ, cùng bánh tốc độ, lại thêm hắn thân thể cao lớn mang theo lên phong áp, đem không khí áp bách đến hô hô rung động. Cát bị cảm thụ được kia cố chạm mặt tới cuồn bánh phong áp, rìm thân thể vội vàng một bên, quả đấm to lớn mang theo một cỗ hung manh kinh khí, giáng lỗ thai của hắn tà phi tới, kém một chút liền đánh vào trên mặt của hắn. Thân thể cao lớn như vậy thế mà còn có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Thế nhưng là rìm sắc mặt lại là đột nhiên trở nên vô cùng hung trong thân thể huyết dịch càng là vô cùng câu nóng. Đây là một cái đối thủ mày mẹ. Một cái có thể khiêu chiến bản thân cơ hội. Mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, lại là một cái xồ dìm chính là như quỷ mị vây quanh vũ dục sau lưng. 100.000 bạo tạc đan lượng sĩ gặm siêu lượng tử trọng tháo. Thần chứa kinh khủng bạo tạc lực nằm đấm, chúng điệp đánh phía vũ dục trên sống lưng. Buso so cú Haki. Ken. Nắm đấm nện ở vũ dục trong tay đầu kia trở nên càng thêm đen nhánh sáu cạnh trên của sắt, theo một tiếng gõ kim tiếng Hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, va chạm vào nhau tại riêng phần mình sau lưng trên vách tượng. Bầu trời xanh thẳm bên trong Sóng xung kích thành gọn sóng hình dáng nổ tan mà ra, lấy hai người giao tiếp bạo tạc điểm làm trung tâm, bốn phía biển mây, lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nóng bỏng pháp áp từ từ lan tràn đến trăm mét có hơn, mới dần dần tiêu tán, thiên quốc chi môn phía dưới, tất cả của chúng đều là bị hun đầy bụi đất cực kỳ chật vật. Hoa, to lớn phản chấn lực lượng, làm cho Dĩm sắc mặt soát tái đi, một tiếng trầm thấp thê o sau một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong cổ họng phun ra, thật dài thở dốc đến mấy lần, mới bước chân lảo đảo từ ở trong vách rãi leo ra. Dĩm, Dĩm ca, trái lại Tại chế bên trên tầm 10 giây sau cũng lần nữa từ trong hố sâu bò lên ra. Mọ. Bang Hải Tặc Phá Giới tăng Hải Tặc nhóm Hoàng Sợ nhìn qua phía trước hai đạo nhân ảnh, kia là nguyên bản dụ quẻ vật cao cấp đặc công Mr. 50 không có sai a. Tiền truy nã chỉ có 10 triệu Berlin nam nhân thế mà có thể đem bọn hắn mò dồn đến một bước này. Quả nhiên, cái này một vùng biển rộng bên trên, thưởng kim vĩnh xa đại biểu không là cái gì. Hiệp này hiện nay hiển nhiên thảm liệt được nhiều, song phương phát ra chiêu thức bên trên, đều là cơ hội quán chú bọn hắn toàn bộ lực lượng, ai nếu là thất thủ trước bị vây chúng. Nhưng mà, xoay người mà lên hai người, trong đáy mắt lần nữa lại đấu đến cùng một chỗ. Chỉ thấy bóng người không ngừng huỳnh không bị xuống đất, lao nhanh lên xuống, ầm ầm nổ đùng, vượn quanh tại bên cạnh hai người không ngừng nổ vang. Mị Kỳ Tạ cùng mấy gì án bốn khóa con mắt theo thân ảnh của bọn hắn một khắc không ngừng nhấp nhô, các nàng xem phải là hải hùng cái vía, trong lòng bàn tay trôi mồ hôi. Lần lượt va chạm bay ngược, lại một lần lần bỏ lên. Trời, dần dần tối xuống. Một trận chiến này trực tiếp từ buổi sáng một mực giết tới trời tối. Trong quyết đấu song phương cũng dần dần chậm lại. Mị sợ muốn chết, đốt ngón tay đều nhanh bóp ra máu. Mấy gì án càng là nhịn không được mở miệng tiểu khiếu nói, "Uy, dìm ca, không cần đánh nữa nha, dừng lại đánh nha." lại làm một tiếng chấn thiên động địa vang mình. Hai đạo nhân ảnh lần nữa chợt phút, diễn phần mình mảnh liệt bắn nhập sau lưng vết tường. Thiên quốc chi môn, rốt cục tại thời khắc này rốt cục không chịu nổi, bị hai người hoàn toàn dung sụp. Sau một lúc lâu, hai người từ phế tích bên trong bỏ lên ra, bộ ngực tất cả đều kịch liệt phập phồng, đối lập thở dốc một trận, dìu đầu tiên mở miệng, cười như điên nói, "Thống khoái, thống khoái a." Tu Dục lại đến. Tu Dục lúc này đã đánh cho tình trạng kiệt sức, cái kia cao tới 7 mét to lớn trở về. Tu cơ đã không có khí lực đứng lên, chống cổ sắt không ngừng thở hẹn. Ta đã khối không có thể lực, nếu như ngươi còn không đầu hàng. Ta liền dùng võ giả sát hút trên ngươi. Dìm cũng là thở hồn hện, nói, ngươi bật sổ sổ cụ Hạ Kỳ vừa mới tỉnh lại đi, liền điểm ấy Hạ Kỳ còn không gây thương tổn được ta, mà ta nhưng còn có lấy bó lớn khí lực. U Dục hư lạnh một tiếng, đứng cũng không vững, ngươi liền lửa gạt quỷ đi thôi. Bất quá, một trận này, đánh cho thật sự là thống khoái A. Haha, ha, đúng vậy A. Nghe vậy dìm cũng không nhịn được cởi mở cười lên. Haha, khoái ha. tăng Mặc dù là 11 cái siêu tân tinh bên trong tiền truy nã thấp nhất một cái, nhưng là hắn cũng là cái này, 11 cái siêu tân tinh bên trong, một cái duy nhất chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, liền đem một cái vạn sĩ phỉ sợ tạ hoàn toàn đánh lật ra, dù sao lúc này phỉ vẫn là toàn bộ đoàn đội cùng tiến lên mới đánh bại một cái bạ sĩ phỉ sở tạ, cho nên ta cảm thấy luận thực lực, bây giờ Vũ Dục hẳn là mới là 11 siêu tân tinh bên trong cường đại nhất một cái. Đoạn văn này vẹn vẹn cái nhìn cá nhân, không thích chớ phun. Quy một chương 146, đoạn đệ đệ, đoạn đệ đệ. Lại đến. Nghỉ ngơi một hồi, Dĩ Phong đợi lần nữa một trận chiến. Vũ cũng chậm rãi đứng dậy đều đánh một ngày, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này tốt như vậy hình như có không dùng hết thể lực. Mị Kỳ ta bận bịu cho một bên Mệ Di Ản ngây mắt, Mệ Di Ản hiểu ý bỗng nhiên liền nhảy lên một bước, quát nói: "Các ngươi đừng lại đánh nha. Ta cùng Mị Kỳ ta tỷ tỷ đều một ngày không ăn đồ vật, lại đánh? Lại đánh chúng ta liền muốn trực tiếp chết đói đi qua. Làm sao lại ngươi có nhiều việc?" Dĩm nhìn qua Mệ Di Ản mang theo bất mắt nói: "Dạng này một cái đánh không chết cao thủ, chính là tôi luyện kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu đối thủ tốt nhất." Nghe xong muốn ăn đồ vật, tiểu Dữu cũng từ Dĩm trong ngực bò tới trên bờ vai, nhìn qua Dĩm vô cùng đáng thương nói: "Dĩm ca, Diệp Lý cũng tốt nói. "Dĩm." Gặp Dĩm có chút nhã ra mỹ kỳ tạ bận bịu cũng tới chưa nói. "Dĩm, các ngươi đã đánh cả ngày, kết quả vẫn không có pháp phân ra thắng bại, cho nên ta cho là các ngươi hai người không bằng trước hoãn một chút, ăn một chút gì bổ sung hạ thể lực." Gặp Dĩm bất vi sở động, mỹ kỳ tạ nói bổ sung, "Ngày mai tiếp tục như thế nào?" Dĩm nghĩ nghĩ, chuyển nhìn về phía Vũ Dung hỏi, "Này cũng có thể, Vũ Dung ngươi cho rằng như thế nào?" Tu Du không chút suy nghĩ, bỏ xuống sáu cảnh cổ sắt nói, "Được thôi, ăn trước ít đồ, uy, chúng tiểu nhân đem ăn uống đến đều rời ra ngoài, chúng ta hảo hảo ăn một bữa." Kỳ thật bọn hắn đã sớm nghĩ quên, thế nhưng là lao đại của bọn hắn một phát cuồng, cơ bản liền không người quên được, thế là, Vũ Dục truyền viên đoàn bận bịu từ thuyền của bọn hắn bên trên không ngừng hướng xuống quân đồ, nhóm lửa nhóm lửa, nấu nướng nấu nướng. Đồ nướng, mỹ thực, rượu ngon. Đêm, sâu. Giờ khác này, Hỏa Vũ giữa trời, nâng cốc đưa ca. Bên cạnh đóng lửa, Mây Dĩ Án cùng Mị Kỷ Tạ đã đi theo Băng Hải tộc phá giới tăng Hải tộc nhóm cùng một chỗ vây quanh đóng lửa đung đưa thân thể, thỏa thích cuồng hoan. Khoái hoạt, kỳ thật rất đơn giản. lượng tầm thường, thế nhưng là vũ lượng lớn đến đáng sợ, hung hăng đối với gì mà rượu Tiểu Diệu Lý lại là bò tới rỉm trên bàn tay cắn ngón tay đối chén rượu hùng hăng chảy nước miếng. Rỉm thật sự là không uống được nữa, đối vật nhỏ nói ra, Diệu Lý giúp ca ca uống đi. A, Diệu Lý thật có thể uống sao? Tiểu Diệu Lý hai mắt đột nhiên lóe sáng. Sự thật chứng minh đó là cái quyết định ngu xuẩn. U Dục rất nhanh liền hoàn toàn không thấy rỉm, vươn lấy hắn yêu dấu tiểu đệ, vẫn như cũ không ngừng uống bạc tê, thanh âm rõ ràng đã mang theo một tia say rượu, "Diệu Lý huynh đệ, về sau ngươi chính là ta U Dục Đến, chúng ta tiếp tục uống, hôm nay nhất định phải uống say hưng, không uống tao hứng, liền không cho phép đi." "Hoa a, Cát Thích uống rượu tiểu Bỉu lì lần này là chuẩn bị hoàn toàn thả bản thân. Dĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, bám lấy cái cầm nhìn xem cái này, một lớn một nhỏ hai cái tiểu quỷ tiếp tục hò náo. Đêm đã rất sâu, hai cái nha đầu đã sớm ôm ở một khối co quắp tại rèm bên cạnh ngủ thiếp đi. Dĩm ca, ngươi cũng uống nha. Tiểu Bỉu lì lung la lung lay đi tới đem một cái đủ để rèm nó chết chén rượu ôm đến Dĩm trước mặt. Bỉu Ly trên thân to lớn mùi rượu hun đến Dĩm hơi nhíu lên lông mày. Bỉu Ly, uống không sai biệt làm đi. Dĩm thanh âm rất nhẹ, nhưng không để hứa Bỉu tuyệt. Lúc này, u dụg lại đem một con lớn chén rượu đẩy tới, Dĩm, hắn không thể uống. Ngươi uống. Dịp há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy Biểu Ly hy vọng ánh mắt. Hắn có chút thở dài. Tu Dục lại đem rượu chén đẩy hướng Tiểu Biểu Ly, "Biểu Ly huynh đệ, hắn không uống, chúng ta tiếp tục uống." Hơi say rượu Biểu Ly vẫn là cẩn thận mắt nhìn Dịp, Dịp ca giống như có chút tức giận. Lại uống Dịp ca có thể hay không thật sự tức giận đâu. Cái này phá giới tăng. Dịp có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương, "Uống đi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Đến, uống." "Ta có thể uống cạn cả một cái biển." Tu Dục phong khoáng nói. Biểu có thể uống cạn toàn thế giới biển. Kịt mũi một cái. Không phục điệu lỵ cũng vội vàng phản bác. Hiển nhiên cái này hai hàng cũng bắt đầu nói mê sảng. Không biết lúc nào đối diện tới một đạo vĩ nạn thân thể, đem hắn tầm mắt hoàn toàn che chắn. "Uy, Jim, không đảo hoàng kim ta cho ngươi, đem vật nhỏ này nhường cho ta đi." Tu Dục Bưng lấy lòng bàn tay đã sớm uống này không ở lăn lộn điệu lỵ nói, "Ta chỉ coi ngươi nói chuyện hoang đường, hắn nhưng là đệ đệ ta a." Jim cười nhạo một tiếng. Hắn hiện tại cũng là đệ đệ ta, không được, ta nhất định phải dẫn hắn đi, chúng tiểu nhân đem chúng ta trên thuyền hoàng kim tất cả đều chuyển xuống tới. Giờ đủ chứ? Tiểu Biểu Lý đi theo ngươi thực sự quá quy quất, muôn uống miệng cay đều muốn nhìn ngươi sát mặt. Tu Dục trợn mắt trừng mắt về phía Dĩm. Tăng. Mô, chúng ta trên thuyền Hoàng Kim sớm đã bị ngươi tất cả đều tiếp tế đi ra." Tu Dục "Được rồi, ta là không thể nào đem Biểu lì giao cho ngươi con sâu rựa này, dù là hắn nguyện ý cũng không được. Đi theo ngươi sẽ chỉ say xước, lúc này vật nhỏ này đoán chừng đã uống tìm không thấy Nam Bắc." "Dĩm quát, Biểu Lý, ngươi qua đây." Tiểu ra Hỏa xoay người bỏ lên, thất tha thất thểu chạy về Dĩm bên người. "Rất tốt, ngươi còn không có uống say, nhớ kỹ. Về sau, về sau trông thấy hắn liền cách hắn xa xa." đã nghe chưa? Dìm chỉ vào gù dục cái mũi nói, "Được, Điệu lì miệng liệm đầy đã ứng." Sau đó, thất tha thất thều lại lén đến đủ dù lòng bàn tay nâng lên lớn chén rượu cô đông cô đồng uống. Dìm ca nói về sau muốn cách hắn xa một chút, là lần tiếp theo ý tứ không sai đi. Lần tiếp theo lại không thể nghĩ như vậy uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu lạc, hôm nay còn không mau đem về sau đều trước bù lại, cho nên nhất định phải lại nhiều uống cho ta. Dìm thật sâu thở dốc mấy lần. Tự hồ là cảm nhận được dìm trên thân không hiểu nội khí, Diệp quay đầu nhìn xuống Dìm ca, hắn làm gì sai sao? Vật nhỏ này thế mà rất vô tội nhìn qua hắn. Jim đã triệt để bó tay rồi, nhắm mắt là ngơ, đem đầu găng về phía nơi xa treo ở dưới bầu trời vân hà thác nước mà người. Thang đến một đoạn thời khắc bên người Khôi Vĩ nam tử lần nữa đứng dậy đem hắn trước mặt tia sáng hoàn toàn che chắn mới đưa suy nghĩ của hắn một lần nữa kéo lại. Tu Dục vô cùng lo lắng đem hắn tăng bảo kéo lên, hắn không phải là muốn tại cái này trực tiếp cái kia cái gì đi, không đến mức đi. Jim nhíu nhíu mày, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Dưng sát ở Vũ Dục đầu vai tiểu biểu lì cũng học theo, đột nhiên chính là hai đạo bay lưu thẳng xuống dưới, vầng đống lửa bên trong than tuổi chi chi rung động. Chao, cái này hai hàng, thật đúng là Dìm bận điệu một tay lấy một bên hai cái nha đầu ôm lấy đến trước xa xa. Dìm đang muốn lối ra gian dạy. Bỗng nhiên đủ dục lớn tiếng hô lên, "Diệu Lệ huynh đệ, người hôm nay nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta nếu là ai trước say quá đi, ai liền không xứng làm nam tử hán." "A, Diệu Lệ mới không có say, Diệu Lệ còn có thể uống." "Diệu Lệ muốn làm nam tử hán." "Ừ ngực ừ ngực." Sau đó vẫn liền lặp lại một câu nói kia, càng nói càng kích động, càng kích động uống đến càng hung. Dìm che mặt, "Đừng hô." Toàn thế giới đều biết, các người hai cái này không muốn mặt nam tử hán. Bình minh sáng sớm, Mệ Dĩ Ản cùng Miki ta thật sớm tỉnh lại. Vũ Dục lần nữa hướng Dĩm đi tới, đem lòng bàn tay bịu lì trả lại đến Dĩm trong tay. Dĩm như mày, đem trong tay bịu lì giao cho hai cái nhà đầu. Chuẩn bị xong. A, thối chết tiểu bịu lì. Mấy Dĩ Ản vội vàng che cái mũi, sau đó nàng không vui nhìn xem Dĩm, Hoán trách nói ra, làm gì để bịu ly uống nhiều như vậy à. Đi cho tiểu tử thối này tẩy một chút. Cái này cũng có thể trách hắn. Còn không đều là cái này phá giới tăng gây, Dĩm cảm thấy rất có cần phải đem Vũ Dục cùng bịu ly cô lập ra, đây quả thực là cái chuyên môn làm hư tiểu buồn hữu xấu đại tộc. Tu Dục chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dĩm. "Không đánh, Bần Tăng muốn đi Thanh Hải, không có đánh xong một trận này chờ chúng ta lần sau gặp mặt lại nói tiếp đánh đi. Về phần trên đảo hoàng kim ngươi lấy đi có thể, nhưng là không cho phép làm tổn thương ta không đảo đảm bảo." Tu Dục đột nhiên mở miệng nói. Dĩm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ha ha nở nụ cười. Hắn ôm lấy hai tay, đi đến đủ dục bên cạnh thân, cười hắc hắc, "Thế nào, ngươi bỏ được để cho ta lấy đi những cái kia hoàng kim rồi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, kia là Bần Tăng đưa cho ta huynh đệ tiền không cho ngươi tại hạn chế hắn uống rượu, nam tử hắn tại sao có thể không uống rượu a?" Dĩm cười lạnh một tiếng. Kia là đệ đệ ta, làm sao quản giáo không cần dùng ngươi đến dạy? Say rắc gạo điệu lý, dù là toàn bộ thân thể ngâm trong nước đều chưa tỉnh lại. Miệng bên trong lại vẫn không ngừng nỉ non, "Cà Ly, còn muốn Cà Ly." Dìm cười khổ một tiếng, "Ta đáp ứng ngươi, một ngày cho phép hắn uống một chén đi." "Ta đi, ta tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại." Tu Dung kéo lấy hắn lớn cổ sát đi. "Kia phong hòa thượng cuối cùng đã đi a?" "Dìm ca, ta còn sợ hôm nay hai người các ngươi còn muốn tiếp tục đánh tiếp đâu." Mấy Dĩ ẩn thật dài thở dài ra một hơi, "Nàng la đến không đảm bảo hiểm, không phải đến xem bọn hắn đánh nhau." "Đi thôi, chúng ta đi tầng." Dứt lời, Dẫn hai người bước lên ụ rồ Gliu lại một đầu thuyền tiếu nạn, rất nhanh một con tốc hành tồn từ biển mấy bên trong chui ra, Trở đi thuyền nhỏ liền hướng về cao tốc không đường mà đi. Dĩm lặng lặng nửa nằm, rũa ra lưng mọi sau lúc này mới rên rỉ một tiếng nói: "Nha đầu chết tiệt kia, cho ta xoa bơ vai, ta cái này toàn thân xương cốt giống như đều bị hủy đi qua một lần giống như." Mỹ Kỳ tạ cùng mấy gì ẩn đi tới ở bên cạnh hắn một tả một hữu ngồi xuống không ngừng xoa nó lấy. Mấy gì ẩn bỗng nhiên cười ha hả nói: dụng giờ phút này chỉ sợ so ngươi còn khó chịu hơn. chừng cũng không có bao nhiêu thể lực lại đánh, ta nhìn hắn ngay cả đi đường đều là kéo lấy đầu kia cổ sắt đấy." Mị Kỷ Tạ cũng là cười nói, "Cũng may ngươi thằng à, không phải hai chúng ta cũng không biết làm sao đi xuống đâu." Jim lắc đầu thở dài nói, "Thật muốn phân ra thằng bại, chỉ sợ nhất định phải đánh cái 3 ngày 3 đêm không thể, cái kia thể chất đặc biệt cùng Vũ Trang sắc Haki, ta bạo tạc lực đánh ở trên người hắn giảm bớt đi nhiều, ai, Haki à, thật âm mộ những này sẽ hạ kỳ đám ra họa." Đảo cơ giới nốt lần vẽ ở hảo. Bận rộn một ngày bạ rủ que hải tặc nhóm cũng rốt cục tỉnh lại. Ở trong biển trung quy Bi là không tiện, để cho tiện, nốt lần vẽ ở trực tiếp bò lên trên bãi cát. Nốt vẽ ở hào bong tàu cũng không lớn, cũng không bỏ xuống được quá nhiều vật liệu. Tất cả vật tư và máy móc cơ bản đều trồng chất tại trên bãi cát. Thuyền trường bọn hắn đi lên một ngày đâu? Zache, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, đối với thiên không hướng tới là mỗi cái nhà khoa học mộng tưởng đi. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có một đoạn mới lạ mạo hiểm. Suy nghĩ nhiều cũng có thể lên đi xem một chút ta. Gina đi đến trệ bên cạnh ngẩng đầu cũng nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Tiếp tục làm việc đi, hôm nay hẳn là có thể đem gian phòng đều cải tạo ra, có lẽ ngày mai bọn hắn liền nên trở về. Ừm. Zache, Gina, các ngươi trước tới ăn điểm tâm đi. Lúc này là tỷ đối bọn hắn kêu gọi. Tuỳ ý ăn chút gì Dật Trệ liền đi xuống thuyền tại trên bờ cắt bốn phía tìm lấy, "Uy, Gina, ngươi nói số 4 sắt tại ở đâu? Không phải đều trồng chất tại trên bờ cắt sao?" "Cái nào a? Đúng vậy a, các loại sắt tại đâu?" Gina thả ra trong tay công việc, ngắm nhìn vắng vẻ bãi cát, ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Bệ Bệ. Chỉ Độn Bệ Bệ cũng không hiểu, hôm qua rõ ràng đều trồng chất tại kia a. "Hồ Kỳ đại tá, đi trong thành bảo trước chuyển điểm vật liệu tới." "Được rồi, Dật Trệ đại nhân." Quy một chương 147, người già bị đụng. Người già bị đụng. Một đường thuận từ đã mê say thành vân hà con đường đi ngược dòng nước. Trung trung địa địa, quen cò vân hà con đường, tựa như một đầu màu trắng cự long, giang ra nó ngàn vạn mét dáng dấp thân thể, nằm ngang tại cái này 700010000 mét bao la bên trên bầu trời. Dưới ánh sáng ban mai một chút xíu từ kim sắc biến thành đỏ nhạt, tường đỏ, cho đến hoa hồng đỏ, một tòa tựa như mộng ảo đô thị tựa như một đóa tươi đẹp nhất hoa sen trầm trầm trên khay, tại bọn hắn trước mắt hiện hóa ra một cái khó có thể tin kỳ tích thế giới. Nhìn qua hơi mang một ít xanh to lớn mây khối phiêu phủ ở trước mắt, màu trắng đám mây thuận từng đầu quanh dây leo kết nối lấy một đóa một đóa to lớn đám mây. Đám mây phía trên có cao ngất tòa thành. Tuyết trắng tường trắng cùng cao lớn cửa lâu, cửa trên lầu tinh xảo khắc hoa, lại thêm nhẹ như tấm lụa đám mây, cùng trên mặt đất thành ầm cây xanh têu gọi lẫn nhau. Đây chính là thần quốc gia. Đúng không? Tiểu Nha Đầu đã sớm quên hết tất cả nhảy xuống thuyền, dưới chân cũng không tính mịch bạch bạc biển, hẳn là bọn hắn đã thấy đẹp nhất mỹ lệ nhất cũng bất khả tư nghị nhất hải dương. Đặt trên bãi cát mềm mại phóng tới bên bờ, làn gió thơm lướt qua, bốn phía trải gấm lưu hà quang, cái này như thơ, như họa quả là tựa như không khỏi sợ hai tháng phục đến thét lên lên tiếng, trời ạ, trên trời thật sự có không đạo. Đẹp, đẹp làm cho người sợ hai tháng phục, đây là thần giới Quan Huy, vinh hằng kỳ tích. Mỹ Quỷ Tạ cũng là nhìn không được cảm xúc bành trướng, mảnh này phong cảnh thật sự là quá đẹp. Liên cung chuyện cổ tích bên trong thế giới đồng dạng. Đúng vậy a, chúng ta cũng đi xuống đi. Dĩ cũng đứng dậy đạp xuống, nhìn tên ngu ngốc kia nha đầu đều hưng phấn thành dạng gì. Diệp Ly mau tới, chúng ta đi trước mặt thị trấn. Mây gì án hô? Dĩ tối đầu mắt nhìn trong ngực tiểu điệu Ly, tiểu gia hỏa này hiện tại còn say đây. Đáng yêu đại đạo. Phía trước trôi nổi một đám mây màu bên trên viết lở vẽ Ly gì án lớn tiếng kêu lên, Dĩ ca, nhanh Nhàn con ta bay qua. Dịm im lặng, đẹp như vậy phong cảnh dùng đi chậm rãi thưởng thức qua đi không tốt sao? Mấy Dị ản lắc đầu, đường quá dài a, đi qua quá mệt mỏi. Cái này lười nha đầu đây là cái gì lo logic, nàng đi qua quá mệt mỏi, hắn còn hắn đi qua liền không mệt. Thấp điểm thấp điểm nha. Tại Mỹ Kỳ tạ tiếng cười nhẹ bên trong, Dịm có chút túi người, quay đầu qua một mặt táo bón nhìn qua Mệ Dị ản, nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết ta hối hận nhất chính là cái gì sao? Mệ Dị ản nghĩ nghĩ, không phải ta anh ruột sao? Ta cam đoan ngươi nhưng so với ta anh ruột còn thân hơn đâu. Dịm, dịm ngươi liền cam chịu số phạt đi. Ha ha ha ha ha. Bị kỳ tạ cũng nhịn không được nữa quổng thiếu lên tiếng. Bất quá nơi này thật rất đẹp. Con tiểu nha đầu chậm rãi đi vào thành trấn, đàng yêu đại đạo hai bên phồn hoa thương nghiệp cửa hàng cơ hồ đều là dùng trôi nổi hiện lên ở bọn họ trước mặt. Thiên sứ đảo toàn bộ thành trấn tất cả cổng vòm, sà ngang, hành lang, lập trụ, bọn chúng toàn bộ từ tuyết trắng mây khói điều chụp mà thành, hoa văn phức tạp, tạo hình kỳ lạ. Thiên sứ khách sạn lớn. Mây dị án bận bịu kẹp chặt chân, không ngừng vô lưng, chỉ vào một bên khách sạn nói, "Dìa ca, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Dìa ca, việc nha." Nghe xong muốn ăn cơm, say rượu bên trong tiểu điếu ly, đột nhiên cái lỗ thai lớn giật giật, xoa nắn nhịp nhẹm mắt buồn ngủ, rốt cục tỉnh lại. Dĩm cười nói, "Được thôi, chúng ta ăn cơm trước." Mấy Dĩ án bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Dĩm ca, ngươi mang tiền a?" "Không." Dĩm mỉm cười. "A." Mấy Dĩ án không dám tin đến nhìn qua Dĩm, "Không mang tiền, chẳng lẽ bọn hắn đây là muốn ăn cơm chùa? Không mang theo tiền chẳng lẽ cũng không cần ăn cơm sao? Thế nhưng là kia không thật sự thành đồ lưu manh sao?" Tiểu nha đầu hiển nhiên vẫn là đối loại này cách làm có chút khó mà Dìm hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta mới vừa lên đảo kém chút liền bị người làm thịt rồi, không theo không đạo rút điểm viết trở về, chúng ta có oan hay không à Lần này mấy Dĩ Ảnh vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu, ba người bọn hắn, không, bốn cái, đều là năng lực giả đâu, bị hoành đến trong biển tuyệt đối tất cả đều muốn ngậm cụ tỏi Dìm ca lần này nói qua đúng. Lúc này, trên đường phố truyền đến dồn dập tiếng ồn ào. Ngắn ngủi tầm 10 giây bên trong, một loạt người liền hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Người phía trước tránh ra, mau tránh ra. Dìm tập trung nhìn vào, một đoàn người vây quanh vừa nhấc cán cứu thương, trên cán cứu thương nằm một người. Cang Cứu Thương bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp nữ nhân cùng một cái đáng yêu hài tử. Làm người khác chú ý nhất là đi ở trước nhất kia xưng phóng tên lửa nam tử, người này vẫn là sẽ không nhớ lầm, Satan địa đệ nhất chiến sĩ chiến quỷ ủy ở. Phía sau hắn mấy người kia danh tự liền nhớ không được. Về phần trên Cang Cứu Thương người kia, Dĩm có chút chọn lấy hạ lông mày, nhìn hình thể không có đoán sai người kia chính là mới vừa lên không đảo thời điểm đánh lén bọn hắn kia không may hài tử. Mười ngìn tấn bạo tạc đơn lượng đều không có ngay tại chỗ nổ chết hắn, này xui xẻo tử dáng dấp thật là đủ khỏe mạnh. Trước mặt tránh ra, mau tránh ra." Ryo nói, Dĩm miệng có chút giơ lên không có tiền sao? Vậy liền người giả bị đụng đi. Tất cả mọi người tự giác thối lui đến con đường hai bên, chỉ có Dĩm lặng lặng đứng sừng sững ở giữa lộ. Dĩm ca? Mễ Di ạn quay đầu ngạc nhiên nhìn qua Dĩm. Tính nóng như lửa rồi sủ bạn, gặp Dĩm hoàn toàn không có di động ý tứ, dơ tay bên trong thiêu đốt pháo đối Dĩm liền hồn hển tới. Dĩm ca! Một trận bạo tạc khí lãng từ Dĩm trên thân đãng ra ngoài, gao thét mà đến hỏa diễm trực tiếp từ trước mặt bị hoàn toàn vỡ ra tới. Dĩm nhíu mày chỉ vào cáng cứu thương cười nói, "Uy, các ngươi không đạo người làm sao một cái hai cái đều như vậy, đụng một chút lại muốn giết người, còn có người kia?" Xin các người đem hắn giao cho ta đi. Ngươi? Vì ở đưa tay cản lại đám người. Cái mặt này bên trên còn mang theo cười nam nhân, tuyệt đối không phải cái người lương thiện. Dìm khẽ môi giơ lên một vòng lạnh lùng tiểu dung, chậm rãi hướng phía cáng cứu thương đi đến, lạnh nhạt nói ra, "Ta nói người này, các người muốn giao cho ta." Thanh hải người, ngươi đến cùng là ai? Ngươi biết gờ bù. Dìm nói, "Hắn gọi Gabu à, ta vừa tới không đạo thời điểm, gia hỏa này liền không hiểu thấu công kích chúng ta, đem thuyền của ta cho đánh chìm, cho nên hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo." bạn phẫn nộ, cặp kia đôi mắt đi theo đỏ lên một vòng. Hắn hít một hơi thật sâu, "Là ngươi, đã thương gở bộ chính là ngươi." Jim cười khẽ, "Là ta, thế nhưng là các ngươi thật rất kỳ quái, hắn không phân tốt xấu liền xuất thủ công kích ta, các ngươi ngược lại chỉ trích ta đã thương hắn. Hẻ e nộ không có ở đây sao? Ngươi biết Hẻ nộ?" Jim tiếp tục nói mò, "Ừm, hắn là ta một khách hộ, cùng ta đặt hàng tràn đầy nguyên một quyển hoàng kim, ta lần này là đưa cho hắn đưa hoàng kim." "Được rồi, những này cùng các ngươi cũng nói không lên, bắt hắn cho ta đi, ta tìm Hẻ e nộ cho ta cái thuyết pháp." Quy 1 chương 148, của Ha Ki. Hẻ đã không tồn tại. Nghe kỹ cho ta, Thanh Hải người, ta không có thời gian cùng ngươi vô tích. Lại không tránh ra ta liền muốn mệnh của ngươi." Uy ớ bỏ xuống trong tay thiếu lớp áo, giẫm mạnh dưới chân chứa liệm bồi quái dị dạy liền đối rìm bay nào tới. Dịm vừa mới trên thân thể chỗ quái động mà ra kia cú cường bạo bạo tác năng lượng, tại xuất hiện sát na, chính là làm cho Uy ớ đồng tử bỗng nhiên thích chặt, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên là có thể phân biệt ra được người này tuyệt đối lại là một cái năng lực giả. "Uy ớ, điên rồi sao? Trên người ngươi tổn thương còn không có khỏi hẳn, không thể tái sử dụng vật kia." Cáng cứu thương cái khác xinh đẹp nữ nhân bận bịu kinh thành kêu lên. "Không tầm thường!" chính là một đầu cánh tay mà tôi. Vật kia, Dĩm khẽ giật mình, chẳng hiểu rõ ra. Lúc này uy ở một con kia đánh đầy băng vài cánh tay đã gần trong gang tấc. Vừa ra tay chính là muốn gây nên người vào chỗ chết, các ngươi không đảo người quả nhiên là không nói đạo lý a. Dĩm mang theo chế giễu trầm thấp thanh tuyến tại mọi người bên thai trầm dãi vang lên. Gật bỏ. Một bóng người quay lưng về phía mặt trời cẳng tay nô ra, chỉ phía xa Dĩm. Haha, <cười> gạt bỏ, tốt, rất tốt. Một cố gần như như thực chất bạo tạc năng lượng, đột nhiên tại Dĩm đạo này quét nhẹ âm thanh bên trong, đột nhiên từ trên người đối hữu quyền liên tục không ngừng quan chú mà tiến. Theo bạo tạc năng lượng của chú, chỉ thấy kia nguyên bản màu da năm đấm đều là có chút nổi lên một loại quỷ dị đỏ sậm, nhìn qua, năm đấm liền giống như một viên nốt lên than lửa. Bạo liệt lục vương thương, Dìm chậm rãi tiến lên trước một bước, che kín ngân xanh trên cánh tay, tựa như từng đầu cố động tiểu xạ. Rốt cục quyền trưởng tương giao, hai cú cực kỳ đáng sợ xung kích từ hai người quyền trưởng chỗ rút nhanh chóng mà ra, dường như sớm xét tiếng nổ đùng bằng đột nhiên vang lên. Phô thiên cái địa sóng xung kích, kéo ra từng đạo bén vô cùng âm bạc thành, không gian tại thời khắc này đều là bị đánh đến mơ hồ bẻ gãy. Lập tức, chung quanh trên đường phố Tại từng đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, từng khối gạch trầm dãi hiện lên, bật nát, hóa thành bột mịn, trên mặt đất càng là cấp tốc rạn nước ra từng đạo khe hở. Uy ở. Dịu. Đáng yêu trên đại đạo, lặng lẽ xung kích từ từ ba đảng, bụi mù nổi lên bốn phía, mạnh mẽ phong áp làm cho đại đạo hai bên đám người trên mặt đều tràn ngập rung động cùng e ngại, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đáng sợ như vậy chúng kích vào, còn sẽ có người có thể còn sống đi tới sao? Tại toàn trường yên tĩnh bên trong, mông lung ở giữa, trong bụi mù hai đạo vẫn như cũ sững người rốt cục từ, từ gặp. Uy ở. Uy ở cả người giống như dự Sá mặt tái nhật như tờ giấy, thân hình lão đảo lật lư. Phốc phốc. Lập tức một ngụm máu tươi từ bì ở trong miệng phun ra, "Ngươi, thế mà có thể đỡ ta được bỏ." Nói xong, vốn là chỉ có nửa cái mạng ủy ở toàn bộ thân thể hung hăng bắn ngược mà ra, cuối cùng giống như một viên sao băng, trực tiếp chảy ra hướng lên bầu trời bên trong. Hoa. Một ngụm máu cũng là vào lúc này từ rỉm trong miệng phun ra mà ra. Cung Uy ở so sánh, rỉm ngược lại là muốn thoáng lộ ra tốt một chút, bất quá sắc mặt nhưng cũng đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình không ở rung động cánh tay phải. Một bóng người xinh đẹp bận bịu cấp tốc cấp đến dịm bên cạnh, có chút đau lòng thay dịm lao rơi trên khỏe miệng vết máu. Không có sao chứ? Thật là khủng khiếp thật bỏ. Nếu không phải có xương vỏ ngoài tăng cường, cánh tay này chỉ sợ thật muốn phế đi. Dịm khe khẽ lắc đầu túi đầu nhìn xem mình không ngừng run dậy cánh tay phải, máu tươi chính không ngừng từ rạn nước mở xương vỏ ngoài bên trên da bên ngoài tràn ra. Tại dịm thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, thương địch đại đội du kích viên hoàng sợ nhìn xem một con kia bị máu tươi nhiễm cánh tay lần nữa chậm rãi giơ lên. Đây chính là so xung kích uy lực mạnh mẽ gấp 10 gạt bỏ a. Giá hỏa này là đúc bằng sắt sao? Trịu đựng khủng bố như thế gạt bỏ. Cánh tay kia thế mà nhanh như vậy liền có thể lần nữa giơ lên. Uy ở. Lúc này, một con phi mã bay tới, một cái toàn thân mặc giáp lão giả đỡ lấy trọng thương bị ở từ phi mã trên thân nhảy xuống. "Thần quan đại nhân." "Già Kỳ, nhanh đưa bọn hắn đi cấp cứu." Lao giả trực tiếp đem bị ở giao cho Già Kỳ trong tay. Cùng lúc đó, số lớn thân ảnh cũng là thiểm lược mà xuống, chật vây quanh rơi vào thần quan gan phồn bên cạnh. Dhim nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, khỏe môi câu lên một vòng tà tứ ý cười, "Uy uy người này coi như xong, ta tha thứ hắn cứu người xuất ruột, nhưng lại trên càng cứu thương người kia nhất định phải giao cho ta." Chúng ta nhưng còn có một khoản có thể coi là đâu? Già Kỳ, còn không mau đi. Gan Phồn quay người nhìn về phía Dĩm, "Ngươi yên tâm, hắn trưởng, ta tính với ngươi." Dìm lạnh lùng câu môi dưới sửng, thần sắc lần nữa biến trở về lúc trước lạnh lùng, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, từng chữ nói ra nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một trận sợ hãi, "Thế nào, ngươi cũng nghĩ cùng ta lại đánh nhau một trận sao? Các ngươi không đảo người thật đúng là hiếu khách." Gan Phồn lạnh nhạt nói, "Nói đi thanh hại người, ngươi muốn thế nào?" Kỳ thật ta cũng không muốn thế nào, chính là muốn cho hắn bồi lại tổn thất của ta. Tổn thất gì? Từng Ta đưa đến không đảo kia tràn đầy một thuyền hoàng kim bị hắn đánh chìm đến trong biển. Mấy gìản không hiểu nhìn về phía Mỹ Kita, bọn hắn có lái thuyền đi lên sao? Còn có kia tràn đầy một thuyền hoàng kim. Dịp các thật đúng là dám mở miệng a. Buso so cũ Haki. Căng Vũ Thương bên cạnh mang theo một đỉnh thổ hoàng sắc ngũ, chân Trần Nha tiểu nha đầu đột nhiên tiến lên một bước đưa tay chỉ hướng, "Dịp, ngươi gật người, các người căn bản cũng không có lái thuyền đi lên, càng không có tràn đầy một thuyền hoàng kim." luôn bị người tại chỗ vật trần, Dịp cũng là trên mặt không khỏi nóng lên, cái này dáng dấp rất đáng yêu tiểu nữ hài là ai à? Đột nhiên đã cảm thấy nàng không có chút nào đáng yêu. Dìm quay đầu có chút tức giận mắng nhìn xem Tiểu Nữ Hải, "Tiểu nha đầu, người lớn nói chuyện, chớ xem thường." Tiểu nha đầu đưa tay chỉ hướng Mệ gì án cùng Mị Kita, "Ngươi chính là gạt người. Kia hai người tỷ tỷ đều nói, các ngươi căn bản không có lái thuyền đi lên." Hai nữ nhân có chút ngạc nhiên, các nàng vừa mới là ở trong lòng nói, "Tiểu nha đầu này thế mà có thể nghe thấy lòng của các nàng âm thanh." "Ngươi nói không có là không có à, các ngươi đây là nghĩ chơi sợ là khi dễ chúng ta thanh hải người sao?" Dìm cười lạnh một tiếng, "Không mang hoàng kim thì sao?" Ta mới vừa vào đảo thiếu chút nữa bị cái này không biết sống chết giá hỏa hoành đến trong biển. Bút chướng này không cho cái thuyết pháp không thể được. Ngươi mới vô lại, ẹp xạ cảm nhận được lòng của các nan tiếng, mà lại chính ngươi vừa mới trong lòng cũng nói, ngươi không mang hoàng kim, bất quá là nghĩ tính nhanh bảo đại ca tập kích các ngươi chướng. Mình vừa mới là nghĩ như vậy tới không có sai. Nha đầu này, cắt tóc nhất thời thật đúng là không nhận ra được. Bất quá bây giờ rìm nhớ lại, cái này gọi ẹp xạ tiểu nha đầu là hiếm thấy bật sổ sở cụ hạ kỳ giáp giả. Loại này bậc sở sở cự hạ kỳ giáp giả, kiến thức của bọn họ sắp cấp bậc vô cùng cao. Mọi người đều biết hạ kỳ là cần tu luyện, thế nhưng là tiểu cô nương này không cần tu luyện liền cường đại đến có thể đem kiến thức sắc bao trùm cả tòa không đảo. Ha usoku cụ hạ kỳ hi lưu đi, trăm vạn người bên trong mới có như vậy một cái. Thế nhưng là coi như thế cường giả, gở răng lại nạ nửa đoạn sau chỗ nào cũng có. Thế nhưng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ giáp tình giả, toàn bộ vua hải tặc bên trong đã biết chỉ như vậy một cái. Quy một chương 149, lòng người tham lam. Lòng người tham lam. Dìm không tại phản ứng đẹp xạ tiểu nha đầu chậm tiến lên hai bước, đối gan cười nhạt một tiếng, nói ra, như vậy thần gan phồn, muốn làm sao đền ta đây? Nhập Bạo Sơn lại há có thể về tay không tay. Hoàng Kim chi luma, kia mấy cây to lớn vô cùng hoàng kim trụ, tòa kia to lớn vô cùng hoàng kim trung, giá trị trí ít cũng tại mấy trăm tỷ thậm chí vạn ức phía trên. Dù là bởi vậy cuối cùng thủ đoạn sẽ là bạo lực, cùng xấu xí si khinh thường cưỡng đoạn. Đối mặt như thế kết sủ tài phú nội tâm tham lam hoàn toàn chiếm cứ hắn, dìm chung quy cũng là một phàm nhân a. Hoàng Kim là thuộc về Saan Địa nhân dân, thật xin lỗi, ta không có quyền làm chủ. Nhưng là, gặp bộ vô duyên vô cớ công người, ta nguyện ý đối với cái này giống ngươi nói xin lỗi. Gan Phổn có chút cung kính hạ thần. Sau đó lại đem eo của hắn thẳng tắp, nhưng là, không đảo nhân dân là vĩnh viễn sẽ không khuất phục ca. Gan Phồn đong nhiên ánh mắt run lên, cho nên, ta chỉ có thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Cùng ta quyết đấu đi. Quyết đấu? Cùng ta? Dĩm Không Dám Tin nhìn xem cái này dâu trắng lao ra ra, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi sao? Không riêng gì Dĩm Không Dám Tin, liền ngay cả Thiên Sứ Đạo Bạch Tính cũng có trong nháy mắt thất thần, ngay cả vì ở cái kia cùng bị đồng dạng kinh khủng ra hỏa đệ bại. Cho nên nói, Gan Phồn đại nhân đây là ý gì? Đây đã là cái vết thương trọng chất của chúng ta hòa bình kiếm không dễ. Mặc dù chúng ta đã không hy vọng lại có chiến đấu, nhưng khi lòng người tham lam muốn nước hiếp ở quốc gia này vĩ đại tôn nghiêm phía trên, như vậy chúng ta không đảo con dân cũng nguyện ý phân chiến đến cùng. Gan Phồn nói là như vậy lạnh nhạt lại kiên quyết. Dìm con ngươi chậm rãi híp mắt gốc, dựa vào cái này tín niệm liền có thể đánh bại ta sao? Xác thực, bằng thực lực của ngươi, ngay cả không đảo đệ nhất chiến sĩ chiến quỷ uy ở đều thua ở ngươi thủ hạ, ta nghĩ nơi này xác thực đã không có người là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ta là thần Gan Phồn a. Thần? Dìm nhíu nhíu mày, nửa khí đạm mà nghi hoặc. Thần a? Quốc gia này lãnh tụ Sương Đối với con dân của ta, ta chỉ có thể chiến không thể lui. Như vậy cùng ta quyết đấu đi." Gan Phổ Nam chầm đôi mắt lần nữa nhìn chằm chằm dị một chút mới chầm rãi tiếp tục mở miệng nói ra, "Ta có lẽ không cách nào thắng người nhưng là, nếu như ta như cái hèn nhát giống như tránh né chiến đấu, ta đem sau lưng ta những này nhiệt huyết trước mặt nam nhân, tại váy dài phiêu bay trước mặt nữ nhân, xấu hổ vô cùng. Thâm linh của ta cũng sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Ta biết hành vi của mình, dũng cảm lại vô vị, nhưng ta vĩnh viễn vì nhân dân của ta mà chiến đấu, 6 năm trước như thế, 6 năm sau cũng như thế, sở tùy ạ vinh quang a." Thân gan phồn, đỉnh lấy hắn lóe sáng ngũ giáp tổn hại khôi giáp. Cung ủy ở dã man xúc động khác biệt, giờ khác này dịm tử trên người hắn rõ ràng cảm nhận được tương đại. Nội tâm của hắn kiên cường, uy vũ, dũng cảm không sợ. Cái này gần đất xa trời lao đầu là như vậy lóe sáng cùng tao lớn. Gan phồn động. Dị cũng động, nhưng mà gan phồn tự hồ vĩnh viễn biết hắn động tác kế tiếp. Lại là kẻ bùn sầu cũ hạ kỳ sao? Đã khiến cho ta không cách nào đào thoát cảm giác của người, thế nhưng là ngươi phải đánh thế nào bại ta đây? Dịm không còn động, chỉ là lặng lặng gác tay đứng ở nguyên địa. Thân thủ không tệ, như vậy tự mình thể hội một chút, cái này bảo tạm sợ hãy đi các cương bảo thể, gan phổi cũng là khẽ giật mình, hắn làm sao đống nhiên dự báo không đến dị m bất kế tiếp động tác. Trên thực tế, không phải hắn dự báo không tới, cũng không phải biểu Ly Yên tính năng lực phát động, mà là dịm căn bản cũng không có nghĩ bất kế tiếp nên làm cái gì. Trong chấp mắt Trường Mâu đã hướng về dịm lồng ngực đâm ra mấy đó thương hoa. Thương hoa tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng nhìn không ra đến cỡ nào kỳ diệu, dịm có thể sử dụng Kami thông dung hóa giải, nhưng đến hắn một thương đâm đến thời điểm, dịm nhưng như cũng không tránh cũng không tránh. Mặc cho Trường Mâu trực tiếp đâm về bộ ngực của hắn. Đường Trường Mâu va chạm trên người dịm, vậy mà ẩm, một tiếng oanh minh rung động. Sán loạn hoa hoa, ngay tại phía trước trên thân nam nhân đột nhiên nổ tung lên, nóng bỏng sóng lửa quét sạch mà ra, chỉ một thoáng, phiến thiên địa này, nhiệt độ bỗng nhiên cất cao mà lên. Cho dù là cách xa nhau trăm mét, nhưng kia cô nóng bỏng sóng lửa, vẫn là làm cho đám người nhịn không được hít vào một hơi. Lớn như vậy đáng yêu đại đạo hai bên, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là miệng đắng lười khô nuốt nước miếng một cái, một cố kinh hãi, từ nội tâm chỗ sâu lan tràn ra, nếu là rời cái này cố bạo tác xung kích lại gần một chút, chỉ sợ hiện tại, nơi này đã sớm ngang khắp đồng đi. Phù phù lôi ra một bộ thiết giáp gan phồn bị một cú mạnh mẽ bạo tạc xung kích chấn động đến hướng về sau bay ngược mà ra, xa xa đụng vào một tòa trên phòng ốc, thân thể chậm rãi ngã xuống tới. Khó có thể tin sự tình, giữa sân cái kia đạo mặc bằng khắc áo khoác thân ảnh lại sừng sững bất động. Không đảo con dân la thất thành, nói, "Gan phồn đại nhân." Nào biết không chờ bọn họ thoại âm rơi xuống, gan phồn một cái xoay người lại nhảy dựng lên, thuận thế nhảy tới bay nhào tới tọa kỷ DE trên thân, xoa xoa từ khỏe miệng xuống tới máu tươi, nói, "Trái ác quỷ năng lực giả sao? Tốt, thanh hải có thể lên đến cái này không quả nhân đều là giả." Hắn lời còn chưa dứt, thân thể lại vọt tới lại công ra một mâu, chiêu thức của hắn cực kỳ dằng dị, nhưng thực sự rất quả cảm, quả cảm tuân lệnh đám người quên đi vừa mới hết thảy. Dìm cơ yếu ớt một tiếng nói, với ta mà nói, bình thường đau thương thùng rông têu to. Thậm chí ngươi càng là công ta, ngươi thụ vết thương lại càng lớn. Các cùng xương vỏ ngoài cường hòa dưới, dìm thân thể đã kiên thắng cấp tinh, mà bạo tạc người thể chất đặc biệt nhận được xung kích về sau, thân thể liền sẽ bạo tạc, trong nháy mắt đó sinh ra nhiệt độ cao hỏa cầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài bắn áp xúc không khí quanh hình thành một cốc cao áp sóng nhiệt. Nó lấy tốc độ siêu thanh hướng bốn phía truy mã, mạnh mẽ động ép trực tiếp đem Gan Phồn hung hăng ném ra ngoài, mà cỗ này kinh khủng bạo tạc sóng xung kích thậm chí có thể siêu chen ép đè người thể nội tạm khí cùng tính giác khí quan. Làm sao có thể trường mâu đâm không tiến thân thể của hắn? Trọng thương ngược lại là Gan Phồn đại nhân. Đối thủ quá cường đại. Gan Phồn đại nhân. Hoa một tiếng, Gan Phồn khó khăn đè xuống kia một ngụm máu kèm nén không được nữa dâng lên mà ra. Dịp tiếng nói chưa rơi, Gan Phồn đã lại đâm tới, thế nhưng là dù là như thế, Gan Phổn thứ tâm súng, thương thứ tư lại cùng đi lên. Dịp chỉ là lặng lặng gác tay mà đứng. Một chút lại một chút mặc cho hắn trưởng thương đâm tại trên người mình. Chỉ nhìn thấy một đầu bạch tuyến trận tới trận lui. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, Dịch liền như là một tôn núi bằng sắt pho tượng, sừng đứng bất động. Mọi người đã nhìn không được ngẩn thở, con mắt cũng đã nhìn thẳng. Dịch Liên không khỏi mở miệng lần nữa nghi hoặc nói, ngươi thật còn phải lại đánh sao? Máu tươi đã sớm thấm thấu lão đầu này hoa dâm dâu ria, gan phồn thở hồn hiển nói, lão hủ cũng không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu, tại ta tiếp nhận đại thần quan cái này một danh hiệu thời điểm, ta cũng đã lập xuống một cái lời thề, một cái đối thần lời thề, ta đem công vị phẫn nộ mã chiến. 30 năm đến nay, Ta không tức giận khí tác chiến, nhưng chỉ có khoảnh khắc như thế ta đã từng phấn nộ qua. Đương nghệ nộ muốn hủy diệt hòn đạo này, đem nơi này hết thảy mọi người kéo xuống địa ngục, chỉ có kiêm một hồi ta cảm thấy phẫn nộ, ta muốn giết hắn, nhưng ngươi không phải cựu nhân của ta. Ta đối với ngươi kỳ thật không có một chút phẫn nộ. Ngươi sẽ không hiểu ta vì sao mà chiến. Cho nên, dù là ta ngã xuống, ta y nguyên sẽ một lần nữa đứng lên. Liên tục mười mấy lần công kích, tái diễn lần lượt bị tạ bay, sau đó đầy đất lan loạn. Gan phồn lại một lần bò dậy cưỡi trên ti e đỉnh thương nhào tiến lên, hắn đơn giản ngay cả khí cũng không thể thở ổn hẹn. Càng về sau Gan Phồn trước mắt đã mơ hồ, hắn ngay cả đầu cũng bắt đầu choáng, thế nhưng là dù là thân thể trở nên mềm mềm, lại vẫn lần lượt nào tới. Không đảo con dân run giọng đến la lên, "Gan Phồn đại nhân, van cầu ngươi, van cậu ngươi, đừng lại đánh." Nào biết Gan Phồn vẫn là đứng lên. Hắn mặc dù đau đến nghe răng chớp mắt, nhưng vẫn là một mặt bình thẳng cười nói, vì trong lòng lý tưởng, cho nên dù là chết, ta cũng chưa từng hối hận. Quy một chương 150, bị Hoàng Kim Mệ thất tâm. Bị Hoàng Kim Mệ thất tâm. Hắn té xuống, lại đứng lên, té xuống, lại đứng lên. Gan Phổn đã không biết bao nhiêu lần đứng lên nhưng lại ngã xuống đi, nhưng hắn vẫn là dễ duỗi lấy muốn bỏ lên. Hắn làm sao có thể còn có thể đứng lên? Dịp sát mặt cũng thay đổi, hắn thật là cũng không nghĩ đến lão nhân này vậy mà quật cường như vậy. Không có người so với hắn cũng biết mình bạo tác xung kích mạnh bao nhiêu, nếu là người khác thì chúng vào một chút, cho dù bất tử cũng ném đi nửa cái mạng, nhưng lão nhân này không những có thể đứng lên đến, lại vẫn lần lượt không ngừng nhào trên thân tới. Gan phồn dung đường, lần nữa đứng thẳng người, lại lập tức đối dịm vào tới. Trùng kích bối. Có dấu trùng bối tay trái hung hăng nén tại dịm lực. Vâng. Nhưng hắn lại một lần tính cả hắn tọa kỵ bị bạo tạc xung kích chấn động đến bay ra ngoài. Dịp tay phải gắt gao đặt tại bộ ngực của mình, rốt cục tại lần này thân thể của hắn cũng không nhịn được hướng về sau hoạch xuất ra đến mấy mét. Đám người đóng chặt lên hai mắt đột nhiên nộ trướng cũng bắn ra vô số đạo tùy quang, mặc dù lòng của bọn hắn đã vỡ, ruột đã đứt, nhưng là bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Gan Phồn đại nhân nhất định phải lần lượt đứng lên cùng cái này nam nhân đáng sợ chiến đấu. Giờ khác này cái này nam nhân dù là hắn cường đại tới đâu, hắn cũng đã không tại đáng sợ. Gan Phổ nằm trên mặt đất, không thở dốc, rốt không thể động sao. Dịp lông cũng có chút chập trùng. Một khắc này hắn cảm thấy sinh mệnh kém chút liền từ trên người hắn trôi qua. Sụt dịp! Có chút thở dốc thân thể đột nhiên liền xuất hiện tại Gan Phồn bên cạnh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt mánh liệt, khiếp hiếp con người, trong mắt hung mang lộ ra, kết thúc. Người thắng! Gan Phồn thanh âm là như vậy suy yếu. Gồn Gan Phồn đại nhân. Dìm ca! Mấy dì án lo lắng hô, nếu là thật giết lao nhân này, kia nàng cũng sẽ cảm thấy mình cũng có sai lầm. Gan Phồn đã bất lực lại đứng lên, trong tay chuôi này trường mâu rốt cục ở một bên Dĩm an vị tại hắn trên thân, trong tay nắm lên gan phồn rơi xuống một bên trôi này trưởng màu trống đỡ hắn lồng ngực, một giây sau liền có thể đâm xuyên cái này quật cường lao đầu trái tim. Đâm xuyên trái tim của ta đi. Gặp bổ thiếu ngươi, mệnh của ta đền bù cho ngươi. Như vậy ngươi nên hài lòng đi. Giờ đi cái này, đừng lại để cho ta nhân dân chảy máu. Dĩm thân sắc có chút hoảng hốt, có chút túi thấp đầu nhìn xem dưới người hắn lao đầu, gan phồn trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là như vậy vô hỉ vô bi, cái này quật cường lao đầu, Dĩm có chút động dung, môi môi thật trần môi, trên mặt không còn mỉm cười. Gan Phổn hít sâu một hơi. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực, trung điệp gào thét một tiếng, quốc gia này đã vết thương chồng chất a. Tất cả không đảo người hướng về phía trước chậm rãi đi tới, bọn hắn cũng không nói lời nào, chỉ là tay cầm tay dùng bộ ngực của mình hợp thành một đạo thịt tường đem Dìm cùng Gan Phồn vây lại, kia từng đôi đã từng vô cùng ánh mắt sợ hai chung cái này khắc tràn đầy căm nghị Gan Phồn đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý vì tổ quốc chạy hết một giọt máu cuối cùng a. Dìm trong tay trường mâu phảng phất trở nên tiên kim nặng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia không hiểu bất an, nhưng lại hắn biết hắn thua. Trừ phi hắn muốn giết sạch tất cả không đảo người. Gan Phồn, đầu này Hắn cổ vũ cả một cái dân tộc một cái bất khuất dân tộc gì biến lặng đứng dậy đỡ dậy các hồ cũng đối hắn cùng phía sau hắn không đảo nhân dân thật sâu không người các người thắng ta vì ta vô lý xin lỗi ngươi. hướng không đảo nhân dân xin lỗi một đương câu nói này nói ra miệng gìm chỉ cảm thấy toàn thân chẳng nhẹ trên mặt của hắn lại lần nữa dơ lên một kia nụ cười xa lạ dịp ca ta tháng sao. gan một cười. cười đến vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực trong tay trường mâ liền có thể nhẹóm đâm xuyên trái tim của ta cảm ơnươ gồm cácồ Dĩ có chút lắc đầu, ngươi để cho ta kiến thức đến dân tộc này bất khuất, ngươi còn làm ta chiến thắng trong lòng tham lam. Ngươi càng dạy cho ta làm sao không mang một tia nộ khí đi dũng khí chiến đấu? Thật sao? Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Dĩo ánh mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh, ta đã từng yêu quý quan mình, cái này 15 năm đến lại dính đầy huyết tình. Giết chóc tại cái này, 15 năm bên trong như ra thưởng cơm rau dưa. Ta mất đi thân nhân của ta, không có gia viên. Thu hoạch vẹn vẹn chỉ là một viên tràn đầy hạt giống cừu hận. Ta đã không rõ mình hận, đến cùng là đến từ bi thương tao ngộ, vẫn là nguồn gốc từ trong máu tham lam cùng tàn bạo. Cảm tạ ngươi. Để cho ta một lần nữa tìm về chính mình, một lần nữa nhớ tới cái kia lời thề. Gan Phồn, lời thề sao? Đúng vậy, ta đã từng đối một cái nam nhân phát qua lời thề, vì hòa bình của thế giới, để càng nhiều người miễn ở gặp ta thân nhân cực khổ. Nhưng mà từng có lúc, cái này lời thề ta cũng sớm đã quên đi, 15 năm đến nay, ta dần dần trở nên chết lặng, cảm ơn ngươi, thần Gan Phồn. Cảm ơn ngươi một lần nữa đem ta mê ly tâm kéo lại. Như vậy chúng ta đi. Tổ thương nhân dân của các ngươi ta rất xin lỗi. Dĩ cảm thấy mình đã không mặt mũi tại đợi tại không đạo. Xin chờ một chút. Nơi ra một cái quần áo quái dị, lão giả chống trượng đi tới. Ngươi muốn hoàng kim đúng không? Như vậy cái kia đoạn lương cấp ngươi liền lấy đi thôi. Dìm khẽ giật mình. "Tốt, mọi người đem cây kia đoạn lương chuyển tới đi." "Tu trưởng, vì cái gì?" "Chúng ta vì cái gì còn muốn đem hoàng kim đưa cho chúng ta địch nhân?" "Đừng nói nữa, mặc dù ta biết các ngươi đều nguyện ý vì cái này đã vết thương chồng chất quốc gia phân chiến đến cùng, nhưng là chúng ta đã không còn cần chiến đấu." Tu trưởng nhìn quanh hạ bốn phía ra tăng thanh âm hồ bởi vì gan phồn đại nhân đã giúp chúng ta tiêu diệt nhân. "Thế nhưng là Đặc biệt là đương gan phồn đại nhân khiến cho bọn hắn biến thành bằng hữu của chúng ta thời điểm. Tu Trường đỡ lấy gan phồn lay động thân thể chậm dần ngữ điệu ôn hòa nói ra: "Làm chúng ta đụng phải tất cả kẻ ngoại lai đều tiềm thức tưởng rằng địch nhất lúc, gan phồn đại nhân lại dạy cho chúng ta, ưu hận sẽ chỉ làm đoán khí càng để lâu càng sâu. Gan phồn đại nhân, sao mà cơ trí a?" Gan phồn cũng chậm rãi xoay người nói: "Từ hôm nay trở đi, Sở Kỳ ạ chi môn nối tất cả thanh hải người mở ra. Chúng ta không còn thu lấy tiến vào Sở chúng ta có quá nhiều sự tình muốn đi làm, chí ít hiện tại chúng ta không còn vì chiến đấu mà sống." Tu trưởng nhẹ gật đầu. Như vậy ta đem căn này hoàng kim trụ đưa cho người, mặc dù hoàng kim không thể đưa cho địch nhân, nhưng là chúng ta nguyện ý đưa cho bằng hữu. Thật sao? Đây là sao mà bao la ý chí a? Dịu Tâm đột nhiên một phanh, hắn vốn là vì căn này cự dụ bạc kim trụ trên không đảo. Dù là không có gờ bộ tập kích hắn, hắn y nguyên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạn. Chừng nào thì bắt đầu, mình đã trở nên như thế tham lam. Thế nhưng là đối mặt to lớn như vậy một cây hoàng kim trụ, nhất tính tham lam nhưng lại là mãnh liệt như vậy không ngừng tiêu gạo. Hoàng, hoàng kim. Bọn hắn vừa mới nói hoàng kim. Nói cây kia được bày to lớn hình trụ là hoàng kim. Mỹ Dĩ án con ngươi không khỏi thích chặt, mũi thở cũng không nhịn được một trống một trương. Kia thật là dùng hoàng kim làm nguyên một cây cột. Không phải đâu, nó là lớn như thế. Trước mặt cái này đường kính vượt qua 20m, dài gần 100m to lớn hình trụ, thật là từ hoàng kim hoàn thành. Mấy gì án vẫn như cũng không dám tin nhìn về phía trước hơn 200 người mới chậm rãi nâng lên kia cùng to lớn cây cột. Cái này cỡ nào ít tiền a? 10 tỷ, 100 tỷ, hoặc là càng nhiều. Cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng là có một chút là khẳng định, bọn hắn đây là biến thành toàn bộ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phú đi. Mễ Dĩ án bỗng nhiên có chút minh bạch Dĩm ca vì cái gì trở nên tham lam. Đây cũng quá để cho người ta nghĩ không tham lam cũng khó khăn. Mấy Dĩ án ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cái kia đạo cao hơn 2 mét thân ảnh, trong lòng tràn đầy sùng bái. Quy một chương 151, vận mệnh gặp nhau. Vận mệnh gặp nhau. Mấy Dĩ án không che giấu chút nào mình vui mừng nói, Dĩm ca. Thế nhưng là lúc này Dĩm còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Mấy Dĩ án hơi có chút kinh ngạc, tinh xảo đôi mắt đẹp hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh liền liền hiểu tới, lập tức liền trực tiếp tiến đến hắn trước mặt. Thế nhưng là Dĩm Phượng Phất không nhìn thấy nàng, vô thanh vô tức từ bên người nàng đi qua. Tiểu Nha đầu cũng biết, Dĩm ca khả năng tâm tình còn tại lang động, thế là im lặng không lên tiếng đi theo. Dĩm Phượng Phất không nhìn thấy nàng, vẫn như cũng vô thanh vô tức từ bên người nàng đi qua. Thế nhưng là đợi nửa ngày, dì vẫn là không có phản ứng nàng ý tứ, thế mà còn là không để ý tới nàng. Gặp Dĩm hoàn toàn không có phản ứng nàng, Mễ Dĩ ẩn rõ ràng bắt đầu bất mãn, nhấc chân đứng dậy từ phía sau trực tiếp bổ nhào vào trên lưng hắn, hai tay liền quấn lấy cổ của hắn, ca, ngươi làm gì không để ý tới ta?" Đột nhiên bị ép tới có chút túi người, Dìm cũng chỉ có thể mặc nàng làm loạn, có chút nghiêng mặt hỏi, à, có sao?" Vừa mới nghĩ một chút sự tình. mấy gì ạn nhịn không được một tay ngả vào bên eo của hắn, hung hăng nắm một thanh, sau đó đem mặt mình dán tại trên vai của hắn, "Dìm ca, ngươi hôm nay cực kỳ đẹp trai." Ừm. Dìm đột nhiên nghiêng đầu, chỉ gặp trước mắt đôi mắt kia sáng sáng, tràn đầy hưng phấn, trong lòng cũng là ấm áp, cái này tinh thần trọng nghĩa bạo dạm sứ nha đầu đoán chừng là vì hắn bỏ xuống trong lòng kỉu hận cao hơn đi. Bởi vì ta thả bọn hắn sao? Nha đầu này kỳ thật không thích hợp làm hải tặc, hoặc là nói nàng càng thích hợp với kia một nhóm người. Không phải, không phải. Bởi vì ngươi kiếm lời 10 tỷ, không, 100 tỷ. Chúng ta bây giờ có thật nhiều thật nhiều tiền. Mei Ji án đột nhiên liền trùng điệp hôn một cái dìm. Dìm cũng không nhịn được cười, nha đầu này lúc nào cũng biến thành như thế thăng tiền, bất quá nói cũng đúng, có bao nhiêu người có thể cự tuyệt được nhiều như vậy Hoàng kim, đem vật kia dẫn đi bọn hắn chính là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phù a. Uy, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể đứng như vậy tùy tiện thân nam nhân sao? Dìm bị nàng chọc cười, vội vàng đem đầu bỏ qua một bên, ta thế nhưng là một cái người đứng đắn. Một bên mỹ cũng cười theo, Mei Ji án hồ luôn có thể đem tất cả mọi người đùa vui vẻ cầm hắn cười, Mễ Dĩ Ản thăm dò hỏi, "Dĩm Ca, tâm cảnh của ngươi tựa hồ sáng sủa rất nhiều." Dĩm Môi dậy, gật đầu cười nói, "Đương nhiên, mỹ nữ đều hôn ta còn có thể không tốt." Đã từng cái kia nguyện ý đem tài bảo đều đưa cho Bình dân Dĩm Ca lại trở về, mấy Dĩ Ản lúc này mới hoàn toàn cao hứng trở lại, lẽo vào Dĩm trên lưng, cái cầm chống đỡ tại trên vai hắn hưng phấn thế ở. Ca, chúng ta bây giờ có phải hay không giả có tiền? "Ừm, khả năng có 300 năm 500 tỷ Bỉ li." "300 tỷ Bỉ li." Mễ Dĩ nét mặt biểu lộ một màn kia nụ cười ngột ngào, đã trong nháy mắt đứng Cái này đáng sợ thiên Văn sổ tự thật dọa sợ nàng. Ha ha, đừng suy nghĩ, ngươi tưởng tượng không đến nhiều lắm. Ha ha ha, Dịch ca, ta liền nói ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta mời ta lên thuyền, thật sự là quá có mắt hết, ngươi khi đó đại khái liền nhìn ra bản đại tiểu thư không ai bằng Hoàng Kim vận. Không nào có Hoàng Kim ta vốn là biết đến được không? Ngươi đây cũng có thể đèm công lao kéo tới trên người mình đi. Dịch thân thể cứng đờ, quay đầu quét cái này ra mặt rãy nha đầu chết tiệt kia hai mắt, nhất thời thật đúng là lục soát không đến thích hợp hình dung từ để hình dung cái này lười nha đầu. Lúc ấy không phải ngươi trước muốn lên thuyền của ta sao? Ta nếu là biết là lười nha đầu đã sớm dọa đến mang theo Diệu lì chạy càng xa càng tốt. Mấy Dĩ ẩn đem cằm hung hăng đập lấy Dĩm, người ta chỗ nào lưỡi rồi? Diệu Lị ngươi nói, tỷ tỷ lưỡi sao? Mấy Dĩ ẩn tỷ tỷ uống trà xanh không? Tiểu biểu lì từ rỉm trong ngực nô đầu ra. Có thể, không đúng, ngươi nói trước đi tỷ tỷ lười không lười. Mấy Dĩ ẩn tỷ tỷ ngươi trước pha ấm trà a. Nghe vậy, Dĩm nhịn không được tà ác cười một tiếng, trên mặt câu lên một vòng không có hảo ý thiếu dung. Được rồi, không uống. Đi. Mễ Dĩ lời nói đột nhiên dừng lại, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ không khí ngột ngạt. Ha ha ha ha, ha. Bị kỉ tạ cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười cười đến nhánh hoa rung rậy. Nàng thế mà bị Bỉu Ly xáo lộ. Trong lúc nhất thời, Mây gì Án chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn, miệng mở rộng lại một câu đều nói không nên lời, sững suốt một hồi hậu phương mới khẽ kêu nói: "Thối Bỉu Ly, ta muốn đánh nhừ từ ngươi." Tiểu Bỉu Ly dọa đến bận bịu trốn đến rèm trong ngực đi. "Mây Dĩ Án tỉ tỉ, ngươi là thật lười à, ngay cả pha trà đều lười, rèm ca nói ngươi cũng lười ra chân trời." Sau một lúc lâu, tiểu Bỉu Ly lần nữa lặng lẽ từ rèm trong nô đầu ra, chớp lấy kia một đôi sáng mắt to. Tiểu Bỉu Ly về sau lại không mời ngươi ăn xe bệ ấy. Xe bệ ấy? Mễ Dị án tỉ tỉ, Diệp Ly nói đụ, Diệp Ly muốn ăn sẹ bệ ấy. Tiểu Diệu Ly bỗng nhiên lại cảm thấy nói bụng, bất điệu đối Mễ Dị án không ngừng bắn nhanh. Cho ngươi xe bệ ấy, hiện tại ngươi còn cảm thấy tỉ tỉ lưỡi sao? Mấy Dị án móc ra một khối xe bệ ấy đưa tới, nàng hiểu rất rõ Tiểu Diệu Ly, cái này chết đồ vật trừ phi có sữa nếu không thì nuôi không quen. Tiểu Diệu Ly cao hứng tiếp nhận xe bệ ấy, đang muốn vì Mễ chính danh, đột nhiên trùng ho một tiếng. Tiểu lại rút vào Dĩm trong ngực. Tiểu lì, đem ta sẹ bệ trả lại cho ta. Mệ Dì Án lập tức càng thêm bất mãn. Hiển nhiên Diệu lì có sữa cũng môi không quen. "Dìa ca, Diệu Lệ đều bị ngươi làm hư." "Mệ Dì Án đoán thật nói." "Dìm núi bay, từ chối cho ý kiến nói, Diệu Lệ nhưng so sánh ngươi nghe lời nhiều. Ngươi nha đầu này đi, ngoại trừ dáng dấp đáng yêu điểm, thanh âm êm hai điểm. Người ta kỳ thật rất ngoan." Mấy Dì Án vội vàng che Dìm miệng nhỏ rộng lên án. "Từng, ta ngươi vài câu nghe vào qua, bảo ngươi ăn trái ác quỷ đều cùng ta phát cáo." một tiếng. Nhớ tới Dìm bị Mệ Dì thân rơi toàn bộ quần áo, Mỹ Kỳ cũng không nhịn được lần nữa nhếch môi nở cười. Mấy gì án Lệ ra ngẩng đầu lên muốn phản bác cái gì, tự hồ cũng là nghĩ lên chuyện này, rất nhanh trong lòng lại bị tràn đầy vui sướng chiếm cứ, nàng lại làm sao không biết Dĩm là thật tâm coi nàng là thân muội muội sủng ái, bây giờ nghĩ lại, một lần kia tình cờ gặp nhau, chính là vận mệnh đem ta dẫn tới bên cạnh ngươi. Dĩm khẽ giật mình, ngược lại dừng lại cứ quay đầu nhìn về phía Mấy gì án bên mặt. Vận mệnh sao? Kỳ thật sớm tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn mời ngươi làm đồng bọn của ta, bất quá ngươi sẽ không biết. Dĩm ca, Viện Lý đầu đau quá. Viện muốn ăn cơm. Thật nhanh gặm xong một khối xẻ bẹ ấy, Bỉu lần nữa thổi đầu ra. Hôn qua uống nhiều như vậy, không thương mới là lạ. Dĩm hận hận gảy hạ bịu ly đại náo cửa. Ngươi là đại phôi Đan vịt. Đầu hắn đều nhanh đau chết, Dĩm ca thế mà còn đánh hắn đầu, tiểu gia hỏa bị đau vội ôm lấy đầu Ô Minh một tiếng, trốn đến Dĩm trong lực đi. Đúng vậy a, bọn hắn còn chưa ăn cơm đây. Dĩm mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng là chúng ta không có tiền. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiện tại cũng không thể lại ăn cơm chỗ đi. Quy một chương 152, họa cùng mối. Họa cùng mối. Nếu không chúng ta qua bên kia trong rừng chuẩn bị thì rừng. Dĩm nắm nhìn xa xa rừng rậm. Quên đi tôi. Chờ sau đó không cẩn thận lại phạm vào không đảo người kiên kỵ, ta có biện pháp. Ngươi trước thả ta xuống dưới. Mấy gì ảnh đấy mắt trong nháy mắt hiện ra một cỗ tên là đùa ác thần thái, cực mỏng cực mỏng, qua trong dây lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi. Dĩm nửa ngồi hạ thân, đem Mễ gì ảnh để xuống. Đúng, chính là trong miệng các ngươi bản lừa nha đầu. Ta có biện pháp. Tiểu nha đầu thế là kiêu ngạo hất cầm lên xuất ra nàng trong hành trang bảng pha màu cùng giấy, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Dĩm lưng, Dĩm ca, ngồi xổm xuống. xuống. Ngươi lại muốn làm sao? Dĩm lại tại trong lòng nói thầm lẩm bẩm, nha đầu này lại nghĩ náo loạn nào. Ván họa kiếm tiền a." Nói xong, càng là nhìn xem Dĩm có chút không hiểu mặt, hoặc bát mấy mắt. "Không phải, ta biết ngươi muốn vẽ họa, vấn đề là ta tại sao muốn ngồi xổm?" Cái này nha đầu chết tiệt kia cười đến rất giảo hoạt, cặp kia sáng chói mắt to đều nhanh cong thành trăng non cung. "Bởi vì muốn vẽ họa, tiểu nha đầu mười phần kiên nhẫn giải thích, mà lại không có bản vẽ a." Dĩm im lặng, nàng làm sao lại nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý. "Nha đầu chết tiệt kia, ta là của ngươi thuyền trưởng, không ngồi xổm cũng được, thuyền trưởng, chúng ta muốn ăn cơm." Mấy gì án phần đặc ý nói. Cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy vẽ triêu tức. Tức, Lão Tát Tiên, giúp nhận mệ ngồi xổm người xuống, mặc cho mệ dị ẩn tại trên lưng của hắn trải lên giấy. Ngay tại đáng yêu trên đại đạo, dịm lần độn ngồi xổm, tiểu nha đầu liền hình người giá vẽ, ngọc da nàng bạng pha màu cùng bút vẽ bắt đầu vẽ vật thực. Hội họa bên trong mệ dị ẩn thay đổi cười đùa tí từng trở nên phá lệ linh động, nàng lại như vậy tùy tâm lại tùy tính. Ngay tại chỗ lấy cảnh, mây mù lượn lờ thiên sứ đảo dỡ, đáng yêu đại đạo hai bên người đi đường càng là sinh động như thật. Vẹn, vẹn chỉ là xoát, xoát, xoát lên mây bút, liên tục vòng quanh một bức khác đầu ngón tay Đối bọn hắn le lười xạ tiểu cô nương sôi nổi trên giấy, ngay cả ánh mắt bên trong một màn kia hơi bất mãn đều tràn ngập tình cảm, người chăm chú đi xem, trên mặt nàng lỗ chân lông, thậm chí tuyến mồ hôi đều có thể thấy rõ ràng. Cả chương họa chân thực làm cho người khác khó có thể tin. Ăn. Người đơn giản chính là cái lựa gạt đại sư. Mỹ kỹ tạ không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, trước mặt chân thực đến làm cho người dùng mình họa tác bên trong kia một đạo tình ảnh, thật có thể để người ngốc ngốc không phân biệt được. Đây thật là vẽ ra tới sao? Ông trời của ta, đây quả thật là vẽ ra tới sao? Cái này xác định không phải hình ảnh bối quay chụp xuống tới sao? Lùi tới người đi đường dần dần tụ họp, Thỉnh thoảng sẽ còn đối họa tác sợ hai tháng phục vài tiếng. Tiểu Nha đầu họa phảng phất là trên cơ thể người bên trên vẽ, sau đó dùng hình ảnh bối, xoẹt xoẹt ra. Bất quá cẩn thận đi xem, coi như hình ảnh bối đều không thể quay chụp ra họa tác bên trong phong phú như vậy tình cảm. Thời gian dần trôi qua một bên người đều im lặng, ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh gãy, tựa như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, cùng nàng cùng một chỗ lâm vào tác phẩm của nàng bên trong. Lúc này Tiểu Nha đầu hoàn toàn chuyên chú vào thế giới của nàng bên trong, dù là một cây nhẹ nhàng xuống mềm mại sợi tóc, tại dưới ngòi bút của nàng đều vô cùng chân thực, có vân vị Nàng quả thực là đem chi tiết khắc họa đến hoàn mỹ. Họa rốt cục hoàn thành. Đương Hiếu Kỳ ẻo xa nhăn nhó đi tới, nhìn xem họa bên trong chính mình. Nhịn không được kinh hãi đến âm thanh kêu lên, có khoảnh khắc như thế nàng cho là mình xuyên tấu họa bên trong, thật quá thần kỳ. Hết thảy mọi người không nhịn được vỗ tay. Dị rốt cục có thể đứng dậy, tùy ý liếc mắt mắt mấy gì rỉ họa tác, giữa lông mày mang theo một chút vẻ đăm chiêu, đối với xem quen rồi ảnh chụp cùng HD đẹp đồ người hiện đại mà nói, tiểu nha đầu tranh này hiển nhiên so với xem không hiểu đến ấn tượng phái hội họa, ít đi rất nhiều cao thâm mặt chắc, không khỏi cũng là mở miệng trêu chọc nói: Nhà đầu chết tiệt kia, mặc dù ngươi họa đến vô cùng chân thực, thế nhưng là ngươi dạng này họa tác có ý nghĩa sao? Một cái hình ảnh bối liền có thể thay thế ngươi nửa ngày công phu vẽ ra tới tác phẩm đi. Liền cái này còn có thể đổi được tiền mời chúng ta ăn cơm. Song khi có người cầm ra bên trong hình ảnh bối quay trụ một chương giống nhau như lúc ảnh trụ cùng mấy dị án họa tác vừa so sánh, hình ảnh bối không cách nào khắc họa ra nhân vật nội tâm thế giới, nhưng những cái kia phù ở ảnh hình người trên thân, hoặc sâu khảm vào ảnh hình người vết nục bên trong thần kỳ sắc thái, lại làm cho nhìn xem nó người trong nội tâm không khỏi hiện lên một chút không hiểu tình cảm. Hiển nhiên ảnh chụp đã hoàn toàn không cách nào cùng tiểu nha đầu cái này hình thần gồm cả có thể kích thích mọi người trong nội tâm khắc sâu tình cảm siêu tả thực tác phẩm dựng lên. Tiểu nha đầu bút vẽ thế mà tràn ngập tình cảm sức kéo. Vậy đại khái chính là cái gọi là siêu tả thực hội họa cảnh giới tối cao. Ngài, ngài tốt, có thể cho ta cũng họa một chương sao? Một cái đại thúc đột nhiên mở miệng phá vỡ cái này một mảnh yên tĩnh. Tiểu nha đầu chép miệng, có thể nha, bất quá có thể đợi ta bán bức tranh này, ăn trước một bữa cơm sao? Ngài muốn bán bức họa này sao? Bán cho ta đi. Hoặc là ta cũng có thể cầm bối cùng ngài trao đổi. Vô số người hô. Bối Dĩm đột nhiên nhô tới, một vòng hưng phấn thiếu dung tại khỏe môi hiện hiện, không kịp chờ đợi liền đối mấy Dĩ ản hô, "Ản, đổi không đả bối." "Có bao nhiêu ngươi họa bao nhiêu?" "A, mấy Dĩ ản tại thời điểm này đầm đầm hô hô, ngươi là chăm chú sao?" "Thật sao? Có bối là được rồi sao?" Ba bốn phía đen nghị không đảo người, đã tất cả đều vây quanh. Mấy Dĩ ản sắc mặt bá một chút đỏ thành quả táo, tay nàng bận bịu cước loạn đứng dậy, nắm chặt trong tay bức vẽ, nếu như không phải bên này quá nhiều người, nàng tuyệt đối nhào tới, bôi hắn một mặt thuốc màu. Nhưng mà nhìn xem Dĩm ca khó được một mặt hy vọng ánh mắt, Dĩm ca là chăm chú Nói rõ thứ này thật rất trọng yếu. Mấy Dĩ An nhận mệnh ở trong lòng yên lặng lầm bầm một câu, ra hôn sớm muộn là cần phải trả. Mấy Dĩ An một khắc không ngừng vẽ lên một đồng lớn, chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm đã là đèn đuốc giá rời lúc. Lúc này ba người chung quanh chất đầy đủ loại kiệu dáng kỳ lạ bối. Một đoạn thời khắc, tiểu nha đầu không ngừng run dậy. Làm sao vậy, nha đầu? Dịm Tâm cũng đi theo bỗng nhiên run lên. Mấy Dĩ An trong tay bút vẽ vẫn là không ngừng lay động, mặt thật lâu, mới đầu trừ câu câu nhìn Dịm Thanh Âm có chút phát run nói, Dịm ca, ta giống như phát hiện vẽ xấu quả thực bí mật." Ừm. Dịp Long mày không khỏi vẩy một cái. Mấy gì ẩn kích động nói, "Ta họa kỹ cùng cái này thần kỳ nhan sắc đem kết hợp, ta tựa hồ có thể vẽ ra chủ nghĩa siêu hiện thực đồ vật, mà lại ta hiện tại họa càng là có thể kích thích mọi người trong nội tâm khắc sâu tình cảm, cũng ý đồ để cho người ta trở nên càng thêm mẫn cảm." Dịp thật lâu không nói gì, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt bộ kia họa, trên mặt hắn biểu lộ đã đầy đủ chứng minh hắn thời khắc này kích động. Nha đầu này họa thậm chí có thể khiến người ta không phân rõ tác phẩm của nàng đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Mây Dĩ án là một cái vô cùng có thiên phú họa sĩ, mà bây giờ nàng hẳn là tìm được cái gì? Như vậy từ nay về sau nàng họa đem tuyệt không chỉ phù ở trên giấy. Hẳn ta không có đoán sai, vẽ xấu quả thực quả nhiên thích hợp nhất ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn toàn khai phát ra cực hạn của nó. Tô ta, ngươi là đúng đấy, người ta không so đo ngươi để cho ta ăn khó ăn như vậy đồ vật chuyện. Mấy gì ẩn vung lấy cổ tay ấy ẩm, nhìn xem chồng chất như núi vỏ sò, nhìn nhìn lại giữa lông mày tràn đầy ý cờ dịm, kia Phan Nàn thức thanh âm liền không nhịn được từ trong miệng phương ra, thứ này muốn nhiều như vậy làm gì? Những này đều là bảo a. Dĩ mây hắc đưa tay đem Mễ Dĩ ẩn bế lên chuyển mấy cái vòng vòng, những này đều là đồ tốt thậm chí so hoàng kim còn có ý nghĩa. Ta thật sự là quá kích động, số nha đầu ngươi lập công lớn. So hoàng kim còn có ý nghĩa. Mấy gì Ẩn chợt nhớ tới cái gì vui vẻ nói, như vậy hoàng kim ngươi kia phần về ta rồi, những này phá vỏ sò đều cho ngươi. Nhìn trước mắt chồng chất như núi vỏ sò, dù là bọn chúng là như vậy rực rỡ lộng lẫy, mấy gì Ẩn cũng không nhịn được lòng tràn đầy hoan nghiệm. Cho ngươi, đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cầm hạ. Mấy gì Ẩn khỏe môi ý cười trong nháy mắt kết, tầm mắt của nàng nhịn không được quét về một bên đặt tại bên đường lớn bên trên cựu trụ bạc kiếm trụ, thân thể thình lình cứng ngắc ngay tại chỗ, nàng cầm xuống đi. Nàng làm sao bắt được đi a? Dìm cả người liền đâm vào bối đống bên trong, bối chủng loại rất nhiều, bất quá rất đáng tiếc, nhiều như vậy không đào bối bên trong, thế mà không có một cái nào phun gió bối, ngập lại cũng là vật kia cũng sớm đã tiêu chủng. Dù cho có người ta cũng không nỡ lấy ra. 200 cái phun gió bối liền có thể đem vệ nổ đầu kia dùng hoàng kim tạo nên dưới thuyền rơi thì sinh xinh đẩy lên, có thể nghĩ phun gió bối bị lực lớn bao nhiêu. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, cái này đóng đến giống như núi nhỏ không đảo bối bên trong, một cặp không đào xưởng đóng tẩu lão bản chân tàng loại cực lớn to lớn bối. To lớn bối bi lực so với phun gió bối chỉ có hơn chứ không kém, mọi người đều biết gió bối chứa được lượng gió cùng bối lớn nhỏ có quan hệ. Mà trước mặt cái này, một đôi loại cực lớn to lớn bối càng là tất cả gió bối bên trong nhất to lớn tồn tại. Bất quá hiển nhiên to lớn như vậy to lớn bối, cũng chỉ có cỡ lớn thuyền mới dùng tới được. Đương nhiên ngoại trừ to lớn bối, còn có một loại song gió bối, công năng cùng phun gió bối tương tự, bất quá lại là hai cái dính liền nhau gió bối. Về phần cái khác như âm bối, nước bối, đèn bối, liệt bối, viêm bối, nóng bối, trùng bối thậm chí còn có một cái đã tuyệt trùng la ze bối gạt bỏ bối loại này gần như tuyệt chủng sò hến cũng không ít, mà lại gạt bỏ bối số lượng cũng không ít, nắm lại cũng thế, thứ này có được trùng kích đối 10 lần uy lực, kinh khủng sức giật phản phệ còn có thể sẽ khiến dùng người mất mạng, bình thường người thật đúng là không dùng được thứ này. Dịch ca, chúng ta khi nào thì đi? Đợi chút nữa liền đi đi thôi. Hoàng kim tới tay, không đảo bối cũng tới tay. Nên trở về đi tiếp tục chúng ta mạo hiểm. Thế nhưng là cây kê kia hoàng kim trụ, chúng ta làm sao dẫn đi? Tiếp tục gánh vác chính là. Tiếp tục gánh vác, quy một chương 153, lại về Thanh Hải. Lại về Thanh Hải. Đem ba khóa một mực cột vào hoàng kim trụ bên trên, là thời điểm về đảo cơ giới. Dịp Lữ Khí hơi có chút kích động nói ra, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần phải trở về." "Rốt cục phải đi về sao? Nơi này không tốt đẹp gì chơi, không có một ngày ăn no." Biểu lì hứng phấn đến đạp cánh tay nhỏ bắp chân liền trong lực Dịp và hòa kêu to lên. "Ừm, thế nhưng là Dịp ca, chúng ta làm như thế nào đem cái này đại ra hỏa dẫn đi a? Nó thật sự là quá lớn." Nói, Mây Di An còn tận lực quay đầu nhìn hoàng kim trụ một chút. Vật kia thật cầm được đi. Dịp khẽ môi giơ lên một vòng nụ cười ấm áp, cương chiều sở lên mệ Di An đầu. Có chút xoay người liền ôm lấy nàng, sau đó đối Mị Kỳ Tạ mở ra một cái khắc cánh tay, Mị Kỳ Tạ rất tự giác nhẹ ngồi vào cánh tay của hắn bên trên. Mị Kỳ Tạ xem trọng quy kim đồng hồ, phương hướng nhất định không thể sai. Nói xong Dĩm xài bước đi hướng Hoàng Kim trụ một mặt. "Ừm. 5 giờ phương hướng." Dĩm hít sâu một hơi, "Như vậy chúng ta đi xuống. Chờ một chút. Dĩm ca chờ một chút ta. Nếu không, nếu không chúng ta vẫn là không muốn Hoàng Kim đi." Mấy gì an lẩm bẩm nói, trong lòng vẫn là vô cùng thấp hỏng. Hoàng Kim cố như tốt, cần phải mang như thế cái đại gia hỏa dưới, thật muốn mất mạng liền không dễ chơi. Run Một cái vô hình cách đâm bích cấp tốc huyết chương mà ra. Dĩm kiếm chế nội tâm kích động, kỳ thật hắn so với các nàng còn ở trường, thứ này thật quá lớn, khiêng là khiêng không đi. Một vạn bạo tạc đan lượng lượng tử bạo đại. Dĩm đàng không mà lên, màu đỏ thấm bạo tạc năng lượng nhanh chóng hướng về hai chân ngưng tụ, một cước hung hăng giẫm tại hoàng kim trụ cuối cùng, theo bạo tạc xung kích đổ xuống mà ra, toàn bộ đáng yêu đường cái cũng tại thời khắc này chấn động một cái, to lớn vô cùng hoàng kim trụ một đầu bị trực tiếp đạp xuống, bên kia không khỏi hướng lên lên. Tại điện quang Hòa thạch một sát Na, cơ hồ chính là trệ trên không trung, Dĩm đột nhiên xoay chuyển thân thể lăng không một cái đảo quẩy kim câu. Cái chân còn lại mũi chân lần nữa hung hăng đá vào hoàng kim trụ cuối cùng. 10 vạn bạo tạc đan lượng siêu lượng từ bạc đạn. To lớn vô cùng hoàng kim trụ hướng rời dây cung tên nổ, bưu bắn về phía rộng lớn bầu trời. Sozopopo, lôi đỉnh con đường. Trận Dìm cũng nhanh chóng đối với phía trước chảy ra mà đi, tất cả động tác một mạch mà thành. Ê a. Đột nhiên xuất hiện cực tốc đẩy lưng cảm giác trực khiếu người kinh tâm động phách, hồn bay lên trời. Dìm ca, không muốn. Ta nhanh rơi xuống nhà. Vừa mới nàng cả người thiếu chút nữa hướng phía đằng sau ngược lại cắm đi qua. Mấy gì án nhịn không được lớn tiếng kêu khắp Hắc Bạch phân minh trong con người đẩy tràn một vòng hơi nước, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên một vòng. Nàng hít mũi một cái, ép buộc tính đem nước mắt cho nén trở về, hai tay càng là gắt gao ôm giữ cổ. Hoàng Kim trụ bay nhanh, dìm căng nhanh, mấy cái buộc phát thức hướng về phía trước âm, liền đuổi kịp Hoàng Kim trụ, vương vàng giẫm ở bên trên. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Ha ha, ít thì đi. Bỏ mù bỏ mũ Nomi cường đại lực bộc phát, lại phối hợp lúc tức, đây không thể nghi ngờ là linh cảm, sức tưởng tượng, lực bộc phát hoàn mỹ dung hợp cái tinh. A. Dìm ca. Chầm một chút. Chầm một chút nữa à. Mễ Dĩ án rốt cục thất kinh mở to hai mắt nhìn, khẩn trương đến ngay cả kia lông mi đều không ngừng rung động. Cái này vận tốc cơm thanh lực gáp bách đã làm cho nàng nhanh không tỏ được. Trên đường đi, Dĩm Tỉnh Phượng sửa đổi lấy phương hướng, cuối cùng ngay ngắn hoàn kim trụ cơ hồ chính là 70 độ tiếp cận thẳng đứng hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Tốc độ càng là báo tố đến cực hạn. Dĩm ca, ta sắp chết. Thật, ta không thở được. Người sẽ mất đi ta. Tốc độ thật quá nhanh, nàng cảm giác mình tựa như một viên da khỏi nóng như là pháo, Mễ tiếng thét chói tai cơ hồ liền một cũng không có đình chỉ qua. Khẩn trương, sợ hãi, bất an, mãnh liệt kích thích nàng. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao hô, tốc độ vẫn như cũ không giảm trái lại còn tăng. Mấy gì Án rốt cục nhịn không được qua một tiếng, lên tiếng khóc lên. Nàng là thật bị dọa phát sợ đều. Trái tim, trái tim cảm giác đều nhanh bay ra ngoài, cả người càng là hoàn toàn liền ở vào độ cao ứng kích trạng thái. Thế nào đây là? Mấy gì Án có chút tay chân luống cuống nhìn xem lịm, run dậy bờ môi nói, ta rốt cuộc cũng không tiếp tục đi không nào. Tốt, đừng khóc, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chết cái muốn theo sau cũng là ngươi. Bỉ Kỳ một cái, liền châm thấp nợ nụ cười, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên dị thường ta ác. Dìm ca Nữ nhân này ngươi có quản hay không?" Ma Ji a cực độ bất mãn, nàng có nói sai cái gì sao? Dị bất đắc dĩ ngày ngày mắt, mấy gì ẩn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng đỗng nhiên ngay cả cao tốc hạ xuống sự tình đều mặc kệ, dùng sức bóp lấy rìm, còn kém không có sử xuất toàn bộ sức mạnh. Dù là lấy rìm ra giày thịt béo, khoe miệng cũng là có chút có lại, lập tức có chút lắc đầu bất đắc dĩ. cái này nha đầu chết tiệt kia là chuyên môn tìm mềm địa phương ba. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, nhưng tựa như kinh lịch mấy cái thế kỷ, lộ ra là như vậy dài dằng dặc lại dài dặc, thời gian chậm chạp đến phảng phất muốn người ngắt thở. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn rung động đại địa. Đột nhiên, đại địa đột nhiên chấn động, sóng biển ngược lại vén mà lên, cự quy cũng phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Động đất. Nó lần vẻ ở hào bên trên đồng bạn hoảng sợ sông ra bường nhỏ trên tàu, trước mắt cắt đụi đầy trời điện cuồng bay múa. Đợi hết thể đều kết thúc, cả đám đều kinh chóng váng. Ánh trăng đỉnh lấy ánh sáng màu bạc, như bạc, dài đầy toàn bộ bãi cát. Trên mặt biển sóng nhỏ, phản xạ ánh trăng trong sáng. Mà liên tại cái này như chủ đoạn bãi các cách đó không xa, một cây cao 60, 70 mét to lớn hình trụ nhìn thấy ma giật mình nghiêng cắm ở kia. Cái quỷ gì? Trên trời rơi xuống một cây lớn của sắt, ai có thể nói cho ta thiên thạch lúc nào biến thành trụ hình dáng rồi? Bọn cớ lại không khỏi nuốt xuống hạ nước bọn, cái này nếu là lại hướng bọn hắn bên này gần lại gần cái mấy chục mét, bọn hắn những người này đoán chừng trong giấc ngộp liền cho ngay cả người mang thuyền đều lệ thành bánh thịt. Cẩn thận, trên cây cột có người. Lã nhìn qua trên bầu trời đêm ngân nguyệt đột nhiên hô. Đám người bận bịu cũng nhìn phía bầu trời đêm. Đời trời đầy sao có mật có sơ. Một trải treo trên trời, quang minh hình dáng tươi mát khắc lộ. một cây to cây cột liền đỉnh, một bóng người chợt hiện. Phong thái như mây, lại có một loại triển phá tinh hùng, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhao nhau đến các ngươi sao? Ta rất xin lỗi. Thanh âm này, là thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Dìm. Dìm nhìn về phía rõ ràng mặt mũi tràn đầy bất mãn đám người cười ha ha nói, như vậy đưa các ngươi một trận phú quý như thế nào? Nói, Dìm con ngươi khác biệt nhiễm lên một vòng danh manh ý cười. Các ngươi đi một chuyến không đạo, hơn nửa đêm trở về cũng không yên tĩnh, đập rẽ to lớn vô cùng phá dưới cây cột đến. Là nghi đập chết chúng ta sao? Kém chút liền bị cái này cùng phá cây cột đập chết. Dìm, ngươi không nói rõ ràng, chúng ta không để yên cho ngươi phúc úy, Người nói không phải là căn này phá cây cột đi, nóa, đám người không ngừng oán trách, không để lại dấu vết liếc một chút, cách đó không xa tức hồn huyễn tử nhân yêu, gì bá một tiếng từ trên cây cột này xuống, thuận tay đem bao ở phía trên bao vải cũng cho xé xuống. Lúc này một chùm ánh trăng xuyên thấu tinh không, chiếu xạ tại trên cây cột. Nó lập tức như một cây ngọn đuốc lóe lên vàng nóng ánh ánh sáng. Ở dưới ánh trăng phóng xạ ra vạn trượng quang mang, làm cả bãi cắt chiếu sáng rạng rỡ. Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm mang này trung tâm, khóe miệng bất mãn đột nhiên mưng kết. Cái này không phải là kim a? T. Dù chỉ là độ 1 tầng kim Cái này đều muốn nhiều ít lá vàng. Bất quá hiển nhiên cái này màu sắc so đồng thau sáng chói quá nhiều. Thế nhưng là ai có thể đem trước mắt căn này to lớn đến cây cột tưởng tượng thành làm bằng vàng đến đâu? Đúng vậy, Kim. Trăm phần trăm làm bằng vàng dòng cây cột. Dĩm nhẹ nhàng nói ra một câu về sau, Hai lòng đến đem bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam thu hết vào mắt. Không khỏi vui vẻ cười lên, chính như hắn, không có người có thể cự tuyệt thứ này dụ hoặc. Thuần Kim. Long của mọi người bẩn cảm giác bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp một chút, có khoảnh khắc như thế kém chút thở dốc không đến. Các ngươi tránh ra. Dĩm hung hăng đối Hoàng Kim trụ lại là mộtước một tiếng ầm vang tiếng vang, hoàng kim trụ rốt cuộc cứng thanha xuống. Cuối cùng tứ bình bát ổn độ vào nọt lần quẻ ở hào trước mặt. Thật lớn. Cái này dài trăm thước, đường kính liền đem gần cao 20 mét hoàng kim trụ nằm ở trước mặt bọn họ, cùng nọt lần quẻ ở hào vừa so sánh, càng lộ ra nó to lớn. Dợ dợ phỉ càng là trực tiếp đẩy ra đám người bổ nhào vào hoàng kim trụ trước mặt, con mắt đỏ đáng sợ, cơ hồ đều muốn phun ra lửa, toàn thân không cầm được run rẩy. Đây thật là hoàn toàn dùng đúc bằng vàng giỏng kim trụ. Đám người cũng đều nhịn không được tranh nhau sợ sao nhau tới trước đưa tay vẻ. Quy 1 chương 154, phân phối hoàng kim phân phối hoàng kim. bác, có thể giúp đỡ làm ăn chút gì sao? Có chút đói. Dịm nhẹ nhàng đem hai cái cô nương để xuống. A, tốt, ta cái này đi. Dịm ca, chúng ta phân hoàng kim đi. Mấy gì ạ? Đột nhiên lại tiến tới Dịm trước mặt ôm bắp đùi của hắn cười ngượng ngào, hai con mắt đều nhanh tránh đến so kim cương còn muốn sáng lên. Không tệ, có nhiều như vậy hoàng kim, liền tồn tại một cái phân phối vấn đề, giống phí bọn hắn như thế tất cả tiền cùng một chỗ hoa, tại hải tắc thế giới bên trong nhưng thật ra là không có khả năng tồn tại. Hải tắc thế nhưng là kẻ mạng, ở trên biển người tiền tài, tính mạng người làm là đầu đao liếm máu nghề nghiệp, nhưng không hề nghi ngờ, hải tặc hẳn là trên thế giới nhất dân chủ loạn thể, thuyền trưởng có đặc quyền, nhưng khi ngươi muốn nuốt một mình hoặc là ngươi tham lam hoàn toàn chạm tới những người khác lợi ích, như vậy Zôn thuyền trưởng chính là vết xe đổ. Zôn thuyền trưởng đã từng mạnh nhất băng hải tặc Roros băng hải tặc cốt cán, một vị thanh danh hiển hách đại hải tặc. Đây chính là cùng bây giờ tứ hoàng râu trắng, Cải Đủ, Kẻ Đủ, chặt lọt Kẻ Lin cùng thời đại nhân vật. Tại Roros băng hải tặc hủy diệt về sau, tất cả bảo, Tham trưởng chiếm nhóm cuối cùng nên đón hắn là bổ hạ của mình đao nhọn cùng ngầm mâu. Cho nên cho dù là Tứ Hoàng băng hải tặc cũng có được một bộ thuộc về mình phân phối phát tắc. Có thể a, các người nói đi, muốn làm sao phân? Chia đều a, một người một phần. Tôn Trọng Bình đẳng tự do ngậy gì án tiểu muội muội không chút nghĩ ngợi nói. Một bên lạ lắc đầu, "Ăn, dựa theo lệ cũ thuyền trưởng có thể được chia thu hoạch tài bảo 30%, còn lại thuyền viên chia đều 30%. Có khác 30% để mà mua sắm vũ khí đạn dược cùng sinh hoạt cần thiết vật tư, cuối cùng còn sót lại 10% để mà băng hải tặc bên trong bất cứ tình huống nào." "A, dìm ca một người liền muốn phân đi 3 phần một trong a." Meyzi Ản có chút bất mãn, "Dìa ca xấu nhất, hắn hại nàng kém chút tâm can đều nhảy ra ngoài. Chia đều nha." "Nhất định phải chia đều à, ta tính dưới, dìa ca, Gia tỷ, còn có mỉ Kỳ tạ tỷ tỷ, Bố bon tỷ, Bê bệ, giờ rõ phi đại tỷ, Gina tỷ tỷ, Caput, giật trẻ đối còn có Du Bang. Tổng cộng 11 người, một người một phần." Mấy Meyzi Ản quét mắt hạ đám người, bẻ ngón tay tính toán. "A, Biểu Ly, còn có Biểu Ly nha." Biểu Ly tự nhẩm ra, "Ngươi không tính. Phần cho ngươi chính là phần cho dìa ca." Meyzi Ản bất mãn đối với Biểu Ly nói, Người ta rõ ràng cũng cần tiền mua viên thuốc. Vật nhỏ nước mắt đều nhanh ủy khuất đến chảy ra, hắn đã sớm biết, người khác có tiền cũng không bằng mình có tiền tốt. "Tô ta, tô ta, cũng coi như ngươi một phần, đừng khóc, đó chính là 12 người phân 12 phần, thật là, ngươi cứ như vậy nhỏ, phân ngươi một khối nhỏ kim ô cục ngươi cũng không có địa phương dấu." Thế nhưng là hoàng kim dù sao cũng là gièm từ không đảo lấy xuống. Mị Kỳ Tạ như nhíu mày, giữ gìn. "Kia nếu không, gièm ca phân 2 phần, những người khác một người một phần." Mấy gì ẩn có chút ít xoắn suy, bất quá không có gièm ca thật đúng là bắt không được thứ này. Nếu không chúng ta đùa chơi chết vong bác bỏ trò chơi đi, vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Dĩm chợt nhớ tới một cái thú vị trò chơi. A, thử vong bác bỏ trò chơi. Thử vong bác bỏ. Lưu truyền tại hải tặc bên trong một loại trò chơi, đối với tài bảo phân phối nếu xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, liền sẽ chọn lựa một loại cực đoan trò chơi, mà khi cái trò chơi này sau khi xuất hiện, tuyệt đại đa số hải tặc đều sẽ yên lặng đồng ý thuyền trưởng phân phối phương thức, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thuyền trưởng phân phối phương thức không thể quá bất hợp lý. Nó như vậy đều là từ băng hải tặc nội địa vị cao nhất hải tặc dẫn đầu đưa ra một loại phân phối phương án, sau đó tất cả hải tặc bỏ phiếu quyết định có tiếp nhận hay không phân phối, bao quát đề nghị người. Nếu như đề nghị bị một nửa người bắt bỏ, đề nghị như vậy người đem bị ném xuống biển cho cá mập ăn, sau đó từ dưới một cái địa vị cao nhất hải tặc nhắc lại bước phát triển mới phân phối phương án. Đương nhiên nơi này muốn nói một chút, nếu như thuyền trưởng phân phối phương thức làm cho tất cả mọi người bất mãn, cho dù là thuyền trưởng cũng là sẽ bị ném xuống biển đi nha. Cho nên đầu tiên, nếu có thể ở trong game còn sống sót, tiếp theo mới là tận khả năng nhiều làm lợi của mình tối đại hóa. Cuối cùng Tại tất cả những điều kiện khác giống nhau tình huống dưới, ưu tiên lựa chọn đem người khác ném ra thuyền bên ngoài, sống sót người càng ít liền mang ý nghĩa được chia hoàng kim về nhiều. Như vậy thì vui vẻ như vậy quyết định đi. Chúng ta là rút thăm quyết định ai bắt đầu trước vẫn là. Thế nhưng là nói như vậy không đều là từ băng hải tặc nội địa vị cao nhất hải tặc, cũng chính là thuyền trưởng dẫn đầu đưa ra một loại phân phối phương án sao? Mệ gì án bận bịu đối đồng bạn đưa cái ánh mắt. Các người xác định từ ta bắt đầu trước sau. Dịp mỉm cười, mệ gì án cái này nha đầu chết tiệt kia thật rất xấu, thế mà thông đồng mọi người nghĩ trước tiên đem hắn ném xuống biển. Dịp ca. Diệu muốn chơi trò chơi. Biểu Lỷ muốn cái thứ nhất chơi đùa. Tiểu Biểu lì hưng phấn đến tại Dĩm đầu vai trực bính đáp. Dĩm cười ha ha hai tiếng, đưa thay sờ sờ Biểu lì đầu, "Ngươi xác định à, vậy thì do ngươi cái thứ nhất bắt đầu phân phối đi." À, thật sao?" Biểu Lỷ càng thêm hưng phấn. "Mấy gì ản chuyện trắng mắt, tiểu Đậu Lỷ, ngươi là thằng lốc, ngươi bị Dĩm ca bán đi à? Cái thứ nhất bắt đầu trò chơi người liền mang ý nghĩa một khi đề nghị của hắn bị phủ quyết, nhưng là muốn cái thứ nhất ném xuống biển cho cá mập ăn nha." "A, muốn ném trong biển cho cá mập ăn." Biểu lì không biết bơi nha. "Cho nên a, ngươi chính là cái thằng lốc. Cái trò chơi này càng là người phía sau càng an toàn." chỉ cần đem người phía trước phương án tất cả đều bác bỏ, như vậy cuối cùng còn giữ lại một cái kia liền có thể có được tất cả hoàng kim. Tiểu biểu lì không rõ, thế nhưng là biểu lì đem tất cả hoàng kim đều bình quân phân không được sao? Không thể, mặc kệ ngươi làm sao phân phối, chúng ta đều sẽ bác bỏ ngươi à, chỉ cần đem ngươi ném xuống biển, chúng ta liền có thể được chia càng nhiều hoàng kim. A. Ô ô ô, Diễu Lỵ không muốn cái thứ nhất bắt đầu. Diễu Lỵ nói, liền bỗng nhiên hướng phía Dĩm Lực nào tới. Khuôn mặt nhỏ đã sớm dọa đến trắng bệ. Sơ một cái run lẩy bẩy Diễu Lỵ khẽ nói, nam tử Hàn nói ra khỏi miệng lời nói, sao có thể tùy tiện hối hận đâu? Thế nhưng là, cho nên à, mặc kệ ngươi nói cái gì phương án chúng ta đều muốn bác bỏ ngươi à, sau đó đem ngươi ném xuống biển cho cá mập ăn. Tiểu Diệu Lỵ ngươi đã bị Dĩm Ca bán đi đâu? Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Diệu lì. Diệu Lỵ bây giờ chỉ còn một đầu cái đuôi to ở bên ngoài không ngừng lay động, gọi thế nào đều không ra ngoài, Diệu lì không muốn chơi, Diệu Lỵ không nên bị ném xuống biển đi. Tiểu Diệu Lỵ nhanh khóc. Dĩm tiện tay vớt ve Diệu Lỵ lộ ở bên ngoài cái đuôi to, một bên như có thăm ý nhìn qua mệ Dĩạn, nửa ngày mới sâu kín nói ra, nha đầu chết tiệt kia ngươi quyết tâm muốn đem ta ném xuống biển đi đúng hay không? Nhưng là ngươi xác định kết quả thật sẽ như ngươi mong muốn sao? Thật, đúng, chính là muốn đem ngươi ném xuống biển đi nha." Jim cười nói, nha đầu chết tiệt kia, nếu không ta đa phần điểm cho ngươi, dạng này cũng có thể đi." Mấy gì ẩn hắc hắc gượng cười hai tiếng, "Ha ha, ta còn là quyết định muốn đem ngươi ném xuống biển a, nếu như không có ngươi, chúng ta khẳng định được chia càng nhiều." Hoa ha ha ha. "A ha. Ha, ha ha ha ha, nói đúng nha. Jim, ngươi kèm chút liền đem tất cả chúng ta đều cho trộn thành bánh thịt, cho nên lần này vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi ném xuống biển đi." Nha ha ha ha, ha. Bon lại không có hảo ý cười. "Già tỷ Dĩm nhìn về phía Lạ, còn chưa có nói xong. Già liền cười trêu gẹo nói, tại sao lại không chứ? Đem ngươi ném xuống, ta coi như không còn là phó thuyền trưởng. Quy một chương 155, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Dĩm nhìn về phía Mị Kỳ Tạ, Mị Kỳ Tạ ngươi sẽ không cũng nghĩ đem ta ném xuống biển a. Mị Kỳ Tạ cười nói, mặc dù ta là nghĩ đồng ý ngươi à, thế nhưng là ta cũng không dám chọc bọn hắn a, không phải ta cam đoan kế tiếp ném xuống biển chính là ta nha. Không sai không sai. Dĩm nhẹ nhàng nhún vai lại nhìn phía Cáp Tuột, mặc dù ngươi là ta giành được, bất quá ta đối ngươi cũng không tệ lắm phải không? Cạ Vuột Úm Món đã cười nói, "Ha ha, thuyền trưởng, ta ngược lại thật ra có thể duy trì ngươi, dù sao ta cũng không sợ ném xuống biển. Thế nhưng là ta một người cũng không có khả năng bù đắp được một nửa người a. Gina, ngươi nói thế nào?" Gina cười nói, "Thuyền trưởng, ta 300 triệu không có, ta hiện tại cũng rất thiếu tiền nha." Jim nhìn về phía Dật Trệ, "Dật Trệ, tính toán ngươi cũng đừng hỏi, ngươi khẳng định hận không thể hiện tại liền đem chúng ta toàn ném xuống biển, độc chiếm nhóm này hoàng kim, sau đó ngươi liền có thể có đầy đủ nhiều tiền nghiên cứu phát minh ngôi sóng hợp kim làm thành cơ giáp. Ha ha không có sai, ngươi cho ta đến trong biển đi." Dật Trệ cười nói, nhìn ngươi còn muốn đoạt không cấp ta quê hương. Bậy bệ, thuyền trưởng, ngươi cũng đừng hỏi bậy bệ, ta hoàng kim là của ta, bậy bệ hoàng kim cũng là ta, ta càng lớn lên càng phát ra tiền mặt là cái thứ tốt, đương nhiên là có thể đà phần một điểm là một điểm, ta đều hận không thể hiện tại liền đem các ngươi toàn ném xuống biển. Ha ha ha. Du Bạc, đây là cái cuối cùng đồng bạn. Ta, ta nghe tỉ tỉ. Dù Bạc gãi gãi mình mau nhung nung đầu to, sau đó xấu hổ nhìn về phía bên cạnh mì Kỳ tạ. Các ngươi đây là thông đồng đi lên nha. Dìm trợn trằm mắt. Không tệ. Chúng ta quyết định chủ ý đem ngươi ném xuống biển sau chúng ta liền chia đều nhóm này hoàng kim. Ha ha ha. A, không nên đem Dìm Ca ném xuống biển đi nha, Dìm Ca cũng không biết bơi. Dìm Ca sẽ cho chết đuối. Ô ô ô, Biểu Ly mình phân phối. Vật nhỏ từ Dìm trong ngực lần nữa ló ra, sau đó thấy chết không sờn bò tới Dìm đầu vai. À, thế nhưng là mặc kệ Biểu Ly làm sao chưa, bọn hắn đều muốn bác bỏ Biểu Ly, sau đó đem Biểu Ly cho cá mập ăn. Biểu Ly nhìn quanh hạ bốn phía, lập tức vừa khóc. Cái này xuân đồ vật, bọn hắn bất quá là chơi cái trò chơi mà thôi, hắn tự nhận Tút, Diệp Lệ đừng khóc, ca ca giúp ngươi phân phối, dù sao ngươi ném đến trong biển về sau, ca ca cũng sẽ bồi tên ngươi. Ừm, Diệp Lệ chớ sợ chớ sợ. Díp nhìn về phía đám người cười nói, như vậy ta vì không bị các ngươi ném xuống biển, có phải hay không muốn từ bỏ tất cả hoàng kim đâu? Cái này còn tạm được, ha ha. Không phải liền đem ngươi ném xuống biển đi nha. Không được, dù là ngươi không muốn hoàng kim, chúng ta cũng phải đem ngươi ném xuống biển, ha ha. Tuta, xem ra ta là chắc là phải bị ném xuống biển, như vậy ta quyết định, thân, căn này hoàng kim trụ đường tính ước chừng 20m, cao 100m, đoán chừng chí ít cũng tại 1000 tỷ tài hữu. 1000 tỷ Beryl a. Đám người nhịn không được nuốt xuống hạ nước bọn. Như vậy ta bắt đầu chế lạc. Nhanh lên đi, ta đều vội vã muốn đem ngươi ném xuống biển đi. Như vậy ta đem nhóm này hoàng kim bên trong 9995 ức lì phân cho Biểu Ly. A, tất cả đều cho Biểu Ly sao? Thế nhưng là bọn hắn sẽ đem Biểu Ly ném xuống biển đi đát. Đúng đấy, ngươi chính là suy nghĩ nhiều phân điểm cho chúng ta, chúng ta còn không đồng ý đâu. Ngươi còn độc chiếm cái này 99 9 hoàng kim. Dìm không để ý tới đám người như vậy tiếp xuống ta phân cho mình 150 Beryl, dạng này các ngươi hài lòng a? Bọn gỡ lại cười như điên nói, "Điệu lý cùng ngươi lại có cái gì khác biệt? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không chia cho mình, chúng ta liền không đem ngươi ném xuống biển Á, Chúng ta cũng không có ngốc đến ngay cả cái này đều không phân rõ." Dìm cười nói, "Ta tổng cộng chỉ được chia 150 bọ li, cũng liền đủ mua ba cái keo đường, chính là như vậy các ngươi cũng không chịu buông tha ta à? Ta cứ như vậy không khai các ngươi chào đó sao?" Ha ha ha. "Đúng. Nhìn ngươi khó chịu rất lâu, lần này ngay cả ngươi đạp ta chứng chứng sổ sách cùng tính một lượt." Ha ha. Dìm quay đầu nhìn về Cạp Tuột, Cạp liền hướng về phía ngươi can đảm đứng tại ta bên này. Ta phân 100 triệu lì cho ngươi đi. Ha ha, ta ơn chuyển trưởng. Hừ, liền một cái cà tút, vẫn là không cải biến được ngươi bị ném trong biển vận mệnh. Jim không để ý tới tiểu nha đầu nhìn về phía Mỹ Kỳ Tạ, Mỹ Kỳ Tạ ngươi cùng ta cùng tiến lên công đạo, lao khổ công cao, dù bác mỗi ngày không ngại cực khổ cho chúng ta nấu cơm, cho nên các ngươi cũng mỗi người chia 100 triệu lì đi. Mỹ Kỳ Tạ cười lắc đầu nói, thế nhưng là nếu như chúng ta đáp ứng ngươi đề án, kế tiếp rất có thể liền đến phiên chúng ta bị ném đi trong biển. Chính là chính là, ai đồng ý Jim ca đề án, chính là chúng ta địch nhân. Jim đầu nói, đã dù ba tất cả nghe theo ngươi, Như vậy trong tay ngươi liền có hai khối thẻ đánh bạc, cùng hiện tại liền cự tuyệt ta, vì cái gì không chấp dắt lấy cái này, 100 triệu bỉ lì lặng lặng chờ ta chia xong đâu? Có lẽ kết cục xảy ra nhân ý liệu đâu. Ta, chúng ta tạm thời cũng tán thành đề nghị của ngươi, thế nhưng là dù là dạng này y nguyên không cách nào ngăn cản ngươi bị các nàng ném đến trong biển nha. V. Bon, ngươi để cho ta rất tức giận à, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ nước tiểu qua nước tiểu huynh đệ, ngươi thế mà muốn đem ta ném xuống biển, nhưng là ta có thành tựu thuyền trưởng khí độ, cho nên ta quyết định cũng chia cho ngươi. Hử, ngươi chính là cho ta 100 triệu bỉ Ta còn là cả ngứa thích đem ngươi ném xuống biển đi nha. Cho nên a, ta quyết định cho ngươi 100. 1 tỷ. 100 버리. Ngõa, bọn cợ lại đại gia thế mà tài trí đến 100 버리, không được ta hiện tại vừa muốn đem ngươi ném xuống biển. Dì không để ý tới bon cợ lại kêu gào quay đầu nhìn về phía ra nói, ra tỷ, làm phó thuyền trường, ta phân cho hai ngươi trăm triệu như thế nào?" Mễ gì ẩn bận vịu kiểu kiều nói, ra tỷ không muốn, đừng nghe hắn." Ra tỷ, dựa theo quy tắc làm chiếc thuyền này, bên trên địa vị cao nhất ta bị ném trong biển về sau, ngươi chính là cái thứ hai đưa ra phương người." "Không thể" Đừng nói trước ngươi có thể hay không làm thuyền trưởng đi, nếu ta cho ăn cá mập, như vậy trong bọn hắn ngươi cái này phó thuyền trưởng không thể nghi ngờ địa vị là cao nhất, dựa theo lệ cũ phó thuyền trưởng cũng sẽ đa phần đến hoàn kim, cho nên chỉ cần bọn hắn cũng tất cả đều bác bỏ ngươi để ăn, như vậy là tỷ, ngươi cũng muốn bồi ta cho cá mập ăn nha. Dạ buồn cười liếc mắt dịm, cái này ta đều nghĩ kỹ, đem ngươi ném xuống biển về sau, chúng ta liền chia đều tất cả hoàn kim. Ha ha ha. A, ha ha ha ha, nghĩ ly gian chúng ta, suy nghĩ nhiều ngươi. Bọn cớ lệ cười nói, ngươi thơ, dìm ca, chúng ta là sẽ không bị hoang luôn sảo ngữ của ngươi mẹ hoặc Mấy gì án không ngừng gật đầu. Di mỉm cười, "Thế nhưng là gia tỷ, ngươi có nghĩ tới không, dù là chiết đều hoàng kim đối với thân phận là Phó thuyền trưởng ngươi cũng là bất công, bọn hắn liền không sợ ngươi sau đó trả thù sao? Phải biết nơi này cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi nha. Cho nên bác bỏ ngươi để án, đem ngươi cũng ném xuống biển, bọn hắn chẳng nhưng có thể lấy được chia càng nhiều hoàng kim, hơn nữa còn không cần lo lắng ngươi trả thù. Ta như vậy phân tích không có sai a. Cho nên tiếp nhận ta hiện tại phương án, không chỉ có sẽ không cho cám mập ăn, còn có thể cầm tới 200 triệu barli. Ngươi không có lý do không tiếp thụ a." Gia cười "Ta Ngươi thuyết phục ta, như vậy ta tiếp nhận ngươi đề án. Lão tỷ, ta nói Gina a, ta thế nhưng là vì đồ ngươi, thậm chí ngay cả tiểu biểu lì Tâm đều đã thương, tiền thứ này liền thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Gina cười nói, tiền là cái thứ tốt. Bất luận cái gì nói với ta tiền không phải đồ tốt người đều không phải đồ tốt. Ta một mớ lý đều không định cho ngươi, dìm, thế mà móc lấy con nói ta không phải thứ gì. Ha ha ha. V phân đại phát minh ra, ngươi đoán nghiệm quá sâu, dù là cho ngươi lại nhiều tiền, ngươi cũng sẽ một lòng một dạ nghĩ đến đem ta ném xuống miệng cho nên ngươi cũng một bở lì cũng đừng nghi cầm. Như vậy, liền thừa ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta quyết định phân ngươi 100 bở lì. 100 bở lì? Ngươi thế mà chỉ phân cho ta 100 bở lì. Ta nhất định nhất định muốn đem ngươi ném xuống biển nha. Không phải ta nên phân nhiều ít cho ngươi đâu, nha đầu chết tiệt kia, ta phân lại nhiều cho ngươi, các ngươi cũng hạ quyết tâm muốn đem ta ném xuống biển đi không phải sao? Hừ, đây là khẳng định nha. Cho nên a, ngươi chớ quấy rầy, cho ngươi 100 bở lì mua kẹo qua đi. Ta phản đối. Đúng, chúng ta cũng phản đối. Dở cũng kêu lên. Di mỉm cười. Nhà đầu chết tiết kia, chúng ta 12 người bên trong đã có 6 người đồng ý cái phương án này, ngươi có đồng ý hay không đã không trọng yếu. A. Gia tỷ, Katut, Viki ta, Zuba, dù, dù là tăng thêm ngươi, ngươi cũng mới 5 người. Chúng ta thế nhưng là có 6 cái. Ngươi không phải là đem Bựu Lỵ lại đem quên đi. Mặc dù Điệu lì nhìn xem rất nhỏ, nhưng là không thể nghi ngờ hắn là cái trò chơi này lớn nhất bên tháng đâu. A. Dìm đem đầu vai Bựu Lỵ vô xuống, đặt ở trong lòng bàn tay càng không ngừng xoa nắn hắn bao nhùng nhùng cái đôi to, cho nên hiện tại cái này nguyên một rễ hoàng kim trụ đều là chúng ta tiểu Điệu Lỵ. Vật nhỏ ngươi cũng không cần cho cá mập ăn nữa nha. Hoa, đều là đều là biểu Lị đúng không? Bỉu Lị còn không cần cho cá mập ăn rồi. Thế mà, thế mà chỉ phân cho ta 100 berry. Mấy Dị án không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịm, con mắt tròn to bên trong là tràn đầy không thể tin. Ha ha, ha ha Dịm ca. Mấy Dị ăn thay đổi khuôn mặt, thay đổi một bộn lĩnh nhỏ dạng, lôi kéo Dịm góc áo thẳng núng nỉu. Lại làm sao? Bây giờ nghĩ lấy lòng ta, một Dịm không có ý định nhanh như vậy liền bỏ qua cái này nha đầu chết tiệt kia. Xem xét chiêu này vô dụng, mệ Dị ăn lại không nể mặt lẩm bẩm nói. Ta mà kể, ngươi đáp chúng ta, tại không đảo thời điểm, ngươi đã nói ngươi kia phần hoàng kim đều thuộc về ta. Ta đã nói như vậy sao? Dịch Trừng mắt nhìn cố gắng hồi tưởng lại. Ngươi nói, không cho phép chơi xỏ lá, mị kỷ ta tỉ tỉ có thể làm chứng. Mấy zi ẩn gấp. Vậy được rồi, ta kia phần cho ngươi. Thật đột. Mэй zi ẩn con mắt lập tức lại phát sáng lên. Thế nhưng là dựa theo ta phân phối đề án, ta chỉ được chia 150 bờ ly, cũng liền cho so ngươi có thể nhiều mua một cái kẹo đường mà tôi, tính toán ngươi muốn liền đều cho ngươi, Dạng này ngươi liền có 250 250 mới 250. Người chơi xấu. Dìm ca không muốn mặt. Ta tại sao lại ăn bạn, Hoàng Kim đều là biểu ly. Ta ngay từ đầu không phải đã nói sao, ta chỉ cấp mình điểm 150 bờ ly. Mấy gì ạn. Cái gì vận khí à, dạng này đều không có đem dìm ném xuống biển đi, xem ra hắn nhất định là thuyền trường của chúng ta a Bon cờ lệ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Già cười nói, cái này không chỉ có riêng là vật khí, Bon cờ lại. Hồ suốt tay tới. Quy một chương 156, Hoàng Kim đâu? Hoàng Kim đâu? Được rồi, mọi người ăn ăn khuya, mau ngủ đi. Còn Hoàng Kim đợi ngày mai cầm tới SCT-200 tựa là trấn chợ đen bán sạch, ta cam đoan tất cả mọi người có thể được chia đầy buồn đầy bát. Ăn cái gì, ăn cái gì, Bỉu Ly ngươi có đủ hay không? Không đủ tỷ tỷ cái này còn có xe ấy, BA, vô hạn lượng cung ứng ngươi. Mэй Zi án bưng cái chén lớn liền tiến đến dìm trước mặt. A, tốt lắm. Đến, Bỉu Ly ăn nhiều thì thịt, thịt, nhìn ngươi gầy. Mấy gì ăn từ nàng hồ sốt cay bên trong mỏ một cái tí nhanh, liên đặt ở biểu Ly trong chén. Sau đó, Mэй Zi án liền trực tiếp đem trộn nồi hồ sốt cay ngay cả nồi đều bưng tới. Sau đó, đem bên trong khối thịt đều chọn đến Bỉu Ly trong chén. Mà lại, động tác dị thường thuần thủ. Tốc độ nhanh, chờ đại gia hỏa kịp phản ứng, hồ suất tay bên trong đâu còn có thịt có thể mò được, đã sớm tất cả đều tại biểu lì trước mặt đống đến như ngọn núi nhỏ. Cái này có chút không ra dáng, Dị vừa định quát bảo ngưng lại, thế nhưng là chỉ gặp mấy Dị Án kia thân thiết đến tột đỉnh mỉm cười cùng ân cần ánh mắt, xét thực ngay cả Dị đều có thể cảm nhận được nàng so sánh lợi quan tâm. A, thật nhiều thì thịt. Mấy Dị ẩn tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi. Tiểu Đậu Lị hiển nhiên đã quên Mễ Dị vừa mới còn muốn đem hắn ném xuống biển đi chuyện. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ thế, nhưng là thương nhất tiểu Đậu Lị. Chờ ngày mai điểm tiền chúng ta phải có xe bệ cùng một chỗ ăn có hoàng kim cùng một chỗ hoa đúng hay không a tốt lắm cái này nha đầu chết tiệt kia a không phải nàng quá thiện lương là mình quá ngây thơ rồi giờ khác nàyìm khỏe miệng rút mạnh rút cảm giác mình thiện lương bị mấy gì ảnh hung hăng giống trên mặt đất sau đó lại đi đi về về nghiền fpen được rồi gìm đã không muốn đối mày gì án nhà danh cái gì nói thì có ích lợi gì đâu liền tiểu điịu lì kia nhỏ đến cùng đầu xanh không chênh lệch nhiều náo dung lượng gìm lập tức có chút lắc đầu bấtĩ lần nữa đánh một bát không có một chút hoa quả khô hồú tay ra trệ Dina Các người tới hạ. Thuyền trưởng. Dắt Trệ, Gina, thuyền cải tạo xong chưa? Gina gật đầu nói, tốt lắm thuyền trưởng, bây giờ chỉ riêng gian phòng liền có 15 gian. Ra nghe vậy cũng đi tới, Jim, Dắt Trệ cùng Gina tay nghề thật sự không tệ. Chúng ta bây giờ chẳng những có sung túc tốc gian phòng, càng là nhiều hơn không ít máy móc hầu gái. Đáng tiếc chiếc thuyền này quá nhỏ, nếu là nó có thể có cái 180.200 thước ảnh, ta cam đoan có thể đem chọn bộ hệ thống phòng ngự đều đem đến trên thuyền tới. Dắt Trệ đột nhiên thu hồi nhìn về phía thuyền ánh mắt hưng phấn đối Jim nói, Jim, đã có nhiều như vậy hoàng kim Chúng ta sao không thuận tiện thay đổi một đầu thuyền lớn? Đổi thuyền? Gina ngắm nhìn nót lần vẹ ở hảo, thế nhưng là chiếc thuyền này cứ như vậy từ bỏ cũng quá đáng tiếc. Dắt Trễ lắc đầu nói, bây giờ tiền của chúng ta nhiều đến đầy đủ chúng ta chế tạo một đầu 300.000 năm trăm thước ánh cự hạm, đến lúc đó chiếc thuyền này hoàn toàn có thể đặt ở trong thuyền làm dự bị hạm sử dụng. Di Mưng lông mày suy tư một chút nói, ta đã biết, như vậy chờ chúng ta giao dịch xong hoàng kim liền đi thủ đô nước đặt trước tạo một đầu cự hạm đi. Đúng, kiếm một đống là không đã bối, các ngươi có thể nghiên cứu một chút, hẳn là đối với các ngươi chiến lực cùng cơ giáp sẽ có tăng lên rất nhiều. Rất nhanh một nồi ăn khuya liền ăn sạch sẽ. Như vậy mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Bậy bệ, bệ nói ra, thuyền trưởng, ta lưu lại trong coi hoàng kim đi. Jim cười nói, như thế đại nhất dễ hoàng kim trụ, ta nghĩ không có người có thể tại không kinh động tình huống của chúng ta hạ lấy đi hẳn đi, mà lại nơi này là đảo cơ giới, không có quy kim đồng hồ căn bản là không đến được, không có gì đáng lo lắng, tốt, đều đi ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, mới mạo hiểm đang chờ chúng ta đây. A. Bình minh sáng sớm, đường rít lên một tiếng tại tối tăm mờ mịt sắc trời bên trong rách bình minh, làm cho trái tim tất cả mọi người không khỏi đi theo nhói một cái. Lããn, chuyện gì xảy ra? Dị dẫn đầu xông ra tu luyện thất, tìm theo tiếng lức về phía bãi cát. Tiểu nha đầu liền ngốc ngơ ngác đứng tại trên bãi cát, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dị đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu cánh tay cánh tay, xác định nàng toàn cần an ủi, không khỏi cả giận nói, "Không có việc gì ngươi ngủ đều cái gì à? Tiểu nha đầu rõ ràng còn không có tự trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ là đưa tay chỉ đất cát. Cái gì cũng không có nhà. Mấy dị án rốt cục gào khóc, chính là cái gì cũng không có a. Có ý tứ gì? A4. Lại là rít lên một tiếng từ trên thuyền truyền tới. Là giờ dọn Đây là thế nào? Mệ gì án tiêu khóc, Dĩm ca, không thấy? Dĩm, Hoàng Kim, chúng ta Hoàng Kim không thấy a? Dĩm khẽ giật mình đột nhiên xoay người, Hoàng Kim đâu? Thật sự là gặp quỷ. Dĩm quanh thân khí tức đột nhiên lạnh lùng thấu xương, trong con ngươi Hàn Ý dường như muốn đem người đông lạnh thành băng, lớn như vậy một cây hoàng kim trụ, thế mà tại dưới mí mắt hắn không thấy. Tất cả mọi người tụ tập đến trên bờ cát, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này trời vẫn là tối tăm mờ mịt. Dĩm hít sâu vài khẩu khí cố gắng để cho mình trước tỉnh táo lại. Tốt, đừng khóc, mọi người chia gia tỉm. Ta còn thực sự không tin. Hoàng Kim sẽ còn trưởng tướng mình chạy. Rốt cục ngừng lại thuốc thít mẩy gì, án vẫn như cũng là thấp giọng khóc sụt sùi. Dì vô vô mẩy gì án khuôn mặt nhỏ, hắn tự xưng là gặp chuyện gặp không sợ hãi, nhưng bây giờ tiếng nói của mình bên trong đều mang một cố thanh em rung động. Dù sao đây chính là đủ để mua xuống mấy cái quốc gia to lớn tại phú. Tất cả mọi người lập tức đều bắt đầu chuyển động, bốn phía tìm. Giả thì là đối Hoàng Kim từng nghiền ép lên vết tích quan sát tỉ mỉ. Một đạo ngân bạch nước động hấp dẫn ánh mắt của nàng. A, đây là. Giả ngồi người xuống sợ lên trên bờ cắt hơi làm hắc, dính tại một hồi. Lão nhíu nhíu mày đem ngón tay rút về, nhưng lại sợ về phía phía trước cách đó không xa bãi cát, nơi này cũng là. Đây là. Dựa dọc theo loe ánh sáng nhạt vết tích đi tới, mai cho đến loạt lần vẻ ở hào bên cạnh, ánh sáng nhạt mới rốt cục hoàn toàn biến mất, tiện tay lần nữa nắm lên trên mặt đất một nắm cát, trên tay sờ lên. Lão lại lẩm bẩm nói đến, làm sao còn có chú dính? Dìm người qua đây hả? Làm sao vậy, lão tỷ? Dìm nhíu mày. Ngươi nhìn. Thuấn là chỉ hướng, chỉ gặp trên bờ cắt một đầu màu trắng bạc, có chút loe ánh sáng vết tích từ loạt lần vẻ ở hàu trước một mực dọc theo hơn 100m có hơn. Đạo này giấu vết mơ mơ, nếu không phải góc độ vừa vặn, tại cái này tối tăm mờ mịt thần hy thật đúng là dễ dàng bị người coi nhẹ. Thế nào Lạc tỷ? Ngươi có cái gì phát hiện sao? Những người khác cũng đều vào lúc này vây quanh. Không đợi đám người nói hết lời, Lạc đã đứng lên, nhìn về phía đám người hít sâu một hơi nói, ta tựa hồ có chút minh bạch. Từng. Lạc chỉ chỉ trên đất bạch tuyến, ta cũng đã tìm tới trộm hoàng kim tặc. Là ai? Nó. Lạc chỉ hướng nọt lần vẻ ở hảo. Nó. Ngươi nói là bị chiếc truyền này trộm? Đám người có chút không hiểu đấu. Lạc tỷ, ngươi có thể đừng nói dẫn sao? Hoàng kim à. Nhiều như vậy hoàng kim cứ như vậy không có, chúng ta không tâm tình nghe người nói đồ à. Không, ta là Trâm chú, ra lúc đầu, ta nghe nói Ô Sen nói bỏ qua địa phương đều sẽ lưu lại một đầu chất nhảy vết tích, loại này chất nhảy vết tích làm về sau liền sẽ hình thành một đầu lập lệ tỏa sáng tuyến. Mà chúng ta đầu này nọt lần quẻ ở hào bản thân liền là một con lớn ốc Sen, đặc biệt lớn hào ốc Sen. Ta nói không sai chứ? Dìm đột nhiên nhớ tới cái gì, người nói là? Ra nhẹ gật đầu rất khẳng định nói, không tệ, hoàng kim hẳn là bị nọt lần quẻ ở hào ăn. Nhiều như vậy hoàng kim thế mà bị cái này ngân bạch gen gen si ăn. Cái này không thể a đáng người mà lại tương tự sự tình hai ngày này cũng phát sinh qua các người quên sao? hai ngày này chúng ta chuyển tại trên bờ cắt sắt tài vật liệu thép thường xuyên vô cớ mất tích bây giờ nghĩ lại là bị nó trộm, hoặc là phải nói bị nó ăn ăn nhiều như vậy Hoàng Kim đều bị trước mắt cái này đáng chết ố sen ăn đáng người khỏe miệng cũng đều đi theo kéo ra ra khẳng định gật đầu nói hẳn là dạng này Đáng người nhìn về phía một bên bỏ neo nọt lần vẽ ở hảo cái này mẹ nó không phải là thật sao thế nhưng là trước mắt đầu này màu bạc trắng nướcọc tuyến cũng không tựa như cực kỳ ốxi dấu chân Đám người cũng không thể không tiếp nhận cái này tàn nhẫn đăng án. Sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quy một chương 157, ốc xên thuyền ốc tiến hóa, ốc xên thuyền ốc tiến hóa. Người lại ăn tiền vì sao? Cái gì không thể ăn, ăn hoàng kim. Đây chính là hoàng kim A. Mấy trăm tấn hoàng kim A. Ôi! Mấy gì ản rất bất mãn chạy đến ốc xên thuyền ốc trước mặt, hung hăng đá nó một cước. Sau đó cũng chỉ có thể thống khổ ôm nàng chân phát ra một tiếng gào thét. Đột nhiên nọt lần quẹ ở hảo, nhấp nho Lập tức trung quanh mặt biển đều hoàn toàn bị chiếu rọi thành ngân kim sắc, nhu hòa ôn nhuận ngân kim sắc quang mang đập vào mặt, mỗi người phảng phất đều lâm vào một mảnh ngân kim sắc trong hải dương. Mà liên tại trước mặt bọn hắn, ô xên thuyền ốc đột nhiên phát ra khò khè, thanh âm, đám người ánh mắt cũng đều trở nên có chút đăm đăm, bởi vì phía trước xuất hiện một màn này cảnh tượng làm bọn hắn quá rung động. Lúc này, Thần Hy đã hắt vẫy mà xuống khuynh tạ tại nọt lẫn vẻ ở hào bên trên, mà chiếc này ô lại là đang không ngừng bánh trướng, bánh trướng lại 80 thức anh, 100 thước anh, 150 thước anh, 200 thước anh. Vô số chói mắt ngân kim sắc quang mang liên tục không ngừng từ ốc sen vỏ sò bên trên tán phát ra. Lộ ở bên ngoài sắc ngoài tựa như là độ lấy một tầng bạch kim kim sáng chói, vô số mơ hồ điểm điểm kim quang tại vỏ sò bên trên không ngừng phun trào lưu chuyển. Nó sắc ngoài thật sự là quá đẹp, từng vòng từng vòng vân tay hướng về hai bên vị trí trung ương chỗ hai cái kết nối miệng tụ lại, dọc theo những này xoắn ốc đường vân, gần như hoàn mỹ hình nửa vòng tròn vỏ sò bên trên bắt đầu lưu chuyển lên từng vòng từng vòng sáng chói đến chói mắt ngân kim mang. Rất nhanh tia sáng chói ô hai cái thật dài thân mềm từ sắc rãi nô ra. Hai con thật dài xúc bên trên một đôi trình lượng mắt to Giống như hai ngọn đèn pha kéo lấy hai đạo ánh sáng chói mắt trụ, rất nhỏ lắc lư mấy lần, liền hoàn toàn khóa chặt tại điểm trên người bọn họ. Đám người nhịn không được tại mảnh liệt này chiếu sáng hạ nhắm mắt lại, thật lâu đám người chậm rãi mở mắt. Trước mắt ô xên thuyền ô đã trọn vẹn bằng chứng đến 270 thức ánh trường, 80 thức ánh rộng, 190 thức ánh cao. Nguyên lai, like, thuyền của bọn hắn phòng thật là một con ốc xên, siêu siêu vô cùng lớn lớn ô xên, cái này thật sự là quá quỷ dị. Chỉ là, nó bây giờ bộ nơi nào còn có một chút xíu thừa dạng, nó hoàn toàn biến trở về một con nguyên sinh ô xên. Thuyền của ta Mặc dù nó vẫn là kia chiếc ốc sen thuyền ốc, nhưng vô luận là Dĩm hay là đồng bọn của hắn nhóm lại đều có thể khẳng định, nó đã không còn là bọn hắn lọt lẫn vẻ ở hào thuyền ốc. Bởi vì vốn nên ở vào ốc sen sắc đầu trên bong tàu cùng cầu tàu hoàn toàn không thấy. Thật xinh đẹp. Mấy gì án nỉ non thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nàng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thế nhưng là Dĩm lại chỉ có thể cười khổ một tiếng, xinh đẹp. Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Thế nhưng là hoàng kim không có. Thuyền lại biến thành ốc sen, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thuyền của chúng ta a, không có. Chúng ta Hoàng Kim a, còn không có che nóng. Ốc sen truyền ốc rốt cục thành công tiến hóa, nhưng mà nó lại biến trở về thuần thiên nhiên ren ren như sỉ, không còn làm chút gì truyền hình thái. Ngươi đến tụt cùng để chúng ta về sau nên làm cái gì a? Dắt trẻ cười khổ một tiếng, hiển nhiên nó không thể lại làm truyền, rìm. Làm sao bây giờ? Rìm cười khổ một tiếng, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bí kỳ tại trần chờ một chút nói ra, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc, lại đến một chuyến không đảo, lại làm điểm Hoàng Kim xuống tới. Mà liền tại lúc này, tự hình bạch ngân Zen Zen nhiên hướng về phía trước nhượng động một chút, cũng lần nữa phát ra khò khò khẹ thành âm. Dạ tỷ cười khổ một tiếng, khổ bên trong làm vui đến trêu gẹo nói, nó không phải là ăn quả trống đi, còn ở hơi. Lúc này, Mr 13 đột nhiên vọt tới rìm dưới chân, liều mạng dắt lấy nó ông quần, trong miệng còn không ngừng hừ hừ. Nhưng mà hoàn toàn kinh ngạc rìm căn bản không có ý thức được dưới chân giãy cá biển. Thuyền trường! thuyền trường! Cạ Puột liên tiếp kêu mười mấy âm thanh, mới đem rìm từ trong kinh ngạc kéo lại. Ừm. Thế nào Cạ Puột? Rìm khí vô lực nói. Cạ Puột hưng đến nói, "Mòn đã nói, không phải là Mr 13 nói, không phải, là cái này cự hình ốc xế nói." Nói, nói cái gì ngươi ngược lại là nói a? Cả vuột hít sâu một hơi, chỉ vào cự hình ốc xin nói ra, mọn đã nói, nó thật cao hứng chúng ta để nó tiến hóa, để báo đáp lại, nó nguyện ý chở chúng ta đi hướng thế giới bất kỳ chỗ nào. Chờ? Dìm Tâm đột nhiên khẽ nhăn một cái, một thanh liền thật chặt nắm qua cả vuột tay kích động nói, ngươi nói là? Ngươi nói là? Nó bây giờ vẫn là thuyền. Cả bột nặng nề gật đầu nói, là. Đúng vậy thuyền trưởng, Mr 13 là nói như vậy. Đám người còn hỉ, dìm đội vàng đem Mr 13 từ bên chân lên, kêu lên, Mr 13 nhanh nhanh để nó một lần nữa biến trở về thuyền. Mr 13 lẩm bẩm ê ư. Mọn đà cũng đi theo hô lô hô lô réo lên không ngừng. Cạ bụt lắc đầu, nó biến không trở về. Đám người im lặng. Sau đó mới nghe cạ bụt tiếp tục phiên dịch nói, mọn đã nói, nó cửa khoang tại đuôi thuyền. Đi, đi qua nhìn một chút. Uy, dìu ca, ngươi đợi ta, ngươi chờ ta một chút. Nàng cũng sẽ không bay, mà lại bây giờ vẫn là một con vịt lên cạn. Có thể đi không đến cái này, lớn ốc xin cái nồi đi. Bon cỡ lại một ngựa đi đầu một cái nhảy vọt liền nhảy tới ốc xin sắc bên trên. A, ha A nhưng mà ốc sen sắc ngoài quá mức bóng loáng, đến mức bọn cờ lại kém chút không có từ phía trên ngã xuống tới. Dìm ôm lấy hai cái nha đầu liền bay về phía đuôi thuyền. Cự hình ốc sen cái đuôi chỗ hiện ra lấy một cái á chữa hình lội nước bình đại. Dìm hít sâu một hơi, kích động nói, "Cạp Tuốt, ngươi cùng món đã vất vào dưới, đem bọn hắn đều nhận lấy." "A, tốt. Mr 13, nhanh. Nhanh để thuyền ốc đem cửa mở ra." Theo một tiếng cửa máy mở ra thanh âm vang lên, tại mọi người phanh, phanh nhảy loạn tiếng tim đập bên trong nơi thuyền một đạo to lớn cấp cửa chậm rãi hướng lên mở ra, dẫn đầu đập vào mí mắt là từng bước mà lên bậc thang. Khi mọi người cùng một chỗ theo dìm đạp vào bậc thang, một cái gần như 80 thức ánh sáng ráng to lớn bong tàu sôi nổi trước mắt. Lại sau này thì là một cái cỡ lớn bể bơi, bốn phía vách tường phản phát phục kiến ngân bạc, tản ra lấy gian phòng chung quanh kia sáng, sáng tỏ mà không chói mắt, tức thời một loại mỹ diệu cùng cảm giác thư thích liền dâng lên. Ông trời ơi, trong này thật lớn. Đây quả thật là một đầu thuyền. Bong tàu hai bên có nối thẳng hướng thượng tầng vòng tròn thang lầu. Đi đến vòng tròn thang lầu, lại là một cái không nhỏ bong tàu. Hai hàng tổng cộng 20 cái sinh hoạt thường ngày không gian chỉnh tề phân loại hai bên, một bộ có thể cung cấp 12 người ngồi ghế sofa cùng có thể dung 16 người vào ăn bản ăn liền trưng bày trên bong thuyền. Mà tầng này sinh hoạt thường ngày gian bên trong mắt sáng nhất không ai qua được ở vào trước nhất nơi cuối kia gần như 400 bình phương thức anh chủ phòng, dạng này rộng rãi ở lại không gian để nó nhìn càng giống là một gian xa hoa nhà trọ mà không chỉ có là bường nhỏ trên tàu. Dọc theo thang lầu lại hướng lên đi, là nằm ở tầng cao nhất cầu tàu. Bốn phía màu trắng bạc sắc ngoài lại có thể rõ ràng chiếu rọi ra phía ngoài cảnh tượng, cho dù tại cái này hoàn toàn bị kín tuyến ốc nội bộ, vậy mà cũng có thể trực diện lãnh hội đi ra bên ngoài bắt ngát cảnh biển. Rượu Quế Ba, tiểu viên bản, cùng hai bên vòng tròn ghế sofa, đây là thưởng thức vô hạn cảnh biển nhất thích lý địa phương. Mấy gì án nhịn không được liền đem thân thể Lâm vào ghế sofa bên trong, cảm giác cả người liền triệt để bông lỏng. Mr 13 lần nữa lầm bẩm thế ư? Mọn đã nhanh chứ dịch. Cậuột nói, nó nói cái này tầng cao nhất là có thể dâng lên. Vậy còn chờ cái gì? Mr 13 đối Hoàng Kim Gen Gen Mr lẩm hai tiếng. Đột nhiên, trước mặt bọn hắn ba thức ánh cao địa phương như vỏ sò chậm rãi trúng ra, to lớn ốc xên sắc mọi người ở đây sợ hai than trong ánh mắt hướng lên dâng lên. Lập tức một cái 1000 bình phương thức ánh bay cầu ở trước mặt mọi người hiện ra, sáng chói màu trắng bạc ốc xên sắc biến thành đỉnh bổng che đậy ở phía trên. Đem toàn bộ biển kín tầng cao nhất hoàn toàn mở ra bên ngoài. 270 độ toàn bộ triển khai thả to lớn hình bầu dục bay cầu đem tất cả cảnh đẹp vừa thu lại đáy mắt. Hoa. Biển kín buồng nhỏ trên tàu cứ như vậy hoàn toàn chuyển hóa thành độc nhất vô nhị có thể quan sát toàn bộ biển cả lộ thiên xà khu, nơi này tuyệt đối là một cái thông suốt không trở ngại, xem biển nơi tuyệt hảo. Từ nơi này hướng phía trước nhìn lại, trước mặt to lớn bóng tàu bây giờ bị bóng loáng vỏ sò hoàn toàn thay thế, kia bóng loáng như gương cảm nhận đoán chừng không có đặc thù mang hấp lực dày, cho dù là làm chiếc thuyền này các chủ nhân đều rất khó lại ở phía trên hành động. Mặc dù hy sinh trước mặt cái này một khối rộng lớn trước bóng tàu, nhưng là đồng dạng, đương chiếc thuyền này bay cầu hướng phía dưới khách kín, bất kỳ cái gì hải tặc tại không công phá ô sen thuyền ô cấp sát trước cửa đều không thể từ hai bên trộm vượt lên thuyền. Chiếc thuyền này thật sự là làm cho người rất kinh diễm. Hiển nhiên Bây giờ cái này cự hình ốc xin thuyên chẳng những có được ưu nhã lại thoải mái dễ chịu trên biển sinh hoạt không gian, càng hợp với nó không thể phá vỡ sáng chói sắc ngoài, cái này không thể nghi ngờ càng giống một tòa di động trên biển thành lũy. Chỉ là, hãn đại giới thật sự là quá lớn, gần như 1.000 tỷ hoàng kim cứ như vậy bị nó hoàn toàn thốn phệ, loại này thổ hào tiêu xài, có lẽ cho dù là thiên long nhân cũng không có dạng này quyết đoán.